Chương 272, dư luận phong ba, Newroz bắt buộc, a vẹn trở trụ sở mới, Roder cùng bọn đã mọi người lúc này cũng đã trở lại trong căn cứ. Bọn họ ở hành động kết thúc sau đó cứu viện, song dân chúng sau khi liền cưỡi quỷ dẹt hướng về căn cứ phi hành. Đi ngang qua thật mấy tiếng phi hành sau, bọn họ cũng rốt cục trở lại Newroz. Ở tại bọn hắn đường về mấy canh giờ này bên trong, liên quan với lưỡi gỗ khủng bố tập kích cùng với a vẹn trở hành động cũng đã ở trên mạng lên men ra, che ngập bầu trời đưa tin cùng tin tức đều là liên quan với a tin tức. Roder bọn họ trở lại Newroz sau khi đã là tới gần tối hôm đó, hiện tại đã lại qua mấy ngày. Trong thời gian này, tin tức đầu bản đầu đề cũng không nghi ngờ chút nào tất cả đều là liên quan với lần hành động này đưa tin. Mện gì lúc này cũng ở vẹn chờ trong căn cứ, hắn bên cạnh còn đứng Haji. Vốn là hắn là chuẩn bị một người tới xem một chút tình huống, thế nhưng không biết làm sao Haji cũng mãnh liệt yêu cầu lại đây đồng thời xem. Dù giờ bọn họ như thế nào đi nữa nói cũng là chúng ta kể vai chiến đấu quá đồng bọn, hiện tại bọn họ gặp phải khó khăn, ta qua xem một chút cũng là rất hợp lý, không phải sao? Nhìn Haji nghĩa chính ngôn từ lời giải thích cùng đại nghĩa lâm nhiên vẻ mặt Mện gì cũng là không lời nào để nói, liền liền dẫn hắn đồng thời đi đến Adventure căn cứ. Phỏng chứng đến nơi đó sau khi Haji đến cùng đang đánh gì đó mưu tính nhỏ cũng là có thể hiện hiện ra, đến thời điểm Mện Dị cũng muốn ngắm nghĩa cẩn thận hắn là có tính toán gì. Mện Dị cùng Haji đến hạ vện trở căn cứ thời điểm, Nạ Tạ Sạ cùng rộ Dở đang ngồi ở trước bàn ăn uống cà phê ăn sandwich. Tuy rằng cảnh tượng này xem ra rất nhàn nhã rất tốt đẹp, thế nhưng từ bọn họ nhăn lông mày có thể thấy được giờ khắc này tâm của hai người tình cũng không phải mười điểm tươi đẹp. Muốn tới một điểm sandwich cùng cà phê sao? Nhìn thấy Mện Dị cùng Haji đi tới, Nạ Tạ Sạ cũng là quay về bọn họ hỏi. "Hả? Cảm tạ, không cần, chúng ta đến thời điểm đã ăn qua." Mện một bên đáp lại Nạ Tạ Sạ thăm hỏi, một bên vung vung tay quay về nhữ Mạch Dỗ Dở hỏi thăm một chút. Haji cũng cùng hai người bọn họ đơn giản hỏi thăm một chút, sau đó mở miệng hỏi, người khác không ở sao? Dỗ Dở nghe vậy cũng đáp lại nói, Sam đi ra ngoài rèn luyện, Dodo cùng Tì Ệ e tội nhiệm vụ còn chưa kết thúc, hoàn đả nên ở gian phòng của mình. Các ngươi cũng biết, chuyện này đối với chúng ta ảnh hưởng đều khá lớn, càng là hoàn đả. Dỗ Dở sau khi nói xong không khí của hiện trường cũng đột nhiên trầm mặt lại. Mện cùng Haji cũng đều hiểu ý của hắn, dù sao đối với Dỗ Dở cùng Nạ Tạ Sạ tới nói, hai người bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh cùng thâm niên đã công, lệch bộ như vậy sự kiện bọn họ cũng không phải lần đầu tiên trải qua, vì lẽ đó bọn họ tuy rằng cũng khổ sở thế nhưng trong lòng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, trái lại càng để bọn họ cảm thấy buồn bực cùng vướng tay chân chính là trên internet chuyện này không ngừng lên men, tin tức thời đại chính là như vậy, bất luận vấn đề gì đều sẽ bị cấp tốc truyền bá cùng phóng to, càng là đối với ạ vẹn trợ như vậy đoàn đội tới nói, châm mặc chỉ chốc lát sau, men gì cũng mở miệng đối với rỗ dở cùng nạ tạ sạ hai người trần ăn nói, rỗ dở nghe được men gì lời nói cũng thở dài nói rằng. Chuyện này là ta sai, ta đã sớm nên chú ý tới trên người hắn mang theo cao nổ tung dược. Cái kia phần tử khủng bố đề cập với ta đến một bút... thứ, ta lúc đó nghe được thời điểm lập tức liền ngốc rơi mất, lại như là một lần nữa trở lại 16 tuổi, biến trở về cái kia nhỏ gầy đáng thương bợ giúp Lin thiếu niên. Thực ta cũng vẫn luôn biết công việc này nguy hiểm cùng ý nghĩa, chúng ta đều là nỗ lực đi cầu làm hết sức nhiều người, nhưng có lúc cũng cứu không được mọi người. Ta vẫn luôn rõ ràng đạo lý này, bởi vì nếu như ta đối với này có do dự lời nói, như vậy lần sau ta khả năng chỉ có một người cũng cứu không được. Chuyện lần này cũng đều là trách nhiệm của ta. Hại không ít đến nhiều người như vậy mất đi sinh mệnh, còn để đoàn đội rơi vào trận này dư luận phong ba. Nghe được rồ giờ lời nói, mện gì cũng nói, thực chỉ cần có ạ vẹn trở tồn tại, vậy dạng này dư luận phong ba liền sớm muộn sẽ phát sinh. Bởi vì bất kể là chính thức, đại chúng, vẫn là nói những người các đường truyền thông, bọn họ đều là đang dùng hoàn mỹ nhất tiêu chuẩn cùng tối hạ khắc yêu cầu tới yêu cầu các ngươi hoàn thành mỗi một cái nhiệm vụ. Thế nhưng chúng ta đều biết mọi chuyện cũng không thể hoàn mỹ, lại như ngươi vừa nãy em nói như vậy, chúng ta không thể nào làm được giải cứu tất cả mọi người. Nếu không thể giải cứu tất cả mọi người, Như vậy liền đều sẽ có người ở đủ loại khác nhau bất ngờ bên trong mất đi sinh mệnh, chung quy phải có người vì là những người này phụ trách. Chết đi kẻ địch đã không cách nào bị trách cứ, vì lẽ đó cũng chỉ có các ngươi thành vì cái này bịa ngắm. Chuyện này tổng sẽ phát sinh cũng hầu như muốn đối mặt, đối với cho các ngươi tới nói chuyện lần này, là nguy cơ cũng là khả năng chuyển biến tốt, nếu như xử lý đến khi các ngươi sau đó hay là cũng có thể không còn trở thành một bia ngắm. Nghe được mện gì lời nói, Dỗ Dở cùng Nạ Tạ xạ cũng suy nghĩ gật gật đầu. Một lát sau Nạ Tạ Sạ cũng thở dài nói rằng, "Hoàn đạ Hải tử kia phi thường tự trách, nàng đối với với mình không có thể khống chế được cái tia nổ tung canh cánh trong lòng, hơn nữa truyền thông hỏi trách. Không đợi mện gì nói tiếp cái gì, bên cạnh hắn đứng ha Haji liền đứng dậy nói rằng, "Ta đi đi lên xem một chút tình huống của nàng." Dỗ Dở cùng Nạ Tạ Sả nghe vậy cũng gật gật đầu, bọn họ cũng nghĩ có người có thể khuyên một khuyên đoạn đạ. Trải qua quãng thời gian này ở chung, ạ vện trở mấy người cũng hiểu rõ hoàn đạ cùng Tì Ệ tổ hai huynh muội. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng đã 18, 19 tuổi, thế nhưng bởi vì thời gian dài sinh hoạt ở trong phòng thí nghiệm, vì lẽ đó đạo chí tính cách của bọn họ có một chút vấn đề, hơn nữa cũng không như trong tưởng tượng như vậy thành thục từ bọn họ đối với Tony cái kia gượng ép lại đơn thuần kiêu hận cùng với bọn họ cùng ngổn ngang cùng đi tìm vịt dạng nhì ủn um lúc tỉ ệ tội bắt người kẹo hành vi là có thể thể hiện ra tuy rằng trong điện ảnh quỷ xỉ vợ đã mọc đầy dâu quai nón thế nhưng dựa theo mạo vẹo giả thiết hai người bọn họ tuổi tác xác thực còn chưa là rất lớn cũng là so với lúc đó trên trung học phổ thông Hà Lan đệ bản sở ai đời mạn quá mức 2 tuổi dỗ dở cùng nạ tạ xả đối với Haji muốn đi đến khuyên nhủ vạn đả hành vi cũng không có cảm giác cái gì dị dạng nhưng là cùng Ha đồng hành mệt gì giờ khắc này cũng là rốt cuộc biết hắn cố ý theo chính mình đồng thời đến dụng ý khá lắm nguyên lai like hắn đánh chính là ý đồ này. Xem ra chúng ta bá đạo tổng giám đốc cũng rốt cục có chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu. Mện Dĩ nhìn chính đang lên lầu Haji ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hy vọng hắn có thể thành công đi, dù sao ăn lâu như vậy cơm chó, cũng nên tìm tới thuộc về mình tình yêu. Nếu như Haji không có tìm được bạn gái lời nói, vậy chúng ta ngôi sao hình học 6 cánh liên minh bên trong nên sẽ không có độc thân cầu. Mện Dĩ vừa muốn một bên vui mừng gật gật đầu, hoàn toàn quên còn có một cái gọi là lưu tú độc thân cầu tồn tại. Chương 273: Thừa nhận ngươi không hoàn mỹ. Áp vẹn trở căn cứ trên lầu, hoàng đại trong phòng, một đầu TV chính đang truyền phát tin tin tức hình ảnh. Vốn nên là che kín ánh mặt trời gian phòng giờ khắc này, bởi vì kéo lên rèm cửa sổ cũng có vẻ hơi tối tăm. Đoàn đại giờ khắc này chính cuộn lại chân ngồi ở mềm mại trên giường lớn, cánh tay của nàng chống đỡ ở chính mình trắng non chân phải trên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cách đó không xa truyền phát tin tivi tin tức. Mấy ngày trước đây ở Nigeria lợi gỗ, ạ vẹn trở cùng một đám lính đánh thuê triển khai đối kháng. Ở trận này đối kháng bên trong vô tội chết đi trong bình dân có 11 cái họa cạn đạo người. Những này quá khứ hoàn toàn tách biệt với thế gian đọa cạn đạo người đang tập kích phát sinh lúc đó chính đang lợi khai triển ngoại giao công việc quảng cáo. Đối với này họa cạn đã quốc vương tập cả đang liên hiệp quốc yêu cầu hỏi trách hạ vẫn chờ. Trong tivi hình ảnh xoay một cái, một cái màu đen làn ra tóc bạc lão nhân đang đứng đang liên hiệp quốc tin tức tuyên bố trên đài nói chuyện. Nhân dân của chúng ta chết thảm tại đây dị quốc trên đất, tạo thành bọn họ ỉt không chỉ có là hành vi phạm tội, còn có những người tuyên sư muốn ngăn cản phạm tội người lạnh lùng. Lấy hy sinh người vô tội để đánh đổi đạt được thắng lợi, căn bản không thể xưng là thắng lợi. Mấy câu nói này sau khi nói xong hình ảnh liền lại thiết trở về mới vừa phát sóng tin tức người nữ chủ trì. Nàng nghiêm túc nhìn về phía trước. Nghĩa Chính Ngôn từ tổng kết nói, khắp nơi hiện nay đối với hạ vẹn trở hành vi đều biểu thị mãnh liệt khi trách. Bọn họ cho rằng hạ vẹn trở hành động hoàn toàn ngự trị ở luật pháp quốc tế bên trên. Nếu như không đúng tương tự hành vi lấy phương pháp, như vậy thảm kịch như vậy vẫn như cũ sẽ không ngừng trình diễn. Xem bản đà, mạ sĩ mọt như vậy người siêu năng có cái gì pháp định quyền lợi có thể ở Nigeria làm ra hành vi như vậy? Hành vi của nàng không chỉ có tổn hại Nigeria chủ quyền cùng pháp luật, hơn nữa còn trực tiếp dẫn đến mấy chục tên vô tội của chúng ý cùng với hơn trăm người bị thương đóng lại TV chính đi tới cửa Haji khi nghe đến tin tức bên trong phát sóng âm thanh sau khi cũng là trực tiếp ngựa âm đóng kín máy truyền hình đều là ta sai. Tuy rằng máy truyền hình đã bị giam đi, thế nhưng quản đã vẫn như cũng nhìn chằm chằm khối này hắc đi mặt bằng bình tĩnh nói rằng nghe được quản đã tự trách Haji cũng gọn gàng dứt khoát nói rằng không này cũng không phải người sai, nhưng là bọn họ cũng đã nói ra tên của ta chỉ trích hành vi của ta. Quản đã nói tiếp nghe nói như thế Haji cũng đi vào trong phòng sau đó ngồi vào quản đã bên cạnh hắn cùng quản đã trong khoảng thời gian này từng có không ít giao lưu cũng có thể tính được với là khá là muốn bạn thân. Dỗ giờ ở huấn luyện tân ạ vẹn chờ lúc kính xin ngôi sao hình học sáu cánh liên minh mấy người tới làm huấn luyện viên của bọn họ, hoãn đạ cùng Haji cũng là ở đoạn thời gian đó quen thuộc lên. Ở tại bọn hắn sơ cấp sau khi huấn luyện kết thúc, Haji còn mang theo hoãn đạ cùng tỷ ẹ e tổ đồng thời tiến hành buổi tối tuần tra. Tuy rằng hai người bọn họ dị năng đều phi thường mạnh mẽ, thế nhưng kinh nghiệm tác chiến cùng với lúc chiến đấu trực giác cùng phán đoán đều vẫn là khiếm khuyết không ít, cái này cũng là Haji cần dạy cho bọn họ. Nói tới Hoàn Đạ cùng tỷ ẹt tổ dị năng, Mẹn Dì cũng từng trong lúc này lén lút bám thân quá bọn họ. Thế nhưng chỉ bám thân tỷ ẹt tổ sau khi Mẹn Dì liền rõ ràng hắn thật giống không cách nào từ hai người này trải qua nhiều tầng biến dị dị năng giả trên người thu được dị năng. Hay là Mịn Gem Dụ phát biến dị để bọn họ dị năng được biến hóa kỳ quái. Mẹn Dì đối với này tuy rằng vô cùng không rõ thế nhưng cũng không có biện pháp gì. Hoàn Đạ, ngươi phải hiểu được chuyện này không phải ngươi sai, ngươi đã làm mình có thể làm được tự hạn. Hà Di đối với Hoàn Đạo ôn nhu an ủi. Tivi tin tức bên trong như vậy nói là bởi vì bọn họ cần một người đến trở thành trách nhiệm gánh chịu người cùng với một cái tiếp được mọi người chỉ trích cùng chửi rủa biếng ngấm bọn họ vĩnh viễn không thể cũng không muốn lý giải chuyện như vậy ngươi căn bản không cần quan tâm ý kiến của bọn họ chúng ta những việc làm chỉ cần mình không thẹn với lương tâm là tốt rồi nhưng là ta rõ ràng có khả năng làm được không cho một người bị thương nghe được Ha Ji nói với nàng lời nói hoàn đại cũng nói tiếp nàng đều là cảm giác mình nếu như lúc đó có thể lại áp chế lại cái kia nổ tung nhiều một giây hay là những người kia liền không cần chết rồi nếu như ngươi không can thiệp để cái viên này thuốc nổ liền trên mặt đất cái kia giày đặt trong đám người nổ tung gặp tạo thành kết quả gì ngươi em đã phát sinh nổ tung áp chế lại Sau đó nghĩ biện pháp đưa đến không chúng đi, này vốn là ngươi muốn giải cứu thủ đoạn của bọn họ. Nếu như ngươi có năng lực, thế nhưng là bỏ mặc cái kia quả bùn nổ tung, vậy ngươi xác thực nên hổ thẹn, nên chịu trách nhiệm. Nhưng là ngươi đã đem hết toàn lực đi làm, thế nhưng nổ tung vẫn như cũ để mấy người bị thương tổn, cái kia kết quả này liền không phải ngươi nên gánh chịu cùng hổ thẹn trách nhiệm. Chúng ta muốn làm không phải mỗi lần xảy ra chuyện như vậy sao, nhưng hối hận tại sao chính mình lúc đó không thể làm đến càng tốt hơn. Sau đó chìm đắm tại đây phân trong thống khổ. Chúng ta phải làm chính là tiếp tục rèn luyện năng lực của chúng ta, nỗ lực tứ để càng nhiều người được cứu trợ. Sau khi nói xong Haji cũng nhìn Hoàng Đạ con mắt, sau đó đối với nàng trịnh trọng nói, Hoàng Đạ, ngươi phải biết, không có ai là hoàn mỹ, cũng không ai có thể làm được thập toàn thập mỹ. Hay là chúng ta là siêu anh hùng không có sai, thế nhưng chúng ta cũng không phải thượng đế cũng không phải thần. Chúng ta đều là nỗ lực đi cứu làm hết sức khả năng nhiều người, thế nhưng chúng ta có lúc cũng cứu không được tất cả mọi người. Nếu như không có biện pháp tiếp thu điểm này lời nói, như vậy lần sau ở xảy ra chuyện như vậy lúc ngươi hay là một người cũng cứu không được. Nghe được Haji lời nói, Hoàng Đạ cũng túi đầu rơi vào trầm tư. Khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở xuyên chính mình đi vào ngõ cụt, đều là đi không ra cái kia tuần hoàn. Ngày hôm nay Haji lời nói cũng làm cho nàng bắt đầu từ không giống nhau góc độ tiến hành suy nghĩ, tiếp thu chính mình không hoàn mỹ cũng là mỗi một vị siêu anh hùng trưởng thành lớp phải học. Nhìn thấy hoãn đạt tựa hồ đã đi ra ý nghĩ của mình đi vào ngõ cụt, Haji cũng vui mừng gật gật đầu. Có hiệu quả là tốt rồi, như vậy cũng không vững công hắn phí đi nửa ngày miệng lưỡi, thậm chí còn lấy làm gương vừa nãy rồi giờ ở dưới lầu nói lời nói. Không sai, chính là lấy làm gương Dù sao người đọc sách sự làm sao có thể gọi sao chép, có mấy lời chỉ cần có thể đối với người có dẫn rất là tốt rồi, cũng không cần phải để ý đến câu nói này, đến cùng là từ ai trong miệng nói ra, xuất xứ ở nơi nào. Ở Haji lời nói cuối cùng sau khi nói xong, dưới lầu uống cà phê rộ rở cũng đột nhiên hắt hơi một cái. Lẽ nào ta cảm mạo sao? Nên không thể nào. Cái này Hắc sĩ để rộ rở chính mình cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì từ khi hắn trở thành siêu chiến binh sau khi sẽ không có làm sao sinh quá bệnh. Duy nhất mấy lần tiến vào bệnh viện cũng là bởi vì hắn đánh trận hoặc là cùng những người phần tử bất hợp pháp tranh đấu lúc bị thương. Liên như vậy, dưới lầu rủ rờ mấy người cùng mện gì uống cà phê trò chuyện, trên lầu loạn đã cũng ở Haji khai đạo dưới dần dần mở ra khúc mắc. Chương 274, còn sót lại xạ cùng thú. Châu Âu bắc bộ, một cái không biết tên nước nhỏ cảnh nội, một căn bỏ đi nhà lớn dưới đấy chính cất giấu một cái bí ẩn trụ sở dưới mặt đất. Dũng lão lúc này chính ngồi dưới đất trong căn cứ, nhìn trên màn ảnh liên quan với ạ vẹn chở các loại tin tức, khóe miệng lộ ra khoái ý mỉm cười. Hắn đưa tay một bên bảy đặt ly thủy tinh cầm lấy phóng tới bên mép, nương theo khói băng chuyển động kèn cái thanh, lạnh lẽo mồ hộ phách rượu cũng theo ly chạy vào hắn trong miệng. Trong căn phòng này tối tăm vô cùng, chỉ có trên màn ảnh máy vi tính phản xạ ánh sáng trở thành duy nhất nguồn sáng. Rộ giờ, Adventure. Dũng lão nhìn trên màn ảnh trong tin tức Rộ giờ, vẻ mặt cũng từ từ bệ con hung ác lên. Hắn Nguyên bản đẹp trai có hình mặt giờ khắc này đã kinh biến đến mức như là bị đao sẹt qua vô số đạo như thế phá nát không thể tả, xấu xí vô cùng, đây chính là Rộ giờ đưa cho hắn lễ vật, hay là Rộ giờ chính mình cũng không biết hắn dĩ nhiên ở dùm là trên mặt lưu lại nhiều như vậy vết thương. Ở hắn cùng mẹn dị xông vào xỉ en nhà lớn ngày ấy, thành tựu đặc chiến đội đội trưởng dùm lão cũng là lập tức liền mang đội quá khứ tiến hành ngăn cản thế nhưng rất đáng tiếc, coi như sở hữu đặc chiến đội viên cùng tiến lên cũng không phải rổ dơ đối thủ, ngay ở bước thua ra trận trước bọn họ cũng đã toàn bộ đều bị đánh ngã xuống đất. thân là đội trưởng dùm nó càng bị rổ dơ một cước bay, hắn ở liên tiếp van nát mấy khối pha lê sau cũng là bị thương nặng khó có thể đứng dậy. cuối cùng một khối lão đà lão đảo pha lê tưởng cũng là trực tiếp rơi xuống đến trên mặt của hắn, để hắn biến thành hiện tại cái này phó khủng bố dã dấp. ở thì ở sở thế lực bị tan ra sau, hắn là hao hết thiên tân vạn khổ mới từ trong coi nghiêm mật trong bệnh viện trốn thoát, sau đó kéo dài hơi tàn đến hiện tại. không phải vậy đợi được tính mạng của hắn độ nguy hiểm qua sau. Chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ là xỉa èn đặc công nghiêm khắc thẩm vấn cùng với hắn tử hình. Tuy rằng không có trực tiếp đem ngươi nổ chết, thế nhưng hiện tại kết quả trái lại thật giống trở nên càng thú vị. Dũng ra xem tivi trong hình rồ rợ tự lẩm bẩm. Hắn thiết kế cái tiêu cục hơn nữa còn sắp xếp một cái tử sĩ đến giả trang là chính hắn chính là ví dụ do rồ rợ bọn họ mắc câu. Dựa theo hắn mới bắt đầu kế hoạch, cái viên này bùm thịt người hẳn là ở ạ vẹn chờ mấy người bắt được bọn họ đồng thời áp giải về căn cứ trên đường làm nổ, lại hoặc là đến căn cứ lại làm nổ nổ, bởi vì như vậy mới có thể tạo thành thương vong nhiều hơn. Thế nhưng bất đắc dĩ kế hoạch không đổi kỳ biến hóa. Cuối cùng cách bùn thịt người gần nhất cũng chỉ có rồ rờ cùng cái kia mới tới ạ vẹn trở thành viên, vốn là cái kia quả tạc đạn nên đem hai người bọn họ trực tiếp nổ chết. Thế nhưng không nghĩ đến cái kia mới tới ạ vẹn trở dĩ nhiên nắm giữ đặc thù dị năng, trực tiếp đem nổ tung tạm thời áp chế xuống, cứu rồ rờ một mạng. Thu được kết quả như thế vốn nên là trực tiếp tuyên cáo dùm lão bom tập kích kế hoạch thất bại. Thế nhưng đang nhìn đến lúc này trên mạng lên men tin tức sau, rủn lão lại cảm thấy hiện tại tình huống như vậy cũng không giống như là một việc xấu. Tuy rằng hắn không có trực tiếp tiêu diệt đến rồ rờ thế nhưng dựa theo cái này su thế đến xem, nguyên bản người người kính ngưỡng siêu anh hùng giờ khắc này đã sắp muốn trở thành mọi người căm ghét đối tượng. hơn nữa các quốc gia cũng đối với hành động của bọn họ có rất lớn ý kiến. hắn hay là có thể lợi dụng một chút chuyện này, lấy này đến gợi ra bọn họ càng to lớn hơn mâu thuẫn. chính đang dũng là suy nghĩ chuyện này thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. thủ lĩnh, có mấy cái người kỳ quái tìm tới chúng ta nơi này, bọn họ nói hắn có chuyện muốn hợp tác với ngươi. nghe đi ra bên ngoài thủ hạ âm thanh, dũng lão cũng thiếu kiên nhận giống to, các ngươi bảo an là làm thế nào? tại sao như thế dễ dàng liền để một ít lai lịch không rõ người tìm tới chúng ta nơi này? ta không gặp bất luận người nào để bọn họ trực tiếp cút. nếu như bọn họ không lăn ta liền để bọn họ vinh viên ở lại chỗ này. dũng lão lời nói xong sau khi ngoài cửa cũng không có truyền đến dưới tay hắn tiếng trả lời, trái lại truyền đến một người đàn ông xa lạ âm thanh. không cần như thế nôn nóng, dũng la tiên sinh, chúng ta cũng không có ác ý, chúng ta là đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác. nam nhân xa lạ vừa nói chuyện, một bên trực tiếp mở ra gian phòng này môn. ngay ở xa lạ đem cánh cửa này hoàn toàn đẩy ra thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng súng diễm dị. ầm ầm ầm ầm dũng la không chút nào khách khí hắn ẩn dấu ở góc phòng bên trong, sau đó bay thẳng đến mở ra cổng lớn chút xuống viên đạn. Theo dự đoán tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền đến, viên đạn bắn về phía cổng lớn sau khi liền dường như đã đá chìm đáy biển bình thường không có chút nào động tĩnh. Rất nhanh dùm lão viên đạn cũng đã toàn bộ đánh xong, hắn ẩn dấu ở trong bóng tối, mang mặt nạ nhìn chằm chặt cửa. Nguyên bản ồn nào không gian ở tiếng súng sau khi biến mất liền như vậy đột nhiên yên tĩnh lại. Ở yên tĩnh chỉ chốc lát sau, xa lạ thanh âm của nam nhân lại đột nhiên từ cửa vang lên. Thật sự là một phần đặc thù lệ ra mắt nha, Dũng lão tiên sinh, lần này ra cho chúng ta đột nhiên bái phòng ta liền tha thứ ngươi nếu như còn có lần sau lời nói, ta bảo đảm nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử ngươi vết sẹo trên mặt lại bị từng đạo từng đạo cắt ra cảm giác. Theo âm thanh này, một đạo thon dài cái bóng cũng từ cửa từ từ gần kề cửa phòng. Dũng Lão nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu trắng lâu phục, tiểu tóc tinh xảo anh tuấn nam nhân chính đứng ở nơi đó. Nam nhân liếc mắt liền thấy trốn ở trong bóng tối Dung Lão, hắn mỉm cười nhìn trầm trầm Dung Lão, sau đó mở ra bàn tay đem mới vừa Dung Lão đạn bắn ra toàn bộ ném tới trên đất. Ta phi thường khách khi đến bái phỏng ngươi, vì lẽ đó hy vọng ngươi cũng có thể cho ta tương đồng tôn trọng, cái này cũng là một cái có lễ phép người nên có đạo đai khách không phải sao? Dũng lão tiên sinh. Nam nhân vừa nói một bên lấy ra một cái khăn tay sắt tay, thật giống mới vừa cái kia ít đạn cho trên tay hắn lưu lại không ít đầy vết bẩn. Nghe được nam nhân lời nói, Dũng lão cũng trầm giọng nói rằng, lúc nào lặng yên không một tiếng động lẹn vào người khác địa bàn cũng coi như là có lễ phép. Hơn nữa ta hiện tại không gọi Dũng lão, ta tên rợn buồn. Dũng lão vừa nói chuyện một bên cất bước hướng về cửa người đàn ông kia đi đến. Bên ngoài phòng ánh đèn chiếu đến bên trong, cũng đồng dạng chiếu vào Dũng lão mặt nạ trên. Hắn mang theo một cái đen kịt mặt nạ sắt, trên người cũng võ trang đầy đủ. Khá là có đặc điểm chính là hắn mặt nạ sắt cùng trước ngực trên trang giáp đều vẽ ra một cái to lớn màu trắng ít cửa nam nhân tại nhìn thấy từ từ đến gần chính mình dùm là sao cũng gật gật đầu nói, không sai hoa trang, rất đẹp trai. Như vậy, tụt bốn tiến sinh, ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Sau khi nói xong nam nhân cũng đem chính mình mới vừa chùi tay xong khăn tay ném tới trên đất. Hai tay hắn cắm ở quần trong túi tiền, thần sắc bình tĩnh mà nhìn dùm lão, tựa hồ là đang đợi hắn trả lời. Dùm lão nhìn thấy nam nhân bộ này dáng vẻ sau cũng xem thường cười nói, vì lẽ đó ngươi không có tên tuổi sao? Nam nhân nghe được Dụm lão vấn đề sau cũng là thật lòng suy nghĩ một lát sau nói rằng: "Vị đại nhân kia trước cũng không có cho ta lấy ra tên. Có điều ta hiện tại để cho tiện hành động cũng cho mình nổi lên có kỷ niệm ý nghĩa danh hiệu, danh hiệu của ta là quái thú." Chương 275: Bộ trưởng ngoại giao. Quái thú. Nghe được nam nhân tự giới thiệu mình, Dụm lão cũng kỳ quái nói rằng: "Không sai, chính là quái thú, chúng ta nên cũng coi như là đồng sự, bởi vì chúng ta đều là hỉ dạ một thành viên." Nam nhân gật gật đầu nói tiếp: "Chỉ có điều ngươi là thuộc về thì ở sở cái kia nhất hệ hỉ dạ, mà ta là thuộc về hỉ dạ ngành đặc biệt quái thú." Tuy rằng chúng ta trước bên trong hơi có chút mâu thuẫn cùng không vui, thế nhưng hiện tại hỉ giả cũng đã diệt, ta cảm thấy đến những thứ đồ này cũng sẽ không trở thành chúng ta hợp tác trở ngại, huống chi hiện tại chúng ta đều có cùng chung mục tiêu. Nghe được nam nhân lời nói, Ruzbun cũng nheo mắt lại, không trách người này có thể đỡ lấy hắn mới vừa viên đạn, hóa ra là một tên dị năng giả. Ngươi nói cùng chung mục tiêu lẽ nào là Adventer sao? Nghe được Ruzbun lời nói, quái thú cũng gật gật đầu, gần như, mục tiêu của ngươi là Adventer, mục tiêu của ta là ngôi sao hình học 6 cánh liên minh. Chúng ta có thể hợp tác lẫn nhau, sau đó đem hai người này chết tiệt tổ chức đều hủy diệt đi đúc lại hỉ dạ huy hoàng. Nghe được Quái Thú lời nói, Zosbun cũng lập tức đáp lại nói: "Ta nghĩ nếu như ngươi không phải đâu có cái gì tật xấu lời nói, ngươi thì nên biết quang bằng hai chúng ta là không có cách nào giải quyết đi hai người này tổ chức." Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng ạ vẹn trở thực lực thật sự rất mạnh mẽ. Cái kia ngôi sao hình học sau cánh liên minh ta ngược lại không là hiểu rõ vô cùng, bất quá bọn hắn thật giống chỉ là nêu rốt địa phương một ít che mặt anh hùng, hay là chúng ta có thể trước tiên từ bọn họ ra tay. Nghe được Zosbun phân tích cùng sắp xếp sau khi, Quái Thú cũng có chút kỳ quái nhìn hắn, hắn hiện tại có chút hoài nghi mình có phải lạn đến đội một cái đối tượng hợp tác. Tình báo của ngươi khả năng thật sự có điểm lạc hậu, đương nhiên, cũng hay là ngôi sao hình học sáu cánh liên minh ẩn dấu quá sâu nguyên nhân. Ngươi thật sự cho rằng nó chỉ là liệu dốt địa phương một ít che mặt anh hùng tổ chức ra một cái tam liều tổ chức sao? Quái thú vì sao lại diệt cũng là bởi vì bọn họ, còn có toàn bộ hỉ dạ tổ chức hủy diệt cũng cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Mặc dù mọi người ở ở bề ngoài nhìn thấy đều là ạ vẹn trợ ở làm náo động, thế nhưng thực cái tổ chức này mới là ẩn dấu sâu nhất đuôi tay. Nghe được Quái thú lời nói, Bôn sư cũng là trong lòng cả kinh, hắn xác thực không biết đóng với mang tinh liên minh tình báo trước mệt gì ở siển tổng bộ giải quyết cái kia ba chiếc hàng không mẫu hạm thời điểm hắn cũng không có thấy bởi vì khi đó hắn sớm cũng đã hôn mê bất tỉnh cái kia y theo ngươi nói như vậy chúng ta hà không phải là không có chút nào phần thắng cái kia ngươi tìm đến ta hợp tác là làm cái gì chơi đùa ta sao nghe xong quái thú tình báo ruột buồn cũng là thực sự không nghĩ ra người này có cái gì hung khí nói với hắn muốn diệt đi hai người này mạnh mẽ tổ chức nghe được ngã tư đường oán giận quái thú cũng là lộ ra thần bí mỉm cười, sau đó thản nhiên nói không không không chuyện này thực cũng không có người nghĩ tới phức tạp như thế Ngươi phải biết càng là mạnh mẽ tổ chức liền càng dễ dàng từ nội bộ bắt đầu tan vỡ. Lại như trước hỉ dạ cùng với quái thú như vậy, hiện tại ạ vẹn trở cùng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh chính là như vậy. Ngươi khả năng chính mình cũng không biết trên tay ngươi nắm bắt một tấm cực kỳ trọng yếu bài, chỉ cần đem tấm này bài đánh được, rồi như vậy không cần chúng ta động thủ, chính bọn hắn liền sẽ đánh vỡ đầu chảy máu. Nghe được quái thú giải thích, Rosburn cũng là có chút choáng váng. Hắn làm sao không biết hắn trên tay mình còn có như thế lợi hại bài? Nhìn thấy Rosburn không rõ vì sao dáng vẻ, quái thú cũng là mỉm cười hướng về hắn nhàn nhạt phun ra vài chữ. Vài tờ soda ở Barnes. Lưu rốt Bắc Bộ, à vẹn trở căn cứ. Trải qua cùng Haji tâm sự, hoàn đạc lúc này cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng Haji còn muốn tiếp tục đảm lượn xuống, thế nhưng bởi vì Tony sợ tặc đã trở lại trong căn cứ, vì lẽ đó Mện Dị cũng chỉ có thể lên lầu đánh gãy bọn họ nói chuyện. Thật không tiện làm phiền các ngươi vui vẻ nói chuyện, có điều đoạn đã ngươi đến xuống lầu một chuyến, bởi vì Tony đã trở về, các ngươi khả năng cần mở một cái hội. Mện Dị gõ gõ cửa, đối với bên trong trò chuyện với nhau thật vui hai người nói rằng: Há, Tốt, ta hiện tại liền xuống đi." Hoàn đạc nghe được Mện Dị lời nói sau cũng gấp bận bịu đứng lên hay là bởi vì mẹn gì lúc đó đối với nàng lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc, vì lẽ đó tuy rằng hiện tại mọi người đều là đồ hưu, hơn nữa còn trải qua khoảng thời gian này ở chung, thế nhưng Oản Đa đang đối mặt hắn là vẫn như cũ cảm thấy có chút câu nệ cùng căng thẳng. Oản Đa đứng lên sau Haji cũng thuận theo đứng lên đến, sau đó đồng thời đi ra ngoài. Tuy rằng hắn còn muốn lại tán gẫu một lúc, thế nhưng hắn cũng biết tình huống bây giờ thù, nếu như không phải có chuyện quan trọng gì hảo huynh đệ của mình khẳng định cũng sẽ không trên tới quấy rầy hắn. Hả? Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì Tony lúc trở lại còn dẫn theo bộ trưởng ngoại giao vì lẽ đó thảo luận sự tình nên cũng cùng lấy ngộ sự tình có quan hệ men gì vừa cùng hai người bọn họ đồng thời xuống lầu vừa hướng hoãn đã nhắc nhở hắn cảm thấy đến vấn đề cho hoãn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt tốt hơn hoãn đang nghe được lời nhắc nhở của hắn cũng gật gật đầu nàng đã làm tốt tiếp thu hỏi trách cùng với gánh chịu tương ứng trách nhiệm chuẩn bị xuống lầu vòng qua phòng khách mấy người bọn họ cũng đi tới một gian trong phòng hợp trong phòng hợp giờ khắc này đã ngồi đầy người à vẹn trở thành viên đã toàn bộ đúng chỗ ngoại trừ hạ cậy bạt tần đã về hưu cùng với tso đi du lịch vũ trụ bên ngoài Dù giờ bọn họ những này lao hạ vẹn trở còn có tỷ ẹtô e bọn họ những này tân hạ vẹn trở cũng đã vào chỗ. Tóc trắng vơ bộ trưởng ngoại giao đứng ở phòng họp màn ảnh lớn trước, chính đang chuẩn bị đón lấy hội nghị. Bộ trưởng ngoại giao cũng là mện gì người quen cũ, hắn chính là trước vẫn chấp nhất với bắt lấy bằng nở ruột tướng quân, không nghi ngờ chút nào mấy năm qua hắn đã thăng quan. Không biết bằng nở ngồi ở chỗ đó nhìn mặt trước người quen cũ là cái gì dạng tâm tình, cũng không biết bộ trưởng ngoại giao nhìn trước vẫn tận sức với bắt lấy mục tiêu an vị ở trước mặt lại là cảm giác như thế nào. Quan đại ngồi ở tỷ ẹtô e bên cạnh, hai anh em gái bọn họ trước tiên nói vài câu lặng lẽ nói. Tuy rằng hạ viện trở khoảng thời gian này rơi vào dư luận phong ba, thế nhưng tỷ ẹ e tổ cùng Dottie vẫn có một ít nhiệm vụ muốn đi hoàn thành. Hai người bọn họ cũng là vừa nay xuống máy bay đến căn cứ, còn chưa kịp cùng mọi người chào hỏi liền trực tiếp bị kéo đến trong phòng hợp. Tony không có ngồi ở rộng lớn bàn hội nghị trước, một mình hắn ngồi ở phòng hợp bên tường góc, sắc mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì. Trưa 276, hội nghị. Vì lẽ đó, hai người các ngươi cũng là tới tham gia hội nghị sao? Rốt bộ trưởng ngoại giao nhìn thấy cùng bọn đã cùng đi tiến vào ác quỷ cùng G. Zinoglin hỏi, các ngươi không phải cái tia cái gì ngồi sao hình học sáu cánh liên minh thành viên sao? Lúc nào gia nhập Adventure? Nghe người quen cũ nghi vấn, mẹn gì cũng khẳng khàn giọng nói nói rằng, thành tựu cộng đồng vì là chính nghĩa sự nghiệp phấn đấu siêu anh hùng, lẫn nhau trong lúc đó có liên hệ không phải chuyện rất bình thường sao? Ngày hôm nay chúng ta cũng là vừa vặn quá đến xem thử, vừa vặn đuổi tới người đến đây mở hội. Sau khi nói xong mẹn gì vừa nhìn về phía rột bộ trưởng ngoại giao nói rằng, cái này gặp nên cũng không là cái gì người không nhận ra hội nghị, vì lẽ đó chúng ta ở bên cạnh bảng thính một hồi bộ trưởng ngoại giao tiên sinh sẽ không có ý kiến gì chứ? Sau khi nói xong mện dị cũng một bên nhìn rốt bộ trưởng ngoại giao vừa cùng Haji ngồi ở phòng hợp mặt sau rời xa bản hai cái chỗ ngồi. Nghe được mện dị lời nói, rốt bộ trưởng ngoại giao cũng hé mắt nói rằng, đương nhiên có thể, vừa vận trận này hội nghị nội dung cũng có thể đối với các ngươi ngôi sao hình học 6 cánh liên minh để một cái tỉnh. Hắn cùng ác quỷ trước ở bắt lấy bằng nợ thời điểm liền nhìn thấy không chỉ một lần, có thể đem vũ khí nguyên tử bình thường hút áp chế lại có thể không phải người bình thường có thể làm được. Lúc đó ác quỷ mạnh mẽ sức chiến đấu cho hắn cũng lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc, dù sao đang đánh bại Hụt vài ngày sau, Cái kia do quân đội siêu chiến binh biến dị mà đến ạ bộ mì nảy sẩn cũng là trực tiếp chết ở trong tay hắn, bắt lấy một thất bại thêm vào bỡ lòn sợ biến dị cho cái này lão nam nhân mang đến trầm trọng đả kích, thậm chí ở sự kiện lần này sau khi con gái của hắn quan hệ với hắn trở nên càng thêm ác liệt, các loại nhân tố trồng chất để cái này nguyên bản chỉ vì cái trước mắt tướng quân cũng từ từ trầm ổn hạ xuống. Nếu như dựa theo hắn trước đây tính cách, đang nhìn đến mạnh mẽ như vậy ác quỷ sau khi hắn nhất định sẽ tâm tư linh hoạt lên, đem sự chú ý phóng tới ác quỷ trên người. Thế nhưng ở gia đình cùng với sự nghiệp song trọng đả kích dưới, hơn nữa ác quỷ thực lực sâu không lường được. Cuối cùng hắn cũng là không có giống như trước đổi bắt bằng nợ như thế đổi bắt tá quỷ, mà là ở vắng lặng sau một thời gian ngắn đem chân thành thả lại sự nghiệp của chính mình trên. Cái này cũng là hắn bây giờ có thể trở thành bộ trưởng ngoại giao, sau đó tới nơi này cho hạ vẹn chờ mọi người mở hội nguyên nhân. Ở cung mệnh gì Hàn Huyên vài câu sau khi, rốt bộ trưởng ngoại giao cũng liền bắt đầu rồi hội nghị hôm nay. 5 năm trước, ta cùng một ít nghị viên đi đồng thời đánh gôn, ngay ở ta vung lên gậy gôn chuẩn bị đánh bóng thời điểm, trái tim của ta bệnh đột nhiên phát tác. Trong nháy mắt đó trời đất quay cuồng, chờ ta lại có ý thức lúc cũng đã nằm ở trong bệnh viện. Sau đó ta phát hiện trận này bất ngờ là ta trong đời đặc biệt nhất cũng là cảm ngộ sâu nhất một hồi trải qua. Ở trải qua 13 tiếng giải phẫu cùng với trái tim bắc cầu sau khi, ta học được 40 năm cuộc sống quân ngũ đều không có giáo hội đổi vật của ta. Nói tới chỗ này sau rụt bộ trưởng ngoại giao cũng vẩn quanh mọi người một vòng, sau đó mỉm cười nói, vật này chính là thấy xa. Nếu như ta lúc ấy có đầy đủ thấy xa, rất sớm liền đối với chính mình thân thể bắt đầu tiến hành kiểm tra, như vậy ta liền không cần lại gặp cái kia một phần cực khổ. Đạo lý này áp dụng đến chúng ta hội nghị hôm nay cũng giống như vậy. Thế giới này đều thiếu nợ adventure một cái ân huệ lớn bởi vì các ngươi vì chúng ta mà chiến liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đang bảo vệ chúng ta nói tới chỗ này lúc ruột bộ trưởng ngoại giao cũng sâu sắc nhìn mệt dị một ánh mắt nói rằng ngôi sao hình học sáu cánh liên minh cũng là bao quát liệu rốt cuộc chiến ở bên trong các ngươi vẫn luôn vì là cái này hòa bình của thế giới cùng an toàn làm ra phi thường chắc việt công hiến tuy rằng bởi vì các ngươi nghiêm ngặt kiểm soát quan với tin tức của các ngươi cũng không có truyền lưu bao rộng so với hạ vẹn trở tới nói đại đa số dân chúng cũng không phải là rất rõ ràng các ngươi những việc làm thế nhưng sự thực chính là sự thực các ngươi hành động quân đội cùng chính phủ đều nhìn ở trong mắt Nói tới chỗ này ta cũng không khỏi không khâm phục các ngươi biết điều, tuy rằng ạ vẹn trở so với các ngươi tiếng tăm càng to lớn hơn, thế nhưng các ngươi đồng dạng so với bọn họ càng có thấy xa, bởi vì các ngươi biết phần này tiếng tăm sau lưng nguy cơ. Hy vọng ác quỷ tiên sinh cùng ngươi những đồng bạn kia có thể tiếp tục duy trì như vậy thấy xa, bởi vì như vậy mặc kệ là đối với ngôi sao hình học sau cánh liên minh vẫn là đối với dân chúng, thậm chí là đối với chính phủ cùng chính thức tới nói đều là một chuyện tốt. Nghe được rụt bộ trưởng ngoại giao lời nói, mẹn gì cũng không hề nói gì, hắn chỉ là khàn giọng khó nghe cười vài tiếng lấy đó đáp lại. Nói xong ngôi sao hình học sau cánh liên minh sau khi dội bộ trưởng ngoại giao liền lại tiếp tục quay về dội dở đám người nói rất nhiều người đem họ vẹn trở xem là anh hùng thế nhưng đồng dạng có rất nhiều người càng muốn dùng nghĩa vụ cảnh sát cái từ này để hình dung các ngươi nghe đến đó nạ Tạ Xà cũng nhìn dội bộ trưởng ngoại giao hỏi như vậy bộ trưởng ngoại giao tiên sinh ngươi dùng người nào tử? nghe được nạ Tạ Xà vấn đề dội bộ trưởng ngoại giao cũng nhìn nàng nói rằng ngươi cảm thấy đến nguy hiểm thế nào một đám trụ ở nước Mỹ người siêu năng loại thường thường không nhìn chủ quyền cùng với quốc giới đem ý chí của chính mình áp đặt cho bọn họ lựa chọn bất kỳ địa phương nào cùng bất luận người nào hơn nữa hoàn toàn không để ý hậu quả đối với người như vậy, các ngươi bình thường gặp gọi hắn cái gì? Nghe được rộn bộ trưởng ngoại giao lời nói, mọi người ở đây cũng là trầm mặc không nói. Nga bộ trưởng ngoại giao ở sau khi nói xong liền đi tới phòng họp phía trước màn ảnh lớn bên cạnh, sau đó truyền phát tin nổi lên mặt trên hình ảnh. Liễu Rốt theo rộn tướng quân lời nói, trong hình liền bắt đầu truyền phát tin nổi lên ạ vẹn trở ở Liễu Rốt cuộc chiến lúc chiến đấu, chỉ thấy trên màn ảnh nhất thời xuất hiện che ngập bầu trời người ngoài hành tinh binh sĩ cùng với đang cùng bọn họ phấn khởi chiến đấu ạ mọi người. Nương theo người khổng lồ xanh hụt tiếng giống giận dữ, từng cái từng cái người ngoài hành tinh binh sĩ bị hắn phá tan thành từng mảnh. Tiếp theo hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng nhảy đến bên cạnh nhà lớn trên, trực tiếp đem một cái chính đang mở ra máy bay chỉ thua dị binh sĩ đập thành thịt nát. ngay ở hụt nhảy đến nhà lớn trên đồng thời, nhà lớn vách tường cũng bị hắn thân thể nặng nề đập cho phá nát. trong lúc nhất thời rất nhiều đá vụn từ trên lầu rơi xuống, sau đó trực tiếp nện ở quay chụp video trên người cô gái. nương theo trong video tiếng thét chói tai đột nhiên gián đoạn, video hình ảnh cũng biến thành màu đen. nhìn thấy bức tranh này, mọi người đang ngồi người cũng đều nhíu mày. bên trong ngồi ở bàn hội nghị trước tiến sĩ bằng nợ sát mặt khó coi nhất, hắn hai tay quanh nắm chặt thả ở trên bàn, trực tiếp đem mặt của mình che khuyết một nửa khiến người ta không nhìn thấy hắn vẻ mặt, có điều từ hắn chói chặt lông mày cùng có chút thống khổ con mắt có thể có thể thấy, hắn lúc này trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Liệu rốt phát sóng video thả xong sau khi, rốt bộ trưởng ngoại giao lại tiếp theo chuyển phát tin cái kế tiếp video. Washington đặc khu, vẻn vẹn giả, lệ gỗ. Theo hắn lần lượt giới thiệu địa điểm, trên màn ảnh cũng lần lượt chuyển phát tin ngay lúc đó hình ảnh. Nhìn trong video hình ảnh và thanh âm, trong phòng họp mọi người cũng thỉnh thoảng cúi đầu, trong hình địa điểm hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mỗi người bọn họ có chút rất quan hệ khác. Tỷ như Washington đặc khu sự tình rồi cùng nạ tạ xạ cùng với rộ rở có quan hệ, còn có Nervin nị giả sự tình rồi cùng Oan Đạ thì hệ tổ cùng với Tony có quan hệ. Tuy rằng bọn họ cũng biết mình giải quyết những chuyện này lúc không có cách nào làm được thập toàn thập mỹ, chăm sóc đến mỗi một cái dân chúng, thế nhưng làm đem video cùng hình ảnh liền như vậy bại ở tại bọn hắn trước mắt lúc, trong lòng bọn họ cũng xác thực không cách nào bình tĩnh. Chương 277, thoạt thuận. Cang là cuối cùng lấy gỗ video cùng âm thanh, nghe trong video la lên cùng gào khóc, Oan Đạ cũng thống khổ cuối đầu. Được rồi, đã đầy đủ. Nhìn thấy Oan Đạ phản ứng sau, Dỗ Dở cũng đúng rột Bộ trưởng ngoại giao nói rằng, nghe được Dỗ Dở lời nói, rốt Bộ trưởng ngoại giao cũng gật gật đầu, để bên cạnh truyền phát tin video nhân viên đình chỉ truyền phát tin. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp theo đối với ả vẹn Adventurer mọi người nói, "Quá khứ trong 4 năm, các ngươi vẫn ở không bị bất kỳ giám sát và ràng buộc tình huống hành động. Đối với này thế giới chính phủ các nước cũng đều đã không cách nào lại tiếp tục chịu đựng loại cục diện này. Trải qua liên hiệp quốc thảo luận sau khi, chúng ta cũng lấy ra một cái biện pháp giải quyết." Nói tới chỗ này, rốt tướng quân cũng tiếp nhận bên cạnh đi theo nhân viên hướng về hắn đưa tới một bản dày đặc ra trắng thỏa thuận. Hắn đem ra trắng thỏa thuận thả ở trên bàn lấy cùng ạ vẹn chờ mọi người chuyển đọc, Tiếp theo sau đó đối với bọn họ giải thích, Nervin nghỉ giả thỏa thuận cho đến bây giờ đã có 117 quốc gia chống đỡ phần này thỏa thuận. Nó quy định ạ vẹn chờ sẽ không còn là một cái tư nhân tổ chức. Các người tất cả hành vi đều phải bị Liên Hiệp Quốc chuyên môn tiểu tổ giám sát, đồng thời chỉ có ở chuyên môn tiểu tổ nhận định lúc cần thiết mới có thể hành động. Nghe được rốt bộ trưởng ngoại giao đối với phần này thỏa thuận giới thiệu, rốt giờ cũng trầm giọng nói rằng thành lập ạ vẹn chờ là vì để cho thế giới trở nên càng an toàn. Ta cho là chúng ta đã làm được. Nghe được rốt giờ lời nói, rốt bộ trưởng ngoại giao cũng không có phản bác. Hắn chỉ là hỏi ngược lại, "Như vậy rồi giờ đội trưởng, xin ngươi nói cho ta ngươi hiện tại biết sổ ở nơi nào sao? Ngươi hẳn phải biết sổ có cỡ nào năng lượng mạnh mẽ, sự tồn tại của hắn thì tương đương với một cái 3.0000 vạn tấn cấp bậc đạn hạt nhân như thế. Nếu như ta đem như vậy một cái 3.0000 vạn tấn cấp bậc đạn hạt nhân thả sai chỗ, ngươi nên có thể nghĩ đến ta hậu quả sẽ là như thế nào? Chúng ta đều cần rất nhanh tứ thời, đúng lúc thỏa hiệp, cung cấp bảo đảm, đây là hiện ở thời đại này làm việc phương pháp. Tin tưởng ta, phần này thỏa thuận đã là tối chết chung phương pháp." Rốt bộ trưởng ngoại giao chỉ vào trên bản da trắng thỏa thuận đối với bọn họ thành khẩn nói rằng Nghe đến đó, Rodo Đệ thượng ta cũng một bên lật lên phần này ra trắng thỏa thuận, vừa hướng rụt Bộ trưởng ngoại giao hỏi, vì lẽ đó, phần này thỏa thuận nên có khẩn cấp dự án đi. Rụt Bộ trưởng ngoại giao nghe vậy cũng tiếp tục nói, sau 3 ngày liên hiệp quốc sẽ ở vẹn nạ tổ chức hội nghị phê chuẩn phần này thỏa thuận, các ngươi còn có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Nghe xong rụt Bộ trưởng ngoại giao đối với phần này thỏa thuận giới thiệu, Rodo đội trưởng cũng nhìn một chút Tony sau đó nói, "Mèo, nào sẽ nghỉ liền tới đây đi, chúng ta gặp thảo luận một chút." Nghe được Rodo trả lời chắc chắn, rụt Bộ trưởng ngoại giao cũng đúng đi theo hai người viên phất phắt tay, sau đó hướng về cửa phòng họp đi đến vậy nếu như chúng ta quyết định không phù hợp ngươi vừa nãy nói tới ý kiến đây đột nhiên nạ tạ xả rồi hướng đã đi tới cửa rột bộ trưởng ngoại giao hỏi nghe được nạ tạ xả vấn đề rột bộ trưởng ngoại giao cũng xoay người lại nghiêm túc nói nếu như không đồng ý mới vừa hiệp nghị kia vậy các ngươi cũng chỉ có thể về hưu sau khi nói xong hắn liền xoay người rời đi phòng họp hắn đón lấy còn có chuyện khác muốn đi sắp xếp hôm nay tới ạ vẹn trở cũng chính là thông báo bọn họ phần này thỏa thuận về phần bọn hắn cuối cùng gặp làm sao quyết định rột bộ trưởng ngoại giao tin tưởng bọn hắn sẽ làm ra một cái sáng suốt trả lời chắc chắn đương nhiên nếu như lại như nạ tạ sa nói như vậy, bọn họ quyết định không đồng ý phần này thỏa thuận, cái kia ạ vẹn chờ liền sẽ giải tán, hoặc là bọn họ những người này về hưu, đem vị trí để cho đồng ý tán thành phần này thỏa thuận người. ở rốt bộ trưởng ngoại giao đi rồi, trong phòng hợp vẫn như cũ phi thường yên tĩnh, tất cả mọi người giờ khắc này đều duy trì trầm mặc. vì lẽ đó tình huống bây giờ chính là nếu như muốn tiếp tục làm một tên ạ vẹn chờ, tiếp theo sau đó hợp pháp tiến hành hành động, vậy chúng ta nhất định phải ký tên phần này thỏa thuận, đúng không? Diệp tổ chức tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn dựa theo chính mình lý giải ý tứ đem mới vừa bộ trưởng ngoại giao nói tới nội dung làm một cái đơn giản khái quát. Nghe được Tieto lời nói, Rhodes cũng gật gù đối với hắn nói rằng, không sai, hiện tại lựa chọn cũng chỉ có hai loại, loại thứ nhất chính là ký tên thỏa thuận, tiếp theo sau đó là một tên Aventure. Loại thứ hai chính là lựa chọn không ký tên phần này thỏa thuận, sau đó liền dường như bộ trưởng ngoại giao mới vừa nói như vậy, từ Aventure đội ngũ về hưu. Sau khi nói xong Rhodes cũng là tiếp tục nhổ nước bảo nói, chúc mừng ngươi, Tieto, nếu như không ký tên phần này thỏa thuận lời nói, vậy ngươi khả năng không chỉ có là trên thế giới tốc độ nhanh nhất nam nhân, hơn nữa còn là về hưu nhanh nhất nam nhân. Hắn cùng Tiệ Đột khoảng thời gian này vẫn ở hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó giữa hai người cũng phi thường quen thuộc. Nghe được dỗ đến đổ nước bọt, Tiệ Đột cũng là vây vây tay nói rằng, tuy rằng ngươi cái chuyện cười này xác thực rất có ngạnh, có điều thế giới trên tốc độ nhanh nhất nam nhân không phải là ta, là Ác Quỷ Tiên Sinh. Kể từ cùng mện Di bọn họ đồng thời kể vai chiến đấu, sau đó còn gia nhập hạ vẹn trở sau khi, Tiệ Đột liền không lại cảm thấy đến tốc độ của chính mình có bao nhiêu nhanh. Dù sao cái kia gọi Ác Quỷ nam nhân nhưng là có thể trực tiếp tuấn gì, hơn nữa ngoại trừ tuấn di bên ngoài hắn còn có thể trực tiếp mở ra cánh cửa không gian có tốc độ như vậy người đều không có nói mình là trên thế giới nhanh nhất nam nhân tỷ ệ tôi lại sao được đi gánh vác lên cái này danh hiệu nghe được tỷ ệ tôi lời nói mệt gì cũng cười nói đừng nản chí ngươi dị năng còn có rất lớn trưởng thành không gian tin tưởng chính mình một ngày nào đó tốc độ của ngươi gặp nhanh hơn ta lời này ngược lại cũng nói không sai có thể nhìn ác quỷ tiên sinh so với người lớn tuổi bao nhiêu như vậy ngươi là có thể ở hắn lao động không được sau khi làm bao nhiêu năm trên thế giới tốc độ nhanh nhất nam nhân là vô tình nổ nước bọn cơ khí đức phát huy vẫn như cũ ổn định ngắn ngắn mấy phút trong lúc đó hắn cũng đã nói rồi hai đoạn chuyện cười đồng thời còn sáng tạo ra mấy cái rất tốt nhèn. ở vài câu chơi sau khi cười xong, trong phòng hợp bầu không khí cũng rốt cục không giống trước như vậy trầm mặc nghiêm túc. nghe được thì ẹ tổ cùng với rộ đẹp cùng mèn gì giao lưu sau, phản cổn sam cũng thật giống nghĩ tới điều gì. chỉ thấy hắn nuốt cằm, sau đó đối với mèn gì tò mò hỏi, ác quỷ tiên sinh, tương tự là bảo vệ trái đất, theo đổi chính nghĩa tổ chức, tại sao ngươi ngôi sao hình học sau cánh liên minh sẽ không có xem ạ vẹn trợ như vậy phiền trước đây. hơn nữa từ mới vừa bộ trưởng ngoại giao thái độ đến xem, bọn họ đối với các ngươi tồn tại cũng không giống như phản cảm, thậm chí còn có một chút khẳng định thái độ. chương hai Chính trị. Nghe được Sam vấn đề, mẹn gì cũng cười cận, sau đó đối với hắn nói rằng, đáp án của vấn đề này ngay ở mới vừa rột Bộ trưởng Ngoại giao nói với ta những câu nói kia bên trong, ngươi không có nghe sao? Nghe được mẹn gì trả lời, Sam cũng có chút trắng váng, hắn vừa cẩn thận về suy nghĩ một chút mới vừa Bộ trưởng Ngoại giao lời nói, sau đó có chút nghi vấn hỏi, Bộ trưởng Ngoại giao mới vừa nói rồi sao? Tại sao ta không nhớ rõ? Ta rõ ràng nghe rất chăm chú, hơn nữa cũng không có thất thần nghe được sam không rõ vì sao lời nói mẹn gì cũng tiếp theo đối với giải thích khác nói ngươi cho rằng mới vừa hắn chỉ là đang khen ngợi tán một hồi ngôi sao hình học sáu cánh liên minh sao thực hắn nói mỗi một câu nói đều có thâm tầng thằng nghĩa chính phủ nước mỹ thực căn bản không để ý các ngươi đã làm những gì cũng không để ý các ngươi gặp cho quốc gia khác mang đến thương tổn như thế nào ngươi cảm thấy đến những người đang nắm quyền kia hoặc là nói trắng ra trong cung vị kia đúng là bởi vì các ngươi không nhìn quốc gia khác quốc gia chủ quyền hoặc là đạp lên quốc gia khác pháp luật tròn nên mới đưa ra phần này thỏa thuận để ràng buộc các ngươi sao nói tới chỗ này mẹn gì lại đột nhiên dùng một loại giọng treo chọc nói rằng Không nhìn quốc gia khác chủ quyền, đạp lên quốc gia khác pháp luật, các ngươi không cảm thấy hành vi như vậy phi thường quen thuộc, nghe tới cũng phi thường quen tai sao? So với ả vẹn trở tới nói, những người chính trị gia cùng quân đội đối với hành vi như vậy bắt tay vào làm có thể so với các ngươi quen thuộc hơn nhiều. Vậy tại sao bọn họ sẽ tìm tới các ngươi phiền phức đây? Sau khi nói xong mẹn gì lại nhìn sang đối với hắn nói rằng, một mặt là bởi vì các ngươi xác thực đem sự tình huyên náo quá lớn, hơn nữa không có làm tốt bảo mật cùng với tin tức truyền bá xử lý. Nếu như các ngươi làm mỗi một chuyện lại như ngôi sao hình học sáu cánh liên minh như thế dân chúng hoàn toàn không biết vậy bọn họ mới như thế nào gặp như vậy bận tâm cho các người chuyên môn ra sân khấu một bộ thỏa thuận so với trông giữ một đống phiền phức tinh bọn họ càng yêu thích chính là xem ngôi sao hình học sau cánh liên minh như vậy vừa có thể giải quyết vấn đề đồng thời cũng sẽ không gây ra phiền phức gì đoàn thể bởi vì chúng ta chính mình gặp sớm giải quyết đi cái nào dễ dàng trở thành dư luận trung tâm phiền phức ở một phương diện khác nguyên nhân nhưng là bởi vì các người quá so chiều diêu thân là một cái có chính thức ở sau lưng chống đỡ đoàn thể nhưng hoàn toàn không bắt bọn họ coi là chuyện to tát làm theo ý mình không nghe chỉ huy vừa vặn lần này hành động của các ngươi gây nên đông đảo quốc gia liên hợp chống lại Như vậy bọn họ cũng có thể mượn cơ hội này bắt bí một hồi các ngươi. Nghe được mện gì giải thích sau khi, Phản Cổn Sam cũng là bỗng nhiên tình ngộ, đối với hắn như vậy một cái chỉ đã từng đi lính người trẻ tuổi tới nói, như vậy chính trị hàm nghĩa cùng với sau lưng mục đích đúng là hắn muốn không biết rõ. Nghĩ đến bên trong hắn lại nhìn một chút trong phòng hợp người khác, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì tự nói rằng, lẽ nào chỉ có ta không nghĩ hiểu chưa? Không, ta không tin tưởng, khẳng định còn có người khác cũng giống như ta không biết những thứ đồ này. Từ bỏ dãy rồi đi, người trẻ tuổi, ngươi muốn học độ vật còn có rất nhiều. Zhou nhìn không muốn thừa nhận chính mình đầu không tốt lắm sam cũng là thẳng thắn nổ nước bọt nói. Nổ nước bọt xong sau khi hắn cũng trở nên nghiêm túc, sau đó đối với mọi người nói, những câu nói này bây giờ nói cũng không có tác dụng gì, hiện nay quan trọng nhất cần phải thảo luận một chút cái hiệp nghị này. Này không phải là chính phủ nước Mỹ đưa ra một tấm đơn giản chỉ, nó nhưng là có toàn thế giới 117 quốc gia chuẩn bị ký tên. Nghe được Zhou lời nói, Sang cũng phản bác, nếu như chúng ta tiếp thu thỏa thuận lời nói, chính phủ chẳng mấy chốc sẽ xem lần theo phổ thông tội phạm như thế lần theo chúng ta. Như vậy chúng ta còn làm sao chấp hành nhiệm vụ, chúng ta hoàn toàn mất đi hành động cùng với hắn hoạt động tự do. 117 quốc gia, Sam, ngươi biết 117 quốc gia ý vị như thế nào sao?" Nghe được Sam gặp phải rộ đệ cũng không khỏi trợn mắt khinh bị nói rằng, "Chuyện này ý nghĩa là trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia cũng đã đồng ý cái hiệp nghị này, nhưng là ngươi nhưng một bộ không phản đối dáng vẻ." Không thể không nói Sam đối với trong chính trị những thứ đồ này là thật sự cảm thấy đến u trí, hắn hoàn toàn không có ý thức đến 117 quốc gia chống đỡ phần này thỏa thuận ý vị như thế nào. Cũng không có nhận ra được này sau lưng có thế nào sức mạnh, cùng với bọn họ sắp sửa gánh chịu làm sao áp lực lớn. Nghe được rộ đệ lười nói, Sam cũng ôm hai tay cao mày kỳ quái hỏi, ngươi đến cùng là đứng ở cái nào một bên? nghe được sam lời nói, jodes cũng bất đắc dĩ trà sát lông mày, sau đó chuẩn bị tiếp tục cùng hắn giải thích này bên trong lợi hại quan hệ. ngay ở hai người tranh luận lại muốn lúc bắt đầu, từ bắt đầu vẫn trường mặc đến cuối cùng tiến sĩ bằng nở đột nhiên mở miệng nói rằng, hay là ta có thể để cho vấn đề này trở nên càng thêm trực quan. sau khi nói xong hắn liền đem điện thoại di động của chính mình phóng tới trên bàn, sau đó để hắn phóng ra một cái ảnh toàn ký đường gãy đổ. hắn một bên chỉ vào đường gãy đổ trên hướng lên trên xu thế, vừa hướng mọi người giải thích, đây là ta ở mới vừa dùng một cái tính toán công thức thu được số liệu mô hình. Chúng ta có thể nhìn thấy, từ khi Tony tuyên bố chính mình là ý rộng man sau khi, phía trên thế giới này xuất hiện người siêu năng số lượng cũng ở bắt đầu tăng lên gấp bội. Tại đây cùng một thời kỳ, có hủy diệt thế giới độ khả thi sự kiện số lượng cũng ở cùng tỷ lệ tăng lên trên. Điều này có ý vị gì? Đại gia nên cũng đều phi thường rõ ràng, hay là chúng ta sắp thực nên cẩn thận suy nghĩ một chút những chuyện này. Nghe được tiến sĩ bằng nở giải thích, chính đang lật xem trong hiệp nghị rung rợn cũng ngẩng đầu lên nói rằng, vì lẽ đó ý của ngươi là những thứ này đều là bởi vì chúng ta sai. Nghe được rỗ rở vấn đề Tiến sĩ bằng Nở cũng giải thích, đáp án vĩnh viễn không thể như vậy tuyệt đối, đối. Phần này số liệu đưa ra trực quan tin tức cũng chỉ nói là những chuyện này trong lúc đó có mãnh liệt nhân quả quan hệ. Chúng ta siêu cấp năng lực hấp dẫn đến rồi càng nhiều khiêu chiến, những này khiêu chiến lại gặp kích phát xung đột, mà xung đột thì lại biết. Thay nén thay nạn. lại như Bộ trưởng Ngoại giao Tiên sinh mới vừa nói chuyện này, những năm này có thể hủy diệt trái đất sự kiện lớn phát sinh số lần so với di vãng một cái thế kỷ đều muốn nhiều. Phân tích xong những này số liệu sau khi, tiến sĩ Bảng Nở cũng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh mọi người, sau đó trịnh trọng nói, từ cá nhân ta ý kiến đến xem. Ta cảm thấy chúng ta không nên hoàn toàn phản đối cùng chống lại quảng hoàng giáo. Chúng ta mang cho thế giới này thương tổn thực sự quá nhiều rồi. Nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, ta cũng thực sự không biết tương lai sẽ là như thế nào cảnh tượng. Siêu cường sức mạnh nhưng không có tương ứng kiểm soát thủ đoạn là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Lại như trước nụ dót cuộc chiến lúc còn chưa đủ bình tĩnh, không đủ lý trí ta cũng như thế. Nắm giữ siêu cường lực lượng hụt đánh mất lý trí là thế nào tai nạn. Ta nghĩ mọi người đều nên rõ ràng. Cái kia bị ta lúc chiến đấu sản sinh đá vụn đập chúng bỏ mình nữ sĩ. Ta không biết đến cùng có bao nhiêu cái xem người như vậy. Ta cũng không có dũng khí đi tinh tế tra tìm. Vì gánh vác lên chính mình đã sớm phải làm thừa chịu trách nhiệm mặc cho, ta cho là chúng ta nên chịu đến phần này của giáo, ít nhất chính ta nên chịu đến một ít gian buộc. Chương 279, bất động. Nghe được bằng nợ số liệu phân tích cùng quyết định tiếp thu thỏa thuận quan điểm, ạ Advent chờ mấy người cũng đều nhất thời trầm mặc lên. Tony, ngươi bình thường có thể không phải như vậy, tại sao ngày hôm nay trầm mặc như vậy? Nạ Tạ xa nhìn đã từ góc ghế tựa chuyển đến trên ghế sofa nằm, hơn nữa còn một tay đỡ cái chán Tony nói rằng, không đợi Tony có cái gì trả lời, bên cạnh ngồi Dỗ Giả cũng đã nói rằng, bởi vì hắn đã làm ra quyết định nghe được rỗng rỡ lời nói, Tony cũng thả xuống trên chăn tay, sau đó nói đến buốt đầu của chính mình nói rằng, nói không sai, ngươi thật đúng là được rồi giải ta. Sau khi nói xong hắn lại từ trên ghế sa lông đứng dậy, sau đó đến bên cạnh máy pha cà phê chuẩn bị tiếp một ly cà phê để đề thần. Hắn vừa đi một bên buốt sau ghế của chính mình đối với người khác nói rằng, hô thực là sóng điện từ để ta có chút đau đầu, vì lẽ đó ta mới trầm mặc như vậy, cũng là bởi vì đau đớn nguyên nhân, nó để ta rất không thoải mái. Hả, ai đem cà phê cặn bã cũng đến rán nước bên trong. Các ngươi đem nơi này xem là là quán chợ nhỏ sao? Tony một bên nhận một ly cà phê một bên nhìn rán nước đối với bọn họ nhổ nước và nói sau khi nói xong hắn lại xoay người ngồi ở phía trước trên ghế sau đó lấy ra điện thoại di động thả ra một tấm ảnh toàn ký bức ảnh tấm hình này trên là một cái làn da ngăm đen thế nhưng cởi phi thường sáng lạ còn lộ ra trắng toát hàm răng một người da đen thanh niên nhìn thấy tấm này đột nhiên xuất hiện bức ảnh người khác cũng là hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao Tony cầm lấy ly uống một hớp cà phê sau đó đối với bọn họ nói rằng hả đây là Charles Spencer một đứa trẻ tốt hắn học chính là máy tính công trình chuyên nghiệp bình quân tích điểm ba thành tích phi thường ưu tú Hắn còn tìm đến công tác, dự định trời thu thời điểm đi Intel công ty. Có điều ở bắt đầu đi làm trước, chắc Chadler muốn trước tiên tích lũy một chút kinh nghiệm, thuận tiện đi chúng quanh đi dạo, đi du lịch, giải sầu. Hắn không muốn đi Las Vegas hoặc là Fort Lauderdale, nếu như ta ta nhất định sẽ đi nơi này. Hắn cũng không có đi Vaji hoặc là Amsterdam những này chơi vui hơn địa phương. Hắn quyết định nghỉ hệ thời điểm đi giúp một tay những người cần trợ giúp người, thuận tiện đi xem xem thế giới. Vì lẽ đó các ngươi đoán hắn đi nơi nào? Tony nhìn mấy người hướng về bọn họ hỏi. Sau khi hỏi xong hắn lại uống một hớp cà phê. Sau đó đem ly tầng tầng đặt ở trên bàn trầm giọng nói rằng, hắn đi tới bèo nì dạ. Hắn có thể là muốn giúp nơi đó lão nhân hoặc là hài tử làm một điểm chuyện tốt, thế nhưng chúng ta ở cùng ủn trong thời điểm chiến đấu trực tiếp đem một căn lâu nện ở trên mặt của hắn. Nói xong lời này đồng thời Tony cũng uống xong xuôi cà phê, hắn đem ly vứt ở trên bàn, sau đó một bên hướng về mọi người đi tới vừa nói, chúng ta là một cái mạnh mẽ anh hùng tổ chức, vì bảo vệ thế giới nhân dân mà đấu tranh, thế nhưng chúng ta nhưng hoàn toàn không có quyết sách quá trình chúng ta cần chịu nội trách nhiệm, mặc kệ lấy ra sao hình thức đều được. Nếu như không chấp nhận hạn chế, chúng ta liền sẽ tiếp tục xem trước như thế coi trời bằng vùng. Nếu là như vậy lời nói, vậy chúng ta lại cùng những người nguy hại trái đất an toàn bại hoại khác nhau ở chỗ nào? Hả? khác nhau ở cho chúng ta chế phục càng thêm tinh mỹ, trang bị càng thêm tinh xảo, vẫn là nói chúng ta ra mặt càng thêm dày. Nghe được Tony quan điểm, Rô Rơ cũng nghiêm túc nói, Tony, ngươi không thể bởi vì có người chết rồi liền đầu hàng. Ai nói đây là đầu hàng? Nghe được Rô Rơ lời nói, Tony cũng ôm cánh tay nghiêm túc hồi đáp. Roder nghe vậy cũng tiếp tục nói, nếu như chúng ta không đối với hành vi của chính mình phụ trách, vậy thì là đội hàng, phần này văn kiện rất rõ ràng chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta không thể đem chúng ta nên thừa chịu trách nhiệm mặc cho thông qua ký tên một phần văn kiện, sau đó liền trốn tránh không còn một nống. Xin lỗi, ta nhất định phải đánh cái ngươi. Nghe được Roder lời nói sau, Roder cũng mở miệng nói rằng, "Sertiver, nói như ngươi vậy quá phận quá đáng, lần này cùng chúng ta giao thiệp với chính là Liên Hiệp Quốc, không là cái gì hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, cũng không phải CN, không phải Hy Gia." Roder tiếng nói vừa ra, Dỗ Dở liền cũng lập tức nói tiếp, cùng chúng ta giao thiệp với chính là Liên hiệp quốc không sai, nhưng là quản lý Liên hiệp quốc người cũng có động cơ của bọn họ, mà động cơ là gặp thay đổi. Đây là chuyện tốt, khi ta ý thức được vũ khí của ta rơi xuống xấu trong tay người hậu quả khó mà lường được sau khi ta liền lập tức lựa chọn ngừng sản vũ khí. Tony nghe được Dỗ Dở lời nói cũng nói tiếp. Dỗ Dở nghe vậy cũng nhìn Tony nói rằng, Tony, ngươi lựa chọn làm như vậy là bởi vì ngươi có thể khống chế toàn bộ thế quốc, ngươi có lựa chọn quyền lợi. Nhưng là chúng ta nếu như ký rồi thỏa thuận chẳng khác nào là từ bỏ quyền lựa chọn. Vạn nhất Liên hiệp quốc chuyên môn tiểu tổ phái chúng ta đi không nên đi địa phương, chúng ta nên làm gì? Vạn nhất có địa phương cần chúng ta lúc, nhưng bọn họ nhưng không để chúng ta đi, chúng ta lại nên làm gì? Hay là chúng ta không làm được thập toàn thập Mỹ, nhưng là chúng ta cũng không phải bị người không chế, chúng ta có thể bảo đảm chính là chính nghĩa mà phân đấu, có thể những người nắm quyền người có thể bảo đảm sao? Lại như trước sỉ Sien như thế, đang không có phát hiện thì ở sợ là hỷ dạ thủ lĩnh trước, chúng ta có phải là ở vô hình trung cũng trợ giúp bọn họ làm rất nhiều sự tình? đồng dạng, nếu như Liên Hiệp Quốc chuyên môn tiểu tổ có bọn họ mục đích của chính mình, mà chúng ta lại bị chẳng hay biết gì lúc, thời điểm như thế này chúng ta nên làm gì? Nghe được dồ dừa giải thích, Tony cũng tiếp tục nói, nhưng là nếu như hiện tại không lựa chọn tiếp thu, tương lai chúng ta cũng sẽ bị ép buộc đi tiếp thu. Đây chính là chúng ta muốn đối mặt hiện thực, nếu như thật sự đợi được vào lúc ấy, cái kia chẳng phải là tình huống càng thêm gây go. Hiện tại ký tên phần này thỏa thuận, chúng ta còn có thời gian rất dài có thể hiệp thương, sau đó đi phối hợp bên trong một ít giới hạn cùng điều khoản. Hơn nữa nếu ngươi hiện tại có thể cứng rắn lựa chọn không chấp nhận ở thỏa thuận thượng sấm sự. Vậy coi như hiện tại ký tên, sau đó sau đó ngươi nói tình huống đó nếu như thật sự phát sinh, đến thời điểm ngươi tại sao không thể xem hiện tại như thế lựa chọn không chấp nhận đây. Tại sao không thể hiện đang lựa chọn ký tên, sau đó thử nghiệm nhìn mặt sau phát triển là thế nào. Nhìn phần này thỏa thuận là để chúng ta trở nên càng tốt hơn, vẫn là trở nên như ngươi nói như vậy. Dù giờ nghe được Tony lời nói cũng lắc lắc đầu, tiếp theo sau đó nói rằng, khi chúng ta đang ở cục ngoại thời điểm đều không nhất định có thể nhìn thấu những người âm nhu cùng quỷ kế, chớ nói chi là chúng ta đã tiến vào bao bên trong chờ ngươi ký tên phần này thỏa thuận, sau đó thật sự dường như thỏa thuận trên nói như vậy nghe theo chuyên môn tiểu tổ chỉ huy, vậy ngươi lại có cái gì căn cứ để phán đoán bọn họ để chúng ta chấp hành nhiệm vụ đến cùng là thật hay giả? Nếu như thật sự có không thể cứu văn sự tình phát sinh, vào lúc ấy ngươi lại phải làm sao? Ai tôi vì là chuyện như vậy phụ trách. Chương 280, không giống lập trường. Nghe được dỗ dờ lời nói, Tony tiếp tục nói, nếu như chúng ta hiện tại không ký, vậy tương lai hắn liền sẽ bức bách chúng ta ký. Sự thực chính là như vậy, hiện tại không ký kết quả là là đến thời điểm gặp làm trò phi thường không vui. Ngươi phải biết chúng ta hiện đang đối mặt không phải một cái chính phủ nước Mỹ, mà là trên thế giới chiếm quốc gia số lượng tuyệt đại đa số 117 quốc gia. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta không cùng những quốc gia này hiệp thương được, vậy chúng ta sau đó nhiệm vụ làm sao tiến hành? Chúng ta là Adventer, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là phải bảo vệ trái đất, thế nhưng nếu như chúng ta khư khư cố chấp, không chút nào cân nhắc hiện tại ký tên thỏa thuận những quốc gia này tạm thụ, cái kia khi chúng ta cần phải đi những quốc gia này cảnh nội lúc thi hành nhiệm vụ phải làm gì? Lẽ nào không kiêng dè chút nào những quốc gia này chủ quyền, không cân nhắc bọn họ pháp luật pháp quy liền trực tiếp ra tay sao? nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, vậy chúng ta cùng những tên hư hỏng có khác biệt gì? nói thật sự, chúng ta trước tác phong làm việc quả thật có một ít không để ý tới hậu quả. cái này trên trái đất không phải chỉ có nước Mỹ một cái quốc gia, cũng không phải chỉ có người Mỹ dân, ngươi hiểu chưa? nếu phải bảo vệ trái đất, như vậy chuyện này tiền để chẳng lẽ không hẳn là tôn trọng trên trái đất tuyệt đại đa số quốc gia ý kiến sao? nghe xong Tony ý nghĩ, Nạ Tạ Sạ cũng mở miệng nói rằng, hay là Tony nói là đúng. nếu như chúng ta hơi làm thỏa hiệp, vậy chúng ta còn có đường lui, còn có thể cùng bọn họ tiến hành tiến một bước hiệp thương thế nhưng nếu như triệt để cắt đứt lời nói, sự tình khả năng sẽ không có đơn giản như vậy. chưa kịp nạ tạ xa lại nói, phản cồn sam liền có chút khó có thể tin tưởng địa quay về nàng nói rằng, xin lỗi, ta không xác định ta nghe được cái gì. ngươi vẫn là mấy năm trước cùng chính phủ công khai hò hét người phụ nữ kia sao? sam lời nói khiến nạ tạ xa cũng nhất thời nhẹ lời, nàng biết sam ý tứ, hắn cảm giác mình đã bị mài mòn góc cạnh, dĩ nhiên gặp hướng về chính phủ thỏa hiệp. nạ tạ xa nghe vậy cũng tiếp theo giải thích, không phải nói ta liền nhất định sẽ cùng chính phủ hò hét, cũng không phải nói mặc kệ phát sinh ra sao tình huống ta cũng sẽ cùng chính phủ đối địch. Ta hiện tại là ở xem xét thời thế, chúng ta xác thực ở công chúng trước mặt phạm vào chút sai lầm lớn, càng là héo nị ra, vì lẽ đó hiện tại chúng ta cần giành lấy sự tin tưởng của bọn họ. Nghe Nạ Tạ Sạ lời nói, Tony cũng có chút khó có thể tin tưởng nói với nàng, "Xin lỗi, ta có chút không dám tin tưởng, là ta nghe sai lầm rồi sao? Ngươi là đang ủng hộ quan điểm của ta sao?" Ngậy. Nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta lại có chút muốn đổi ý. Nạ Tạ Sạ có chút không nói gì nói rằng, "Không không không, ngươi không thể thu hồi." Tony lắc lắc ngón tay đối với Nạ Tạ Sạ nói rằng, "Thực sự là cảm tạ ngươi." Ngươi ủng hộ ta chuyện như vậy cũng thật là phá lệ lần đầu. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, rô rờ trên điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin tức, nàng đang ngủ qua đời. Nhìn thấy cái tin này sau khi, rô rờ tâm lại như là bị đột nhiên đan đi tới một miếng thịt như thế, ở một trận đâm nhói sau khi cảm giác như là vĩnh viễn mất đi món đồ gì. Tuy rằng hắn biết chuyện này là hắn sớm muộn muốn đối mặt, dù sao mẹ thì không giống như hắn, nàng tuổi tác đã rất lớn, hơn nữa lần trước đến xem nàng lúc nàng thân thể tình huống liền không phải đặc biệt hài lòng. Thế nhưng thật sự làm chuyện này liền như vậy phát sinh lúc, Dỗ Dở mới rõ ràng chính mình trước làm chuẩn bị tâm lý cũng không có tác dụng gì, sự đau lòng của hắn cũng không có vì vậy có giảm bớt. Hắn Yên lặng để điện thoại di động xuống, sau đó đối với mọi người trầm giọng nói rằng: "Xin lỗi, đột nhiên có một ít việc gấp, ta trước tiên cần phải đi rồi." Nghe được Dỗ Dở lời nói sau, Tony cũng tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Mới vừa đứng lên Dỗ Dở khi nghe đến Tony vấn đề sau cũng vừa chạy ra ngoài đi một bên nhẹ giọng nói rằng: "Vệ gì tại thế." Sau khi nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Tuy rằng không có quá nhiều ngôn ngữ, thế nhưng ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia dày đặc bị thương. Ở rổ giờ đi rồi, mọi người ở đây cũng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Thỏa thuận sự chờ một chút, cho hắn một chút thời gian đi. Nạ Tạ Sa nhìn rổ giờ rời đi địa phương, đối với Tony nhẹ giọng nói rằng. Tony nghe vậy cũng gật gật đầu nói rằng, ta sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao câu thông. Sau khi nói xong hắn vừa nhìn về phía vẫn ở bên cạnh ngồi nghe bọn họ thảo luận mệt gì cùng Haji. Ác quỷ tiên Sinh, ngươi đối với thỏa thuận sự tình thấy thế nào? Hay là ngươi có thể cho chúng ta một ít kiến nghị hoặc là cái nhìn bất đồng? Nghe được Tony vấn đề, Men gì cũng đang suy tư một lát sau nói rằng, nếu như chạm ở ạ vẹn chợ lập trường trên, như vậy liên quan với thỏa thuận sự tình ta gặp duy trì một cái tán thành thái độ. Dù sao cùng chúng ta ngôi sao hình học sáu cánh liên minh không giống, ạ vẹn chợ là một thế giới nghe tên anh hùng đoàn thể. Nếu như không thể cùng chính thức cùng với chính phủ các nước xử lý tốt quan hệ lời nói tương lai các ngươi các hạng hành động đều sẽ phải chịu nhiều vô cùng hạn chế. Hơn nữa hiện tại dân chúng đối với các ngươi cũng không có trước như vậy tín nhiệm, vì lẽ đó bất luận làm sao các ngươi hình tượng đều cần đúng lúc cứu vãn một hồi. Hơn nữa có cùng chính phủ các nước ký tên cái hiệp nghị này sau khi, các ngươi cũng thì tương đương với là được học thuộc lòng sách của bọn họ. Như vậy nếu như ở sau khi trong hành động xuất hiện một chút vấn đề gì các ngươi cũng sẽ không giống như bây giờ chịu đến dân chúng cùng truyền thông chỉ trích cùng công kích. Ngược lại những quốc gia kia chính phủ cùng truyền thông đều sẽ cho các ngươi tiến hành giải thích cùng giải vây, bởi vì chỉ trích các ngươi chính là đang chỉ trích bọn họ. Mà liên quan với rổ giờ lo lắng chuyện này, lại như Tony nói như vậy, nếu như các ngươi phát hiện cái này hành động có cái gì không đúng, hoặc là bọn họ cho các ngươi hạn chế cùng chỉ lệnh có cái gì chỗ không thỏa đáng, vậy các ngươi cũng hoàn toàn có thể từ chối chấp hành. Các người hiện tại cũng có thể bởi vì ký tên cái hiệp nghị này mà có lớn như vậy ý kiến cùng quyết tâm, cái kia đến thời điểm chân chính xảy ra vấn đề thời điểm tại sao không thể xem hiện tại như thế trực tiếp cùng bọn họ cứng rắn đây. Nghe được Mện gì giải thích, Sam cũng tiếp tục hỏi, vậy nếu như chúng ta không có phát hiện bọn họ mục đích thực sự, lại như đội trưởng mới vừa nói như vậy, nếu như chúng ta bị chẳng hay biết gì trực đến nhiệm vụ kết thúc mới phát hiện đây. Mện gì nghe được Sam vấn đề cũng nói tiếp, liên quan với cái này một điểm các ngươi không cần lo lắng, bởi vì còn có chúng ta tồn tại, không nên quên ngôi sao hình học 6 cánh liên minh nếu như thật sự có tình huống như thế phát sinh, cái kia ở các ngươi không có nhận biết lúc, chúng ta khẳng định cũng sẽ nhắc nhở ngươi. nếu như vậy, cái kia xem ra vấn đề liền giải quyết. nghe xong Menzi giải thích cùng giải thích sau, Tony cũng thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Menzi nhìn thấy Tony dáng vẻ, nghe được hắn nói lời nói sau cũng lắc lắc đầu nói rằng, không không không, vấn đề cũng không có giải quyết, bởi vì dội dở sẽ không như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp. ngươi hẳn phải biết hắn là một cái phi thường kiên định, thậm chí có thể nói có chút cố chấp người. trải qua trước sĩ ẻn kế hoạch trình sĩ hắn đối với chính phủ nước Mỹ cùng với chính thức tổ chức này điểm yếu đối tín nhiệm từ lâu không còn sót lại chút gì. Hơn nữa hắn vẫn là một cái khá là lý tưởng hóa, khá là thuần kết người. Tony, ngươi phải biết hắn không giống như ngươi cùng chính phủ cùng với quân đội đánh qua nhiều như vậy liên hệ, ở phương diện chính trị cũng có phi thường thành thạo thủ đoạn. Dù rở tính cách không thích hợp cũng nhất định hắn sẽ không thao túng trong chính trị cái kia một bộ, bởi vì chính trị chú ý chính là thương lượng cùng thỏa hiệp, lúc cần thiết còn có thể có một ít giao dịch tồn tại. Những thứ đồ này đối với hắn mà nói là hoàn toàn không thể bị tiếp thu, đồng thời cái này cũng là hắn mới vừa những người quan điểm điểm xuất phát. Chương 281, đối với Hoàn đã sắp xếp. Nói tới chỗ này sau mệm Di lại dừng một chút sau đó nói tiếp thực dụng dở quan điểm cũng không có gì sai bởi vì cùng các ngươi giao thiệp với chính là Liên Hiệp Quốc thế nhưng là quản lý Liên Hiệp quốc người cũng có bọn họ động cơ của chính mình cùng mục đích mà những thứ đồ này là gặp thay đổi không phải tất cả mọi người cũng giống như ạ vẹn trợ như thế công chính vô tư đồng ý vì bảo vệ thế giới mà phân đấu vì chính nghĩa mà hiến thân. liên quan với thỏa thuận không giống cái nhìn các ngươi không người nào sai chỉ có điều là lập trường và ý nghĩa không giống thôi nghe nói mẹ gì lời nói Tony cũng thở dài nói nhưng là chúng ta là ạ vẹn trợ chúng ta có thể lý giải dỡ dở thế nhưng Liên Hiệp quốc cùng với quốc gia khác dân chúng sẽ không lý giải hán hơn nữa thành tiệu công chúng nhân vật chúng ta vừa vặn cần nhất chính là dân chúng lý giải cùng chống đỡ nghe được tony lời nói mạn dĩ cũng tới trước vú vú bờ vai của hắn nói rằng còn có thời gian ngươi còn có thể thử nghiệm thuyết phục hắn nếu như có thể công bằng đàm luận rõ ràng hay là hắn cũng có thể lý giải ta cùng gavin gò lỉnh cũng đã ở đây quấy rầy rất lâu liền không tiếp tục quấy rối các ngươi sau khi nói xong mạn dĩ liền đi tới harry nơi đó ra hiệu hắn cũng đứng lên đến ạ vẻn chờ nơi này thảo luận đã gần như kết thúc bọn họ cũng là thời điểm trở lại chính mình căn cứ đi tới liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi tony lại lên tiếng gọi bọn hắn lại Hơi chờ một chút, có chuyện khả năng còn muốn xin nhờ các ngươi. Nghe được Tony lời nói, Mạn Dị cũng lập tức quay đầu lại hỏi, chuyện gì? Nghe được Mạn Dị vấn đề, Tony đột nhiên lại có chút do dự lên, cuối cùng đang xoắn xuýt mấy giây sau hắn nhìn đoàn đã có chút thấy này nói, xin lỗi, Hải Tử, chúng ta đều biết chuyện gần nhất không trách ngươi, thế nhưng bởi vì tình huống bây giờ khá là đặc thù, vì lẽ đó khả năng cần ngươi định ở căn cứ một quãng thời gian. Vốn là ta là muốn cho ngươi cứ đợi ở chỗ này một quãng thời gian, thế nhưng mới vừa nhìn thấy Ác Quỷ Tiên sinh sau khi, ta cảm thấy cho ngươi hay là cũng có thể đi ngồi sao Hình Học Sáu Cánh Liên Minh căn cứ đợi một thời gian ngắn. Như vậy ngươi cũng sẽ không có bị biệt giam lại hoặc là cấm túc cảm giác, hơn nữa chúng ta cũng coi như là hoàn thành rồi bộ trưởng ngoại giao đối với yêu cầu của chúng ta. Nghe được Tony lời nói, Hoàng Đạ cũng gật gù tỏ ra là đã hiểu, nàng nhìn mọi người mỉm cười nói, ta rõ ràng, đây chính là mới vừa nhắc tới cùng chính phủ trong lúc đó hiệp thương cùng thỏa hiệp đi. Sau khi nói xong nàng lại có chút câu nệ nhìn về phía mẹn gì nói rằng, đương nhiên chuyện này hay là muốn xem ác quỷ tiên sinh ý kiến, thực ta đang ở đâu cũng có thể. Tuy rằng đối mặt ác quỷ nàng vẫn có một ít câu nệ, thế nhưng so với ở lại cái này có thể sẽ không có một bóng người ạ vẹn trở căn cứ, nàng vẫn là đồng ý đi ngôi sao hình học sáu cánh liên minh căn cứ đi dạo một vòng. Dù sao nơi đó có ha gì, còn có chức cùng nàng tán gẫu không sai gột mấy người. Hơn nữa lần trước gột bọn họ cũng hướng về nàng nhắc lên ngôi sao hình học sáu cánh liên minh dự định tân thiết lập một căn cứ địa, chờ làm tốt sau khi cũng hoan nghênh bọn họ quá khứ đi một vòng. Tuy rằng lần này đi nơi nào nguyên nhân không phải đặc biệt tốt, thế nhưng có cơ hội này có thể đi đi dạo cũng là không sai. Đoàn đã tuy rằng không có cái gì chú ý địa phương. Thế nhưng tỷ e tổ khi nghe đến Tony cùng quản đã lời nói sau khi nhưng có chút bận tâm lên. Dù sao ác quỷ thực lực mạnh mẽ còn có tản nhẫn tác phong đều để lại cho hắn rất ấn tượng sâu sắc. Tuy rằng hiện tại mọi người đều là đồng nhất điều chiến tuyến trên bằng hưu, thế nhưng hắn trước sau vẫn còn có chút không bỏ xuống được quản đã. Nghĩ đến bên trong hắn cũng quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh quản đã. Từ hai người đối diện trong ánh mắt quản đã đọc ra ý của hắn. Chỉ thấy quản đã đối với hắn gật đầu cười ra hiệu không có quan hệ. Dù sao liên quan với hẻo nhỉ dạ cùng với lạy gỗ sự tình hắn đều muốn phụ một ít trách nhiệm. Vì lẽ đó bất luận hiện tại có ra sao sắp xếp nàng đều sẽ đi đó được đang nhìn đến đoạn đại trong im lặng biểu đạt ý tứ sau khi tỷ hệ tổ cũng đem bên mép lời nói nuốt trở vào. ở tại bọn hắn giao lưu này vài giây đứng ở mệt dị nghiêng người sau Haji cũng ở tại bọn hắn không nhìn thấy địa phương điên cuồng đâm mệt dị phía sau lưng hướng về hắn ra hiệu. cảm nhận được Haji động tác, mệt dị cũng rõ ràng trong lòng hắn ý tứ. dù sao như vậy đưa tới cửa cơ hội quả thực chính là trời cao ở quan tâm hắn. nếu như nắm thật cơ hội lần này, nói không chắc hắn cùng đoạn đại quan hệ liền có thể tiến thêm một bước. thực coi như Ha không đúng hắn ra hiệu, mệt dị cũng chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Dù sao việc quan hệ huynh đệ cuộc sống hạnh phúc hắn lại làm sao có khả năng gặp tụt dây xích. Chỉ bất quá hắn cũng không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình cùng cấp thiết. Không phải vậy dáng dấp như vậy ở hạ viện chờ mọi người nhìn lại thì có chút quá mức quỷ dị cùng kỳ lạ. Chỉ thấy mẹn dỉ giơ tay lên ho nhẹ một tiếng. Sau đó đối với Tony cùng loạn đã nói rằng yên tâm ngôi sao hình học sau cánh liên minh rất hoan nghênh các vị đến trụ sở của chúng ta làm khách. Vốn là chúng ta liền dự định xin mời các vị đi chúng ta nơi đó khai phải đúng. Chỉ có điều quãng thời gian trước các ngươi vẫn rất bận. Sau đó hiện tại lại đột nhiên gặp phải những chuyện này. Lần này vừa vặn liền mang loạn đã đi chúng ta nơi đó chơi một quãng thời gian. Đợi được các ngươi đem thỏa thuận sự tình xử lý tốt sau khi cũng hoang nên các ngươi đi chúng ta nơi đó khai phái đúng. Những câu nói này sau khi nói xong, Mện Dĩ cũng rất rõ ràng có thể cảm giác được ở phía sau hắn cơ tay múa chân Haji cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng ở người khác xem ra Haji cũng không có gì thay đổi, thế nhưng Mện Dĩ nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đứng ở bên cạnh hắn Haji cả người đều tràn trề một loại vui sướng cùng hài lòng cảm giác. Đây chính là yêu đương cảm giác nha, thật tốt năm đó ta cùng gần cũng là như vậy, hiện tại nhớ tới còn thật là khiến người ta hoài niệm. Nhìn Haji dáng vẻ, Mện Dĩ cũng không nhịn ở trong lòng lầm thầm nghĩ đến. Nghe được Mện Dĩ trả lời chắc chắn Tony cũng mở miệng cười nói, "Ok, vậy chúng ta trước hết dự định một cái tiệc đứng, ngươi có thể chiếm được chuẩn bị cẩn thận, dù sao ta đối với tiệc đứng yêu cầu nhưng là rất cao nha." Nghe được Tony lời nói, Mện Dị cũng lập tức nói rằng, "Tin tưởng ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng, có điều người chắc chắn sẽ không đặc biệt nhiều, hơn nữa cũng sẽ không có ngươi trở mong các loại mỹ nữ, dù sao tiệc đứng chủ đề là mặt nạ cùng hóa trang." Nghe được Mện Dị lời nói, Tony cũng đáp lại nói, "Cái gì các loại mỹ nữ, ta cũng sớm đã không thích những này, có điều mặt nạ cùng hóa trang cũng vẫn rất khiến người ta cảm thấy hứng thú." Cuối cùng cùng với Tony hàn huyền vài câu sau khi, mẹn dí liền dẫn mặt ngoài bình tĩnh thế nhưng nội tâm kích động ha gì cùng vẫn như cũ có chút câu nệ hoãn đã rời đi ạ vẹn chờ căn cứ. Chương 282, Mai Phụ Dù mạ nỉ ạ, bù trà dẹt một chỗ thị trường bên cạnh, một cái đầu chủ mũ cường tráng nam tử chính đang đối với chủ quán nói có chút mới lạ tiếng dù mạ nỉ ạ, mua hắn cần món ăn. Hắn vành nón ép tới rất thấp, hầu như che khuất con mắt của chính mình, trên mặt dâu quai nón cũng không có hào hảo thanh lý, làm cho cả người xem ra đều có chút tang thương cùng lối thôi. Hắn dùng mang găng tay tay trái nắm lên trước mặt trong rọ gỗ mấy viên cây mật, nhìn kỹ một chút sau khi đối với bán hàng chủ quán hỏi, "Cái này thế nào? Có phải là mới mẻ?" Bán hàng chủ quán nhìn thấy hắn có ý hướng mua cũng là cực lực chào hàng, đây chính là ta sáng sớm từ vườn trái cây bên trong hái xuống, tuyệt đối mới mẻ. Hơn nữa ta cây mật là tối ưu hóa quá giống, bảo đảm từng viên phong phú, khẩu vị nhẹ nhàng khoái khoái, ngọt mà không chán, phi thường giải khát, ngươi mua sau khi trở về chắc chắn sẽ không hối hận. Cường Tráng nam tử nghe được chủ quán liên tiếp chào hàng cũng là có chút chán v้าง, chỉ bằng hắn cái kia mới lạ tiếng du mania ạ. Hắn cũng chỉ có thể thông qua chủ quán vẻ mặt cùng động tác đến phụ trợ lý giải cái kia một chuỗi giải lại nhanh chóng chào hàng tử. "Ê, vậy ta muốn 6 cái cái này." Nam nhân vừa nói một bên cầm lấy 6 viên cây mận đưa cho chủ quán. Chủ quán nhìn thấy chuyện làm ăn thành giao cũng là cao hứng vô cùng, tuy rằng chỉ bán 6 viên, thế nhưng hắn có lòng tin để mua hắn cây mận người đều trở thành khách hàng quen. "Tổng cộng 3 hàng y đi." Chủ quán rất mau đem 6 viên cây mận gói kỹ đưa cho nam nhân. "Được rồi, 3 hàng y đi. Cho ngươi, cảm tạ." Nghe được chủ quán lời nói sau nam nhân cũng là đếm đếm trong tay tiền lẻ sau đó đang xác định con số không có vấn đề sau liền đưa cho chủ quán, không cần khách khí, hoan nên ngươi thường đến. nghe được nam nhân nói cảm ơn, chủ quán cũng cười đối với hắn nói rằng, mua xong cây mận sau nam nhân liền tiếp tục ở trên thị trường đi dạo, mua hắn mà hắn cần món ăn. cùng lúc đó một tên xem ra bình thường nam tử chính đang chỗ không xa ngồi uống cà phê, tuy rằng trong tay hắn giơ báo chí, nhưng là ánh mắt của hắn chưa bao giờ từng rời đi cái kia chính đang trên thị trường đi dạo nam nhân. thủ lĩnh, mục tiêu giống như thường ngày ở trên thị trường đi dạo, hành động bất cứ lúc nào có thể triển khai. uống cà phê nam nhân ẩn ngấp sở sở chính mình lỗ thay. Sau đó đối với thai nghe người đối diện nhẹ giọng nói rằng, nghe được nam nhân báo cáo, hai nghe đối diện cũng truyền đến một giọng nói nam, tiếp tục nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào báo cáo, khiến người khác cũng lên tinh thần, không nên bị hắn phát hiện cũng không muốn cùng ném. Rõ ràng, nghe được thai nghe bên trong chỉ lệnh sau, uống cà phê nam nhân cũng nhẹ giọng hồi phục một tiếng, sau đó liền lại tập trung vào chính mình trong công việc. Cái này chính đang theo dõi nam nhân chính là Dung lão cũng chính là George thủ hạ, mà bị theo dõi cái kia đội mũ cường tráng nam nhân đương nhiên chính là phải ở sổ đi ở Bản Bản Nes ở kế hoạch tỉn sỉ tật sự kiện sau khi liền thoát khỏi hì dạ không chế, hắn ở cùng cả N.A. Mê Di Cà Rộ giờ chiến đấu một phen sau khi dường như cũng nhớ tới một chút cái gì. Hắn giấu trong lòng như vậy nghi hoặc đi vào viện bảo tàng, sau đó ở nơi đó hiểu rõ đến thế chiến thứ hai cùng hào lĩnh có mãn đột lịch sử, đồng thời cũng rõ ràng chính mình đã từng là một cái hạng người gì. Ở cái kia sau khi hắn liền lén lút từ nước Mỹ đi đến châu Âu dù mà đồng thời ở nó thủ đô bụ trạ dẹt định cư hạ xuống. Bộ trụ sở dĩ lựa chọn nơi này có hai cái nguyên nhân. Điểm thứ nhất là bởi vì nơi này vừa rời xa những người cực phát đạt khu vực cùng quốc gia, thế nhưng đồng thời phát triển trình độ cũng không là phi thường là hậu, tương đối thích hợp hắn ẩn cư sinh hoạt. Điểm thứ hai thực cũng cùng trước một điểm tương quan, bởi vì ở châu Âu cái này khu vực, dù mạnh vì A bùn trại dẹt tính được là là thuộc về tiêu phí thấp nhất khu vực, ở đây sinh hoạt hắn áp lực cũng sẽ không rất lớn. Dù sao hắn hiện tại thuộc về nổi tiếng xấu nổi danh đạo phạm, tức không có công việc gì cũng không thể quá xuất đầu lộ diện. Hắn ở hy dạng kế hoạch thỉnh xỉ tận phá diệt sau khi liền ẩn cư đến nơi này, hắn lấy vì là hành tung của chính mình không ngờ hiểu rõ. Thế nhưng không biết từ gì eẹn trốn ra được, Jotuns đã rất nhạy cảm nhận ra được hắn thoát đi cùng dị thường. ở trăm phương ngàn kế tìm tới hành tung của hắn, sau khi Jotuns liền bắt đầu sắp xếp người theo dõi hắn. Jotuns biết là đi ở thân thủ, cũng biết dựa vào bản thân thực lực bây giờ không có cách nào đem hắn một lần nữa bắt lấy trở về cũng tẩy náo Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, vậy thì là để thủ hạ của chính mình đi cắt lượn theo dõi. Như vậy tuy rằng không thể hiện tại liền đem một Thua Không chế đến trong tay mình, thế nhưng ít nhất có thể bất cứ lúc nào biết hành tung của hắn, chuẩn bị sau đó bất cứ tình huống nào. Lại như hiện tại như thế hắn sớm làm này một tay chuẩn bị lập tức liền có thể sử dụng đến ở bristol cùng quái thú đạt thành hợp tác thỏa thuận sau khi quái thú cũng hướng về bristol giải thích một thứ tầm quan trọng cái này và tơ sô đi ở không chỉ có là đối phó rộ giờ một tâm trọng yếu thẻ đánh bạc hơn nữa mơ hồ vẫn cùng tony sở tạc có ngàn vạn kia quan hệ sở dĩ biết những này là bởi vì quái thú ở cùng bristol hợp tác trước cũng đã tìm tới cái kia nắm giữ điều khiển và tơ sô đi ở mật mã bạn sĩ quan mà sau bộ phận này tin tức cũng đều là hắn từ tên này sĩ quan trong miệng kêu đi ra. Mà đến cuối cùng cũng không thể hoàn chỉnh được bộ phận này tin tức chủ yếu là bởi vì tên này sĩ quan miệng thực sự là quá mức vững chắc, hắn thậm chí thà chết cũng không muốn tiết lộ cái này tin tức trọng yếu. Người này ở quái thú dùng tính mạng nguy hiếp hắn sau liền quả đoán lựa chọn từ bỏ tính mạng của chính mình, dùng chính mình ít đến bảo thủ bí mật này. Bởi vậy quái thú cũng chỉ có thể học theo trước sĩ quan không khi chết bị nạnh khiêu ra cái kia vài câu tin tức hữu dụng đến suy đoán làm sao được sở hữu tình báo. Hoàn chỉnh tình báo phòng trừ cũng chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ đem vụ thu bắt được sau khi mới có thể biết. căn cứ đối với cái kia xương đầu cứng sĩ quan để lộ ra vụn vặt tin tức phân tích. Quái thú mơ hồ có thể biết hắn muốn tình báo thật giống liền dấu ở tở sổ đi ở bạ nèt trong đầu. Nhiệm vụ của hắn báo cáo bên trong tựa hồ cất giấu bí mật gì? Hơn nữa bí mật này phi thường khen chốt, cho tới cái trước nắm giữ sổ tay sĩ quan thả chết đều không muốn nói ra. Quái thú cùng Rusburn kế hoạch hiện tại đã chuẩn bị sắp xếp, còn kém cái này nhân vật khen chốt tở sổ đi ở đúng chỗ, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng chính là bọn họ đối với bạ nèt tiến hành bắt lấy thời điểm đi ngang qua như vậy dài lâu giám thị lần theo sau khi, Tuột Bốn cũng rốt cục có thể mang Ngọa Tở Sồ đi ở nắm giữ tới tay bên trong. Dù sao nắm giữ như vậy cường đại sức mạnh cùng kinh nghiệm phong phú hoàn mỹ đặc công liền như vậy ở bên ngoài cả ngày đi lung tung lắc lư cũng đúng là một loại lớn lao lãng phí. Có điều cũng còn tốt hiện tại hắn đã cùng quái thú đạt thành rồi hợp tác, cái này tài nguyên cũng rốt cục có thể lợi dụng, mà không phải liền ở ngay đây bỏ không. Chương 283, khác biệt to lớn chiến đấu. Chính đang thị trường đi dạo bộ thừa căn bản không biết chính mình đã thành chính đang bước vào cảm phạm vi vô chi chi nhỏ, hắn vẫn như cũ xem thường ngày hưởng thụ này đơn điệu nhưng cuộc sống yên tĩnh. Ngay ở hắn nhấc theo món ăn quải vào sắp đi tới nhà cái kia hẻm nhỏ lúc, hắn rốt cục cảm giác được có người ở không có ý tốt theo dõi hắn. Cảm nhận được tình huống này sau khi một thư đầu tiên là lấy xuống tay trái mình căng tay, sau đó lại một bên dùng tay trái chậm rãi trích tay phải căng tay, vừa mở miệng thở dài nói, ai tại sao yên tĩnh thắng ngày đều là quá không lâu dài, đều là muốn đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Nếu như các ngươi hiện tại chủ động đi ra, ta có thể đáp ứng các ngươi một lúc ra tay nhẹ một chút, ít nhất lưu các ngươi một cái mạng. Làm Bút vừa lời nói xong sau khi, tay phải hắn găng tay cũng đã hoàn toàn lấy xuống, lộ ra con kia trên bả vai có một viên màu đỏ ngôi sao năm cánh màu bạc kim loại cánh tay. Ở hắn tiếng nói vừa ra không lâu, hai điều hẻm nhỏ hai bên liền phân biệt đi tới một nhóm người. Phía đông mấy người do một cái võ trang đầy đủ, trên mặt mang kim loại mặt nạ, mặt trên còn vẽ ra màu trắng xoa hảo quái nhân dẫn dắt. Phía tây mấy người nhưng là do một cái ăn mặc màu trắng âu phục, mang mắt kiếm gọng vàng anh tuấn nam nhân dẫn dắt. Nhìn hai bên dần dần đến gần kẻ địch, Bút vừa cũng trầm giọng nói rằng, phía trên thế giới này quái nhân thực sự là càng ngày càng nhiều. Rusbu nhìn từ từ bắt đầu để phong bút thừa, nhất thời cũng khó nghe lời nói. Xem gian này trong thời gian ngắn bình tĩnh sinh hoạt nhường ngươi cảnh giới tính giảm xuống không ít. Ta người nhưng là vẫn luôn đang nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động, thế nhưng ngươi mãi đến tận vừa nãy mới phát hiện. Nếu như biểu hiện của ngươi chỉ là như vậy lời nói, vậy ta nhưng là sẽ có chút thất vọng. Dù sao ta còn muốn nhường ngươi thay ngươi huynh đệ tốt chịu đựng lửa giận của ta đây. Giáng dấp như vậy trạng thái không thể được. Nghe được Rusbu lời nói, Bùn Thu cũng là trầm giọng nói rằng, không biết ngươi ở thả gì đó thí, hy vọng ngươi đợi một chút còn có thể như thế hài lòng. Sau khi nói xong, hắn liền hướng về Rotsbun sự phương hướng bỗng nhiên phóng đi, ngay ở Rotsbun cùng thủ hạ của hắn cho rằng Bụt Thư muốn trực tiếp cùng bọn họ cứng rắn lúc, Bụt Thư đột nhiên dừng bước lại, sau đó dùng chính mình kim loại cánh tay một quyền oanh đến bên cạnh trên tường. Ầm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Nương theo to lớn tiếng nổ vang rền cùng bức tường dạn nứt tiếng rắc rắc, bị Bụt Thư dùng ý rộng phì sành kích đến vách tường cũng nhất thời ầm ầm sụp đổ, vách tường vỡ vụn thành tảng đá cũng nhất thời bắt đầu hướng về Rotsbun mọi người ném tới. Nhìn thấy biến cố này, Rotsbun cùng thủ hạ của hắn cũng gấp bận bịu ứng phó tăng tích đá vụn. George Burns trên cánh tay chứa hai cái giường như ở ngoài phụ xương cốt áo giáp bình thường quyền sáo, hắn quay về tâm tích đá vụn từng quyền từng quyền đánh tới, sau đó chúng nó toàn bộ hoành thành nhỏ vụn hòn đá nhỏ. Tuy rằng George Burns có cao như vậy khoa học kỹ thuật trang bị, thế nhưng hắn những người bình thường kia thủ hạ sẽ không có may mắn như vậy. Những này phổ thông phần tử khủng bố trừ một chút số may rủi vào bản thân đi vị tránh thoát đá vụn ở ngoài, còn lại đều bị những này to lớn đá vụn đập ngay chính giữa, sau đó hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến một chút thương tổn. Thậm chí có người trực tiếp bị đánh trúng đầu lâu tại chỗ ít, hoặc là còn có người bị đập đứt xương bị thương nặng. Trong lúc nhất thời người bình thường cùng Bụt Thu cùng với Rostbuls những người này tranh lệch liền thể hiện vô cùng nhẫn nại. Rostbuls cũng nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thang thiết, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian đi bận tâm thủ hạ mình tình huống. Ngay ở hắn đem trước mặt đá vụn nổ nát thành hòn đá nhỏ lúc, đánh nát vách tường người khởi xướng Bụt Thu đã vọt tới trước mặt hắn. Bụt Thu trực tiếp dương từ bản thân dị dộng phía trước liền hướng Rostbuls mang mặt nạ màu đen khuôn mặt đánh tới. Rostbuls thấy thế cũng gấp bận biểu đem chính mình đeo ở ngoài phụ xương cốt áo giáp hai tay giao nhau bảo hộ ở trước mặt sau đó chống đối này một cái vừa nhanh vừa mạnh y dòng fists ầm giang dác bút uy dòng fists ở hành kích đến robbins hai tay áo giáp sau liền trực tiếp đem áo giáp đánh xuất hiện với đức nhìn thấy này một hồi cảnh robbins đau lòng sau khi cũng không khỏi đối với bút uy cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ nếu như cú đấm này mới vừa trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn vậy hắn tuyệt đối không có còn sống khả năng robbins dựa vào này một cái nắm đấm sức mạnh thuận thế lui về phía sau ra không xa khoảng cách ở lui ra một đoạn khoảng cách an toàn sau khi hắn cũng thở hổn hển nhìn cách đó không xa quái thú mọi người sau đó mở miệng nói rằng ngươi là đang xem chuyện cười của ta sao? tại sao không động thủ thật không tiện ta còn tưởng rằng ngươi là muốn trước tiên giáo huấn một chút hắn nghe được ngã tư đường lời nói quái thú cũng một bên kinh ngạc đối với hắn nói rằng một bên nhanh chóng hướng bút thư vọt tới nhìn thấy quái thú hướng mình vọt tới sau khi bút thư cũng là dở lại cho cũ đem quái thú bọn họ bên kia đã có chút bất ổn vách tường nổ nát lấy này đến kéo dài bước chân của bọn họ từ mới vượt ra bốn đối với này một cái công kích phản ứng đến xem bút thư phỏng chừng những người này cũng gần như ngay ở hắn nghĩ như vậy đồng thời Chỉ thấy quái thú đối mặt những người tăm tích đá vụn chỉ là duỗi ra một cái tay, tiếp theo những người đá vụn tựa như cùng đụng tới một đạo không khí bình phong như thế rồn rập mất đi động lực, sau đó rơi xuống đất trên. Ngoài ra quái thú phía sau mấy người cũng đều thể hiện ra bọn họ không giống nhau thể chất, những người này đơn dùng nắm đấm là có thể đưa đến mới vượt giọt bùn như vậy hiệu quả, trực tiếp đem tăm tích đá vụn đánh thành vỡ vụn hòn đá nhỏ. Thấy cảnh này sau khi, bộ thu sắc mặt cũng trầm trọng lên, như vậy tình huống đặc thù là hắn mới vừa không nghĩ tới. Hắn cho rằng quái thú những người này nên cùng mới vượt Jordan bọn họ gần như thế nhưng không nghĩ đến này người của hai bên sức chiến đấu sự trên lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Bụt theo dự đoán kéo dài cũng không có đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Quái thú chỉ là mấy cái sải bước lớn liền vọt thẳng đến trước mặt hắn. Lần này hắn cũng không có thu được ưu suất thủ trước quyền lợi bởi vì quái thú tay đã hướng trên người hắn vỗ lại đây. Nhìn thấy mới vừa cái kia tình cảnh quái quỷ, Bụt cũng biết trước mặt cái này Âu phục dậy ra nam nhân có không tầm thường năng lực. Vì lẽ đó đang đối mặt quái thú ra tay lúc hắn cũng là toàn lực ứng phó điều khiển chính mình máy móc cánh tay phải dùng ra to lớn nhất khí lực hướng về trước mặt kẻ địch đánh tới. Bạch. Theo tiếng xe gió vang lên, bụt thu cánh tay phải mang theo có một không hai sức mạnh hướng quái thú đánh tới, mà quái thú đang nhìn đến này một cái ý rộng phía sau sát mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Trên mặt của hắn trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười, xem ra tuy rằng phi thường có lễ phép, thế nhưng đều là làm cho người ta một loại rất nợ đánh cảm giác. Chỉ thấy hắn đem hai tay khoanh giơ lên trước người, tiếp theo bụt thu hành đến nắm đấm lại như mới vừa là thạch như thế đột nhiên cách hắn mười centimet địa phương xa ngược lại. Bởi vì lần này là thông qua quả đấm của chính mình đến cảm thụ này một quỷ dị cảnh tượng, vì lẽ đó đột thừa cũng nhận ra được cùng hắn theo dự đoán có chút không giống địa phương. Hắn vốn cho là những người lạc thạch là bị một bức vô hình vách tường che ở bên ngoài, thế nhưng thông qua mới vừa cú đấm này hắn mới hiểu rõ ra. Nguyên lai like cái này hô phục dày ra nam nhân trước mặt cũng không phải có một bức vô hình vách tường, mà là sở hữu sức mạnh mặc kệ là chứng thực hoặc là nắm đấm, ở đến cách hắn 10 cm địa phương xa sau khi liền lại đột nhiên mất đi sở hữu động năng. Chương 284: Khoa học kỹ thuật sức mạnh. Rất giật mình sao? Trời hay còn ở phía sau đây. Nhìn thấy Bụt Thư mở to hai mắt, quái thú cũng niết miệng đối với hắn tà mị cười nói, chưa kịp chờ Bụt Thư đáp lại cái gì, quái thú lần công kích sau liền lập tức đánh tới. Chỉ thấy hắn chân phải nhanh chóng giọ ra, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, bình thường đá vào bụt thủ trên người. Bụt Thư thấy thế cũng gấp bận bịu thu hồi hai tay, sau đó lại đem chính mình sắt thép cánh tay trái hướng phía dưới một nơi, đón đỡ quái thú công kích. Hắn vốn là đã làm tốt bị thương chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ đến từ quái thú chân phải tải lên đến sức mạnh cũng không là phi thường to lớn. Hắn chỉ dùng cánh tay trái của chính mình liền dễ như ăn cháo chặn lại rồi quái thú công kích. Bụt Thừa tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng chiến đấu bản năng vẫn để cho hắn lập tức liền chuẩn bị kỹ càng triển khai phản kích. Ngay ở hắn chuẩn bị sẵn sàng muốn triển khai phản kích thời điểm, một nguồn sức mạnh đột nhiên từ đạm ở hắn sắt thép trên cánh tay trái bàn chân kia trên chuyển tới. Nay cố đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải giống như vọt tới, trực tiếp đem bụt Thừa đá ra thật xa. Sau đó để hắn trực tiếp đập vào đã trở thành đống đá vụn vách tường phế tích bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau, Bái Thú cũng là nhẹ nhàng rơi xuống trên đất, sau đó đứng tại chỗ móc ra một cái khăn tay bắt đầu sát nổi lên con mắt của chính mình, mới vừa chiến đấu sản sinh đường về để kính mắt của hắn trên không khỏi lạc một chút cho bụi. Ngươi thật đúng là cái chán ghét ra hỏa, chiến đấu tại sao không có thể thẳng thắn dứt khoát một ít, cần phải đông đánh tay đánh, đem ta quần áo cùng tóc đều làm bẩn. Quái thú vừa hướng đã chổng vào phế tích bên trong bột thu nói chuyện, một bên đem sát xong kính mắt khăn tay ném đến trên đất, sau đó nhẹ nhàng đạn chính mình trên y phục cho bụi. Ngay ở hắn nói chuyện đồng thời, trong vào phế tích bên trong bột thu cũng đẩy mở đầu đỉnh đá vụn một lần nữa đứng ở trên đường phố. Hắn dáng vẻ có thể so với quái thú muốn trật vật hơn nhiều, ở phế tích bên trong khoan ra chui ra đi làm cho trên người hắn cùng trên tóc đều che kín cho bụi. Nguyên bản ở trên đỉnh đầu mang khỏe mạnh mũ cũng không biết tung tích, trên mặt cũng bị phế tích bên trong đá vụn cùng cốt thép vẽ ra mấy vết thương. Trừ này ra càng khuyết đại chính là cánh tay trái của hắn, chỉ thấy ở hắn kim loại cánh tay cánh tay nhỏ vị trí dĩ nhiên có một cái nhợt nhạt dấu chân. Cái này vết chân cũng không là phi thường lớn, chỉ có nửa cái bàn chân, chính là mới vừa hắn chống đối quái thú cái kia một cái công kích dấu vết lưu lại. M4F3, chó chết, dị năng giả. Bút thú nhìn thấy chính mình cánh tay phải tình huống sau cũng hướng trên đất phun một bãi nước miếng, sau đó quay về hô phục giải ra quái thú lạnh lạnh mắng. Ngay ở hắn nói xong sau, Hắn đột nhiên cảm giác được một tia uy hiếp từ phía sau chuyển đến, cảm nhận được điểm này sau một thua liền dựa vào chính mình bản năng chiến đấu trực giác cấp tốc hướng bên cạnh chỗ đi, sau đó đồng thời xoay người dùng chính mình kim loại cánh tay trái đón đỡ. Đinh Dương, Đinh Dương, Đinh Dương, mấy viên màu vàng đồng hạt nhân đạn bị bút thua kim loại cánh tay đón đỡ, sau đó chán nản rơi xuống trên đất. Cùng lúc đó có mấy viên viên đạn cũng hướng về quái thú phương hướng bắn tới, có điều đều bị hắn hởi hợt cả lại. Cũng không biết hướng về quái thú vọt tới này mấy phát đạn là bởi vì bút thua né tránh quá đúng lúc vẫn là nói bắn ra viên đạn người vốn là có ý định hướng về bên này xạ kích nghĩ đến bên trong quái thú cũng nhấc lên con mắt của chính mình, hướng về bút thua phía sau chính thương. Rốt cuộc lệnh lạnh nhìn lại. M4 f 3 Nhìn thấy chính mình thất thủ, Rốt cuộc cũng đem đã đánh hụt súng lục giận dữ ném xuống đất, sau đó chửi ầm lên. Nguyên lai like hắn mới vừa muốn thừa dịp bút thua cùng quái thú đối lập thời cơ, sau đó ra không ngờ dùng súng lục tiến hành đánh lén, thế nhưng hắn không nghĩ tới bút thua phản ứng nhanh như vậy, dĩ nhiên để này ít đạn toàn bộ rơi vào khoảng không. Cảm nhận được quái thú có chút ánh mắt lạnh như băng sau, Rốt cuộc cũng là không sợ chút nào, thẳng tắp theo dõi hắn lạnh giọng nói rằng, nhìn ta như vậy làm gì? nếu như hắn không có tránh thoát đi, cái tiều ít đạn ngay ở trên người hắn, hơn nữa ngươi không phải cũng không có chịu đến thương sao? Nghe được Jost Bunzl nói, quái thú cũng lập tức thu lại nội lên chính mình ánh mắt lạnh như băng, sau đó lại lộ ra chiêu bài của chính mình mỉm cười. Tuy rằng Jost Bunzl biểu hiện phi thường kiên cường, thế nhưng đang nhìn đến quái thú lộ ra bệnh trạng mỉm cười sau khi, trong lòng hắn cũng là có chút sợ hãi. Dù sao tính cách của người đàn ông này thực sự quá mức quái dị, hơn nữa thực lực lại cường đại như vậy, hợp tác với hắn thực sự là khiến người ta phi thường không có cảm giác an toàn. Nghĩ đến bên trong Jost tâm cũng chìm xuống, đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Xem ra ta thực lực bây giờ hoàn toàn không thể ứng phó tương lai cục diện, hay là thời điểm nên dùng cái kia đồ vật, tuy rằng có một chút nguy hiểm, thế nhưng so với như bây giờ bất bấtứ sống sót, còn không bằng trực tiếp đụng một cái sống được đặc sắc chút. Tuật Bunsen vừa muốn, một bên cũng ở trong lòng âm thầm quyết định một ít quyết tâm. Cùng lúc đó, Trình Thoát Drozbunsen đánh lén một thua cũng đang điên cuồng tiến hành đầu góc bao tác. Cục diện bây giờ đối với hắn mà nói thực sự là quá mức bất lợi, chỉ cần cái kia một cái năng lực quỷ dị Âu phục nam cũng đã để hắn có chút không chống đỡ được, chớ nói chi là còn có ở Lạc Thạch công kích dưới lông tóc không tổn hại cái kia mấy cái không giống với người bình thường tùy tùng. Đến chạy đang nhanh chóng phân tích một hồi cục diện trước mắt sau khi Bùi Thu cũng là cấp tốc đến Ra nhất định phải chạy trốn kết luận ở Ra kết luận sau hắn liền cũng lập tức bắt đầu rồi hành động cũng còn tốt hiện tại hai bên vách tường đã bị hắn nổ nát không phải vậy hắn chạy đều không địa phương chạy chỉ thấy Bùi Thu đầu tiên là cấp tốc nắm lên trên đất vẫn tính khá lớn mấy khối lạc thạch hướng về quái thú ném đi sau đó lại vươn mình lướt qua vách tường đống đá vụn chạy vào bên cạnh cư dân lâu bên ngoài ngõ nhỏ nhìn thấy có hòn đá kéo tới sau quái thú cũng là lập tức thân lên tay tay bảo chế y theo chỉ dẫn để những tảng đá này mất đi động lực rơi ở trên mặt đất tiếp theo hắn lại nhìn chính đang nhanh chóng thoát đi Bùi Thu lắc lắc đầu. Sau đó xem thường nợ nụ cười, chỉ thấy hắn xoay người từ thủ hạ mình trong tay tiếp nhận một cái tương tự với ống pháo như thế đồ vật, sau đó thông qua biểu hiện kính định vị chính đang nhanh chóng di động bút thưa, làm xong những này sau hắn lại tiếp theo lập tức chụp xuống ống pháo trên cò súng. Ầm, ầm, ầm. Theo to lớn tiếng vang, trong ống pháo trong nháy mắt bắn ra ba viên bút lên ngọn lửa đạt áo, sau đó hướng về chính đang chạy trốn bút thưa cấp tốc bay đi. Này ba viên đạn pháo đều có định vị công năng, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh liền đuổi theo bút thưa bóng người cấp tốc bay đi chính đang chạy trốn một thua cũng nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió hắn một bên chạy trốn một bên nắm lên bên người thứ hữu dụng sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía sau mình ném đi những này vụn vật đồ vật đối với mặt sau mau chóng đuổi mà đến đạn pháo cũng không có một chút nào tác dụng chúng nó cùng một thua trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng gần mắt thấy đạn pháo liền muốn trước sau bắn tới trên người hắn vụt thua đột nhiên quay đầu lại sau đó một quyền liền búa bạo quả thứ nhất đạn pháo tiếp theo hắn lại vung quyền hướng về quả thứ hai đạn pháo đánh tới thế nhưng chưa kịp hắn đem quả thứ hai đạn pháo đánh bỡ quả thứ ba đạn pháo cũng đã thông qua một cái đột nhiên ra tốc đụng vào trên người hắn đạn tháo đang đánh đến bùn thưa trên người sau khi liền cấp tốc biến hình trở thành một tấm tỉ mỹ kim loại lưới lớn sau đó đem hắn chặt chẽ bao bọc lại ngay ở hắn còn muốn dây ruột một hồi thời điểm kim loại trên mạng đột nhiên sáng lên màu xanh lam bé nhỏ hồ quang phật tư phật tư tư tư tư theo hồ quang nhảy lên cùng với dòng điện âm thanh không ngừng vang lên hoàn mỹ máu lạnh đặc công anh dũng ở tờ sổ đi ở bản nè hôn mê đi chương 285, một lần nữa khởi động ở tờ sổ đi ở châu âu bắc bộ bỏ đi nhà lớn dưới trụ sở bí mật bên trong hôn mê bột trụ giờ khắc này đang bị vững vàng cố định ở một tấm đặc chế trên lế dừng Một thùng gỗ lạnh lẽo cực độ nước đá trực tiếp tới vào trên đầu hắn, thấu xương hàn lạnh làm cho đã hôn mê bất thưa trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hắn mở trong đôi mắt đầu tiên là có chút mê man, tiếp theo liền lại từ từ tìm về tiêu cự, bình tĩnh nhìn chính ở trước mặt hắn đứng quái thú cùng giở bụng. S3. Bộ chủ nhan nhạt mắng, nhìn thấy hiện tại cảnh tượng cùng bố trí hắn liền biết mình đón lấy lại sẽ tao ngộ ra sao sự tình, bởi vì những năm gần đây hắn đã không biết trải qua bao nhiêu lần. Hắn lại như là một máy vi tính như thế, mỗi khi trong đầu đổ vật từ từ nhiều lên, bắt đầu không tốt lắm điều khiển sau khi, hắn liền sẽ bị người điều khiển cưỡng chế lại một lần nữa. Thanh lý đi sở hữu tin tức một lần nữa trở lại xuất sưởng hình thức. Vì lẽ đó nhìn trước mắt quen thuộc hình ảnh cùng đồng dạng tạo hình thế, hắn liền biết đại khái đón lấy lại sẽ phát sinh cái gì. Phóng ngựa đến đây đi, các ngươi cái đám này cầu rất rưỡi. Bụt thu hung tận nhìn chậm chậm trước mặt quái thú cùng tuột buồn lạnh giọng nói rằng, nghe được hắn chửi bậy sau, quái thú cũng là lộ ra bệnh trạng mỉm cười. Sau đó đi tới trước mặt hắn, đưa tay đặt ở hắn đã bị máy móc cố định chết trên đầu chậm chậm xoa xoa. Ngăn, tiến tính một điểm, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Quái thú một bên xoa xoa bụt thu đầu một bên nhẹ giọng nói rằng xem ra ngươi hiện tại tư duy phi thường sinh động vì bảo đảm điều khiển hiệu quả chúng ta vẫn là đi tới mấy lần cường lực tẩy não để đầu của ngươi trở nên chống chân mới tốt sau khi nói xong quái thú liền không giống nhau không chờ bụt thua trả lời liền đem một khối chất gỗ nút lọ nhét vào hắn trong miệng khối này nút lọ vừa có thể phòng ngừa hắn một lúc cắn đi chính mình đầu lưỡi cũng có thể để hắn ở một lúc gặp cực đoan thống khổ lúc có thể cắn phát tiết một chút làm xong tất cả những thứ này sau khi quái thú liền hướng về sau lùi lại một bước sau đó quay về điều khiển cơ khí thủ hạ phất phất tay điều khiển cơ khí thủ hạ nhìn thấy quái thú động tác sau cũng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu nhấn cơ khí trên nút bấm, cuối cùng lại sẽ tối phía bên phải tay hãm đẩy lên mặt trước. Theo tay hãm đẩy lên mặt trước, cố định ở bút lửa trên đầu trang bị cũng bắt đầu rồi công tác, chỉ thấy cái này trang bị bắt đầu chậm rãi thả ra bé nhỏ điện lưu kích thích đầu gối của hắn. Những này điện lưu kích thích là trong quá trình này thống khổ khởi nguồn, theo điện lưu không ngừng kích thích, bút lửa trong đầu lại như có ngàn vạn cây kim ở chặt như thế đau đến không muốn sống. A, a, sự đau khổ này thậm chí để trong miệng đã cắn khúc gỗ nút lọ bút lửa vẫn phát sinh ngột hò hét. Liên như vậy, thống khổ tẩy não công tác thẳng tắp tiến hành rồi mấy phút mới dừng lại. Đợi được tẩy não sau khi kết thúc, lúc này Bụt Thu xem ra đã ánh mắt tăng dã, phản phất trở thành một bộ sát sống, linh hồn của hắn thật giống cũng theo vừa nãy cơ khí hoạt động bị rút đi. Thấy cảnh này, một bên đứng quái thú cũng móc ra trên người mang theo màu đỏ mật mã bản, sau đó một bên xem vừa hướng Bụt Thu lớn tiếng hô. Eane, khát vọng. Anh e ạ, dị sắt. Xem Haat, 17. Axe, ánh bình minh. E, lo lửa. S9. E O6 puta, Thiệu Lương. Epitza po nhi, về nhà. Ổng, một ba cô nổ nã ô hát tàu lửa thùng xe theo những này tiếng nga từ ngữ hô lên bùn thua sắc mặt cũng từ từ bắt đầu giữ tờ lên cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng từ từ không còn tăng dã mà là trở nên mất cảm giác cùng máy móc mãi đến tận cái cuối cùng từ ngữ đọc lên trên mặt của hắn đã kinh biến đến mức không chút biểu tình không có chút rung động nào nhìn đã lại một lần nữa lại kích hoạt tờ so đi ở quái thú cũng dùng tiếng nga đối với hắn nói rằng ba phà kinh quan ngươi hay lắm binh sĩ nghe được quái thú tiếng nga thăm hỏi bùn thua cũng cấp tốc dùng tiếng nga trả lời o to xe bạ to nhợt đồng ý phục tùng chỉ thị của ngươi Nhìn thấy bùa chú đã hoàn toàn kích hoạt xong xuôi, quái thu trong lòng cũng âm thầm kích động lên. Liên đệ ta nhìn ngươi một chút đến cùng cất dấu bí mật gì? Sau đó hắn liền khép lại mật mã bản, sau đó đối với biểu hiện mất cảm giác bùa chú truyền đạt chỉ lệnh nói, nhiệm vụ báo cáo, từ khóa, Tony Stark. Lúc này Dỗ Dở cũng không biết chính mình huynh đệ tốt bùa chú tang ngộ hắn giờ khắc này đang ngồi đang vịn vẻ rủ cử hành lễ tang trong giáo đường buồn bã vũ trụ. Trên đài thần phụ đã niệm xong một chuỗi dài thương tiếc tử, hắn tiếp theo dùng bình thường lời nói giới thiệu, tiếp đó, ta nghi xin mời xả rồng. Cắt thơ lên đài nói mấy câu. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, một cái một mái tóc vàng óng cô gái trẻ tuổi cũng chậm rãi đi tới một bên bệ đặt mịt rỗn phuển cái bàn. nàng sau khi lên đài liền sâu sắc ngưng liếc mắt một cái ngồi ở hàng thứ nhất rỗn rờ. giờ khắc này rỗn rờ bởi vì vẫn cúi đầu, vì lẽ đó cũng không có nhận ra được ánh mắt của nàng, mãi đến tận ngồi ở bên cạnh hắn sam lấy tuổi trộm đâm đâm hắn, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đài cô gái trẻ tuổi. ngẩng đầu lên rỗn rờ vừa vặn cùng trên đài xa rộng, cắt tơ đối đầu con mắt. xa rộng, cắt cùng rỗn rờ đối diện một lát sau liền quay đầu nhìn một chút ngồi ở phía dưới tới tham gia hôn lễ người khác, sau đó mở miệng cao giọng nói rằng, mắt Cắt tơ nhất là người biết rõ thân phận chính là xì ẻn người sáng lập. Thế nhưng đối với ta mà nói, nàng chỉ là ta vẽ gì cô. Ở phòng làm việc của nàng bên trong có tấm hình, bức ảnh nội dung là nàng cùng kẻ nở đi cùng tồn tại mà chạm, là một cái hài tử. Tấm hình này để ta cảm thấy đến phi thường khốc, nhưng cùng lúc cái này cũng là rất lớn áp lực, vì lẽ đó ta từ không nói cho người khác biết chúng ta là thân thích. Có một lần ta hỏi hắn, ở nữ giới chịu đủ kỳ thị thời đại, nàng là làm sao trở thành một tên thành công quan ngoại giao cùng gián điệp. Nàng trả lời ta nói, có thể thỏa hiệp liền thỏa hiệp, không thể thỏa hiệp liền kiên trì kỳ thấy. Nói tới chỗ này lúc, xa rộng. Cắt tơ ánh mắt lại phóng tới rồ rờ trên người, rồ rờ giờ, giờ khắc này cũng chính nhìn kỹ nàng, hai người liền như vậy đối diện, xa rộng. Cắt tơ nói tiếp phía dưới lời nói, cho dù bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều đem sai nói thành đúng vậy, cho dù toàn thế giới cũng gọi ngươi tránh đứng ra, nhưng ngươi cũng nhất định phải như đại thụ giống như đứng vững vàng. Sau đó nhìn thẳng con mắt của bọn họ nói không, ngươi tránh đứng ra. Rồ rờ nhìn xa rộng. Cắt tơ con mắt khi nghe đến lời nói này đồng thời, hắn thậm chí có một chút thao giác, thật giống như trên đài đứng cũng không phải xa rộng, cắt mà là hắn ô uế bẹp gì. Trong giây lát này bẹt dị phản phất liền đứng trước mặt của hắn nhìn con mắt của hắn, nói cho hắn muốn kiên quyết không rời tin tưởng chính mình nội tâm niềm tin. Chương 286, Vẹn nạ hội nghị. Lễ tang sau khi kết thúc, trong giáo đường khách mời cũng từ từ tàn đi, dỗ dơ một người đứng ở nghiêm túc trong giáo đường nhìn về phía trước bảy trắng đen bức ảnh phát giáng ngốc. Trắng đen trong hình vẻ thị chính là nàng lúc tuổi còn trẻ tối hăng hái dáng vẻ. Nàng ăn mặc quân phục, khép mắt phóng tầm mắt tới phương xa, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nụ cười, xem ra là như vậy tự tin, đẹp như vậy. Lại như một đóa một mình nở rộ cây tường vi như thế, mỹ lệ vạn phần đồng thời lại cả người có gai tiêu ngạo hướng về người khác biểu diễn chính mình ưu tú năng lực, lại như xa rộng. Carter mới vừa nói như vậy, ở cái kia nữ giới chịu đủ kỳ thị cùng áp bức niên đại, bẽn lẽn lấy một cường giả tư thái ở nam nhân hoành hành quân đội cùng chính đàn sông ra chính mình một thế giới. Ngay ở Joe giờ đứng ở nơi đó nhìn bức ảnh xưa sơ thời điểm, Nạ Tạ Sả đẩy ra giáo đường cổng lớn chậm rãi đi vào. Nàng ăn mặc một thân màu đen váy ngắn, nghiêm túc lại không mất mỹ lệ, diễm mái tóc dài màu đỏ hơi tung bay, vì là Nạ Tạ Sả quyến rũ tinh xảo khuôn mặt tăng thêm một phần tự tin tao nhã. Nghe được tiếng bước chân văng lên, Joe giờ cũng thu hồi tâm tư quay đầu hướng về giáo đường tựa nhìn tới nhìn ngươi tới là nạ tạ xạ sau khi dỗ dờ cũng nghiêng thân thể ngồi dựa vào ở một bên chất gỗ trên ghế dài từ trong băng bị tuyết tan lúc đi ra ta cho rằng ta đã từng người quen biết cũng đã chết rồi sau đó phát hiện vẽ gì còn sống sót có nàng ở để ta cảm thấy phi thường vui mừng tuy rằng ta bỏ qua cùng nàng hẹn họ nhưng ta chí ít còn có thể ngay mặt hướng về nàng xin lỗi nghe được dỗ dờ lời nói nạ tạ xạ cũng nhìn hắn ăn mũi ta nghĩ đối với nàng mà nói cũng là như vậy ngươi còn sống sót cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy phi thường vui mừng nghe được nạ tạ xạ nói lời nói Rô rờ cũng khẽ gật đầu. Tiếp theo ở trầm ngâm chỉ chốc lát sau hắn liền trực tiếp hỏi, đều có ai quyết định ký tên thỏa thuận? Nghe được Rô rờ lời nói, Nạ Tạ Sả cũng lập tức hồi đáp. Tony còn có Rhodes, hoàn đại cùng tỷ ẹ tổ cũng có ký tên thỏa thuận ý đồ, chỉ có điều hiện tại bọn họ còn thuộc về phi pháp di dân, vì lẽ đó ký tên sự tình cũng chỉ có thể tạm án. Nghe được Nạ Tạ Sả lời nói, Rô rờ cũng hỏi tiếp. Bạch Tần cùng bằng nở đây. Nạ Tạ Sả nghe vậy hồi đáp, Bạch Tần trước cũng đã quyết định muốn về hưu. Tiến sĩ bằng nợ suy nghĩ sau khi cũng quyết định về hưu, so với đánh đánh giết giết hắn vẫn là yêu thích chờ ở trong phòng thí nghiệm trả lời xong rộ rở cái vấn đề sau, Nạ Tạ xạ cũng tiếp tục đối với hắn nói rằng, "Ta lập tức muốn đi vẹn nạ tham gia thỏa thuận ký tên biết, trên máy bay còn có rất nhiều không vị." Nghe được Nạ Tạ xạ xin mời sau rộ rở không hề trả lời, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Nhìn thấy rộ rở dáng vẻ, Nạ Tạ xạ cũng nói tiếp, "Steve, tốt nhất đi đường cũng không nhất định chính là sai con đường, mấu chốt nhất chính là mọi người chúng ta muốn đoàn kết cùng nhau, lấy ra sao hình thức đều không quan trọng. Vậy chúng ta vì thế muốn từ bỏ cái gì?" Rộ rở ngẩng đầu nhìn Nạ Tạ Sạ con mắt nói rằng, "Xin lỗi, Nạ Tạ Sạ, ta không thể ký." Trước hắn tuy rằng có ý nghĩ của chính mình nhưng bao nhiêu vẫn có chút do dự nhưng ở trận này lễ tang sau khi hắn đã kiên định ý nghĩ của chính mình lại như pè gì nói như vậy cho dù bên người tất cả mọi người đều đem sai nói thành đúng vậy cho dù toàn thế giới cũng gọi ngươi tránh ra nhưng ngươi cũng nhất định phải như đại thụ giống như đứng vững vàng sau đó nói cho bọn họ biết không nên tránh ra chính là các ngươi nhìn rỗ rờ ánh mắt kiên định nạ tạ xạ cũng nói ta biết ý nghĩ của ngươi vậy ngươi hiện tại còn tới nơi này làm gì rỗ rờ nghe vậy cũng nói Nạ tạ xạ nghe được rỗ rờ lời nói nhìn sau con mắt của hắn đối với hắn nói rằng ta không muốn để cho ngươi lẻ loi một người đợi ở chỗ này sau khi nói xong nạ tạ xạ liền đối với rỗ dở đưa tay ra, sau đó đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. rỗ dở cũng ôm nạ tạ xạ, sau đó đối với nàng nhẹ nhàng nói, cảm tạ ngươi. hắn hiện tại xác thực rất cần một cái ôm ấp, hai ngày nay đối với hắn mà nói quả thực vô cùng gây go. đầu tiên là bởi vì chấp hành nhiệm vụ sự tình bị toàn thế giới hỏi trách, tiếp theo hay bởi vì thỏa thuận sự tình cùng đội hưu sản sinh bất đồng, cuối cùng hắn đâu yếm bẹ thì cũng ở mấy ngày trước tạ thế. rỗ dở tâm tình mấy ngày nay liền chưa từng có tăng lên trên quá, chỉ là vẫn tâm tích, tâm tích, tâm tích. trước đến ngày hôm nay nghe được xả rồng bắt tơ nói chuyện, còn có hiện tại nạ tạ xạ cái này ôm ấp, rỗ rở mới từ từ cảm giác được chính mình lại khôi phục sức mạnh, kiên định nội tâm. Ôm ấp chỉ chốc lát sau rỗ rở liền cũng đem nạ tạ xạ đưa ra giáo đường, sau đó nhìn theo nàng ngồi lên rồi đi hướng về sân bay xe. Đi ngang qua một quãng thời gian phi hành sau khi, nạ tạ xạ cũng đến Vân Nạ, đi đến đọ nị dạ thỏa thuận ký tên hội trưởng. Lúc này sắp sửa cử hành hội nghị nhà lớn ở ngoài đã đứng đầy xem trò vui người đi đường và các quốc gia mỗi cái tòa soạn báo truyền thông cùng phóng viên. Dù sao trận này hội nghị không chỉ có liên lụy đến 117 quốc gia, vẫn cùng thế giới nghe tên anh hùng đoàn thể ạ vẹn trở có quan hệ mật thiết. Phức tạp như vậy thành phần cùng với chào người nhãn cầu đề tài độ không nghi ngờ chút nào là mỗi cái tòa soạn báo cùng ký giả truyền thông yêu nhất. Vì lẽ đó bất luận ngày hôm nay nơi này xảy ra chuyện gì đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt truyền bá đến trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào, truyền bá đến toàn cầu 7 tỷ người mỗi người ngay dưới mắt. Nạ Tạ Sạ lúc này đã đi đến hội trường, bên cạnh công nhân viên chính làm cho nàng ở trên một phần văn kiện ký nội danh tự. Đợi được nàng ký xong tự sau khi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo chất phát giọng nam. Xem ra hai chúng ta thật giống đều không quen được công chúng quan tâm. Nạ Tạ Sạ theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy một cái ô phục dậy ra ra đen nam nhân chính mỉm cười nhìn hắn. nhìn thấy người đàn ông này trong nấy mắt, nạ tạ xạ liền nhận ra thân phận của hắn, người đàn ông này chính là hỏa cạn đạ vương tử, cũng chính là đời tiếp theo quốc vương. ở quãng thời gian trước lệ gỗ bất ngờ bên trong thì có 11 tên hỏa cạn đạ nhân ý ở ngoài tạ thế, bọn họ quốc vương tất cả cũng ngay đầu tiên đối với ạ vẹn trở hành vi tiến hành rồi khiển trách, đồng thời cũng đưa ra phải làm đối với ạ vẹn trở tiến hành hạn chế đề nghị. ở lập ra hiệu nghị dã thỏa thuận cùng thúc đẩy ạ ở thỏa thuận tượng xâm tự trên, họ cạn đại quốc vương tất cả cũng là ra không ít lực. nghe được tờ có lạ lời nói, nà tạ xạ cũng quay đầu cười hồi đáp. Well, được quan tâm, có lúc cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Nghe được nạ tạ xả trả lời, tơ có lạ cũng gật gật đầu nói, theo ta quan sát cho tới bây giờ biểu hiện của ngươi đều rất tốt. Nhớ tới ngươi lần trước ở nước Mỹ quốc hội trên trải qua, ta cho rằng ngươi ở trong môi trường này nên rất không dễ chịu. Tơ có lạ nói lần kia ở nước Mỹ quốc hội trên trải qua, chính là ở kế hoạch chỉnh xỉ tất lúc nạ tạ xả cùng dội dội trực tiếp liền với xỉ en cùng hỉ dạ đồng thời tiêu diệt lần đó. Ở lần đó sự kiện sau khi nước Mỹ quốc hội cũng là đối với nạ tạ xả tiến hành rồi hỏi trách, lúc đó nạ tạ xả cũng không có cho những người quốc hội nghị viên mặt mũi, mà là trực tiếp ngạnh đôi đi đến. Nàng hung hăng để những người quốc hội nghị viên cũng đều trong nháy mắt nể lời, cuối cùng nàng ở đem chính mình lời nói xong sau khi liền trực tiếp rời đi hội trường. Cái này cũng là tại sao ngày hôm nay Tở có lạ gặp nhắc tới Nạ Tạ Xạ lần trước hội nghị nguyên nhân, bởi vì nàng lần trước ở quốc hội trong hội nghị biểu hiện cùng lần này ở vẹn nạ trong hội nghị biểu hiện có thể là phi thường không giống. Chương 287: Trong hội nghị tập kích. Nghe được Tở có lạ lời nói, Nạ Tạ Xạ cũng cười nói, "Ngày hôm nay ta cũng xác thực không phải đặc biệt tự tại, có điều người đều là sẽ trưởng thành không phải sao?" Nghe được Nạ Tạ Xạ trả lời, Tở Cố Lạc cũng mỉm cười nói, chỉ là điểm này ta liền rất cao hứng ngươi có thể tới tham gia hội nghị hôm nay dỗ mạn nộ vạn nữ sĩ ngươi không ủng hộ phần này thỏa thuận sao Nạ tạ xạ nghe được tờ có lạ lời nói sau cũng đúng hắn hỏi tờ có là nghe vậy cũng mím mím miệng sau đó nói thỏa thuận mà ta chống đỡ thế nhưng ở trong chính trị không phải đặc biệt tán đồng dù sao hai người hiệu suất muốn so với này một phòng người đều muốn cao thế nhưng nếu như ngươi muốn khuân đồ liền không phải như vậy không đợi dỗ mạn nộ vạn nói cái gì vã cạn đại quốc vương tập cả liền đi tới nói rằng nhìn thấy vã cạn đại quốc vương đi tới nà tạ xạ cũng cùng hắn lẫn nhau chào hỏi đang đánh xong bắt chuyện sau khi, nàng cũng thành khẩn quay về tập cả nói rằng, "Tập cả quốc vương, ta vì phát sinh ở Nigeria sự tình cảm thấy phi thường xin lỗi." Nghe được nạ tạ xa xin lỗi, tập cả cũng gật gật đầu nói, "Cảm tạ, cảm tạ ngươi có thể đồng ý chúng ta quan điểm, ta rất đáng tiếc rủ giờ đội trưởng không tham gia thỏa thuận ký tên. Ta cũng rất đáng tiếc." Nạ tạ xa nghe vậy cũng nói, "Ngay ở mấy người giao lưu thời điểm, hội trường phát thanh lúc này cũng vang lên, "Xin mời các vị an vị, đại hội hiện tại bắt đầu." Nghe được phát thanh sau, tờ gọi lại cũng đối với hai người nói rằng, "Tương lai đang triệu hoán chúng ta, may gặp Dỗ Mãnh nộ và nữ sĩ." Nạ Tạ Sạ nghe vậy cũng hướng về hai người gật gật đầu, sau đó liền xoay người hướng đi chính mình chỗ ngồi. Nhìn theo Nạ Tạ Sạ trở lại chính mình chỗ ngồi sau khi, Quốc Vương tất cả cũng xoay người vỗ con trai của chính mình vai cười nói, "Ngươi nói ngươi không thích làm ngoại giao, hiện tại đúng là còn rất ở hành." Hoa Cản Đản ngữ, tờ có là khi nghe đến phụ thân khích lệ cũng không tiện cười nói, ta rất cao hứng có thể đến giúp ngài, "Ba ba, Hoa Cản Đản ngữ." Nhìn thấy con trai của chính mình chính đang từ từ trưởng thành là một cái hợp lệ quốc vương người thừa kế, tất cả cũng hết sức vui mừng, Hán Hoắc nhi tử khuôn mặt đối với hắn nhẹ giọng nói rằng, "Cảm tạ." Hoa Cản Đản ngữ, "Cảm tạ." Hỏa Cản Đa Ngữ, nghe được phụ thân lời nói, tợ có lạ cũng hôn một cái phụ thân mua bán tay đáp lại nói. Hai cha con giao lưu sau khi kết thúc, quốc vương tập cả liền đi lên chỗ ngồi phía trước diễn thuyết đại bắt đầu rồi chính mình diễn thuyết, quốc vương người thừa kế tợ có lạ nhưng là đứng ở cách đó không xa bên cửa sổ nhìn phụ thân diễn thuyết. Làm mất trộm họa cản đạ vịt dặn nghĩ ung um bị dùng để chế tạo vũ khí đáng sợ lúc, chúng ta hỏa cản đạ người bắt đầu nghi vấn nổi lên chúng ta truyền thống. Những người ở Nigeria người bị chết, là chúng ta cái này thời gian dài hoàn toàn tách biệt với thế gian quốc gia phái gia thân thiện sứ đoàn thành viên chúng ta sẽ không bởi vì này lên bất hạnh sự kiện liền lùi bước chúng ta sẽ cố gắng cải thiện chúng ta cộng đồng thế giới ta rất cảm tạ ạ vẹn trợ có thể chống đỡ cái này đề án cùng lúc đó ạ cạn đại cũng rất tự hào có thể hướng về thế giới rỗi ra hòa bình bàn tay ngay ở ạ cạn đại quốc vương tập cả diễn thuyết sắp kết thúc lúc phía sau hắn to lớn trên cửa sổ thủy tinh đột nhiên hạ xuống vài đạo võ trang đầy đủ bóng người những người này một tay cầm lấy điếu ở phía trên dây thừng một tay cầm súng tiểu liên bắt đầu quay về trong hội trường mọi người bắn phá cụ, giám giác giám giác Lương theo kịch liệt viên đạn thanh cùng Pha Lê phá nát tấm thành, từ súng máy bên trong bắn ra dày đặc màn đạn đầu tiên là đánh nát hội trưởng Pha Lê, sau đó tiếp theo lại như giọt mưa giống như hướng về trong hội trường, tất cả mọi người bắn nhanh mà đi. Tất cả mọi người mau nhanh ngã xuống. Tờ có Lạc đang nhìn đến những người này rơi đến cửa sổ thủy tinh bên ngoài thời điểm liền lập tức la lớn. Cùng lúc đó hắn cũng gấp bận biểu hướng về chính mình chính ở diễn thuyết trên đài phụ thân chạy như điên. Mọi người khi nghe đến hắn hô to sau cũng lập tức phản ứng lại, ở tiếng súng rền rĩ vang lên lúc cũng đều cơ trí chui vào bàn phía dưới chỉ có giờ khắc này chạm ở diễn thuyết trên đài hòa cạn đại quốc vương tập cả cùng với đứng ở trong hội trường tiếp sóng tin tức nhếp ảnh ra cùng phóng viên không chỗ có thể ẩn nấp bọn họ ở tiếng súng vang lên ngay lập tức liền trở thành màn đạn chủ yếu thương tổn đối tượng ngay đầu tiên liền chạy hướng về cha mình tờ có lạ cuối cùng cũng không thể toàn nguyện hắn mới chạy vài bước liền chân trước đột nhiên xuất hiện liều đạn chặn lại rồi đứng đi sau đó đang nổ trong tiếng nổ bay ngược ra ngoài tổ chức hội nghị nhà lớn ở ngoài các quốc gia phóng viên cùng tòa soạn báo đều ở thời khắc quan tâm phía trên hội nghị triển khai tình huống vì lẽ đó bọn họ cũng ngay đầu tiên nhìn thấy này đột ngột động dục huống phát sinh Cái tia tử trên trời giáng xuống vài tên võ trang côn đồ cùng với kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ vang dền cũng thông qua các quốc gia tòa soạn báo máy chụp hình truyền tới trên thế giới mỗi một góc. Tất cả mọi người bị này đột ngột phát tình hình cả kinh trận mắt mắt mộng. Không ai từng nghĩ tới ở toàn cầu chú ý bên dưới dĩ nhiên gặp có lớn lối như thế ngông cuồng phần tử khủng bố đối với hội trường tiến hành tập kích. Phải biết nhằm vào này một hồi đặc thù mà hội nghị trọng yếu, liên hiệp quốc cũng phái ra không ít võ trang nhân thủ đối với quanh thân tiến hành phong tỏa cùng phòng ngự. Ngoại trừ trong hội trường chấp thuận tiến vào vài tên phóng viên ở ngoài. Quốc gia khác phóng viên cùng tòa soạn báo đều chỉ có thể ở khoảng cách nhà lớn 2, 3 cái đường phố bên ngoài địa phương tiến hành viễn trình trực tiếp cùng đưa tin. Trong hội trường hỗn loạn tình huống vẫn còn tiếp tục, kịch liệt tiếng súng cùng dày đặc màn đạn ép tất cả mọi người cũng không dám ngẩng đầu. Nếu như dám to gan có người tham gia chính mình thân thể, như vậy một giây sau hắn liền sẽ bị dày đặc viên đạn đánh thành cái sảng, lại như những người đã mất đi khí tức, cả người trải rộng lỗ đạn nằm ở trong lối đi xui xẹo phóng viên cùng nhiếp ảnh ra như thế. Nạ tạ xạ ở tao ngộ tình huống như vậy sau khi cũng là lòng như lửa đốt, thế nhưng như vậy kịch liệt hỏa lực áp chế làm cho nàng cũng không cách nào dễ dàng thò đầu ra mãi đến tận lại quá 30 giây, tiếng liệt tiếng súng mới chậm rãi ngừng lại, trong hội trường đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, phản phất mới vừa phát sinh hết thảy đều là giả tạo bình thường. Liên yên tĩnh như vậy lại quá một phút, ở dưới đáy bản trốn mọi người mới chậm rãi nô đầu ra nhìn tình huống bên ngoài. Ngoại trừ những người không chỗ trốn xui xẻo phóng viên cùng nhiếp ảnh gia bên ngoài, vẫn còn có chút đã trốn ở dưới đáy bản người bị xuyên thủng bản viên đạn đoạt đi sinh mệnh. May mắn còn sống sót mọi người chậm rãi ló đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này trong hội trường đã khắp nơi bừa bộn, mà tạo thành tất cả những thứ này cái kia vài tên phần tử khủng bố hiện tại đã ngồi trên máy bay trực thăng đã rời xa nơi này. Sa sa nhìn lại lúc bọn họ lại như là giữa bầu trời một cái điểm đen nhỏ bình thường. Chương 288, hai lần nổ tung cùng toàn cầu chú ý. Trong hội trường may mắn còn sống sót mọi người thấy cảnh này sau khi cũng chậm rãi từ dưới đáy bản bò đi ra. Na tạ sạ cũng từ dưới đáy bản chui ra, lại lần nữa kiểm tra kẻ địch có chưa hề hoàn toàn rời đi, có còn hay không cái gì ẩn dấu nguy hiểm tồn lưu. Diễn Tuyết đại nơi nào, họa cạn đại quốc vương tập cả đại thân trùng mấy thương, vô lực ngã trên mặt đất. Vương vị người thừa kế tợ có lạ lúc này cũng từ nơi không xa trên mặt đất giãy giụa bò lên, lão đạo hướng về cha của hắn chạy đi đâu đi bởi vì những người phần tử khủng bố khoảng cách sẽ chẳng gần vô cùng vì lẽ đó mới vừa ở tớ có lạ cách đó không xa nổ tung liều đạn thuộc về biệt động lôi mà không phải mảnh vỡ liều đạn sau khi hắn cũng chỉ là bị nổ tung dư âm chấn động bay ra ngoài bên trong chút ít mảnh vỡ cũng không có xúc phạm tới hắn chỉ là ở hắn quần áo cùng trên người cắt ra mấy đạo lỗ hổng tớ có lạ lảo đảo bước chân gơ gơ choáng váng đầu sau đó quỳ gối cha mình bên người không ngừng hô hoán hắn ba ba chịu đựng ta lập tức thông báo máy bay hoạ cản đàn nữ nghe được nhi tử hô hoán đã ở vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời lao quốc vương cũng mất công sức mở mắt ra sau đó nhẹ giọng dù gì nói con trai của ta." Sau đó, ngươi liền muốn chính mình một mình chống đỡ một phương. Hoa Cản Đả Ngữ, sau khi nói xong Lao Quốc Vương cũng run rẩy vất vả nhấc lên tay phải của chính mình, muốn đưa tay trên nhận chuyển cho Tởa Có Lạ. Tởa Có Lạ thấy thế cũng một bên nước nở, một bên cầm thật chặt cha mình tay. Quốc Vương cũng không thể gào khóc. Hoa Cản Đả Ngữ, Lao Quốc Vương vừa hướng Tởa Có Lạ nói chuyện một bên trầm trọng chớp con mắt của hắn, hắn giờ phút này đã cảm giác được khí lực cả người ở hỗn ra, liền ngay cả con mắt đều không thể tập trung, bắt đầu tan rã lên. Đang lúc này, đứng ở trên bậc thang kiểm tra tình huống nạ tạ sạ đột nhiên phát hiện diễn thuyết đài mặt sau tới gần pha lê biên giới địa phương dĩ nhiên bày đặt một cái bom hẹn giờ. lúc này bom hẹn giờ mặt trên con số đã chỉ còn dư lại ngắn ngắn 5 giây. nhìn thấy tình huống này sau khi nạ tạ sạ cũng gấp bận bự lớn tiếng la lên, nhanh nga xuống. diễn thuyết đài mặt sau còn có một viên bom hẹn giờ. nghe được nạ tạ sạ la lên sau khi, mọi người vội vã liên tục lăn lộn hướng về mặt sau bàn cùng ghế tựa phía dưới trốn. nguyên bản ý thức đều có chút tan dã lao quốc vương khi nghe đến nạ tạ sạ la lên sau cũng trong nháy mắt hồi quang phản chiếu tỉnh táo lại. Hắn dùng hết khí lực toàn thân đem chính mình cái kia chìm đắm ở bi thống thương tâm nhi từ theo, ấn ngã xuống đất. Sau đó nằm nhòi bên người hắn dùng chính mình thân thể hướng về bom phương hướng. Tớ có lạ đang bị cha của chính mình đè ngã sau khi cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn trợn to hai mắt nhìn nằm tại bên người phụ thân. Lao quốc vương ở đem tớ có lạ đè ngã sau đã dùng hết sở hữu khí lực. Lúc này ánh mắt của hắn đã dần dần mất đi thần thái, môi cũng ở khẽ run. Thật giống đang nói cái gì? Vang kịch liệt ánh lửa nương theo mạnh mẽ lực xung kích từ lão quốc vương phía sau và tới. Tớ có lạ liền như vậy nhìn cha của chính mình bị thôn vẹ ở trong biển lửa. Cùng lúc đó, cái kia lực xung kích cực lớn cũng đem hắn, cùng với phụ thân hắn thi thể trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, đập vào vốn là đã bị đánh thành cái sàng chất gỗ trong chỗ ngồi đi. Hắn chưa kịp trốn đang chỗ ngồi người phía dưới cũng nhất thời bị mạnh mẽ lực xung kích đánh bay ra ngoài, đụng vào tường không rõ sống chết. Ngày hôm nay nơi này đã phát sinh hết thảy đều là như vậy ngoài dự đoán mọi người, lại như những người phần tử khủng bố đột nhiên tập kích, cùng với mới vừa phát sinh hai lần nổ tung. Những này đột nhiên không kịp chuẩn bị biến cố không chỉ có để ngày hôm nay nguyên bản kế hoạch tốt sự tình không nhanh mà kết thúc, cũng làm cho rất nhiều người ở vụ tai nạn này bên trong mất đi sinh mệnh, rất nhiều gia đình trở nên phá nát không thể tả. Môi sao hình học sáu cánh trong căn cứ vốn là chính đang vui vẻ đánh trò chơi mọi người đang nhìn đến cái tin tức này sau khi cũng nhất thời trở nên yên lặng. Không ai từng nghĩ tới tại đây cái toàn cầu chú ý thời điểm dĩ nhiên sẽ phát sinh kinh người như vậy nghe nói sự kiện, liền ngay cả mệt gì cũng không nghĩ tới. Ở nguyên bản kịch tình trong điện ảnh, tập kích hội nghị chính là do nam tước rẻ mỏ hóa trang mà thành một tở sổ đi ở. Hơn nữa nguyên bản tập kích cũng không phải trực tiếp phát sinh ở trong hội trường, mà là phát sinh ở tổ chức hội nghị nhà lớn phía dưới trong ô tô. Chiếc xe hơi kia bên trong đặt rất nhiều thuốc nổ, sau đó đang nổ sau không chỉ có phá hoại hội nghị bình thường cử hành còn bất ngờ nổ chết chính ở diễn thuyết tỏa cản đả quốc vương tất cả ngày hôm nay trận này tập kích thì lại rõ ràng muốn so với trong nguyên bản kịch tình phát sinh trận đó tập kích còn nghiêm trọng hơn rất nhiều bởi vì những người phần tử khủng bố là trực tiếp đứng ở trên hội trường cầm súng tiểu liên bắn phá đã như thế thương vong nhân số tuyệt đối không thể gặp thấp hơn nữa tạo thành ảnh hưởng cũng xa xa muốn so với trong nguyên bản kịch tình càng thêm ác liệt bởi vì trong hội trường người tham gia hội nghị ngoại trừ xem nạ tạ sạ như vậy ạ vẹn trở thành viên bên ngoài còn có thật nhiều quốc gia lãnh đạo cấp cao vì lẽ đó lần này khủng bố tập kích không đơn thuần là một hồi tập kích, càng là đối với sở hữu tham gia thỏa thuận ký tên nghi thức quốc gia nghiêm trọng kêu khích. trong nguyên bản kịch tình nam tức rẻ mỏ sở dĩ muốn làm như vậy là bởi vì ạ vẹn trở ở sổ cổ vì ạ cùng ổn chồng thời gian chiến đấu tiếp hại chết hắn thê tử cùng hải tử, vì lẽ đó hắn muốn nói xấu bút thưa. đồng thời lấy này đến tạo thành cả penna meji ca cùng tony đối lập. mà ở mẹ gì vị trí trong thế giới này, ạ vẹn trở cùng với ngôi sao hình học sau cánh liên minh cùng ổn chồng địa phương chiến đấu căn bản là không ở sổ cộ vì ạ cũng sẽ không giống nguyên nội dung vở kịch như thế gián tiếp hại chết nam tức rẻ mò vợ con. Vì lẽ đó ngày hôm nay trận này tập kích đến cùng lại là nhân tại sao? Sau lưng lại ẩn dấu đi thế nào hậu trường hắc thủ? Những thứ đồ này mện gì cũng không có chút nào không rõ ràng. Chẳng lẽ lẽ lẽ giả những người bất hạnh gặp nạn người cũng có tương tự với nam tức rẻ mọt như vậy thân thích hoặc là người nhà sao? Thế nhưng như vậy cũng nói không thông, bởi vì mện gì ở ổ chồng nguy cơ sau khi liền đã điều tra xong ở trận đó nguy cơ bên trong bất hạnh gặp nạn những người kia gia đình tình huống cùng tin tức cá nhân, đồng thời đối với bọn họ còn tồn tại người nhà thông qua hợp pháp phương thức tiến hành rồi nhất định giúp đỡ cùng bồi thường ở ngay lúc đó tin tức cùng với gia đình tình huống bên trong mệt gì cũng không có tra được có tương tự với nam tức rẻ mò người như vậy tồn tại hơn nữa nhờ vào lần này ủn chồng lựa chọn địa điểm là hẻo lì dạ tòa này chấn nhỏ mà không phải sổ cổ vị a vì lẽ đó vào lần này nguy cơ bên trong gặp nạn nhân số cũng không có xem nguyên bản trong kịch bản phim sổ cổ vị a nhiều như vậy ở hẻo lì dạ ngộ hại người chỉ chiếm lúc đó sở hữu du khách bình dân một phần nhỏ hơn nữa những người này cũng đều là bị ủn chồng người máy thủ hạ giết chết cũng không phải là bởi vì chiến đấu dư âm mà ít vì lẽ đó loại trường hợp phân tích đến sau mẹn gì cũng không quá rõ ràng ngày hôm nay trận này khát tập kích đến cùng có mục đích thế nào sau lưng lại có ai tồn tại cùng thao túng có điều mới vừa thông qua tiếp sóng màn hình TV hắn thấy rõ ràng trung gian tên kia phần tử khủng bố có một cái người máy cánh tay trên bả vai còn vẽ ra một viên màu đỏ ngôi sao năm cánh nếu như không phải có người ở hết sức mô phỏng theo cái này hóa trang lời nói như vậy người này khẳng định chính là cả tiền Améry -E ca rổ dở bạn gây tốt vài tờ so đi ở bạn Ness lẽ nào hậu trường hát thụ cùng nguyên nội dung vở kịch bên trong nam tức rẻ mò có mục đích giống nhau muốn thông qua bạn Ness tồn tại đến gây xích mích Tony cùng rổ dở quan hệ sao nhìn thấy trong hình cái kia rất giống một thu bóng người, men gì cũng không khỏi rơi vào trầm tư. chương 289 người hiểm nghi phạm tội nếu hắn có thể chú ý tới phần tử khủng bố bên trong có bước thụ tồn tại như vậy tin tưởng Tony cùng rộ rở cùng với chính phủ các nước cũng đồng dạng có thể chú ý tới chi tiết này. vốn là mấy ngày nay bởi vì thỏa thuận sự tình ạ vẹn trở bên trong cũng đã phát sinh nho nhỏ phân liệt kết quả hơn nữa hiện tại bút thư khủng bố tập kích sự kiện men gì không cần nghĩ cũng biết sự tình trở nên càng thêm phiền phức. nước anh, london ở lễ tăng kết thúc. Rồ giờ đưa đi nạ tạ xã sau khi, hắn ở về khách sạn trên đường đụng tới đồng dạng làm xong sở hữu công tác xã rộng. Catter, bởi vì hai người trụ chính là cùng một quán rượu, vì lẽ đó hắn liền cùng xã rộng. Catter một bên nói chuyện phía một bên hướng về khách sạn đi đến. Ngay ở Rồ giờ đem xã rộng. Catter đưa đến nàng cửa phòng, sau đó lẫn nhau cáo biệt sau khi chuẩn bị xoay người rời đi lúc, mặt hốt hoảng Sam bước nhanh tới đối với hắn nói rằng: "Sir Trevor, ngươi đến tới xem một chút, có tình huống khẩn cấp phát sinh." Nghe được Sam lời nói sau khi, Nguyên muốn chuẩn bị trở về phòng xã rộng. Carter cũng thay đổi chủ ý, cùng Dỗ Dở cùng với Sam đồng thời đi đến căn phòng của bọn họ, xem TV bên trong tin tức. Lúc này trong TV chính phát sóng vẹn nà hội nghị tình huống hiện trường, chỉ thấy vô số xe cứu hỏa đồng thời điều động, hướng về hỏa thế từ từ lan tràn hội trường phun ra cột nước, tiến hành phòng cháy công tác. Cùng lúc đó, theo hình ảnh chuyển động trong TV, phóng viên cũng ở giới thiệu hội nghị đến cùng phát sinh ra sao tình huống. Ngay ở hội nghị mới vừa lúc mới bắt đầu, đột nhiên có năm tên phần tử khủng bố từ mái nhà rơi xuống hội nghị tổ chức tâm trận, sau đó dùng súng tiểu liên hướng về hội trường tiến hành không khác biệt xạ kích. Dựa vào thống kê không trở mẹ Chấn này đột nhiên tập kích làm cho trong hội trường tham gia hội nghị hơn 200 người bên trong có hơn 150 người bị thương, vượt qua 50 người ít, bên trong bao quát tòa cản đạ quốc vương tất cả. Bởi vì đang tập kích phát sinh đồng thời đang có đến từ các nơi trên thế giới nhiều nhà truyền thông chính đang đối với hội trường tiến hành trực tiếp, vì lẽ đó phần tử tội phạm tập kích hiện trường hình ảnh cũng toàn bộ bị quay chụp hạ xuống, phía dưới mời xem một đoạn liên quan với tập kích video. Dỗ rở cùng Sam phân biệt đứng ở trước máy truyền hình xem TV bên trong hình ảnh, xà rộng. Cắt nhưng là đang nhìn đến tập kích phát sinh ngay lập tức liền bắt đầu sắp xếp nổi lên công tác. Trong TV đã bắt đầu truyền phát tin nổi lên tập kích phát sinh lúc video, chỉ thấy hình ảnh lúc bắt đầu hết thảy đều còn rất bình thường, hội nghị cũng ở bình thường tổ chức, xuyên thấu qua pha lê thậm chí có thể nhìn thấy vạ cạn đã quốc vương tập cả đang đứng ở diễn thuyết trên đài diễn thuyết. Liên ở diễn thuyết bắt đầu sau một phút, tổ chức hội nghị nhà lớn đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện 5 tên thân mặc màu đen đồng phục tác chiến, đồng thời vơ trang đầy đủ phần tử khủng bố. Chỉ thấy bọn họ trực tiếp đem một sợi dây thường từ mái nhà ném, sau đó một cái tay cầm dây thử, một cái tay bưng xuống tiểu liên cấp tốc giảm xuống, cho đến rơi xuống hội nghị tổ chức tầng trên ở tại bọn hắn rơi xuống hội nghị tổ chức tầng trệt sau khi bọn họ liền trực tiếp kéo cò bùm bùm tiếng súng nhất thời cũng ở trong video vang lên đang nhìn đến tình huống này sau khi ở đây phóng viên cũng đều kinh ngạc thốt lên lên thủ vệ nhân viên cũng gấp bận điều, điều động nhân thủ chuẩn bị đi đến tiêu diệt những này phần tử khủng bố thế nhưng mới chờ bọn hắn mới vừa tập kết xong những này phần tử khủng bố liền lại bỏ lên trên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng cấp tốc rút đi nơi này từ bắt đầu đến kết thúc trận này tập kích tổng cộng cũng không vượt quá quá hai phút dưới toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng phi thường cấp tốc. Có thể thấy được bọn họ là trải qua chặt chẽ kế hoạch sắp xếp sau đó mới tiến hành tập kích. Cùng mện gì như thế, đang quan sát cái video này trong quá trình, Dỗ Dở cũng chú ý tới trung gian tên kia tội phạm màu bạc người máy cánh tay. Bụt Thừa đang nhìn đến tội phạm có khả năng là Bụt Thừa sau khi, Dỗ Dở cũng hai mắt hơi thất thần, trong miệng nhẹ nhàng dù gì nói. Cùng lúc đó, ở truyền phát tin xong tập kích hình ảnh sau khi, trong TV lại bắt đầu vang lên người chủ trì âm thanh. Căn cứ chính phủ các nước cùng với Interpol đối với hiểm nghi phạm điều tra. Cuối cùng có thể xác định trung gian tên này có màu bạc người máy cánh tay người hiểm nghi phạm tội chính là nổi tiếng xấu hí Dạ Công, Gem Bụ Trẹ Nạn Bạn Net. Người này cùng lượng lớn khủng bố tập kích cùng với chính trị ám sát có quan hệ, là một cái lánh cấp vô tình siêu cấp sát thủ. Đang xác định người hiểm nghi phạm tội sau khi Interpol cùng với chính phủ các nước đều đối với Gem Bụ Trẹ Nạn Bạn Net phát sinh lệnh truy nã. Nhìn thấy trong TV sáng tỏ phát sóng ra bộ tự tên, Dỗ Dở cũng thần sắc phức tạp hít sâu một hơi, đứng ở bên cạnh hắn Sam cũng quay đầu có chút bận tâm nhìn hắn, không biết chính mình lúc này nói cái gì cho phải. Ở dỗ giờ quan sát tin tức đồng thời, vẹn nạ bên này nhà lớn trong hội trường người may mắn còn sống sót cũng đều đã bị giải cứu ra. Nạ Tạ xạ lúc này đang ngồi ở phía dưới con đường cái khác trên ghế hơi sửng sốt, ở hai lần nổ tung phát sinh thời điểm, nàng đang lớn tiếng la lên nhắc nhở tất cả mọi người sau khi liền lập tức trốn đến bàn phía dưới. Có điều bởi vì nổ tung lực xung kích khá mạnh, nàng cuối cùng cũng là bởi vì đầu đập đến mặt sau ghế tựa hôn mê đi, mãi đến tận mới vừa mới thanh tỉnh lại. Ở Nạ Tạ xạ cái ghế bên cạnh trên cũng ngồi một cái ánh mắt chạy xe không, đang ngẩn người người, người này chính là trở về từ coi chết họa cạn Đạ Vương vị người thừa kế tở cỏ la hắn tìm tòi trong tay vốn nên thuộc về mình vụ thân chiếc nhất kia, trong đầu không ngừng chiếu lại mới vừa phát sinh tất cả hội nghị vốn là ở bình thường tổ chức thế nhưng đột nhiên có vài tên phần tử khủng bố từ trên trời giáng xuống sau đó tay cầm súng tự động bắt đầu rồi không khác biệt bắn phá cha của hắn tất cả cũng ở không khác biệt bắn phá bên trong thân chúng mấy thương vô lực ngã xuống đất ở hắn bị bom đánh bay sau đó lấy lại tinh thần sau khi hắn cũng là lập tức liền chạy đến vụ thân thân vừa tra xét tình huống Tờ có lạ vốn là muốn lập tức kêu gọi tọa cạn đã chữa bệnh đội tới rồi nói như vậy bất định còn có thể đem cha của chính mình cứu trở về thế nhưng hắn không nghĩ tới đám kia phần tử khủng bố dĩ nhiên ở diễn thuyết đài mặt sau còn để lại một viên bom hẹn giờ, mà ở bom hẹn giờ nổ tung lúc cha của hắn vì cứu hắn trực tiếp dùng thân thể chặn lại rồi nổ tung ngọn lửa, sau đó cùng hắn đồng thời bị mạnh mẽ lực xung kích văng đến vỡ vụn ghế dự chồng bên trong. Tờ có lẽ tuy rằng không có bị ngọn lửa tổn thương, thế nhưng mạnh mẽ lực xung kích vẫn để cho hắn rơi vào hôn mê, đợi được hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc trong lòng ngực của hắn phụ thân đã biến thành thi thể. Hơn nữa ở ngọn lửa thiêu đốt dưới, phụ thân hắn thi thể phía sau lưng đã toàn bộ bị đốt cháy khét, phảng phất than gốc bình thường. Sau khi tỉnh lại, Tở Cố Lạ hiển nhiên trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, hắn đang tương mình phụ thân thi thể thu lại sau khi liền vẫn ngồi ở chỗ này phát ra lăng, thật giống thất lạc linh hồn bình thường. Chương 290, tụ tập. Nhìn thấy bên cạnh đồng dạng ở sững sờ Tở Cố Lạ, Nạ Tạ Sạ cũng xoay người lại nhìn hắn nhẹ giọng nói rằng, "Ta rất đáng tiếc." Nàng bản muốn an ủi một hồi bị này biến cố tở Cố Lạ, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng sau nàng lại không biết muốn nói cái gì, cũng không biết nên làm gì đi nói. Tở Cố Lạ nhìn Nạ Tạ Sạ muốn nói lại thôi dáng vẻ cũng rõ ràng nàng do dự cùng tâm ý hắn tìm tòi trong tay, nhẫn đối với Nạ Tạ Sạ nói rằng Ở quốc gia chúng ta, ít cũng không phải trung kết, nó càng như là một cái điểm xuất phát. Người thân ra hai tay của chính mình, sau đó Chiến Thần Bụt Tự cùng xíp mặt gặp tiếp dẫn ngươi đi đến hệ Tần Nhị Tỷ Thảo Nguyên, mặc ngươi dơ rồi. Nạ Tạ Sa nghe được Tự có lạ lời nói sau cũng gật gật đầu nói, nghe vào rất an tưởng. Nghe được Nạ Tạ Sa đáp lại, Tự có lạ cũng một bên cầm trong tay tìm tòi nhẫn mang đến trên tay mình, một bên nói tiếp, phụ thân ta là cho là như thế, thế nhưng ta cũng không nghĩ như vậy. Nghe được Tự có Lạc lời nói, Nạ Tạ Sa cũng cảm giác được hắn trong giọng nói tâm tình cũng quy hướng, liền năng liền vội gấp hướng Tự có Lạc giải thích, Tự có Lạc Chính phủ các nước cùng với phụ trách hội nghị tổ công tác sẽ phái người đi bắt Barnes. Ngươi không cần. Tớ có là không đợi nạ Tạ Sả nói xong liền đứng lên lạnh giọng nói rằng, không cần làm phiền bọn họ, ta sẽ đích thân giết hắn để tế điện tra của ta. Tiếp theo hắn liền không đợi nạ Tạ Sả nói tiếp nói cái gì liền xoay người rời khỏi nơi này. Nạ Tạ Sả nghe được tớ có lạ lời nói cũng thở dài một hơi, thế nhưng cũng, cũng không tiếp tục nói cái gì. Dù sao hai người bọn họ cũng không tính đặc biệt quen thuộc. Hơn nữa việc quan hệ giết cha cứu hận nàng cũng không có tư cách gì đi cản trở tớ có là dùng chính mình phương thức tiến hành báo thù. Đang lúc này, nạ tạ xạ điện thoại di động cũng vang lên, nàng túi đầu nhìn một chút điện báo biểu hiện sau đó liền tiếp nổi lên điện thoại. Alo, tình huống của ngươi như thế nào, có khỏe không? Nạ tạ xạ nhận điện thoại sau Tony âm thanh liền từ mịt rộ phồn bên trong truyền tới. Nghe được Tony thăm hỏi, nạ tạ xạ cũng đáp lại nói, cảm tạ ngươi quan tâm, tuy rằng tình huống rất nguy cơ, thế nhưng ta rất may mắn không có cái gì quá đáng lo. Tony nghe được nạ tạ xạ lời nói cũng yên tâm, sau đó liền cười treo nói, xem ra ta có thể để cho dạ vịt giúp ta đem đính hoa đều lủi rơi mất, chính là không biết người ông chủ kia còn có nhận biết hay không mấn ạ. Hay là ngươi cũng có thể không cần ủi, giữ lại cánh hoa đến tắm giữa cũng rất tốt. Nghe được Tony chê bùa, Nạ Tạ Sạ cũng không chút lưu tình về đối nói. Nghe được Nạ Tạ Sạ về đối, Tony cũng biết tình huống của nàng sát thực còn có thể, liền liền thu hồi chuyện cười bắt đầu nói tới chính sự. "Được rồi, không đùa giỡn, ngươi hiện tại khả năng đến lập tức về căn cứ đến một chuyến, chúng ta có nhiệm vụ muốn hành động rồi." Nghe được Tony lời nói, Nạ Tạ Sạ cũng lập tức hỏi, "Là bắt lấy bản nết hành động sao?" "Không sai, sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng thực sự quá mức các liệt." Tony nghe được Nạ Tạ Sạ vấn đề cũng đáp lại nói, nghe được Tony trả lời chắc chắn, Nạ Tạ Sạ cũng trầm mặc chốc lát, sau đó muốn nói lại thôi nói rằng, cái kia rỗ dở bên kia, hắn không có ký tên thỏa thuận, vì lẽ đó cũng có thể tính là đã bị cưỡng chế về hưu, không có cách nào tham dự hành động. Nghe được Nạ Tạ Sạ lời nói, Tony cũng lập tức đáp lại nói, có điều ta phỏng chừng hắn sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời, hắn nên lập tức gặp gọi điện thoại cho ngươi. Không nói những này, ngươi dành thời gian về căn cứ tập hợp, ta nhưng là trả lại ngươi để lại ta trước nói cho ngươi cái kia nhà toàn liệu rót ăn ngon nhất đi giả, nếu như động tác của ngươi quá ngét mực lợi nói khả năng liền sẽ bị rỗ để san sạch. Tony lời nói cũng chưa có nói hết liền dừng một chút, sau đó rời đi châu khác đề tài. Nạ Tạ Xả nghe được Tony lời nói cũng cười cợt, sau đó đang xác định nàng đại khái đến thời gian sau bọn họ liền cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Ngay ở Nạ Tạ Xả mới vừa cắt đứt Tony điện thoại không lâu, Rỗ Dở điện thoại lại reo lên. Người không sao chứ? Rỗ Dở tiếp cú điện thoại sau liền trực tiếp làm hỏi. Nạ Tạ Xả nghe vậy cũng đáp lại nói, không chuyện gì, vận may của ta rất tốt, cơ bản không bị thương tích gì. Sau khi nói xong nàng lại dừng một chút, sau đó đang suy tư một lát soi đối với Rỗ Dở nói rằng, sợ Ta biết bạn nệ đối với ngươi rất trọng yếu, ta thật sự biết, thế nhưng tình huống lần này cũng thật sự không giống nhau. Trở ở nhà, không muốn manh động, không phải vậy tình huống gặp trở nên càng nát, ta cùng Tony bọn họ sẽ xử lý tốt chuyện này, coi như là vì mọi người chúng ta, có thể không. Nghe được Nạ Tạ Sảng nói lời nói, điện thoại bên kia Dỗ Dở cũng lập tức nói rằng, vậy ngươi gặp bắt ta sao? Ta sẽ không, thế nhưng người khác biết. Nạ Tạ Sảng nghe được Dỗ Dở vấn đề cũng lắc lắc đầu nói rằng, bởi vì ngươi không ký tên thỏa thuận, vì lẽ đó trên lý thuyết ngươi hiện tại đã là một cái về hữu nhân viên, hơn nữa cũng không thuộc về Adventer nếu như ngươi mạnh mẽ can thiệp lời nói, vậy bây giờ vốn là mẫn cảm chính phủ các nước cùng với nước Mỹ quân đội nhưng là thật sự gặp bắt ngươi. nghe được nạ tạ xạ lời nói, rô rờ cũng chưa mặc, chỉ chốc lát sau tiếng nói của hắn mới lại đang đầu bên kia điện thoại vang lên. cũng là bởi vì tình huống bế tắc như thế, cho nên mới càng nên để ta đi bắt hắn. các ngươi một lúc gặp ở nơi nào tập hợp? vẫn là ở hạ viện chờ căn cứ sao? ta sẽ đích thân quá khứ cùng tony giải thích rõ ràng. nghe được rô rờ yêu cầu, nạ tạ xạ cũng lập tức đáp lại nói, ở căn cứ mở hội, hy vọng lần này ngươi có thể cùng tony hảo hảo nói một chút. ta hiểu rồi. Nghe được Nạ Tạ xạ đáp lại sau rộ rở cũng nói tiếp. Sau khi nói xong hai người bọn họ liền kết thúc cuộc nói chuyện, Nạ Tạ xạ cùng Rộ Rở cũng đều từ từng người vị trí hướng về Adventure căn cứ đi tới. Cùng lúc đó Adventure trong căn cứ, Mện Gi cũng đang cùng Tony cùng với hắn vài tên thành viên thảo luận lần này tập kích. "Hả, ta thực sự là cảm giác ta đầu lại bắt đầu đau đớn." Tony đỡ chán của chính mình nói rằng, "Mãi mãi cũng qua không được mấy ngày an bình tháng ngày liền sẽ bị các loại phiền phức tìm đến cửa. Hơn nữa lần này phiền phức vẫn không có đơn giản như vậy." Nghe được Tony đoán giận, Mện Gi cũng nói tiếp. Bà Nett chỉ là một cái sát thủ máu lạnh, là một cái bị tẩy não đặc công, một cái hoàn mỹ công cụ. Chúng ta hiện tại chỉ nhìn thấy cái này công cụ xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong, sau đó phạm vào một loạt làm người giận xôi tội ác. Thế nhưng chúng ta hiện tại còn không biết cái này công cụ sau lưng đến cùng còn cất dấu ai, cái này hậu trường hấp thụ đến tột cùng là ai, hắn tại sao phải làm như vậy, hắn làm như vậy có thể được ra sao chỗ tốt? Những vấn đề này chúng ta hiện tại hoàn toàn không biết. Nói tới chỗ này mệt gì cũng thở dài, sau đó lại tiếp tục nói, so sánh với bắt lấy bà Nett tới nói điều tra ra chuyện này hậu trường hấp thụ hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Dù sao nếu như không điều tra ra hắn sau lưng đứng đến tụt cùng là cái gì người lời nói, vậy chúng ta bắt lấy hành động khẳng định cũng sẽ bị bọn họ tính toán ở kế hoạch bên trong. Chương 291, phân công. Nghe được Mện Dị phân tích cùng giảng giải, Tony cùng với Ạp vẹn chờ mọi người cũng gật gù biểu thị tán thành. Ai, bởi vì sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó bộ trưởng ngoại giao cũng phải cầu chúng ta tận lực muốn ở trong thời gian nhanh nhất bắt được Barnes, sau đó lắng lại đi hiện đang sôi trào dư tình. Tony nghe được Mện Dị phân tích sau cũng có chút phát sầu cau mày. Mện Dị nghe vậy cũng suy nghĩ trong lát, sau đó đối với Tony nói rằng không bằng như vậy, các ngươi hạ vẹn chờ mau chóng triển khai bắt lấy ba nèm nhiệm vụ. Sau đó chúng ta ngồi sao hình học sau cánh liên minh đến tận lực truy tìm bọn họ hậu trường hấp thủ đến cùng là ai. Hai chúng ta tổ chức một bên phụ trách một phần, như vậy nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết chuyện lần này. Nghe được mẹn gì đề nghị, Tony cũng gật gật đầu biểu thị tán thành. Nhìn thấy bọn họ thảo luận kết thúc, ngồi ở một bên lặng lặng lắng nghe thì e tổ cũng rốt cuộc tìm được cơ hội hướng về mẹn gì hỏi. Ác quỷ tiên sinh, ta muội muội khoảng thời gian này có khỏe không? Nghe được thì e tổ vấn đề, mẹn gì cũng cười đáp lại nói, nàng khoảng thời gian này rất vui vẻ. Ngươi một lúc cũng có thể theo ta đồng thời về đi xem xem nàng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói ngươi cùng bạn đã thân phận bây giờ còn có một chút vấn đề, vì lẽ đó lần này ký tên thỏa thuận sau khi lần thứ nhất hợp pháp hợp quy hành động hai người các ngươi nên khả năng cũng tham gia không được. Điệ Tổ Nguyên bản cũng không biết chuyện này, vì lẽ đó khi nghe đến mẹn dị nói lời nói sau khi hắn liền cũng quay đầu nhìn về phía Tony. Tony nhìn thấy Điệ Tổ hướng về hắn xem ra sau cũng gật gật đầu nói rằng, ác quỷ tiên sinh nói không sai, lần hành động này hai người các ngươi xác thực không có cách nào tham gia. Có điều các ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã khơi thông được rồi bên trong cấp sương. Phương trình không tốn thời gian giải thân phận này vấn đề là có thể giải quyết, đến thời điểm thì sẽ không lại có thêm vấn đề tương tự xuất hiện. Tony sau khi nói xong, mẹ gì cũng tiếp theo đối với tỷ ẻ tổ nói rằng, vì lẽ đó ngươi có thể một lúc theo ta đồng thời về căn cứ nhìn đoàn đà, sau đó ở nơi đó chờ Tony nhiệm vụ bọn họ kết thúc, dù sao một người ở lại cái này đại trong căn cứ xác thực rất kẻ nhạt. Tin tưởng ta, ngôi sao hình học sau cánh liên minh căn cứ tuyệt đối so với nơi này muốn tốt hơn rất nhiều, liền ngay cả tốc độ mạng internet đều sắp đến bay lên, nơi này căn bản không có cách nào so với, nói không chắc ở trụ sở của chúng ta chờ vài ngày sau ngươi đều không muốn lại trở lại bên này. Tì ẹ tổ khi nghe đến có thể đi thấy em gái của chính mình sau cũng phi thường hài lòng, khi hắn tiếp theo lại nghe được ngôi sao hình học sau cánh liên minh căn cứ tốc độ mạng internet so với nơi này còn nhanh hơn sau khi con mắt của hắn nhất thời trở nên càng thêm sáng ngời lên. Thấy cảnh này mẹn gì cũng ở trong lòng yên lặng suy tư nói, quả nhiên không người nào có thể ngăn cản được siêu nhanh tốc độ mạng internet mê hoặc, liền ngay cả tì ẹ tổ cái này lông mày dầm mắt to dĩ nhiên cũng thích lên mạng đánh trò chơi, xem ra hắn cùng đi tơ bọn họ có hàn huyền nghe được mệt gì đối với bọn họ căn cứ nói khoác cùng với đối với ạ vẹn trở căn cứ tốc độ mạng internet kinh bị sau khi Tony đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế đáp lại nói hà làm sao ở ngay trước mặt ta liền bắt đầu đảo người ạ vẹn trở căn cứ tốc độ mạng internet đã là phía trên thế giới này có thể đạt đến nhanh nhất tốc độ mạng internet ngươi xác định ngôi sao hình học sau cánh liên minh căn cứ tốc độ mạng internet so với nơi này còn nhanh hơn sao? nghe được Tony nghi vấn mệt gì cũng lập tức đáp lại nói Tony ngươi khả năng không biết một căn cứ địa bên trong có 3 cái trí tuệ nhân tạo là khái niệm gì? Đơn giản tới nói, ngươi cho rằng nhanh nhất tốc độ mạng internet trụ sở của chúng ta có lẽ là trước cũng đã thực hiện đột phá, vì lẽ đó ngươi cũng không muốn quá ức ao, nếu như ngươi nghĩ đến trụ sở của chúng ta trả sát với ta cũng rất hoan nên. Ngay ở mện dị cùng Tony nói chuyện phiếm thảo luận thời điểm, Nạ Tạ Sạ cùng Dỗ Dở cũng một chiếc một sao đi vào phòng hợp. Nhìn thấy mện dị cũng ở, Nạ Tạ Sạ cùng Dỗ Dở cũng là trước tiên cùng hắn hỏi thăm một chút. Đánh xong bắt chuyện sau khi Dỗ Dở cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát rồi cùng Tony nói rằng, "Tony, bắt lấy bạn nghẻ nhiệm vụ ta cũng muốn tham gia, ta sẽ đích thân đem hắn đem ra công lý." Nghe được Dỗ Dở yêu cầu, Tony cũng trầm giọng nói rằng, "Stiver, ngươi phải biết ngươi cũng không có ký tên thỏa thuận, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói ngươi hiện tại đã về hưu, mà bắt lấy bạn nẻt hành động là một hồi trải qua trao quyền hợp pháp hành động. Nếu như có ngươi cái này không có ký tên thỏa thuận người dính vào lời nói vậy này, chẳng hành động tính chất liền thay đổi ngươi hiểu không? Ta biết bạn nẻt đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào. Ta cũng biết ở sự kiện lần này bên trong hắn chỉ là một cái sông pha chiến đấu công cụ, cũng không phải lần này tập kích hành động chủ mưu, ở hắn sau lưng khẳng định còn cất giấu hắn hậu trường hát thủ." Thế nhưng ngươi phải biết mọi người chúng ta biết những này cũng không có tác dụng gì, bởi vì trận này tập kích đã bị toàn thế giới 7 tỷ người tận mắt nhìn. Hơn nữa tham gia hội nghị 117 quốc gia đại biểu ở trong hội trường một bên chết rồi sắp tới có mười mấy. Nay đã không chỉ là một hồi đơn giản khủng bố tập kích, nếu như chúng ta không thể xử lý tốt chuyện này, như vậy ạ vẹn trở tồn tại tất nhiên gặp nhận được từ khắp nơi nghi vấn. Trận này hành động ngươi có đi hay không căn bản không thay đổi được cái gì. Bạn nè, kết quả tốt nhất chính là lưu lại một cái mạng, sau đó bị giam cầm ở trong ngục. Nếu như ngươi muốn cố ý tham gia lần hành động này, như vậy rất có khả năng hại không ít chúng ta toàn bộ đoàn đội. Hơn nữa còn sẽ đích thân đem bạn nệ đưa lên đẩy đến ịt trên lối đi, ngươi có nghĩ rõ ràng cái này hậu quả sao? Nghe được Tony giải thích cùng phân tích, rô Dở cũng trầm mặc chốc lát, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, ngươi nói những này ta đều nghĩ tới, ta hiện tại cũng đã rất muốn rõ ràng. Ta tiếp thu thỏa thuận, đồng ý ký tên, thế nhưng ngươi nhất định phải để ta tham gia nhiệm vụ lần này, đợi được nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc ta liền ngoan ngoãn ký tên, đã không còn bất kỳ hàm ý kiến. Nghe được rô Dở lời nói, Tony cũng trong nháy mắt có chút sử sốt, hắn không nghĩ tới Dỗ Dở dĩ nhiên lại đột nhiên quyết định tiếp thu thỏa thuận đồng thời ký tên có điều ở hơi hơi xứng sở sau khi, Tony cũng rất nhanh sẽ khôi phục lại. Dù sao rổ dở có thể ký tên cũng là một chuyện tốt, mặc kệ chính là ai, chỉ cần đồng ý ký tên cái kia hết thể đều tốt tương lượng. Vốn là ạ vẹn chờ tại đây phân thỏa thuận thượng xâm tự chính là một cái kế tạm thời, chủ yếu chính là lắng lại lần trước lẩy gỗ sự kiện gợi ra phong ba cùng với đối với nguyên bản không bị không chế ạ vẹn chờ thêm vào một điểm quả giáo. Lại như trước hắn nói như vậy, trong hiệp nghị bên trong tha cho bọn họ sau khi còn có thể cùng chính thức tiến hành hiệp thương đồng thời sửa chữa. Khi nghe đến rỗ dở quyết định đồng thời, Menzi cũng ở trong lòng vì hắn cùng bạn nèt tình bạn âm thầm cảm thán. Thật không hổ là bạn gây tốt, vì đối phương thậm chí cũng có thể tạm thời thả xuống chính mình kiên trì nguyên tắc. Chương 292, chuẩn bị xuất phát. Dỗ Dở kiên trì cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngay ở thỏa thuận thượng xâm tự hứa hẹn để Tony cuối cùng vẫn là làm lữ bộ, hắn cuối cùng quyết định mang theo Dỗ Dở cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Sau khi Mện Giĩ liền dẫn tỉ Ệ -E Tô đồng thời trở lại ngôi sao hình học 6 cánh liên minh căn cứ, à vẹn trở muốn đi tìm kiếm bắt lấy bút thừa, ngôi sao hình học 6 cánh liên minh cũng cần tìm tới dấu ở bút thừa phía sau hậu trường hát thủ. Trở lại căn cứ sau khi Mện Giĩ trước tiên mang theo Tỷ Ệ -E Tô nhìn thấy hoàn đạ, sau đó lại triệu tập người khác đồng thời triệu mở hội nghị đem kế hoạch kế tiếp nói cho mọi người. Haji, ngươi có nhớ hay không quan thời gian trước chúng ta đi ạ vẹn chờ thời điểm, chính là lệ gỗ sự kiện sau khi lần đó. Lúc đó rổ rở có phải là nhắc tới còn sót lại hì dạ, còn có bụt thưa. Mọi người chính đang suy tư từ nơi nào ra tay lúc. Mẹn gì đột nhiên nghĩ tới điều gì sau đó đối với Haji hỏi. Haji nghe được mẹn gì vấn đề cũng suy tư lên, hắn thật giống nhớ tới rổ rở là nhắc tới hì dạ cùng bụt thưa. Ngồi ở một bên đoạn đã khi nghe đến hai người bọn họ trò chuyện sau cũng tham dò hỏi. Các ngươi nói chính là lệ gỗ nhiệm vụ sao? Lần kia nhiệm vụ của chúng ta chính là vì bắt lấy trước C cũng chính là hỉ dạ đặc chiến đội đội trưởng dùng lão. Nghe được bạn đã lời nói mẹn gì cũng gật gật đầu, sau đó ra hiệu nàng nói tiếp. Hoàng Đạt thấy thế liền sửa lại một chút trong óc dòng suy nghĩ, tiếp theo sau đó nói rằng, dời sở nợ vốn là ở kế hoạch tình sĩ tất lần kia chiến đấu bên trong bị trọng thương, CNV từ trong miệng hắn được một ít tình báo, vì lẽ đó trước hết đem hắn thu xếp ở bệnh viện, sau đó phái người trông giữ. Có điều hắn sau đó nhân cơ hội chạy ra ngoài, sau đó tổ chức mình một đội lính đánh thuê, bắt đầu ở các quốc gia tiếp thu hủy thác triển khai khủng bố hoạt động. Lần trước lại gọi nhiệm vụ chính là vì bắt lấy hắn, chúng ta nhận được tin tức nói hắn muốn ở nơi đó triển khai hành động. Thế nhưng đến cuối cùng mới biết tình báo sai lầm, lúc đó cái kia đầu lĩnh căn bản không phải hắn. Cái kia đầu lĩnh vốn là đã bị rổ rỡ đội trưởng đánh đổ, thế nhưng hắn cuối cùng cùng đội trưởng nói đến cái gì bụt thuật sự tình, vì lẽ đó đội trưởng mới thất thần, sau đó để hắn có cơ hội làm nổ trên người mình thuốc nổ, lúc này mới có sau khi nổ tung cùng bất ngờ. Nghe được quán đã đơn giản giải nhiệm vụ quá trình, mẹ gì cũng phát hiện một cái trọng yếu điểm, vậy thì là từ cái kia đầu lĩnh trong miệng nói ra liên quan với một thuốc tình báo. Tuy rằng cái kia đầu lĩnh lúc đó chỉ là vì phân tán rộ rỡ sự chú ý, thế nhưng nếu có thể biết Bút Thu cùng rộ rỡ quan hệ liền giải thích hắn khẳng định từng thấy Bút Thu hoặc là cùng hắn từng có mật thiết liên hệ. Xem ra chúng ta có thể từ cái này zoom la tới tay, xem xem chuyện này có phải là cùng hắn có liên hệ gì. Nghĩ đến bên trong Mạn gì cũng gật gật đầu. Tiếp theo hắn liền sắp xếp Tiểu Bạch cùng Mạ Dị rẽ bắt đầu tiến hành tra tìm lần theo. Hắn luôn cảm thấy mặt sau này hẳn là không đơn giản như vậy. Mạn Dị có loại dự cảm, giấu ở Bút Thu phía sau bậy ra lần này tập kích sự kiện khả năng không chỉ có Rung Lão, còn có người khác tồn tại thế nhưng đối với cái này người khác trước mắt hắn cũng không có đầu mối gì vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên tử có manh mối tra lên ở tiểu Bạch cùng Mã Dị Duyện tiến hành tra tìm tìm kiếm công tác thời điểm người khác cũng tạm thời rơi vào không có việc để làm trạng thái Mạn Dị cùng gần hai người bồi mấy người bọn hắn hàn huyên một lúc sau khi liền trở lại trong phòng của bọn họ tán gẫu nổi lên hai người từ mật thoại đề Titor rất thích thời đi bồi công tác Mã Dị Duyện tuy rằng chỉ là ngồi ở bên cạnh thế nhưng cũng có thể đánh làm trợ thủ nói thí dụ như rót miếng nước nào nặn vai cái gì còn lại Lưu Tu còn có Ha Di nhưng là cùng ngoãn đã cùng với Tì ẹ tổ đồng thời đánh tới trò chơi Cảm thụ quá ngôi sao hình học sau cánh liên minh căn cứ tốc độ mạng internet sau khi tỷ lệ tổ cũng không thể không than thở một tiếng. Ác quỷ tiên sinh nói không sai, nơi này tốc độ mạng internet xác thực muốn so với ạ vẹn trở căn cứ nhanh nhiều lắm. Ở ngôi sao hình học sau cánh liên minh thu thập tin tức đồng thời ạ vẹn chờ mọi người cũng được một chút tình báo. Bởi vì ký tên thỏa thuận hội nghị chịu đến toàn thế giới quan tâm, cho nên lúc đó bút thừa mang theo phần tử khủng bố tập kích hội trưởng toàn bộ hành trình cũng đều bị bên ngoài truyền thông đánh xuống, bao quát bọn họ cuối cùng đảo tàu lúc cưỡi máy bay trực thăng. Dạ vị vẫn ở căn cứ bọn họ đảo tàu máy bay trực thăng tìm kiếm manh mối. Cuối cùng rốt cục ở một cái quảng chế trong video tìm tới hạ xuống máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng hạ xuống sau khi những người phần tử khủng bố trong lúc đó cũng từng có trò chuyện, thông qua đối với video trên môi ngữ tiến hành giải thích, dạ giả vịt cũng là được một điểm tin tức trọng yếu, đó chính là bọn họ đón lấy chỗ cần đến là Nga Sải bờ gì à một chỗ. Khi tìm thấy manh mối sau khi Tony liền cũng triệu tập mọi người chuẩn bị xuất phát, bọn họ lần hành động này người có Tony, Natasha, Rhodes, còn có rổ rở cùng Sam. Đoàn đã cùng tỉ ẻ tố bởi vì lần trước lấy gỗ sự tình cùng với chính bọn hắn thân phận còn chưa thích đáng giải quyết, vì lẽ đó trước hết không tham gia lần hành động này băng nở cùng bạt tần nhưng là đã về hưu vì lẽ đó cũng không tham gia nữa đến tiếp sau hành động bởi vậy lần hành động này người cũng chỉ có tony bọn họ năm cái nếu như không phải tính cả rô dở cùng phản côn hạng mục lời nói bọn họ lần này hành động vốn nên là là 3 người được rồi các vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta muốn xuất phát tìm tới mục tiêu điểm sau khi tony cũng là quay về mọi người nói rô rỡ mọi người nghe vậy cũng gật gật đầu sau đó cùng tony hướng đi ạ vẹn trở kho chứa máy bay ở tại bọn hắn ngồi trên quỹ dệt sau đó giả thiết thật chỗ cần đến sau khi tony điện thoại di động cũng đột nhiên vang lên nhìn mặt trên điện báo biểu hiện cho thấy bộ trưởng ngoại giao chữ Tony cũng là thở dài sau đó tiếp nối lên điện thoại. Alo. Nghe được Tony chuyển được điện thoại, ruột bộ trưởng ngoại giao cũng mở miệng nói rằng tìm tới manh mối sao? Tony, không phải ta có ý định ở thúc giục ngươi, chỉ có điều tình huống bây giờ gấp vô cùng bách, khắp nơi chính phủ dành cho áp lực đều lớn vô cùng. Dù sao vào lần này tập kích bên trong nhưng là chết rồi một tên quốc vương. Nghe ruột bộ trưởng ngoại giao lời nói, Tony cũng lập tức nói rằng đã có mặt mày, chúng ta hiện tại chính đang đi tới chỗ cần đến. Nếu như sự tình thuận lợi lợi nói, nên không tốn thời gian dài liền sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Rất tốt, nếu như nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành lời nói, như vậy ạ vẹn trở hình tượng cũng là có thể cứu vãn rất nhiều. Nghe được Tony trả lời, Rút Bộ trưởng ngoại giao cũng đáp lại nói, đang thảo luận xong nhiệm vụ sự tình sau khi, Tony ở trầm ngâm một lát sau rồi hướng Rút Bộ trưởng ngoại giao mở miệng nói, lần hành động này rộ rở còn có Sam cũng sẽ tham dự. Cái gì? Nghe được Tony lời nói, Rút Bộ trưởng ngoại giao còn lấy vì là lỗ hổng của chính mình xảy ra vấn đề gì. Tony, ngươi hẳn phải biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, rộ rở còn có Sam cũng không có ký tên thỏa thuận, bọn họ tham gia lần hành động này là không hợp pháp. Hiện tại thỏa thuận đã ký tên à vẻn chờ hành động cần hợp thỏa thuận quy định, hơn nữa lần hành động này phi thường trọng yếu, không thể có một điểm sai lầm. Dỗ giờ cùng Sam ở hành động sau khi kết thúc ký chính thức tự thỏa thuận. Nghe được rột bộ trưởng ngoại giao lại nải, Tony không chờ hắn tiếp tục nói liền lên tiếng đánh gãy hắn. Nghe được Tony trả lời, rột bộ trưởng ngoại giao nguyên vốn còn muốn nói tiếp lời nói cũng đều bên trong gãy xuống, sau đó nuốt xuống bụng bên trong. đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, rột bộ trưởng ngoại giao cũng không có tiếp tục xoắn xuyệt, mà là trầm giọng nói rằng, hành động sau khi kết thúc ngay lập tức thông báo ta, ta sẽ dẫn thỏa thuận quá khứ, nếu như lại có biến cố gì, lời nói ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chương 293, vùng đất băng tuyết trên ẩn dấu căn cứ, ở Tony xác định hứa hẹn nếu như có hậu quả gì không hắn đến phụ trách sau khi, rốt bộ trưởng ngoại giao cũng liền cúp điện thoại. "Hô, lão già này cũng thật là lại ngại, hắn nói chuyện ngữ khí thậm chí để ta nghĩ tới cha của ta." Tony ngồi ở phi cơ ghế ngồi thở ra một hơi thật dài sau đó nói. Nghe được Tony lời nói, Dỗ giờ cũng nói, "Mặc dù có chút ngoài ý muốn, có điều ta vẫn là rất cao hứng luật có thể kết hôn. Ngươi mụ mụ nhất định là một cái rất có mị lực người, dù sao ở trí nhớ của ta bên trong luật vừa tuổi trẻ lại giàu có, ảnh. Không giống như là gặp kết hôn người thật sao?" Nhìn thấy rộ rở không biết được làm sao hình dung sau khi, Tony cũng là tiếp nhận câu chuyện tiếp tục nói. Nói thật ta cũng rất khó tưởng tượng ngươi trong ký ức phụ thân ta là hình dáng gì, dù sao ở trong ấn tượng của ta hắn đều là vừa nghiêm túc lại nghiêm khắc, giữ lại hai chồng dâu. Đáng chết, ta tại sao lại nghĩ đến ruột bộ trưởng ngoại giao, bất quá hai người bọn hắn dâu mép thật sự rất tương tự, đều cùng tính cách của bọn họ như thế vừa gàn bướng lại nghiêm túc. Nghe được Tony hình dung sau khi, rộ rở cũng là nhẹ giọng nói rằng, nghe tới hắn thật giống là một cái rất tiêu chuẩn phụ thân, tuy rằng phụ thân ta ở trí nhớ của ta bên trong xuất hiện rất ít, có điều hắn cũng là phi thường nghiêm khắc nghe được Rô Rơ lời nói sau khi, Tony cũng là tiếp tục nhổ nước vào nói, ta cũng không biết ngươi cùng cha của ta giao tình sâu bao nhiêu, có điều hắn đều là nhắc lên ngươi, để ta nghĩ một hồi. Đại khái chỉ nhắc tới quá hơn một ngàn lần đi, không có vượt qua hai ngàn thứ, vẫn không tính là đặc biệt nhiều. Nói tới chỗ này, Tony cũng là nhìn Rô Rơ sau đó trợn mắt kinh bị nói rằng, ngươi không biết ta có bao nhiêu hận ngươi, hắn thậm chí ở ta không ăn rau xanh thời điểm đều sẽ nhắc tới tên của ngươi. Nghe được Tony lời nói, Rô Rơ cũng là dừng một chút, sau đó trầm giọng nói rằng, xin lỗi, ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn cố ý làm khó dễ ngươi. Nghe được Rô Rơ lời nói. Tony cũng nhún vai một cái nói rằng, "Ta biết, bởi vì ngươi là một cái phi thường hoàn mỹ người." Sau khi nói xong hai người bọn họ cũng đều không nói gì thêm, tất cả đều không nói bên trong. Roger nói xin lỗi chỉ không phải khi còn bé bị họt đem ra đối với Tony thuyết giáo sự tình, mà là liên quan với thỏa thuận cùng với bạn nợ sự. Tony cũng rõ ràng ý của hắn, vì lẽ đó cũng cho hắn tương ứng đáp lại. Liên như vậy, quy mang theo đám người chuyến này hướng về bãi bờ đi. Ở tại bọn hắn không có nhận ra được phía sau, một chiếc một người máy bay đem rất xa trễ ở phía sau bọn họ, đồng thời hướng về bãi bờ Giyabadi. Trải qua một quãng thời gian nhanh chóng phi hành, ạ bẹn trở mấy người cũng đã đi đến đích đến của chuyến này. Rộng lớn trên vùng bình nguyên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, phủ kín hoa tuyết, trên đầu đám mây cũng một đóa tiếp theo một đóa nối liền cùng một chỗ, thất vọng sương sương che khuất ánh mặt trời, đồng thời hướng phía dưới rơi ra từng mảnh từng mảnh hoa tuyết. Ở đến nơi này sau khi, Tony cùng Rô rơ mọi người liền đi xuống máy bay, tại đây trắng xóa một mảnh đất tuyết bên trong tìm kiếm có thể tiến vào lối vào. Dù sao tại đây loại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong chắc chắn sẽ không có cái gì nhà cao tầng, chỉ khả năng là một cái kiến tạo ở dưới đất căn cứ. Ta nghĩ ta nên tìm tới vào miệng lối vào. Nạ Tạ Sạ nhìn cách đó không xa một chỗ nô lên màu đen nham thạch quay về mọi người chung quanh nói rằng, "Tony, bọn họ nghe được Nạ Tạ Sạ lời nói sau khi cũng theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một mảnh trắng xóa bên trong cái kia bắt mắt màu đen." Nói thật, nếu như không nhìn sải bờ gì ạ toàn thể diện tích lời nói, chỗ này màu đen và miệng, lối vào ở màu trắng đất tuyết bên trong vẫn là rất dễ thấy. Rhodes vừa cùng Tony bọn họ hướng về phía trước lối vào đi đến vừa nói chuyện cười. Sau khi nghe đến dụ đệ chuyện cười sau khi cũng là giả trang dùng mình một cái sau đó nói, "Chuyện tươi của ngươi đều sắp so với sải bờ gì ạ gió tuyết muốn lại." Nhìn thấy giả trang dùng mình sang cùng với cũng không có bị chuyện cười chọc cười mấy người, Rhodes cũng là lắc lắc đầu. Sau đó ở trong lòng âm thầm nói rằng, khẳng định không phải chuyện cười của ta vấn đề, thực sự là một đám không có hài hước cảm giác hỏa. Cái kia màu đen vào miệng, lối vào xem ra thật giống ngay ở chỗ không xa, cách còn rất gần. Thế nhưng thật khi bọn họ đi sau khi thức dậy mới phát hiện khoảng cách thật giống không có bọn họ nghĩ tới như vậy gần. Bọn họ đi rồi có tới mười mấy phút mới đến cái kia vào miệng, lối vào. Nếu như sớm biết cái này giao lộ có xa như vậy, bọn họ còn không bằng đem máy bay đi lên trước nữa một hồi. Nhìn mặt trước mở một nửa cổng lớn, từ từ tới gần Tony mấy người cũng chậm chậm nhắc lên tính cảnh giác. Ta cùng Tony đi xuống trước, các ngươi ở bên cạnh thức ứng. Ở từ từ đến gần rồi cổng lớn sau khi, dỗ dở cũng là nói với mấy người. Nghe được hắn sắp xếp sau khi, Tony mấy người cũng gật gật đầu, dù sao bọn họ chỉ có 5 người, vì đề phòng cái căn cứ này phía dưới là cả bẫy, bọn họ nhất định phải chia làm hai bộ phận. Các vị, ký phải chú ý tần số truyền tin, nếu như có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh nhất định ngay lập tức tiến hành câu thông, tuy rằng tập kích hội trưởng người chỉ có năm cái, thế nhưng bọn họ đến cùng có bao nhiêu người chúng ta cũng không thể xác định. Tony một bên kéo dài cổng lớn, một bên rồi hướng Rodes mấy người nhắc nhở. rõ ràng hai người các ngươi cũng chú ý an toàn, nếu như có cái gì đột phát tình huống phát sinh cũng không nên thẹn thùng thật không tiện, nhớ tới ngay lập tức hướng về chúng ta cầu cứu. nghe được Tony nhắc nhở, Rodes cũng đúng hắn đáp lại nói. ở lẫn nhau sau khi thông báo xong, Tony cùng Rodes liền đối với coi một ánh mắt, sau đó cùng đi tiến vào cái này đen tuổi lùi cổng lớn. còn lại nà Dù còn có sam nhưng là tách ra đứng thẳng tại đây cái lối vào ba cái phương vị khác nhau, sau đó nhìn chu vi lẫn nhau cảnh giới. Mở ra đèn chiếu sáng. Nương theo Tony thấp giọng chỉ lệnh, chỗ cổ tay của hắn bắn ra một cái khéo léo đèn chiếu sáng, ở hắc ám trong lối đi vì là hai người cung cấp chỉ có tia sáng. Tony một cái tay sáng đèn chiếu sáng chiếu phía trước, cái tay còn lại vững vàng giơ lên xúc gắng sức, bất cứ lúc nào có thể phóng ra ra năng lượng tháo. Dỗ Dở cũng là đem tấm khiên giá ở mặt trước, chuẩn bị nếu như có kẻ địch xuất hiện liền vội vàng cách đỡ đạn, hoặc là trực tiếp đem tấm khiên ném đi công kích đối thủ. Dỗ Dở liền như vậy cùng Tony cẩn thận từng ly từng tí một theo đường nối đi vào trong, bọn họ không biết này điều hẹp dài màu đen đường nối thông suốt hướng về nơi nào, cũng không biết lúc nào mới gặp đi tới phần cuối. Chương 294, gọi tớ số đi ở. Liền như vậy đánh đèn chiếu sáng đi về phía trước mấy phút, Tony cùng Dỗ Dở rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một chỗ sáng quang địa phương, đó là một bộ thang máy. Nhìn thấy có thang máy xuất hiện, Tony cũng là lập tức trước tiên dùng hình ảnh nhiệt quét hình một lần, nhìn bên trong có hay không cất tất dấu cái gì cả mấy. Xác định rõ không có vấn đề gì sau khi, Tony cũng đứng một bên Dỗ Dở gật gù, sau đó nhẹ giọng nói rằng không có vấn đề. Nghe được Tony lời nói, Joe giờ cũng quay đầu nhìn về phía thang máy, sau đó cúi người xuống đem thang máy phía trước lưới sắt kéo lên. Có kẹt. Lại đem lưới sắt kéo sau khi thức dậy, Joe giờ cùng Tony cũng liền nhấn mở ra thang máy đi vào. Bộ này thang máy xem ra chính là trước thế kỷ phong cách, có điều tuy rằng tuổi xem ra hơi lớn, thế nhưng vận hành lên đến vẫn không có vấn đề chút nào, ngoại trừ nên trên điểm dầu đôi chân kẹt cái thanh. Thang máy tổng thể vận hành vô cùng trôi chảy. Trong thang máy chỉ có hai cái nút bấm, một cái là hướng lên trên, một cái là hướng phía dưới, không có đánh dấu tầm trện. Hiện tại Tony cùng rồ rở vị trí nên chính là tầng cao nhất, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ấn về phía dưới nút bấm. Lại cạnh. Tony đầu tiên là đưa tay đè xuống hướng phía dưới nút bấm, sau đó lại cùng rồ rở rượi vào thang máy vách tường cảnh giới lên. Bộ này thang máy tổng cộng dùng sắp tới 30 giây mới đến đáy bộ, theo giật một tiếng máy móc thanh cùng thang máy dừng lại ngừng ngắt cảm, Tony cùng rồ rở rốt cục đến trụ sở dưới mặt đất. Bọn họ một bên đẩy ra cửa thang máy một bên chuyên tâm cảnh giới, cẩn thận đề phòng có lẽ sẽ đột nhiên xuất hiện không biết sự công kích của kẻ địch. Chờ bọn hắn đi ra thang máy sau khi, toàn bộ trụ sở dưới mặt đất diện mạo cũng bày ra ở trước mặt bọn họ bụi mặt trên đen tuổi lủi thông đạo bất động, phía dưới trụ sở dưới mặt đất bên trong sáng chiếu sáng thiết bị, bọn họ có thể thấy rõ ràng bên cạnh cơ khí cùng phương tiện. Màu xám là tòa này sắt thép căn cứ chủ yếu nhất sắc điệu, ở chính giữa trên sàn nhà hiện hình vòng bảy ra 6 cái sáng tia sáng màu vàng hình trụ lồng pha lê, xem ra nơi này tựa hồ là một chỗ sinh vật loại căn cứ nghiên cứu. Những người lồng pha lê bên trong vốn nên là chứa cái gì đồ vật, thế nhưng hiện ở bên trong nhưng giống tuyết. Dỗ Dỗ nhìn mặt trước trống giống lồng pha lê, đối với bên cạnh Tony nói rằng, mới vừa còn đứng ở bên cạnh hắn Tony lúc này đã đi đến trung gian điều khiển trên đài thao túng cũ kỹ máy vi tính. Muốn từ bên trong cha tìm ra cái căn cứ này một ít tư liệu. Nhìn màn hình trên tư liệu giới thiệu, Tony cũng đại khái hiểu cái căn cứ này kiến tạo mục đích cùng tác dụng. Roger nhìn thấy Tony thao tác sau cũng từ chống rỗng lồng pha lê bên cạnh di động lại đây, đồng thời mở miệng hỏi, mặt trên viết cái gì? Nghe được Roger vấn đề, Tony cũng một bên đánh bàn phím vừa nói, nơi này là trước Xô Viết thời kỳ kiến tạo một căn cứ bí mật, vừa mới bắt đầu nơi này là dùng để nghiên cứu vũ khí cùng một ít sinh vật khoa học kỹ thuật, đến lúc sau bởi vì một cái đặc thù hạng mục xuất hiện, sau đó nơi này liền hoàn toàn biến thành cái kia hạng mục căn cứ nghiên cứu. Cái gì hạng mục? nghe được Tony giới thiệu, Rô Rơ cũng tiếp tục hỏi. Tony lúc này cũng đình chỉ đánh bàn phím. Hắn đầu tiên là sửa lại một chút trong óc dòng suy nghĩ, sau đó đối với Rô Rơ nói rằng, giống như ngươi, hạng mục này là dùng để nghiên cứu phát minh thuộc về Xô Viết siêu chiến binh. Lại như bạn nè như thế và tờ sổ đi ở. căn cứ phía trên này tư liệu biểu hiện, bao quát bạn nè ở bên trong vật tờ sổ đi ở tổng cộng có 6 cái, vừa vặn có thể đối ứng trên chúng ta bên người này mấy cái không lồng pha lê. Sau khi nói xong Tony cũng cảnh giới nhìn một chút chu vi, tiếp theo sau đó nói rằng, xem ra bên trong gửi nên chính là vật tờ đi ở, chỉ có điều hiện tại bọn họ đều chạy đến hơn nữa còn không biết giấu ở nơi nào. Ta hiện tại có chút dự cảm không tốt, nơi này thật giống chính là một cái chuẩn bị tốt cả đấy. Đang đợi chúng ta chủ động đưa tới cửa. Nghe được Tony lời nói, Rô Rơ cũng nghiêm túc lên. Sau đó đối với Tony trầm giọng nói rằng, ta cũng có như vậy cảm giác. Bất quá chúng ta có phải là có chút bị coi khinh. Người này lẽ nào liền chuẩn bị dựa vào sáu cái cơ sở sổ đi ở để giải quyết đi ạ vẹn trở sao? Đương nhiên không có như thế đơn giản. Ngay ở Rô Rơ lời nói vừa mới nói xong, trụ sở dưới mặt đất phát thanh bên trong đột nhiên truyền đến một đạo nặng nề giọng nam cùng lúc đó căn cứ bên cạnh trên vách tường sắt thép đột nhiên xuất hiện một khối sáng quang cửa sổ thủy tinh xuyên thấu qua này cửa sổ Tony cùng rộ rỡ có thể nhìn thấy bên trong lúc này đang đứng một cái mang theo mặt nạ nam nhân người đàn ông này trên mặt mang theo một cái hắc mặt nạ sắt mặt trên còn vẽ ra một cái màu trắng huyết hào nhìn thấy cái này hóa trang cùng mặt trên đặc thù rộ rỡ cũng thuận theo nhớ tới cùng đối ứng nhân vật rốt lao hóa ra là ngươi nghe được rộ rỡ lời nói rốt bốn s cũng trầm thấp địa cười vài tiếng sau đó trầm giọng nói rằng rốt lao danh tự này ta đã rất lâu không cần ta hiện đang gọi là rốt bốn vừa những đã bước vào người cạm bẫy này, vậy ngươi cùng ngươi bên ngoài những người đồng bọn liền không nên nghĩ có thể sống mà đi ra nơi này. nghe được Rhodes buồn rơi nói, Rhodes cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra hiện tại lưu ở bên ngoài nạ tạ sa bọn họ lúc này cũng có thể đã gặp phải đối thủ. nghĩ đến bên trong hắn cũng quay đầu hướng về thang máy nơi đó nhìn lại, thế nhưng cùng lúc đó trong thang máy diện đột nhiên hạ xuống được một khối to lớn vách tường sắt thép, đem nơi này triệt để khóa kín. nhìn thấy tình huống như vậy, Rhodes cũng biết mình cùng Tony e sợ không tốt như vậy thoát thân. hắn cầm trong tay khiên tròn một cái văng ra ngoài, phát tiết bình thường hướng Rhodes nơi đó cửa sổ thủy tinh ném tới ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, rộ giờ tấm kiên ở đụng vào cửa sổ thủy tinh sau khi lại bẻ đi trở về, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quách Bốn Sở thấy cảnh này sau khi cũng khàn khàn cười, sau đó rồi hướng rộ rợt cùng Tony nói rằng, "Đừng dãy rựa, đội trưởng, người sô viết đưa cái này khí thể thiết trí cùng Mai rựa như thế, đủ để ngăn chặn mấy trăm viên đạn đạo huynh tạc, ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Nói thật, ta có càng mạnh hơn hỏa lực, chỉ cần ngươi có thể đợi thêm mấy phút." Tony nghe được Quách Bốn lời nói cũng cao giọng nói rằng, "Lời nói dĩ giởm lưu tới địa ngục nói sau đi, Sở Tạc tiên sinh." Tuất Bốn cũng không để ý tới Tony lời nói, hắn vừa nói một bên đập xuống bên cạnh một cái nút bấm. Theo hắn động tác, căn cứ quanh thân trên vách tường sắt thép cũng xuất hiện một cái cửa ngầm, từ cái này cửa ngầm bên trong đi ra một đạo khói ngô cường tráng bóng người. Này ba bóng người xem ra đồng dạng cường tráng mạnh mẽ, ánh mắt của bọn họ cũng đồng dạng mất cảm giác vô thần, đã hoàn toàn bị điều khiển. Nhìn mặt trước đột nhiên xuất hiện người đàn ông này, Tony cũng không có nói những người bình thường yêu nói nói đùa, hắn chỉ là lặng lặng nhìn người đàn ông này. Vũ Hứa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái bóng người này quen thuộc mặt, Dỗ Giở cũng trầm giọng hô hoán nói, đối mặt Dỗ Giở hô hoán lúc này bùi thua cũng không có bất kỳ đáp lại, hắn lại như là một cái tượng gỗ bình thường, trong mắt không có một chút nào thần thái, chỉ có dày đặc sát ý cùng chiến ý nhìn thấy bùi thua cái này tình hình, rô rờ tâm cũng hoàn toàn chìm xuống. cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tràn ngập đối với rô rờn phẫn nộ. chương 295 bên trong sổ xuống, chết tiệt, nhìn mình bạn thân biến thành dáng vẻ ấy, rô rờ trong lòng cũng là tức giận không nớt. hắn nhìn chính đang cửa sổ thủy tinh một bên khác rào rạt đắc ý rô rờn, ánh mắt âm trầm như là có thể giết người bình thường. nhìn thấy rô rờ băng mắt lạnh lẽo quang. Tuất Bốn không chỉ không có cảm thấy sợ sệt, trái lại trong lòng cảm thấy một trận phai mái, càng thêm đắc ý lên. Cảm nhận được phẫn nộ sao? Cảm nhận được loại này vô lực cùng tuyệt vọng sao? Tuất Bốn dán vào cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm bên ngoài rồ rỡ toàn thân nói rằng: "Này tất cả đều là ta đã từng cảm thụ, hiện tại ta đem nó đều trả lại ngươi, nhờ ngươi cũng hảo hảo nếm thử như vậy tư vị." Sau khi nói xong, hắn liền lại đang phát thanh thảo luận nổi lên một chuỗi tiếng nga từ đơn, theo tiếng nga từ đơn từng cái từng cái từ phát thanh bên trong truyền ra, bộ huynh nguyên bản mất cảm giác đôi mắt vô thần cũng từ từ khôi phục thần thái. Nhìn thấy trước mặt tình cảnh này, do giờ cùng tony cũng đều có chút sương suốt bọn họ vốn cho là đón lấy sẽ là một trận đại chiến thế nhưng không nghĩ đến trussburn dĩ nhiên đọc cái kia thần kỳ tiếng nga thần chú giải trừ đối với bút thư không chế hắc bút thư ta là sở ngươi có thể nghe được ta nói lời nói sao nhìn thấy bút thư ánh mắt từ từ khôi phục thần thái do giờ cũng vội vã tiến lên nắm lấy bút thư cánh tay hướng về hắn kích động nói nhìn thấy trước mắt tình cảnh này tony cũng là có chút không do vì sao nói rằng cái kia cái gì sương ngươi xác định ngươi thần chú không có niệm sai sao nghe được tony vấn đề rõ bốn cũng âm trầm nạo đủ cười, hắn nhìn không biết tình huống thế nào ba người trầm giọng nói rằng, ta thần chú cũng không có niệm sai, trò hay vừa mới mở màn, không nên quá nóng lòng. Sau khi nói xong hắn lại nhấn bàn điều khiển trên một cái khác nút bấm, theo hắn động tác, trung gian điều khiển đại trên màn ảnh cũng đột nhiên xuất hiện một đoạn quản chế video. Năm 1991 ngày 16 tháng 12. Video mới đầu đầu tiên là một đoạn màn hình đen, mặt trên trắng toát phụ đề biểu hiện video niên đại cùng thời gian. "Đội trưởng, ngươi như vậy thông minh, chiến đấu ý thức cũng như vậy hàng đầu, ngươi đến nói cho ta làm sao đánh bại một cái đế quốc mạnh mẽ, lại như Adventer như vậy?" Theo hình ảnh không ngừng truyền phát tin, rót buồn sâm thanh cũng ở phát thanh bên trong không ngừng vang lên. Nghe được rót buồn vấn đề, rô rờ cùng Tony cũng cũng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm quản chế video. Cũng không chờ bọn hắn có cái gì trả lời, rót buồn liền chính mình nói tiếp, một cái đế quốc mạnh mẽ có thể khó có thể từ bên ngoài công phá, thế nhưng chúng ta có thể để cho hắn từ nội bộ bắt đầu sụp xuống. Ngay hôm nay, hiện tại, đoạn này video, những này chính là ạ vẹn chờ bắt đầu bên trong sụp xuống bước thứ nhất, hảo hảo thưởng thức đoạn này video đi, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Tony giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong video hình ảnh, nhìn mặt trên hình ảnh cùng cái kia quen thuộc con đường, Tony cũng có chút sốt sáng nuốt một cái nước bọt, sau đó nhìn rồ rở nói rằng: "Ta nhận ra con đường này, đời này ta đều sẽ không quên nó." Đây là ý gì? Tony không biết Burns thả ra đoạn video này là có ý gì, hắn quay về cửa sổ thủy tinh la lớn. Burns không để ý đến Tony vấn đề, chỉ là nhìn hình ảnh hình ảnh đang tiếp tục chuyển phát tin. Video dưới góc trái viết đoạn này, hình ảnh thời gian cụ thể là năm 1991 ngày 16 tháng 12 buổi chiều 7.01. Trong hình có một chiếc bay nhanh ô tô phương hướng thật giống hơi không khống chế được, trực tiếp một đầu va về phía bên cạnh đại thụ, sau đó bước ngừng lại. Có thể là bởi vì niên đại đó ô tô phòng thủ va hệ thống còn không thế nào thành thục, cũng khả năng là bởi vì lực xung kích quả thật có chút lớn, này chiếc xe hơi phía trước xe nắp nhì cái kia một phần đã bị va nát bét, thậm chí còn bắt đầu bước khói lên. Tony đã biết đoạn video này chính là cha mẹ hắn có chuyện ngày đó hình ảnh, nhìn thấy trong video ô tô va về phía bên cạnh đại thụ sau khi, con mắt của hắn cũng là nhảy một cái, sau đó lại tiếp tục càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh. Tại đây chiếc xe hơi va ngừng sau khi, một chiếc xe gắn máy lại tiến vào hình ảnh. xe gắn máy liền đứng ở vang ngừng ô tô bên cạnh. tiếp theo một cái cường tráng khôi ngô nam nhân từ trên xe gắn máy đi xuống. sau đó chậm rãi hướng đi từ báo hỏng ô tô bên trong chật vật bỏ ra họ trước mặt. người đàn ông này dần dần đi tới camera giám sát phía dưới. diện mạo của hắn đặc thù cùng thân thể đặc thù lúc này cũng biến thành càng thêm rõ ràng. hắn gái kia lánh khóc khuôn mặt cùng với kim loại cánh tay trái không một không đang giải thích tên sát thủ này chính là cạm bẫn ameji các bạn gái tốt. giờ khắc này liền chạm ở bên cạnh bọn họ và tớ xù đi ở bản es nhìn thấy trong video người là Bụt Thu sau khi Tony cũng là có chút khó có thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía Bụt Thu sau đó lại tiếp theo nhìn video hình ảnh hả Bụt video trong hình đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng kêu gọi hóa ra là trong video ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tony mẫu thân đang cầu cứu nghe được mẹ mình thê thảm tiếng cầu cứu trước màn ảnh Tony cũng có chút thống khổ nhắm hai mắt lại hắn cố nén lửa giận trong lòng cùng thống khổ tiếp tục nhìn mặt trước video hình ảnh chỉ thấy đã có quắp ngã xuống đất hụt bị Bụt Thu cầm lấy tóc cắn lên Lão nhân này tựa hồ đã nhận ra người trước mặt chính là hắn đã từng hết sức quen thuộc cái kia nước Mỹ quân nhân bạn nệ trung sĩ. Bạn nệ trung sĩ? Hào đột nhẹ giọng nhỉ non cũng không có ngăn cản được rồi bột huy rồng phi sập rơi vào trên mặt của hắn. Nương theo bột huy rồng phi sập thẳng tắp rơi vào hào đột trên mặt, nguyên bản cũng đã bị thương hào đột liền như vậy mất đi khí tức. Đón lấy bột thư đem đã chết đi hào đột kéo, sau đó phóng tới ô tô trâu ngồi lái trên. Làm xong những này sau, hắn lại vòng tới ghế lái phụ bên cạnh, dùng tay phải của chính mình đem không ngừng kêu cứu Tony Mouten tươi sống bóp chết. Làm xong này hết thảy tất cả sau khi, mà không hề cảm xúc bực tức lại từ ô tô bên cạnh chậm chạp khoan thai đi tới quản chế phía dưới, sau đó dùng súng lục của chính mình đánh nát camera ra giám sát. Video đã truyền hình xong, giờ khắc này mới biết mình cha mẹ yệt chân tướng Tony thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn cắn răng thở hổn hển, nỗ lực bình phục chính mình khuấy động nội tâm. Giờ khắc này chạm ở bên cạnh bọn họ đã khôi phục ý thức bực tức cũng biết lúc này sự tiến triển của tình hình đã có chút không tốt lắm, hắn chậm rãi dơ lên chính mình sắt thép cánh tay trái, phòng bị Tony công kích. Tony, ngươi bình tĩnh một chút, này cũng không phải bực thứ bạn ý, hắn cũng là bị hỉ dạ tẩy nào điều kiện cảm nhận được bên cạnh Tony tâm tình, Rỗ Rở cũng gấp bận bịu đối với Tony nói rằng: "Ẩm." Không đợi Rỗ Rở lời nói xong, Tony cũng đã cấp tốc nâng lên cánh tay phải, dùng một phát năng lượng pháo tướng tài khôi phục tỉnh táo không lâu bột thu bay đến trên tường. Chương 296: Phẫn nộ cùng nhân lại, ở đem bột thu bay đến đối diện trên tường sau khi, Tony cũng một cái bỏ qua rồi lôi kéo chính mình cánh tay Rỗ Rở. "Ngươi biết chuyện này sao?" Tony nhìn đứng vững thân hình Rỗ Rở trầm giọng hỏi. Dỗ Giở bình tĩnh nhìn Tony con mắt, nhẹ giọng hồi đáp, "Ta cũng không biết, ta trước chẳng qua là cảm thấy cha mẹ ngươi bịt có thể có chút kỳ lạ, thế nhưng ta cũng không biết sự thực dĩ nhiên là như vậy." Bộ tự hắn cũng là bị hỉ dạ tẩy nào điều khiển, này cũng không phải hắn bản ý, chúng ta đều biết học luật, nếu như hắn có chính mình ý thức hắn lại làm sao có khả năng đi làm chuyện như vậy. Dỗ Giở âm thanh ở trụ sở dưới mặt đất bên trong vang vọng, thế nhưng giờ khắc này Tony nhưng như là hoàn toàn thất thần như thế, trong mắt của hắn tràn ngập bi thống, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa nãy quản chế trên cái kia tàn khốc hình ảnh. "Cha của ta, mẹ của ta, bọn họ chết rồi." Tony âm thanh khàn khàn đối với rổ rở nói rằng: "Ta vốn cho là bọn họ chết là một cái bất ngờ, dù sao người tổng sẽ đụng phải một ít xui xẻo sự tình, cũng đều sẽ có các loại bất ngờ ở không biết nơi nào chờ ngươi. Nếu như ít không thể trốn tránh, như vậy đột nhiên đến sự cố cũng tính được là là một loại nhân tử, dù sao bọn họ không có gặp bao nhiêu thống khổ cũng đã lên thiên đường." Nói tới chỗ này, Tony trong mắt đã có nước mắt hiện lên, ta vẫn như vậy khuyên chính mình, những năm gần đây cũng chỉ có nghĩ như vậy ta mới có thể hơi hơi tiêu tàn một ít. Thế nhưng, thế nhưng hiện tại, sự thực cùng chân tướng liền đặt tại trước mặt ta. Tony tâm tình từ từ mất không chế, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. "Cha của ta bị bằng hưu tốt của ngươi dùng nắm đấm đánh chết tươi, mẹ của ta cũng bị hắn bóp lấy cái cổ nghẹt thở mà chết." Nói tới chỗ này, lúc Tony đã nghiến răng nghiến lợi, quả đấm của hắn dùng sức đập vào rỗ rở lồng ngực, sau đó đối với hắn nói rằng, "Phụ thân ta đưa ngươi coi làm bạn tốt, đồng thời coi ngươi là làm một cái anh hùng để ta từ nhỏ học tập, ngươi nói cho ta ngươi làm sao xứng đáng hắn? Ta chẳng cần biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn giết cha mẹ ta, vì lẽ đó ta cũng phải giết hắn." Sau khi nói xong, Tony cũng đột nhiên giơ tay lên cánh tay đem trước mặt Sở vỡ nổ ra thật xa sau đó hắn lại xoay người nhắm phía bút thua vị trí, mới vừa mới đứng lên bút thua còn không đứng vững liền lại bị Tony một cái nhấn đến trên đất. Tony chân phải vững vàng giúp hắn kim loại cánh tay trái, đồng thời lại một cái tay ngăn chặn cánh tay phải của hắn, sau đó dùng để chống quyền phải hướng bút thua trên mặt mạnh mẽ ném tới. ầm, ầm, có áo giáp da chỉ, Tony lúc này sức mạnh cũng không thể khinh thường, vẹn vẹn hai quyền bút thua má phải cũng đã máu ứ động, liền mang theo mũi cũng chảy ra máu tươi. ngay ở Tony quyền thứ ba sắp rơi vào bút thua trên mặt lúc, Steve vừa khiên tròn cũng cấp tốc bay tới, đem đạp ở bút thua trên người Tony đụng phải lão đảo một cái. Thừa dịp Tony này lão đảo một cái công phu, Bụt Thu cũng gấp bận biểu tránh thoát hắn cầm cố, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Một lần nữa đứng vững thân thể Tony nhìn đưa tay tiếp được khiên tròn rồ dở trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó ngươi nhất định phải bao che cái này tội phạm thật sao? Nghe được Tony vấn đề, Rồ dở cũng, cũng không trả lời, hắn chỉ là khẩn thiết nhìn Tony nói rằng, cậu ngươi, Bụt Thu cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, thả hắn một con đường sống đi. Nghe được rồ dở thỉnh cầu sau, Tony sắc mặt càng thêm băng lạnh lên, hắn ánh mắt băng lạnh nhìn dở dở chảo phun nói, thật là một chuyện cười, cha mẹ ta cũng đã thỉnh cầu hắn, nhưng vẫn không thể nào sống sót. Sau khi nói xong, Tony giơ tay liền bắn ra một đạo khóa cơ học liền, cái này xiềng xích xoắn lấy rồ rở hai chân, làm cho hắn một hồi ngã nhào trên đất, hành động bị nẹt. Khống chế lại rồ rở sau khi, Tony cũng gấp vội vàng xoay người, sau đó lại hướng về Bụt Thư vọt tới. Lúc này Bụt Thư cũng không còn là không có phòng bị trạng thái, nhìn thấy dùn vọt tới Tony, sau hắn đầu tiên là cấp tốc ngồi xổm, sau đó kéo lấy Tony sắt thép mắt cá chân, đem hắn mạnh mẽ bỏ lại đằng sau trên vách tường. Ẩm. Thử thử thử. Tony va ở xung quanh trên vách tường bước nhỏ là phát sinh một tiếng kịch liệt sắt thép tiếng va chạm, sau đó liền lại phát sinh làm người ghê răng gai đâm tiếng ma sát nhìn thấy Bụt thu nắm lấy mắt cá chân chính mình, Tony cũng là cấp tốc mở ra trên tay cùng với dưới chân động lực, trực tiếp mang theo Bụt thu đồng thời bay đến không trung. Không trung xoay quanh Tony cũng không mất tí khí lực nào liền đem Bụt thu quăng xuống đến. Sau đó hắn lại thừa dịp Bụt thu còn chưa rơi xuống đất lúc trực tiếp bóp lấy cổ của hắn đem hắn thô bạo đụng vào trên vách tường. Ngươi còn nhớ bọn họ sao? Tony nhìn dựa vào ở trên vách tường Bụt thu trầm giọng hỏi. Bụt thu nghe được Tony vấn đề sau cũng một bên thở dốc một bên cắn răng nói rằng, xin lỗi, tuy rằng ta cũng không nghĩ, thế nhưng ta nhớ rõ mỗi một người bọn hắn mặt. Sau khi nói xong hắn liền dùng sức bài Tony cầm cố ở trên cổ hắn cánh tay. Nhà. A. Theo hắn sức mạnh từ từ gia tăng, Tony cánh tay cũng bị từ từ đẩy ra. Cùng lúc đó hắn sắt thép cánh tay trái cũng leo lên Tony ngực lọ phản ứng, hắn muốn trực tiếp đem cái này hạt nhân nguồn năng lượng phá hỏng. Chỉ cần phá hỏng hạt nhân nguồn năng lượng, không có áo giáp Tony cũng cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Quả kẹt. Theo cánh tay trái của hắn từ từ dùng sức, Tony khảm nạm hạc dệ ạt tỏ ngực áo giáp cũng từ từ bị ngón tay xoa bóp bẻ cong. Nhận ra được tình cảnh này sau khi, Tony cũng quyết tâm, trực tiếp đem áo giáp công suất tăng đến tối đa, dùng lực bắn ra một đạo năng lượng màu vàng nóng rát tuyến. Xeo đạo này năng lượng màu vàng nóng xạ tuyến xuyên qua bút thưa kim loại cánh tay trái thậm chí đem phía sau hắn vách tường đều bắn thủng một lỗ lớn mất đi sức mạnh chống đỡ bút thưa cũng theo vách tường rất xuống cùng lúc đó dỗ dở cũng đem cầm cố ở chân của mình trên xích sắt gõ cái nát tan sau đó cấp tốc hướng bút thưa tam tích phương hướng chạy đi rốt cục ở bút thưa sắp sửa đi rơi xuống đất thời điểm dỗ dở đem hắn nhận được trong tay lúc này bút thưa máy móc cánh tay trái đã bị vừa nay Tony ngược năng lượng màu vàng nóng xạ tuyến nổ đoạn chỉ lưu lại một cái chọc lỗ vai trái ở bả vai hắn một đầu thậm chí còn có thể nhìn thấy bị tia năng lượng nổ trên lệch không đồng đều hơn nữa thiêu đỏ chót kim loại ngay ở rỗ giờ ôm một thua rơi xuống đất đồng thời lại có một đạo xạ tuyến từ đằng xa hướng về một thư đầu thẳng tắp bắn lại đây. rỗ giờ nhận ra được tình hình này sau cũng là lập tức đem chính mình khiên tròn để ở bên người, đem này một cái tia năng lượng khúc xạ đến hắn địa phương. phát tiết đủ chưa? Tony, ngươi nên yên tĩnh một chút, chúng ta hiện tại còn ở kẻ địch bố trí trong bế dập, ngươi lẽ nào quên bên kia cái kia mấy cái lồng pha lê sao? nhìn hạ xuống ở cách đó không xa Tony, rỗ giờ cũng là mở miệng nói rằng. trải qua phát tiết, Tony cũng từ mới vừa nổi giận trạng thái bên trong chậm lại, hơi hơi tỉnh táo một điểm. giờ khắc này khi nghe đến rỗ giờ lời nói. Hắn cũng là cắn răng cố nén chính mình nội tâm sát ý, tuy rằng hắn rất muốn liền như vậy đánh chết bố thừa, thế nhưng Dụ Dở nhất định sẽ đến ngăn cản hắn, đã như thế hai người bọn họ liền rơi vào không chừng mực nội hạo, này chính là thiết kế cục diện này người muốn xem đến. Nhìn thấy Tony dừng động tác lại, Dụ Dở cũng tiếp tục nói, "Ta biết trong lòng ngươi rất phẫn nộ, nếu như là ta ta cũng sẽ như vậy, thế nhưng tình huống bây giờ là tụ, hơn nữa bố thừa cũng là người bị hại, hắn chỉ là một cái bị điều khiển công cụ thôi. Ta không cho phép ngươi liền như vậy giết chết hắn, thế nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, đợi được chúng ta từ nơi này sau khi đi ra ngoài, hắn sẽ phải chịu pháp luật trừng phạt cùng thẩm phán." Chương 297: Tự mình hậu quả rượt bụi. Nghe được rồ giờ lời nói, Tony cũng không có cái gì đáp lại, hắn giơ cánh tay hít sâu, vẫn như cũ không hề từ bỏ đối với một thủ tấn công. Đột nhiên Tony trong lòng bàn tay năng lượng pháo lại vang lên xúc tích năng lượng âm thanh, nghe được âm thanh này sau khi, rồ giờ cũng là lập tức liền đem tấm khiên bảo hộ ở hắn cùng một thủ trước người. Nương theo năng lượng tụ tập đạt đến đích điểm, theo dự đoán kia năng lượng cũng không có hướng về rồ giờ cùng một thủ vào tới. Ở cái kia một giây sau cùng chung Tony vẫn là giơ tay lên cánh tay, để xạ tuyến bắn tới đỉnh đầu mà không phải đối diện hai người trên người. Ngươi nhất định sẽ bị phán xử tử hình. Tony thanh âm khàn khàn vang lên. Chỉ là ngắn ngắn một quãng thời gian, tiếng nói của hắn cũng đã trở nên khàn giọng. Điều này cũng có thể thấy được ở này mấy phút bên trong hắn đến cùng có thống khổ giường nào cùng giày vò. Cha mẹ ít chân tướng rốt cục rõ ràng, thế nhưng hung thủ nhưng là chính mình đồng bọn bản thân, muốn liều lĩnh giết chết đối phương nhưng lại không thể không cân nhắc đến tình cảnh bây giờ. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn tâm lực quá mệt mỏi. Giấu ở cửa sổ thủy tinh mặt sau, Johnson nhìn thấy tình cảnh dĩ nhiên phát sinh như vậy chuyển biến sau cũng là đối với dội giờ hận nghiến răng nín lợi. Hắn theo dự đoán hẳn là Tony vì giết chết Butcher mà cùng dội giờ ra tay đánh nhau. Sau đó hai người lưỡng bại câu thương như vậy cũng thuận tiện hắn cuối cùng thu gặt tính mạng của bọn họ thế nhưng hiện tại tuy rằng bọn họ cũng tiến hành rồi một phen chiến đấu trên người cũng đều chịu đến không giống trình độ thương tổn thế nhưng thương thế như vậy cùng hắn dự tính bên trong vẫn có khác biệt rất lớn càng là dội dở nhìn thấy cái kế hoạch này không thành công robert cũng là vội vàng khai triển hắn độ dự bị kế hoạch chỉ thấy hắn lại đang đài thao tác trên đánh cái gì mà nương theo hắn động tác tony bọn họ cách đó không xa một chỗ vách tường nhưng là lại mở ra một tấm cương cổng sắt theo cương thiết cửa lớn mở ra hai đạo khôi ngô cường trắng bóng người cũng chậm rãi cất bước đến gần tony bọn họ Này hai đạo khôi nô cường tráng bóng người xem ra lại như là bị điều khiển lúc bụt thua như thế mất cảm giác mà máy móc, trong ánh mắt của bọn họ đồng dạng không có ánh sáng, xem ra lại như là cùng chăn lấy ra linh hồn bình thường. Nhìn thấy hai người kia, Tony cùng rổ rở cũng nhất thời hiểu được, bọn họ trước nên chính là bị gửi ở cái kia mấy cái lồng pha lê bên trong. Cho tới thêm vào bụt thua còn không ba cái lồng pha lê, rổ rở cùng Tony cũng phỏng trừng này ba cái tờ xô đi ở nên chính là bây giờ cùng nạ tạ sạ bọn họ đồng thời chiến đấu kẻ địch tựa ở bên tường bột thua giờ khắc này cũng nhìn thấy hai người kia chỉ thấy hắn nói khẽ với rổ giờ nói rằng bằng vào hai người các ngươi là không có cách nào đánh bại bọn họ bọn họ cũng tiêm vào quá siêu cấp huyết thanh hơn nữa so với ta muốn càng mạnh hơn bọn họ mặc dù bị đóng băng cũng là bởi vì ở thí nghiệm sau khi thành công đối với nơi này nhân viên nghiên cứu cùng quân đội tiến hành phản kháng hiện tại loại cục diện này cứng đối cứng là không lý trí chỉ có nhanh lên một chút đào tẩu mới là phương pháp tốt nhất ta biết nơi này là do một cái đạn đạo phóng ra tỉnh cải tạo mà đến vì lẽ đó cái căn cứ này đỉnh chót thực có thể mở ra nó khai quan sẽ ở đó cái cây cột bên trong cất giấu chỉ cần đem nó ấn xuống đi cái này đỉnh chót là có thể nâng lên như vậy cũng là có chạy trốn địa phương hư vừa, vừa nói một bên ánh mắt nhìn kỹ một chỗ tảng đá cây cột rô rơ nghe vậy cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy tinh tế nhìn lại cái kia tảng đá cây cột một vùng sát thực xem ra thật giống cất dấu cái gì bình thường nhìn mặt tờ số đi ở đã đứng ở tony cùng rô rơ trước mặt rốt cuộc cũng không khỏi hưng phấn lên rốt cục ta rốt cục đợi được một ngày này rốt cuộc một bên hưng phấn một bên ở trong lòng thầm nghĩ hắn muốn màn này đã rất lâu từ khi hỉ dạ rơi đài hắn bị hủy dung sau đó rô rơ người này chính là trong lòng hắn một tay gai Hắn vô số lần ảo tưởng nắm giữ sức mạnh to lớn, có thể mang cái này để hắn không thể không thay hình đổi dạng nam nhân giáo huấn một phen. Nghĩ đến bên trong, Tuyết Bôn cũng có chút không kiềm chế nổi. Hắn trực tiếp thông qua bên cạnh cửa hông đi đến Tony mọi người vị trí bên trong căn cứ. Hắn ở lần trước bắt lấy và tớp xô đi ở hành động sau khi liền đối với thực lực của chính mình sản sinh nghiêm trọng hoài nghi. Vì thế hắn ở về căn cứ sau khi cũng quyết định một cái hắn do dự đã lâu quyết tâm. Tuyết Bôn đem hỉ dạ tổ chức để lại siêu cấp huyết thanh tiêm vào đến trong cơ thể chính mình. Hắn cho rằng chỉ cần nắm giữ cùng rỗ rỡ như thế mạnh mẽ thân thể tố chất sau là có thể đánh bại rỗ rỡ. Dù sao hắn cảm giác mình cùng rồ rỡ cách biệt cũng chỉ có tố chất thân thể phương diện này, hoàn toàn quên còn có ước điểm điểm kinh nghiệm cũng là hắn kiết quyết. Nhìn thấy Rodburns rốt cục đi ra mặt sau điều khiển thất, Tony cũng không khỏi nói lạnh giọng dễ cật nói: Ta còn tưởng rằng ngươi liền ngay cả chết đều phải chết ở cái kia mai rùa bên trong đây, không nghĩ đến ngươi còn có gan đi ra. Nghe được Tony chảo phúng, Rodburns cũng xem thường cười cận, sau đó trầm giọng nói rằng: liền dễ dàng như vậy thả xuống, kiêu hận ngươi có tư cách gì cười nhạo ta? Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn vì bảo vệ kẻ thù của ngươi dâng lên tính mạng của ngươi sao? nghe được Jotunr nói, Tony cũng âm thanh băng lạnh nói rằng, không cần dùng loại này vụng về thủ đoạn đến làm tức giận ta, ta cũng không có thả xuống cứu hắn gì. món nợ này ta vẫn như cũ gặp toán, chỉ là hiện tại ta không muốn để cho giống như ngươi người có thừa cơ lợi dụng mà thôi. nghe được Tony lời nói, Jotunr cũng không có làm cái gì trả lời, hắn chỉ là phất phất tay, sau đó cái kia hai tên mà tớp đi ở liền hướng về Tony phương hướng công lại đây. cho tới có quắp ngồi ở bên tương ngút thưa, Jotunr cũng không chút nào để ý, dù sao lúc này một thửa cánh tay trái đã bị Tony đánh phế, trên người cũng vết thương đầy dẫy, không là uy hiếp gì coi như hắn dám đối với tự mình động thủ chính mình cũng có thể điều khiển hắn mật mã. Tony nhìn thấy hai tên mặt tơ sô đi ở đối với mình triển khai không ngừng công kích sau khi cũng một bên ở trên bầu trời biến hóa phương hướng, một bên hướng về này hai tên mặt tơ sô đi ở phóng ra năng lượng tháo. Nhìn thấy Tony cùng hai tên mặt tơ sô đi ở chiến đấu, Rô giờ, giờ vẻ mặt cũng từ từ lo lắng lên. Nhìn thấy Rô giờ, giờ vẻ mặt, Jordan cũng nhẹ giọng cười nói, đối thủ của ngươi là ta, đội trưởng, hiện tại ta đã cùng trước không giống. Có cái gì không giống? Là khẩu khí lớn lên sao? Nghe được Jordan tự mình tuổi phồng, Rô cũng không khách khí chút nào về đối nói. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết đi cái này vai hề, sau đó mang theo một thưa cùng Tony đồng thời chạy ra nơi này, không chỉ có bọn họ tình huống của nơi này làm người lo lắng, bên ngoài trụ sở không có tiến vào nạ tạ xạ tình cảnh của bọn họ cũng rất không khiến người ta yên tâm. Dù sao còn lại mật tờ xô đi ở còn có 3 cái, mà nạ tạ xạ bọn họ cũng chỉ có 3 cái, hơn nữa nếu như tính toán bình quân thực lực và tố chất thân thể lời nói, ngoài tờ xô đi ở khẳng định là muốn so với nạ tạ xạ bọn họ mạnh hơn một ít. Chương 298: Kinh nghiệm chiến lệnh. Nghe được rồi giờ Trào Phúng, Duật Bốn cũng không hề nói gì, chỉ là nhanh chóng hướng về hắn một tới. Rốt Bunz leo cương ý rộng phì sắc bộ quyền phải bánh liệt đánh ở rổ giờ trên kiên, làm cho một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ trụ sở dưới mặt đất. Rổ giờ ở ngăn trở Rốt Bunz quyền phải sau khi cũng thuận thế đem tấm khiên hướng về trước đỉnh đầu, không được không lùi về sau vài bước. Sắc thực trở nên có chút không giống, thế nhưng cũng không có tác dụng. Mặc kệ là ngươi bây giờ, vẫn là trước đây ngươi, đối với ta mà nói đều không có gì khác nhau. Rổ giờ nhìn chăm chăm Rốt Bunz con mắt hờ hờ nói. Trải qua cú đấm này tiếp xúc sau khi, hắn cũng rõ ràng Rốt Bunz nói tới không giống là cái gì, xem ra hắn sát thực lợi dụng một vài thứ làm cho hắn thân thể tố chất có to lớn tăng lên. Có điều này đối với kết quả cuộc chiến đấu cũng không có ảnh hưởng gì, Rusbons khả năng cảm thấy đến tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ sau khi hắn liền có thể dễ dàng mà đánh bại Rồ Dở. Thế nhưng ở Rồ Dở xem ra, Rusbons tuy rằng tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ, thế nhưng chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm cùng trước so ra cũng không có gì khác biệt. Vì lẽ đó Rusbons thất bại kết cục cũng là ở Rồ Dở như đã đoán trước, chỉ bất quá hắn hiện tại có thể sẽ so với trước càng kháng đánh một ít thôi. Nhìn thấy Rồ Dở không để ý chút nào thái độ, Rusbons trong lòng cũng không khỏi có chút phẫn nộ, hắn chịu đựng mảnh liệt như vậy thống khổ chính là vì có thể thu hoạch được lực lượng, sau đó đem Rồ Dở đạp ở dưới chân. Thử. Ta xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. George Buns hư lệnh một tiếng, sau đó liền tiếp theo cùng George chiến thành một đoạn. Ta đã cùng trước có thoát thai hoán cốt khác nhau, làm sao có khả năng lại một lần nữa bại bởi hắn, hắn những câu nói kia nhất định chính là làm tức giận ta, vì để cho ta lộ ra cái hở. George Buns vừa cùng George giao thủ một bên ở trong lòng âm thầm suy tư, hắn cũng không cho là mình bây giờ cùng George trong lúc đó trên lệnh bao nhiêu, trước cách biệt thân thể tố chất bộ phận hiện tại đã không còn là hắn thiếu sót, niềm tin của hắn mười phần. George Buns vừa cùng giao thủ. Một vừa chú ý Tony tình huống bên kia, ở hai tên vật tự xô đi ở vây cùng dưới, Tony cũng dần dần rơi vào bất lợi cục diện. Dù sao hắn nguồn năng lượng có hạn, hơn nữa mới vừa ở đối phó bù thua lúc hắn trực tiếp phát ra to lớn nhất công suất, vì lẽ đó hiện tại hắn chiến giác nguồn năng lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều hoàn toàn không đủ để để hắn đồng thời ứng phó hai tên thân kinh bách chiến chiến sĩ. Nhìn thấy toàn thể tình hình dần dần hướng về bất lợi cho tình huống của bọn họ phát triển, Dỗ Giả cũng ở trong lòng suy tư phá cục phương pháp. Đột nhiên, hắn dư quang phiêu đến cách đó không xa một chỗ, nhìn thấy nơi này sau khi hắn cũng ở trong lòng suy nghĩ chốc lát, sau đó liền có kế hoạch đón lấy rỗ giờ liền vừa cùng Rostbulls giao thủ, một bên chậm rãi đem hắn dẫn tới hắn dự tính chỗ đó. Rostbulls cũng không có chú ý tới rỗ giờ mơ ám. ở giao thủ trong quá trình bọn họ hai bên lẫn nhau chịu đựng thương hại cơ bản đều không thắt mấy, điều này cũng làm cho hắn lòng tự tin càng thêm sung túc lên. Rốt cục, ở lại một lần dùng khiên tròn ngăn trở Rostbulls dị rộng phía sau khi, rỗ giờ cũng là trong nháy mắt nhất từ bản thân chân phải hướng về Rostbulls cái bụng đạp đi ra ngoài. đột nhiên không kịp chuẩn bị Rostbulls nhất thời bị này một cái công kích đạp liên tục lưỡi bước, sau đó thở hổn hển giữa ngồi trồn hôm trên mặt đất. Tiếp theo Dỗ Dở rồi hướng Rotsbun quăng ra khiên tròn, chỉ bất quá lần này tấm khiên của hắn thật giống không có nhắm vào được, dĩ nhiên trực tiếp hướng về Rotsbun đỉnh đầu bay đi đến. Nhìn thấy Dỗ Dở tấm khiên dĩ nhiên vứt lệnh, Rotsbun cũng làm một bên đứng lên vừa hướng hắn giễu cợt nói, "Xem ra ngươi thật sự dã rồi, đội trưởng, chỉ có điều chiến đấu như thế một lúc ngươi chính xác dĩ nhiên trên lệch nhiều như vậy." Nghe được Rotsbun chào phúng, Dỗ Dở cũng là lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười sau đó nhẹ giọng đối với hắn nói rằng, "Hay là ta nên sớm nói cho ngươi, ngươi cái này di ngôn lưu không có chút nào thể diện." "Cái gì? Ngươi?" Nghe được Dỗ Dở không đầu không bơi lời nói, Rốt cuộc cũng là có chút kinh ngạc. Ngay ở hắn còn muốn nói gì, thế nhưng lời còn chưa nói hết thời điểm, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên rớt xuống lượng lớn sắt thép kiến trúc, đem hắn trong nháy mắt trôn ở dưới đáy. Tất cả những thứ này hành động đều là rồ rờ mới vừa kế hoạch tốt, hắn mới vừa quan sát bốn phía thời điểm liền phát hiện có một chỗ sắt thép kiến trúc ở Tony Lazere bán loạn dưới đã hoàn toàn vỡ lòng. Chỉ cần lại cho cái này kiến trúc một điểm ngoại lực tác dụng, vậy cái này to lớn sắt thép rác rưởi liền sẽ trực tiếp đem phía dưới đồ vật đánh thành mẫu vật. Vì lẽ đó George mới gặp ở quá trình chiến đấu bên trong dần dần đem George Woods dẫn tới hắn dự tính vị trí, mới vừa tấm khiên công kích cũng đương nhiên không thể là hắn chính xác quá kém, hắn làm hết thể đều là sớm có dự nhiêu. Ở đem George giải quyết đi sau khi George cũng là đưa tay lại đem trong tay mình tấm khiên văng ra ngoài, trực tiếp đem một tên chính đang công kích Tony sợ tạc và tờ sổ đi ở The Bay. Đang cùng một người khác và tờ sổ đi ở giao thủ Tony đang nhìn đến George động tác sau cũng không hề nói gì, chỉ là tiếp tục gia tăng nhằm vào tên này và tờ sổ đi ở công kích cường độ. Những trận chiến đấu tiếp theo chính là Tony cùng Rồ Rờ một người đối phó một tên mặt tơ xù đi ở đánh khí thế ngất trời. Nay hai tên mặt tơ xù đi ở so với đã bị Rồ Rờ đánh bại rất bốn mạnh hơn nhiều. Dù sao bọn họ không chỉ có cường tráng thể phách, còn có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời Rồ Rờ cũng không có cách nào mau chóng giải quyết đi chiến đấu. Tình hình trận chiến từ từ rơi vào bế tắc. Hơn nữa Tony áo giáp năng lượng cũng hầu như muốn tiêu hao hết. Đối mặt tơ xù đi ở hắn cũng không thể không gia tăng chính mình phát ra công suất. Không phải vậy căn bản là không có cách đối với hai người này biến thái tạo thành thương tổn. Nhìn thấy Rồ Rờ cùng Tony khổ cực chiến đấu. Bên tường có quắc ngồi một nửa cũng dùng cột một tay chống chính mình thân thể, sau đó từ từ đứng lên trải qua mới vừa chốc lát nghỉ ngơi hắn cũng hơi hơi hoán lại đầy một chút. Bộ thủ dọc theo vách tường hướng phía trước đi đến, hắn muốn tìm được cái kia cất giấu nút bấm cây cột, mở ra cái này phóng ra tỉnh cái nắp. Ở lão đảo tìm tới ẩn giấu nút bấm cây cột sau khi, hắn cũng dùng hết toàn lực vùng vậy quần phải, sau đó ầm. Một tiếng trực tiếp đánh vỡ cây cột vách ngoài. Giang giác. Vụ. Nương theo nút bấm bị ấn xuống, cái căn cứ này phía trên cái nắp chậm rãi bị mở ra. Gió tuyết theo từ từ mở ra chậm trọng sắt thép nắp không chút khách khí tràn vào đồng thời cũng cho cái này nặng nề lòng đất không gian mang đến lâu không gặp không khí mới mẻ. nhìn thấy bụt tiêu đã đem cái nắp mở ra, Rô rơ cùng Tony cũng ý thức được chiến đấu không thể lại mang xuống, bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết đi hai người này và Tờ Sô so đi ở mới có khả năng thoát thân chạy đi. không phải vậy ở hai người này và Tờ Sô so đi ở đuổi tới tận cùng dây rơ rưới, bọn họ hoàn toàn không có không gian cũng không có thời gian chạy trốn. nghĩ đến bên trong Tony cũng thêm công suất lớn một pháo đánh bay trước mặt và Tờ Sô so đi ở, sau đó quay đầu nhìn về phía Rô rơ bên kia. lúc này Rô rơ cũng một bên dợ tấm khiên phòng ngự và Tờ Sô so đi ở tấn công, một bên bay đầu nhìn về phía Tony. Ánh mắt tụ hợp bên dưới, bọn họ ở vô hình trung cũng đã tiến hành rồi ngắn gọn giao lưu. Chương 299, hậu trường hấp thủ. Chỉ thấy nguyên bản chính đang toàn lực chống lại và Tờ Sô so đi ở tấn công rổ giờ trực tiếp đột nhiên về phía sau lùi lại, hắn này một cái lùi lại để nguyên vốn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh đập về phía rổ giờ và Tờ Sô so đi ở trực tiếp nhào một cái chống giống. Vô hủ sau khi, tên này và Tờ Sô so đi ở dưới chân cũng là vội vàng điều chỉnh bước tiến, muốn một lần nữa ổn định thân hình của chính mình. Đang lúc này, nguyên bản chính đang đối kháng với một gã khác và Tờ Sô so Đì ở Tony đột nhiên thêm công suất lớn, sau đó trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn tiếp theo tony hai tay hợp lại phát sinh một đạo năng lượng màu vàng nóng xạ tuyến trực tiếp xuyên thủng cùng rỗ rỡ chiến đấu tên này và tơ xù đi ở đầu lúc này rỗ rỡ cũng đồng thời bay ra tầm khiên đem nguyên vốn đã hướng về tony bay nhào mà đến và tơ xù đi ở lại đánh bay ra ngoài tại đây xào rượu phối hợp bên dưới tony cùng rỗ rỡ trong nháy mắt liền giải quyết đi một tên và tơ xù đi ở chính làm hai người bọn họ chuẩn bị bảo chế y theo chỉ dẫn lại dùng một chuỗi xào rượu phối hợp để giải quyết còn lại tên này và tơ xù đi ở lúc một bên phía tích bên trong khắp toàn thân máu thịt bê bé bết ruột bùn lúc này cũng bỏ đi ra Nửa người trên của hắn tuy rằng che kín máu tươi, thế nhưng ít nhất xem ra còn rất hoàn chỉnh, nửa người dưới của hắn nhưng là đã kinh biến đến mức máu thịt be bé bét, hai cái chân càng là đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể nhìn thấy hắn về phía trước bò sát lúc lưu lại một chuỗi dài vết máu. Ở Tony cùng dỗ rở chuyên tâm thời điểm chiến đấu, hắn liền như vậy hướng phía trước bò đến vách tường nơi miệng đường núi, sau đó lại theo đường núi trở lại cái kia điều khiển trong phòng. Cuốn bốn lúc này đã không cảm giác được đau đớn, lượng lớn mất máu đã để hai tay của hắn run rẩy, cả người băng lạnh. Mặc dù như thế, hắn vẫn lẳng ngoan cường bò lên trên bàn điều khiển trước ghế tựa. Sau đó dùng tận khí lực toàn thân di chuyển một cái cần điều khiển. Làm cần điều khiển bị kéo xuống sau khi, Rỗ Bun dính đầy máu tươi mặt nạ dưới đáy cũng truyền ra một chuỗi khàn giọng điên cuồng tiếng cười. Cùng lúc đó, bên ngoài phát thanh bên trong cũng truyền đến băng lạnh máy móc điện tử âm, tự hủy trình tự đã mở ra, hiện tại đếm ngược 10 giây. Bên ngoài chiến đấu Tony cùng Rỗ Rở nghe được này đột nhiên vang lên phát sóng thanh cũng là đáy lòng chìm xuống. Bọn họ hướng về phòng thao tác pha lê quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Rỗ Bun lúc này đã cởi chính mình hắc mặt nạ sắt, tấm kia trải rộng vết thương trên mặt chính mang theo điên cuồng ý cười nhìn bọn họ. Đội trưởng, tuy rằng ta vẫn như cũ không có cách nào đánh bại ngươi, thế nhưng ngươi cũng chỉ có thể theo ta đồng thời chết ở chỗ này. Ba người các ngươi đều sẽ vì ta trốn cùng. Ha ha ha ha. Rồi, bốn sau khi nói xong liền bắt đầu tùy ý cười lớn lên, chỉ bất quá hắn tiếng cười không có kéo dài bao lâu liền đình chỉ lại, bởi vì lúc này hắn cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức, chỉ còn dư lại cặp kia chưa từng hai mắt nhắm còn tiết lộ điên cuồng cùng băng lạnh, nhìn chòng chọc vào bên ngoài rô rơ. 9. 8. nghe đếm ngược đã bắt đầu, rô rơ cùng Tony tâm cũng càng ngày càng chìm vào đáy vực, bởi vì trước mặt cái này điên cuồng tơ xô đi ở còn đang không ngừng dây dưa. Vì lẽ đó bọn hắn lúc này vẫn như cũ không cách nào thoát thân rời đi nơi này. Chỉ còn mấy giây, nếu như rời đi không được cái căn cứ này, vậy bọn họ toàn bộ đều phải bị mai táng ở đây, vì là cái kia chết tiệt hỉ dạ trốn cùng. Lúc này mẹn gì cũng không biết Tony cùng dồ dơ bọn họ rơi vào như vậy khó khăn tình cảnh. Ngay ở 10 phút trước, tiểu bạch cùng mạ dì dễn tra tìm đến một chỗ địa điểm chính hướng ra phía ngoài gửi đi một cái quỷ dị tín hiệu. Cái này địa điểm cũng vừa vặn chính là tiểu bạch cùng mạ dì dễn tra được cái kia rủm địa Vốn là bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, thế nhưng tại đây mấy cái tình báo lẫn nhau hô ứng bên dưới, bọn họ đã có thể nhận định nơi này chính là vẹn nạ tập kích sự kiện hậu trường hắc thủ vị trí. Xác định tình báo và tin tức sau khi mện gì cũng ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi hành động. Hắn vắt tay ở căn cứ bên trong mở ra một đạo màu tím đen cánh cửa không gian, sau đó liền dẫn lưu tú cùng gần đi vào. Lần hành động này do ba người bọn hắn phụ trách, còn lại Peter Haji còn có mạ gì dẫn liền phụ trách lưu thủ ở căn cứ bên trong. Châu Âu, Monaco, một góc vắng vẻ bên trong có một tấm màu tím đen cánh cửa không gian chính từ từ mở ra. Đợi được cánh cửa không gian sau khi hoàn toàn mở ra, Mện Dị, Lưu Tú còn có gần cũng lần lượt từ bên trong đi ra, chờ bọn hắn toàn bộ sau khi đi ra ngoài, cánh cửa không gian cũng là tiêu tán theo ở không trung. Căn cứ hoa hồng đỏ tình báo định vị, mới vừa tín hiệu chính là từ phía trước cái kia đóng bỏ đi nhà lớn lòng đất truyền đến. Gần một bên nhìn đường phố hướng đông bắc hướng về cái kia nơi bỏ đi nhà lớn vừa hướng Mện Dị nói rằng, Mện Dị nghe vậy cũng gật gù, tiếp theo mấy người liền lặng yên không một tiếng động địa nhanh chóng tiếp cận bỏ đi nhà lớn. Những người này cũng thật là sẽ tìm địa phương, nơi này phòng trường chỉ có người vô gia cư mới sẽ đến, nhìn như vậy lên cũng xác thực rất ăn áp. Men gì vừa hướng gần cùng Lưu Tú nói chuyện, một bên nhắm mắt lại cẩn thận nhận biết khu vực này. Bỏ đi đại trên lầu có hai, ba cái chính đang người ngủ, phòng chừng là người vô gia cư. Đại dưới lầu có không, coi là nhỏ dưới nền đất không gian, những người ở bên trong cũng không phải đặc biệt nhiều. Men gì một bên nhận biết một bên giới thiệu tình huống. Đang lúc này, Men gì cảm giác được đại dưới lầu dưới nền đất trong không gian có một người thật giống nhận ra được cảm nhận của hắn, người này dĩ nhiên ngẩng đầu hướng về bọn họ bên này nhìn lại. Tuy rằng chỉ là lung tung không có mục đích ngẩng đầu nhìn quanh, thế nhưng điều này cũng giải thích cảm nhận của người này phi thường nhạy cảm, dĩ nhiên nhận ra được Men gì lực lượng tinh thần có điều họ nhận ra được phần này lực lượng tinh thần sau khi người này cũng không có động tác gì, không có chạy trốn cũng không có thất kinh, thật giống như cái gì đều không có phát sinh như thế, có chút ý nghĩa. nhận biết được trụ sở dưới mặt đất bên trong động tác của người này sau khi mèn dì cũng bị nhấc lên hứng thú, hắn càng ngày càng hiếu kỳ cái này hậu trường hấp thụ đến cùng là ai. mèn dì mang theo lưu tú cùng gần dễ như ăn cháo tìm xuống đất ngay lối vào, sau đó dùng vật lý mở khóa phương thức trực tiếp nổ ra nghiêm ngặt phong tỏa mấy cánh cửa lớn. ở tại bọn hắn tiến vào trong cửa chính lúc trong căn cứ có mấy cái cường tráng thủ vệ cũng từ cửa đi ra, muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục tiến lên thế nhưng còn không chờ bọn hắn đi tới, Lưu Tú cùng gần cũng đã ra tay. Mấy lần liền bãi bình này vốn là không nhiều vài tên thủ vệ, cấp B cùng cấp C dị năng giả. Hơn nữa còn là trụ cột nhất thân thể tố chất cường hóa, không có cái gì hoa hoẹ hoa sói kỹ năng. cảm nhận được này mấy cái thủ vệ khí tức sau khi, men gì cũng là híp mắt thầm nói. nếu nơi này xuất hiện cái thú dị năng giả, cái kia xem đến người bên trong này nên cũng đều là cùng cái thú có liên hệ người. men gì tiếp theo nhìn vào bên trong, cùng lúc đó tận cùng bên trong trong phòng cũng truyền ra một đạo tử tính âm thanh. ác quỷ, ta đã chờ ngươi rất lâu. chương ba vụ nổ lớn tại đây đạo từ tính thanh âm vang lên đồng thời mẹn dị mấy người cũng đã đi đến cửa gian phòng bọn họ theo âm thanh hướng về bên trong gian phòng nhìn lại chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng âu phục mang mắt kiếng gọng vàng anh tuấn nam nhân chính ngồi ở bên trong trên ghế sofa trong tay hắn bưng một cái ly thủy tinh màu hổ phách rượu bên trong có một viên đại đại khối băng nhu hòa rượu vị muốn tới một ly sao quái thú uống một hớp lạnh léo rượu sau đó hướng mẹn dị dơ dơ lên đầu nhẹ giọng nói rằng mẹn dị nhìn thấy quái thú động tác sao cũng khàn giọng cười vài tiếng sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng nhìn thấy ngươi này một thân hóa trang ta đại khái liền đã biết rồi lai lịch của ngươi nếu đúng không Ta nhớ rằng trước quái thú người trưởng khống, cái kia được gọi là tỷ dặn dịu người cũng yêu thích giống như ngươi vậy trang phục chính mình. Làm sao, hiện tại là muốn vì ngươi thần tượng báo thủ sao? Có phải là thời gian hơi chậm một điểm? Mạn Dị vừa nói một bên đi thẳng tới quái thú cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống, nhìn hắn cái kia không để ý chút nào thái độ, hiện nhiên là cũng không có đem quái thú để ở trong mắt. Quái thú đang nhìn đến Mạn Dị trạng thái sau cũng không có cảm thấy đến có cái gì, hắn biết trước mặt thực lực của người đàn ông này đến cùng khủng bố đến mức nào, dịu tiên sinh thực lực hắn là biết đến, mà khi lúc trong căn cứ cũng không chỉ có dịu tiên sinh một người, còn có hắn cấp S cùng cấp A tồn tại có thể đem nắm giữ như vậy thực lực khủng bố quái thú diện, mẹ gì thực lực có thể tưởng tượng được. Có điều quái thú ngày hôm nay dám ngồi ở chỗ này cũng là không nghĩ có thể tiếp tục sống tiếp, ngược lại kế hoạch của hắn đã gần như hoàn thành. Nhìn hiện tại thời gian, quái thú phòng trừng ạ vẹn chờ mấy cái thành viên nên đã đều bị tở sổ đi ở giải quyết đi. Còn có cả Pen America Serty vợ rỗ rở cùng y rồng Tony Stark, hai người bọn họ lúc này nên đã bởi vì cái kia hung thủ giết người bột thường mà sản sinh to lớn bất đồng cùng mâu thuẫn. Đợi được hai người kia đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm, duật bốn duyên sẽ đi ra ngoài thu gặt này thắng lợi trái cây ngoại trừ bị vây ở trụ sở dưới mặt đất, Tony cùng dội dợ bên ngoài, thủ ở bên ngoài trụ sở nạ tạ xạ ba người cũng đều từng người có một tên mật tờ sổ đi ở thiếp thân chăm sóc căn cứ quái thú đối với mấy người bọn họ thực lực phân tích, này ba tên mật tờ sổ đi ở hoàn toàn đủ để đem bọn họ đánh tan. hắn đem ảo vẹn trở phân cách thành hai bộ phận, sau đó lại phân biệt đối với hai bộ phận này tiến hành rồi độ công kích kế hoạch. cho tới hai bộ phận này, cái nào bộ phận là Tony sở tại, cái nào bộ phận là người khác, hắn cũng không có tiến hành cố định kế hoạch, hoàn toàn dựa theo tình huống hiện trường tùy cơ ứng biến. Tuy rằng dùn lão người này rất ngu xuẩn, thế nhưng như thế đơn giản nhiệm vụ quái thú tin tưởng hắn vẫn có thể đảm nhiệm được. Vì bảo đảm kế hoạch có thể không có sơ hở nào thuận lợi tiến hành, quái thú thậm chí còn không tiếc buộc lộ ra vị trí của chính mình, sau đó chủ động đem mện gì bọn họ dẫn tới bên này. Hắn cũng không cần đem mện gì bọn họ tha ở bao lâu, đại khái chỉ cần mấy phút là được, ở mấy phút đồng hồ này bên trong kế hoạch của hắn cũng sẽ hoàn mỹ phân kết. Đợi được mện gì lại bọn họ phục hồi tinh thần lại tức thì sẽ phát hiện Adventure đem toàn bộ đoàn diệt, mà bọn họ ngôi sao hình học 6 cánh liên minh nếu như muốn giữ gìn chính nghĩa hoặc cùng người ngoài hành tinh đối kháng nhất định phải thích hợp địa đứng ở trước đại lại như đã từng ạ vẹn chờ như vậy, chỉ cần để ngôi sao hình học sáu cánh liên minh không còn giống như bây giờ ẩn dấu đầy đủ thâm, đầy đủ biết điều, như vậy vô số phiền phức tự nhiên sẽ lũ lượt kéo đến, đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ xem hiện tại ạ vẹn chờ như thế phiền phức quấn quanh người, cuối cùng hoặc là cúi đầu, hoặc là bị hủy diệt. Nghĩ đến bên trong, quái thú cũng nhẹ giọng nở nụ cười, hắn nhìn mệt gì con mắt nói rằng, tự giới thiệu mình một chút, ta là quái thú, là quái thú tổ chức cuối cùng dị năng giả, diệu tiên sinh là ta thủ trưởng, cũng là ta sùng bái nhất người. Sau khi nói xong hắn lại tựa ở sofa trên lưng, sau đó gọn gàng rướt rát nói rằng. Ngày hôm nay ngươi lại ở chỗ này nhìn thấy ta là bởi vì ta muốn tìm ngươi báo thủ, vì tổ chức cũng vì Diệu Tiên Sinh. Có thể ngươi sẽ cảm thấy ta thuyết pháp như vậy rất buồn cười, bởi vì dựa theo thực lực của ngươi ta cũng không có tư cách gì có thể uy hiếp đến ngươi. Thế nhưng không có quan hệ, bởi vì ta vốn là không có chuẩn bị sống quá ngày hôm nay. Nghe được quái Thu lời nói, mẹ gì cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Đối phương này tấm không có gì lo sợ mà định liệu trước dáng vẻ để hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Nếu biết thực lực của chính mình, vậy người này tại sao không trước đó chạy trốn, trái lại cứ đợi ở chỗ này chờ bọn họ tìm tới cửa? Những này hành động khác thường không một không ở tiết lộ chuyện này quỷ dị địa phương. Nghĩ đến bên trong mện dị cũng ngồi không yên, hắn đứng dậy hướng quái thú đi đến, muốn trực tiếp khống chế lại hắn đồng thời chọn đọc ký ức đến rồi giải chân tướng của chuyện cùng ẩn giấu mục đích. Cùng lúc đó, nhìn thấy mện dị tựa hồ nhận ra được không đúng, quái thú cũng nhìn một chút trên tay đồng hồ đeo tay, sau đó cười khẽ một tiếng nói rằng, thời gian đã gần đủ rồi. Ngươi khả năng không biết ta vì thời khắc này chuẩn bị bao lâu, chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, thế nhưng không có quan hệ. Ta mới vừa lời nói cũng chỉ nói phân nửa, ngày hôm nay không chỉ là chính ta không nghĩ sống mà đi ra nơi này. Mấy người các ngươi cũng đều đến ở lại chỗ này trốn cùng. Nghe được quái thú kêu ôn, Mện Dị trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mấy liệt, hắn vội vã tiến lên bóp lấy quái thú cái cổ, muốn khống chế lại hắn động tác. Thế nhưng để Mện Dị không nghĩ tới chính là, quái thú không chỉ có không có phản kháng hắn khống chế, trái lại trực tiếp đem cánh tay của hắn vững vàng ôm lấy. Tiếp theo ôm hắn cánh tay quái thú cả người thân thể cũng bắt đầu phát sinh chói mắt hồng quang, sau đó kịch liệt bành trướng lên. Ta hấp thu mười mấy viên đạn đạo sức mạnh chính là vì hiện vào đúng lúc này, chuẩn bị kỹ càng vì ta chôn cùng đi. Vị tế điện mị tiên sinh Mẹn gì có thể cảm nhận được trong khối thân thể này chất chứa năng lượng khổng lồ. Nếu như liền như thế để hắn nổ tung lời nói, chính hắn khả năng cũng sẽ không phải chịu bao lớn thương tổn. Thế nhưng Tito cùng gần cùng với quốc gia này bình dân vô tội liền không nhất định. Liên ở quái thu thân thể dị dạng xuất hiện trong nháy mắt hắn liền lập tức tuấn gian di động đi đến không trung, thậm chí đều chưa kịp cùng gần cùng Tito nói cái gì. Ở mẹn gì tuấn gian di động đi đến trên bầu trời trong nháy mắt đó, chăm chú ôm hắn cánh tay liễu cũng ầm một tiếng hóa thành một đoàn lớn kịch liệt ánh lửa. Nay một đoàn lớn ánh lửa phạm vi to lớn, phi thường chói mắt, đồng thời nó lực xung kích cũng vô cùng mạnh mẽ, luôn theo to lớn tiếng nổ và rền toàn bộ bầu trời đều bị ánh lửa chói mắt nhuộm dần đến đỏ chót. Tuy rằng nổ tung độ cao đã cùng mặt đất cách biệt phi thường xa, thế nhưng lúc này trên mặt đất đám người vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia cố mạnh mẽ lực xung kích dư âm. Thậm chí có một ít chất lượng có điều quan cửa sổ cùng cửa sổ xe đều tại đây lực xung kích dư âm dưới ảnh hưởng biến thành mảnh vỡ. mười mấy viên đạn đạo huy lực thật sự không phải chỉ là nói xuông. Quái thú mới vừa nói lời nói cũng là bảo thủ rất nhiều. Nếu như mới vừa mệt gì không có cách nào đem hắn mang đến trên bầu trời đi lời nói. Vậy này mười mấy viên đạn đạo huy lực đủ để đem Monaco cái này nước nhỏ thành thành phế tích. Bao quát gần cùng tê tơ ở bên trong mấy bạn người đều sẽ tại đây một hồi vụ nổ lớn bên trong mất đi sinh mệnh. Nếu như thật sự để tình huống như thế phát sinh, như vậy coi như ngôi sao hình học sau cánh liên minh như thế nào đi nữa, biết điều như thế nào đi nữa ẩn nấp cũng không thể phòng ngừa mà đem sẽ trở thành thế giới dư luận tiêu điểm. Đến thời điểm tình cảnh của bọn họ gặp so với hiện tại ạ vẹn trở còn khó hơn vô số lần. Những này chính là quái thú kế hoạch cùng với hắn muốn đạt đến mục đích. Có điều cũng còn tốt mẹn gì có đầy đủ năng lực ứng phó cục diện như thế, cho nên mới không có để thảm kịch như vậy chân chính phát sinh, cũng không có để ngôi sao hình học sau cánh liên minh rơi vào mới vừa nói như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh. Chương 301 Black bắn thẻ. Gần cùng Peter ở mện dị biến mất ở lòng đất sau cũng lập tức chạy ra trụ sở dưới mặt đất đi ra phía ngoài trên đường phố. Nhìn thấy cái kia làm cho toàn bộ thành phố đều sáng như ban ngày kịch liệt ánh lửa cùng chu vi một ít cư dân lâu cùng ô tô vỡ vụn cửa sổ xe, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến này chảng ý lực nổ tung đến tọt cùng lớn bao nhiêu. Lại nghĩ đến nếu như này đợt nổ tung liền phát sinh trên mặt đất gặp tạo thành kết quả như thế nào, Peter cùng gần liền không khỏi âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt mện dị đúng lúc rời đi nổ tung, không phải vậy hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Quái thú có thể dự tính đến loại kia kết quả mấy người bọn hắn đương nhiên cũng có thể dự tính được loại kia tuyệt vọng tình cảnh cùng thê thảm tình hình là bọn họ tuyệt đối không dám tưởng tượng cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Liên như vậy chờ giây lát sau khi Mẹn Dị bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở Tito cùng gần bên người. Nhìn thấy Mẹn Dị xuất hiện sau khi hai người cũng là vội vã tiến lên kiểm tra hắn tình hình. Tuy rằng nổ tung cũng không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, thế nhưng bọn họ vẫn cứ có thể cảm giác được Mẹn Dị trên người lưu lại loại kia nổ tung mùi cùng nhiệt lượng. Đang nhìn đến gần cùng Tito không có chuyện gì sau khi Mẹn Dị cũng yên lòng. Tiếp theo hắn lại lập tức đối với hai người trầm giọng nói rằng. Tony cùng dồ dê bọn họ bên kia khả năng xuất hiện vấn đề, chúng ta đến mau mau chạy tới. Nghe được Mẹn gì lời nói, sau hai người cũng gật gật đầu. Sau đó bọn họ liền theo hắn đồng thời bước vào mới mở ra một đạo cánh cửa không gian. Nếu quái thú đều có kế hoạch cho ngôi sao hình học sáu cánh liên minh chế tạo phiền phức, như vậy hắn đương nhiên cũng không thể sẽ bỏ qua cho hiện tại tình cảnh vốn là không ra sao hạ vẫn chờ. Lại hồi tưởng lên mới vừa quái thú xem thời gian cử động cùng với hắn cái kia phó dương dương tự đắc dáng vẻ, Mẹn gì cũng có thể xác định hắn mới vừa chính là đang chỉ hoãn thời gian. Như vậy nghĩ kỹ lại. Xác định cái này trụ sở dưới mặt đất vị trí quỷ dị tín hiệu nên cũng là quái thú chủ động thả ra, mục đích chính là vì để mèn dị bọn họ mắc câu. Như vậy vừa có thể vì nhằm vào hạ vẹn chờ bên kia hành động kéo dài thời gian, rồi đi mèn dị lực chú ý của bọn họ, sau đó có thể cho ngôi sao hình học 6 cánh liên minh chế tạo phía trước. Cái này quái thú bản tính đánh thật là khá, đem hạ vẹn chờ cùng ngôi sao hình học 6 cánh liên minh cùng tính một lượt kế tiến vào. Mèn dị ở trong đầu phục quấn lại quái thú kế hoạch, đồng thời cũng xuyên qua cánh cửa không gian đi đến một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Đến nơi này sau khi, mèn dị cũng gấp bận bìu trải ra tinh thần lực của mình tìm kiếm ạ vẹn chờ thành viên đang tìm kiếm đến tung tích của bọn họ đồng thời xác định vị trí sau khi mẹn dĩ liền dẫn ti tơ cùng gần đồng thời thuẫn di đi qua lúc này trụ sở dưới mặt đất bên ngoài trong tuyết nạ tạ xa bọn người có quắc ngồi dưới đất kiệt sức thở hổn hển ở tại bọn hắn chu vi còn ngang dọc tứ tung địa nằm hai nam một nữ tổng cộng ba bộ xem ra rất tinh trắng thi thể tuy rằng lúc này kiệt sức nạ tạ xa mấy người đã phi thường chật vật thế nhưng nằm ở thi thể trên đất xem ra so với bọn họ càng thêm thế thảm Này mấy bộ thi thể trên đã che kín vết thương, vết thương trung lưu ra máu tươi cũng đã nhuộm đỏ trên đất hoa tuyết, sau đó lại đang gió tuyết thổi dưới biến thành một bãi màu tím đen vân. Nguyên bản nên chỉ có Nạ Tạ Sạ, Joe cùng với Sam ba người ở bên ngoài lưu thủ, thế nhưng lúc này lại có bốn người ở đây. Cảm tạ ngươi, Quốc vương bệ hạ, nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, hiện tại nằm trên đất rất khả năng chính là mấy người chúng ta. Nạ Tạ Sạ một bên há mồm thở dốc vừa hướng đứng bên cạnh ngăn mặc quần áo bó màu đen nam nhân nhẹ giọng nói rằng, người đàn ông này chính là Black Panther, cũng là họa cận đã tân quốc vương tự có lạ. Chưa rất xa cùng ở ạ vẹn trở máy bay mặt sau một người máy bay chính là hắn ở điều khiển. Nguyên bản hắn là muốn cùng ạ vẹn trở tìm tới Barnes, sau đó giết hắn vì là cha của chính mình báo thù rửa hận. Thế nhưng không nghĩ tới ở hắn rơi xuống đất thời điểm Tony cùng Rô Rờ cũng đã tiến vào trụ sở dưới mặt đất. Hơn nữa nạ tạ xạ ba người bọn họ cũng ở bên ngoài cùng ba cái vật tờ sổ đi ở giao nội lên tay. Nhìn đang cùng ba tên vật tờ sổ đi ở trong khi giao thủ từ từ rơi vào hạ phong nạ tạ xạ mấy người, tờ có lạ cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, liền như vậy gia nhập cùng bọn họ đồng thời chiến đấu. Ngược lại chỉ cần một lúc Tony cùng Rô cũng sẽ mang theo Barnes đi ra bởi vì bọn họ muốn cho hắn tiếp thu thẩm phán, hơn nữa bạn Nes cùng Dỗ Dở vẫn là bạn tốt, vì lẽ đó Tony cùng Dỗ Dở chắc chắn sẽ không trực tiếp giết chết hắn. Tở có lại chuẩn bị chờ Dỗ Dở cùng Tony đem bạn Nes mang sau khi đi ra liền từ trong tay bọn họ cướp đi bạn Nes, sau đó mang về hỏa cạn đả sử tử. Có tờ có lại trợ rút, Nạ Tạ xa bọn họ cũng từ từ nghịch chuyển tình thế, đồng thời ở cùng tờ sổ so đi ở trong khi giao thủ từ từ chiếm thượng phong. Cuối cùng, đi ngang qua một phen gian khổ chiến đấu sau khi, Nạ Tạ xả mấy người rốt cục đem này ba cái vật thở sổ so đi ở toàn bộ giết chết. Không cần khách khí, đúng rồi mới vừa đang chiến đấu nhanh kết thúc thời điểm ta thật giống nghe được cách nơi này chỗ không xa có một tiếng vang thật lớn ngươi nên cũng nghe thấy rồi chứ nghe được nạ tạ xạ nói cảm ơn sau khi tợ có lạ cũng khoát tay háo một cái tiếp theo sau đó nói rằng nghe được tợ có lạ lời nói nạ tạ xạ cũng cau mày gật gật đầu nàng cũng nghe được cái thanh âm kia thế nhưng bởi vì mới vừa đang chiến đấu cho nên nàng cũng không có cách nào đúng lúc đi thăm dò xem Nạ tạ xạ đối với tợ có lạ trầm giọng nói rằng hẳn là tony cùng dỗ rỡ bọn họ làm ra đến độ thỉnh chính là không biết bọn họ tình huống bây giờ thế nào rồi nghe được nà tạ xạ lời nói tợ có lạ tâm tư cũng sống hiện ra lên Dù sao hắn hôm nay tới mục đích chính là vì Barnes. Cảm nhận được tớ có lạ dị dạng, Nạ Tạ Sả cũng không hề nói gì. Nếu như ngày hôm nay không có sự giúp đỡ của hắn, cái kia mấy người bọn hắn khả năng phải qua đời ở đó. Từ biết bờ lách ăn thẻ chính là tớ có lạ sau khi, Nạ Tạ Sả cũng rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng ngày hôm nay hắn sẽ xuất hiện tại đây bên trong mục đích. Quyết định thật qua xem một chút tình huống sau tớ có lạ liền đối với Nạ Tạ Sả nói rằng, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lúc, ta đi xem xem tình huống. Nếu như, không chờ hắn lại nói, ở bên cạnh họ trên đất chống lại đột nhiên xuất hiện mấy người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ác quỷ mọi người, tớ có lạ cũng là lập tức liền tiến vào tình trạng giới bị. Mẹn gì ở đến nơi này sau khi cũng đồng dạng nhìn thấy mệt mở hơi thay nạ tạ xạ mấy người cùng đứng ở bên cạnh bờ lách ăn thẹ. Nạ tạ xạ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mẹn gì cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói rằng, ác quỷ tiên sinh, các ngươi cũng tới. chương 302, trăm chật vật. nghe được nạ tạ xạ tiếng nói chuyện, tớ có lạ cũng biết trước mặt mấy người nên không phải kẻ địch, có điều hắn vẫn như cũ không có thả xuống cảnh giác, dù sao mẹn gì bọn họ đột nhiên xuất hiện thực sự quá mức quỷ dị. xem ra nhiệm vụ của các ngươi tiến hành cũng không là phi thường thuận lợi. Nhìn thấy ở đây mấy người dáng vẻ trật vật sau mện gì cũng trầm giọng nói rằng, "Ta cũng là mới vừa mới biết nơi này là nhằm vào các ngươi bố trí cả bẫy, vì lẽ đó liền lập tức chạy tới." Nghe được mện gì lời nói, Jones cũng mở ra hồ mẹ chít mặt nạ tự rêu nói, "Mới vừa tình huống sắc thực không phải rất là khéo, nếu như không phải vị này đột nhiên xuất hiện quốc vương tiên sinh, mấy người chúng ta khả năng liền muốn quang vinh trước." Nghe đến đó, mện gì cũng quay đầu tinh tế quan sát bờ lách băng khệ, sau đó có chút kỳ quái hỏi, "Vị này quốc vương là?" Tờ có là nghe được mện gì nghi vấn cũng lấy xuống khăn trùm đầu tự giới thiệu mình, "Ta là hỏa cạn đã quốc vương, tờ có là" Ngươi cũng có thể gọi ta bờ lách bắn thẻ. Nghe được tờ có lạc tự giới thiệu mình, Mẹn dị cũng là bỗng nhiên tình lộ, sau đó đồng dạng tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là ác quỷ, đây là đồng bạn của ta cùng giáp đen. Đơn giản lẫn nhau giới thiệu sau khi Mẹn dị cũng lập tức hỏi Tony cùng dội dở tình huống. Nghe được Mẹn dị vấn đề sau, nạ Tạ Sả cũng lắc lắc đầu nói rằng, hiện nay chúng ta cũng không biết hai người bọn họ tình huống. Ở đi tới nơi này cái trụ sở dưới mặt đất sau khi là hai người bọn họ đi vào trước cha xét tình huống, sau đó mấy người chúng ta canh giữ ở bên ngoài ứng phó đột phát tình huống. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn đi vào không lâu sau đó chúng ta lại đột nhiên gặp phải ba cái siêu chiến binh tập kích, đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích để chúng ta vừa bắt đầu liền được một chút thương, tại đến tiếp sau trong khi giao thủ chúng ta cũng là càng ngày càng ở hạ phong. Mai đến tận tự có lạ sau khi xuất hiện chúng ta tình cảnh mới đảo ngược. Tuy rằng không biết rộ rở cùng Tony bọn họ hiện tại như thế nào, có điều phòng trường cũng sẽ không dễ chịu như thế, bởi vì nơi này chính là châm đối với cạm bẫy của chúng ta, hai người bọn họ ở phía dưới khẳng định cũng gặp phải mai phục. Nói tới chỗ này Lạ Tạ Sạ cũng quay đầu nhìn về phía Tự Cố Lạ, tiếp theo sau đó nói rằng có điều mới vừa đang chiến đấu sắp kết thúc thời điểm chúng ta nghe đến phương bắt truyền đến một tiếng to lớn vang động ở các ngươi tới thời điểm chúng ta cũng vừa chuẩn bị cẩn thận đi xem một chút phòng trừ khả năng là Tony cùng rộ rở làm ra đến động tĩnh nghe được nạ tạ xa tự thuật sau khi men gì cũng gật gật đầu sau đó đối với bọn họ nói rằng nếu như vậy vậy chúng ta liền cùng đi nhìn tình huống sau khi nói xong hắn liền triệu tập nạ tạ xa bọn họ đứng ở bên cạnh hắn đến thật một lần toàn bộ thuẫn di đến hắn nhận biết được vị trí nạ tạ xa bọn họ trước cũng từng có như vậy trải qua vì lẽ đó cũng không có cảm thấy bất ngờ chỉ có tở co lại có chút không rõ vì sao Có điều hắn cũng không hề nói gì, chỉ là theo mọi người động tác đồng thời vây quanh ở mện gì bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, mện gì bên người liền dâng lên từng trận kỳ quang, sau đó đem nạ tạ xạ bọn họ toàn bộ đều cái bọc cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Đợi thêm mọi người phục hồi tinh thần lại lúc bọn họ cũng đã đứng ở mặt khác một chỗ trong tuyết, cảm nhận được này kỳ lạ kỹ năng, tờ có lạ trên mặt tuy rằng không có vẻ mặt gì, thế nhưng nội tâm cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nói thật, bởi vì Họa Cản đã khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, vì lẽ đó trước hắn đang đối mặt những người Hàn Quốc gia cùng ạ vện trở thành viên lúc cũng vẫn có chính mình kiêu ngạo thái độ. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy ác quỷ sau khi cái này thần bí gia hỏa còn có cái kia kỳ lạ dị năng quả thật làm cho hắn nhìn không thấu hắn cũng không có một chút nào liên quan với ác quỷ cùng hắn đồng bạn tình báo theo lý mà nói người như vậy bọn họ bao nhiêu nên có hiểu biết dù sao bọn họ tuy rằng bế quan tỏa cảng thế nhưng vẫn luôn ở vô hình chung nhìn kỹ toàn thế giới ngay ở tở có lạ âm thầm suy tư lúc men gì mọi người ánh mắt đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn chỉ thấy trắng non trên mặt tuyết có một cái to lớn màu đen hố hố cách đó không xa còn có một cái to lớn cái nắp đi ở bên cạnh hố bên cạnh tuyết động đã hòa tan lộ ra màu đen tảng đã cùng bùn đất Cách cô có một khoảng cách địa phương có hai bóng người chính nằm trên đất không nhúc nhích, mện dị đang nhìn đến bọn họ sau liền lập tức nhận ra đây là Tony cùng với Rô giờ. Bọn họ ở bên kia, thật giống là ngất đi. Mện dị hướng về nạ tạ xạ bọn họ nói rằng, nghe được mện dị lời nói, người bên cạnh cũng đều theo ngón tay hắn địa phương nhìn lại, sau đó cùng hắn nhanh chóng chạy hướng về phía té xỉu hai người. Chạy đến bên cạnh bọn họ sau khi, mện dị cùng nạ tạ xạ liền ngồi xổm người xuống phân biệt lắc lắc Tony cùng Rô giờ. Mện còn đem Tony trên mặt giáp hai xuống, làm cho hắn có thể hô hấp đến mới mẹ không khí mặt giáp bên dưới, Tony mũi cùng khoẹt miệng cũng có một chút vết máu. Nhìn thấy tình huống này, sau khi mệt gì cũng cấp tốc dùng vẹn nổm tra xét một hồi hắn thân thể, nhìn có chỗ nào chịu đến tổn thương gì. Một phen sau khi kiểm tra mệt gì cũng đại thể hiểu rõ Tony thân thể tình huống, hẳn là mới vừa chiến đấu bên trong chịu đến một chút nội thương, còn có ở mới vừa nổ tung chịu đến một chút xung kích, vì lẽ đó hắn ở ném tới trên mặt đất sau khi liền mất đi. Xác định không có cái gì quá đáng lo, sau khi mệt gì liền cũng điều khiển vẹn nổm lui ra Tony thân thể, thuận tiện còn giúp hắn chỉ chỉ nội thương. Kiểm tra xong Tony sau khi hắn liền lại nhìn một chút nằm ở một bên rỗng rỡ thương thế, cùng Tony so ra, rỗng rỡ thân thể tố chất cũng sắc thực vững vàng, hắn thân thể chỉ có một ít bị thương ngoài da cùng một ít tổn thương dấu vết. Bị thương ngoài da hẳn là ở trong chiến đấu chịu đến tổn thương, tổn thương hẳn là cùng mới vừa nổ tung có quan hệ. Dù sao hắn không giống Tony như thế có khôi giáp bảo vệ. Đợi được Mẹn Dì kiểm tra xong sau khi nằm trên đất Tony cùng rỗng rỡ cũng chậm chậm tỉnh lại, rỗng rỡ ở mở mắt ra ngay lập tức lại đột nhiên ngồi dậy, đồng thời hắn trong miệng cũng la lớn, bụt thưa. Hô xong sau khi hắn mới lại từ từ tỉnh táo lại, nhìn thấy bên cạnh Mẹn Dì mọi người sau. Hắn cũng là có chút hồn bay phách lạc, sau đó trong miệng cũng không biết ở tự lẩm bẩm nói cái gì. Tony ở sau khi tỉnh lại cũng là có chút choáng váng, có điều hắn cũng không có xem rổ rở như vậy kích động, chỉ là cả người xem ra phi thường trầm thấp. Nhìn thấy Tony cùng rổ rở dáng vẻ, Nạ Tạ Sạ cũng không nhịn được mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở dưới đấy gặp phải cái gì? Nghe được Nạ Tạ Sạ vấn đề sau rổ rở cũng là rơi vào trầm mặc, ở chỉ chốc lát sau hắn mới mở miệng nói tới bọn họ ở trụ sở dưới mặt đất tao ngộ. Thời gian trở lại căn cứ lập tức phát sinh nổ tung đếm ngược mấy giây cuối cùng ở bước mặt cuối cùng, rô rờ cùng tony vẫn như cũ bị tên kia còn sót lại và tớ xổ đi ở dây dưa không cách nào thoát thân. nhìn thấy rơi vào cảnh khốn khó hai người, dựa vào ở trên trụ đá bụt thưa cũng ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định. chỉ thấy hắn chạy gấp tới, sau đó dùng còn sót lại cánh tay phải vững vàng kẹt lại tên kia và tớ xổ đi ở cái cổ, để hắn không cách nào lại tiếp tục bế giày tony cùng rô rờ. đi mau, không có thời gian. ở không chế lại tên này và tớ xổ đi ở sau khi, bụt thưa cũng là tiếp tục đối với tony cùng rô rờ là lớn. tony sơ đối với ngươi chuyện của cha mẹ ta phi thường xin lỗi, cái kia cũng không phải bản ý của ta. Ngày hôm nay ta liền ở lại chỗ này trả lại ta phạm vào tội nghiệp, xin ngươi nhất định phải đem rỗ rở mang đi ra ngoài, đi mau." Nghe được buột tự cử động cùng hô to, Rỗ rở lắc đầu không muốn rời đi, Tony nhưng là sâu sắc nhìn một thương một ánh mắt. Ở cuối cùng 3 giây đếm ngược bên trong, Tony đầu tiên là một cái kéo lại rỗ rở đai lưng, sau đó liền mở đủ mã lực hướng về đã mở rộng hang lớn trụ sở dưới mặt đất cấp tốc bay ra ngoài. Chương 303, kết quả. Liền ở tại bọn hắn mới vừa bay ra trụ sở dưới mặt đất đồng thời, trụ sở dưới mặt đất đã kết thúc đếm ngược, bắt đầu rồi tự hủy hình thức. Mấy liệt sóng trùng kích cùng kịch liệt ngọn lửa đồng thời từ mở rộng mở cửa động phun ra ngoài. Mới vừa mới phi ra cửa động Tony cùng Rồ Rở cũng bị này lực xung kích cực lớn trong nháy mắt đánh đến trên mặt đất, cùng đại địa tiếp xúc thân mật cùng nổ tung lực xung kích để vốn là chiến đấu mệt mở hơi thai hai người trong nháy mắt rơi vào hôn mê, đợi được bọn họ lại một lần nữa khi tỉnh lại chính là hiện tại. Mọi người nghe được Rồ Rở giảng giải sau cũng là dồn dập rơi vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ đến Tony cha mẹ nguyên lai không phải chết vào bất ngờ, mà là chết vào một hồi mưu sát. Hơn nữa mưu sát người không phải người khác. Dĩ nhiên chính là năm đó tùy tùng cảm về América đồng thời cùng nạ gì chiến đấu chiến đấu anh hùng cũng là rồ giờ bạn gây tốt. So viết bài tờ sổ đi ở bạn nè. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ vốn là vì bắt lấy người này, thế nhưng hiện tại muốn bắt lấy tội phạm đã ở cuối cùng nổ tung bên trong It vì có thể làm cho Tony cùng rồ giờ chạy thoát, lựa chọn khác cùng kẻ địch đồng thời ở lại dưới nền đất bị nổ tung tuôn vệ. Men gì cũng không nghĩ tới ở trên cái thế giới này, nguyên bản chỉ có rồ dead bị thương nội chiến sẽ là như vậy triển khai, nguyên bản không chỉ không chết thậm chí còn tham gia trận chiến cuối cùng một thua gặp dừng lại ở đây, chết ở cái này trụ sở dưới mặt đất. Bơ lơng bằng thẻ tở, coi là theo hạ vẹn chờ đi tới nơi này, mục đích cũng là vì bắt lấy Barnes. Thế nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa thấy Barnes, Barnes cũng đã chết ở trụ sở dưới mặt đất bên trong. Đối mặt chạm muốn như vậy, hắn nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tình cảnh liền như vậy trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người đều đang trầm mặc bên trong suy nghĩ, thế nhưng cũng cũng không biết đều đang suy nghĩ gì. Ở chốc lát trầm mặc qua đi, cuối cùng vẫn là mệt gì lên tiếng đánh vỡ phần này yên tĩnh. Hắn đối với mọi người mở miệng nói rằng, chuyện bây giờ cũng đã kết thúc, chúng ta cũng nên trở lại từng người trong căn cứ đi tới. Sau khi nói xong hắn cũng không giống nhau. Không chờ mọi người trả lời liền đưa tay mở ra một đạo cánh cửa không gian, sau đó mang theo bọn họ đi vào. A Vẹn chờ mọi người cùng bơ lơ ăn thẹn tợ có lạ cũng không nói gì, liền như vậy lặng lặng theo hắn đi vào cánh cửa không gian. Xuyên qua cửa không gian sau khi, gì cùng mọi người liền tới đến A Vẹn trở trong căn cứ. Trở lại căn cứ sau khi nạ tạ xạ bọn họ cũng đều mỏi mệt nằm đến trên ghế sofa bắt đầu nghỉ ngơi. Tony cùng dỗ Dở thì lại là cái gì nói đều không có nói, từng người trở lại trong phòng của mình. Thấy cảnh này, Menji bọn họ cùng tợ có lạ cũng cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ cũng không muốn ở đây quỳ dị bầu không khí bên trong rừng lại lâu liên tục có lạ cùng mệt gì mấy người liền từng người trở lại địa bàn của chính mình ở trở lại ngôi sao hình học sáu cánh liên minh căn cứ sau khi gần cùng ti tơ cũng đều ngồi ở trên ghế rơi vào trầm tư người khác đang nhìn đến hai người bọn họ dáng vẻ sau cũng đều quan tâm lên rồn rập hỏi chuyện gì xảy ra liên ti tơ liền đem bạ vẹn trở tình huống hướng về mọi người làm đơn giản tự thuật không có gì bất ngờ xảy ra người khác khi nghe đến chuyện này sau cũng đều rồn rập rơi vào trầm mặc bao quát toán đạo cùng tỷ ẹ tổ hai người này mới vừa gia nhập bạ vẹn trở không lâu người mới Nguyên bản bởi vì thỏa thuận sự tình Tony cùng Dỗ Dở thì có một ít mâu thuẫn tồn tại, vốn là ở bắt lấy bạn nết nhiệm vụ sau khi bắt đầu bọn họ cũng đã làm tốt hiệt thường, Dỗ Dở hứa hẹn ở nhậm chức vụ kết thúc, bạn nết bị tóm sau khi trở về, hắn liền sẽ ở thỏa thuận thượng sớm tự. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới ở nhậm chức vụ tiến hành trong quá trình dĩ nhiên phát sinh tình huống như vậy, nên bị tóm quy án bạn nết trực tiếp chết ở cái kia trụ sở dưới mặt đất, hơn nữa còn là vì để cho Tony cùng Dỗ Dở có thể chạy thoát. Hiện tại Tony cùng Dỗ Dở đều bởi vì từng người tình huống rơi vào nhất định cảnh khó. Tony không có tâm tình nhắc lại thỏa thuận sự tình, rồi giờ cũng đồng dạng không có tâm tình chủ động đi ký tên thỏa thuận. Nghĩ đến bên trong mẹ gì cũng không khỏi đau đầu lên. Lẽ nào hai người bọn họ cuối cùng vẫn là miễn không được muốn mỗi người đi một ngả sao? Không nghĩ tới sở tật tiên sinh cha mẹ chính là bị bà nèt giết chết. Haji đang trầm mặc chỉ chốc lát sau cũng là nhẹ giọng thở dài nói. Nghe được Haji cảm thán, Đoàn Đạ cũng theo thở dài một tiếng. Nàng cùng tỷ ẹ tổ cũng không nghĩ tới Tony sở tật còn có như vậy bi thảm chuyện cũ. Bọn họ vốn cho là Tony chính là một cái dựa vào phát chiến tranh tại sống phong túng. Hoan Thiên Diệu Diệu đỡ lấy bất phú nhị đại, thế nhưng hiện tại hiểu rõ sau khi mới phát hiện nguyên lai like những này ấn tượng tuy rằng không có sai, thế nhưng đã là rất sớm chuyện lúc trước. Hiện tại Tony là Iron e Man, Thành Tựu hạ vẹn trơ một thành viên, hắn mỗi ngày đều muốn bận tâm hòa bình thế giới cùng người ngoài hành tinh xâm lấn vấn đề, trên vai ép trọng trách vô cùng trầm trọng. Theo Lý Mạn nói Thành Tựu tiêu điểm bạn Ness đã ít, cái kia sợi tạc tiên sinh cùng rổ rỡ đội trưởng trong lúc đó mâu thuẫn nên cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Dù sao lại không phải Tony sợi tạc đem bạn Ness tự tay giết chết, thế nhưng tình huống bây giờ thật giống cũng không có giống như vậy phát triển, hai người bọn họ trong lúc đó vẫn cứ có vô hình ngắn cách. Haji sau khi nói xong song tơ cũng hướng về mọi người nói tiếp cái nhìn của chính mình. Nghe được mọi người thảo luận, men gì cũng cau mày trầm giọng nói rằng, thỏa thuận sự tình khả năng lại không có cách nào được một cái kết quả tốt. Nguyên bản rỗ giờ đối với cái hiệp nghị này liền không phải đặc biệt tán thành, hắn cuối cùng thỏa hiệp cũng là bởi vì có bà Nes tồn tại. Hiện tại bà Nes đã chết rồi, hắn nguyên bản thỏa hiệp lý do cũng không còn tồn tại nữa, y theo hắn cái kia cố chấp tính cách đến xem, dựa theo hứa hẹn ký tên thỏa thuận sự tình nên cũng không có cách nào tiếp tục tiếp tục tiến hành nghe được mẹn gì lời nói, mấy người khác cũng đều thở dài gật gật đầu. căn cứ tình huống bây giờ đến xem, để Rô Rơ ký tên thỏa thuận hẳn là chuyện không thể nào. Hơn nữa trong thời gian ngắn Rô Rơ cùng Tony trong lúc đó nên vẫn tồn tại loại này không khí ngột ngạt. Tony chìm đắm ở cha mẹ mình ít chân tướng trong bóng tối, Rô Rơ nhưng là chìm đắm ở bạn tốt mình ít bi thương bên trong. Thành tựu trước thế kỷ đồ cổ, Rô Rơ ở thời đại này cũng chỉ có vẽ rỉ cùng bạn Nes hai cái bạn tốt. thế nhưng hiện tại vẽ rỉ đã chết giả, mà bạn Nes cũng ở ngày hôm nay vì cứu hắn trôn thây bị lửa. coi như lấy Rô Rơ này cường tính cách phòng trường cũng đến hoãn thời gian không ngắn nữa. chương ba Con đường khác nhau. Nghĩ đến Tony cùng rộ rỡ giờ, giờ khắp này tình cảnh, Mạn Dị cũng không khỏi có chút đau đầu. Đang suy tư một lúc sau khi, Mạn Dị đột nhiên nghĩ đến Nít Fuji. Mặc dù nói rộ rỡ không ký tên thỏa thuận liền không còn là ạ vẹn chờ, thế nhưng cũng không nhất định chỉ có ạ vẹn chờ mới có thể giữ gìn chính nghĩa. Có thể để cho Nít Fuji để giải quyết vấn đề này, mặc dù là cái cơ cấu tình báo, nhưng cũng có thể có một chút sức chiến đấu chống đỡ. Chính là không biết đối với lại đến ở Nít Fuji thủ hạ làm việc chuyện này rộ rỡ sẽ có hay không có mâu thuẫn. Quên đi, chuyện này liền để cho chứng khoa đen bận tâm bà. Nghĩ đến bên trong Mạn Dị liền cũng đứng lên. Sau đó lấy ra cùng Nish Fuji liên lạc Bộ Đàm. Khoảng cách Sải Bờ Dĩ à trụ sở dưới mặt đất nhiệm vụ đã qua mấy ngày, Tony Sở tắc cũng là như vậy chán trường ở trong phòng đợi mấy ngày. Nếu như không phải ngày hôm nay thực sự không có biện pháp lại nghĩ ra lý do gì đến qua loa lấy lệ rột bộ trưởng ngoại giao, Tony thực còn muốn liền như vậy lại đợi mấy ngày. Nghĩ đến một lúc rột bộ trưởng ngoại giao gặp tới cửa bái phòng, Tony liền cảm giác một trận đau đầu, thế nhưng hắn cũng không có cách nào, dù sao kéo nhiều ngày như vậy mới đến đã rất cho hắn mặt mũi Tony đi tới phòng tắm sông tới 8 giờ. Sau đó lại rửa mặt, bốc bốc mấy ngày đều không có thê âm dương sột dâu mép, để cho mình xem ra tinh thần một ít. Hắn soi dọi phòng tắm tấm gương, tuy nhiên đã thu thập một hồi, thế nhưng bên trong chính mình xem ra vẫn như cũ có chút tiểu tụy. Rửa mặt xong xuôi sau khi hắn cũng kéo dài cửa phòng đi ra ngoài, mấy ngày nay nạ tạ xa bọn họ cũng nhìn lên quá hắn nói chuyện cùng hắn, chỉ có điều Tony thực sự là không có cái gì quá nhiều đáp lại. Tony đi xuống lầu thê đi đến lầu một phòng khách, nạ tạ xa bọn họ đều không ở, xem ra này toàn bộ căn cứ chỉ có một mình hắn ngay ở hắn chuẩn bị cho mình làm một ly cà phê để để thật lúc máy pha cà phê bên cạnh bậy đặt mấy tờ giấy hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tony cầm lấy mấy tờ giấy này xem lên phía trên này đều là nạ tạ xã bọn họ viết cho hắn mấy lời hy vọng hắn có thể sớm một chút từ bi thương bên trong đi ra. Hắn một bên xem một bên về phía sau lật lên khoe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. ở phiên đến cuối cùng một tờ giấy lúc Tony động tác cũng ngừng lại bởi vì tờ giấy này mặt trên viết lời nói nhiều một cách đặc biệt hơn nữa cuối cùng ký tên là Sertie và Roger. Cùng lúc đó Tony trong tay máy pha cà phê cũng phát sinh tiếng nhấc nhở, hắn cà phê đã pha được rồi liên như vậy một tay cầm chỉ, một tay cầm cà phê, Tony ngồi ở trước quầy ổ ồm trầm mặc nhìn rộ rỡ để cho hắn những câu nói kia. Tony, làm ngươi thấy những câu nói này thời điểm, ngươi nên đã đi ra khỏi phòng. Ta rất cao hứng ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì ta không hy vọng ngươi đều là một mình ở tại chính mình cái kia góc, chờ ở cái kia trống rộng căn phòng lớn bên trong. Chúng ta đều cần người nhà, đều cần bằng hữu làm bạn. A vẻn trở đối với ngươi mà nói chính là nhân vật như vậy, nó đối với ngươi so với đối với ta mà nói càng quan trọng. Từ ta mười tuổi lên ta chính là một thân một mình. Ta chưa từng có chân chính hòa vào quá trô đó mặc kệ là quân đội, vẫn là si, ta nghĩ ta tín ngưỡng nên người, là cá nhân mà không phải một ít chỉ có thể nói mạnh miệng chính khách đoàn thể. Khả năng điều này cũng cùng trải nghiệm của ta có quan hệ, bởi vì cùng những người chính phủ cơ cấu không giống, ta đụng tới người đều là vô cùng tốt người, bọn họ có kiên định niềm tin, hơn nữa cũng chưa từng có để ta thất vọng quá, vì lẽ đó ta cũng không thể để cho bọn họ thất vọng. Chúng ta có thể cho vẹn chờ mặc lên một cái gông xiềng, thế nhưng cũng có khả năng cái này gông xiềng bản thân thì không nên chàng, vấn đề này không có cái gì đúng sai, chỉ là quan niệm cùng lập trường không giống. Liên quan với bột thứ sự tình ta rất xin lỗi, ta biết cha mẹ ngươi chuyện này đối với ngươi thương tổn rất lớn, thế nhưng này cũng không phải bản ý của ta, cũng không phải bột thứ bản ý. Ở trở thành hoặc tở số đi ở sau khi, bột thứ cũng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, tuy rằng những chuyện này không phải xuất phát từ bản thân của hắn ý nguyện, thế nhưng trên người hắn cũng xác thực gánh vác rửa sạch không được chịu tội. Hắn nên cũng là như vậy cảm thấy thôi, vì lẽ đó hắn mới ở cuối cùng lựa chọn nổ tung thôn vẻ chính mình. Hiện tại hắn đã cùng vẻ gì như thế ngủ yên, chúng ta những này người sống cũng có thể tỉnh lại lên, trở lại chúng ta vị trí của mỗi người, kiên định chúng ta niềm tin. Ta cũng rất hy vọng chúng ta có thể ở thỏa thuận sự tình trên có thể đạt thành nhất trí ý kiến. Thế nhưng từ tình huống bây giờ đến xem khả năng xác thực không cách nào làm được điểm này. Ta biết ngươi đang vì mình cho rằng chuyện chính xác mà nỗ lực, mọi người chúng ta đều là như vậy, cũng có thể như vậy. Vì lẽ đó bất luận làm sao, chúng ta đều là ở các tự nhận là đối với trên đường theo đuổi chính nghĩa, chúng ta cũng mãi mãi đều vậy đồng bọn. Nếu như có một ngày ngươi cần chúng ta, cần ta, như vậy ta nhất định sẽ đến, chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu. Trên giấy câu nói sau cùng đã xem xong, thế nhưng Tony vẫn như cũ không nói gì, chỉ là như vậy lặng lặng ngồi, rơi vào trầm tư mấy ngày nay hắn vẫn trở ở trong phòng cũng không riêng là bởi vì chìm đắm ở cha mẹ mình ít chân tướng bi thống bên trong cũng bởi vì hắn đã thừa chịu quá nhiều áp lực hắn muốn tạm thời trốn tránh một hồi cho mình một ít thở dốc không gian Lại như rộ rỡ để cho hắn lời nói trên nói như vậy người chết đã ngủ yên bọn họ những ngày người sống cũng có thể kiên cường lên kiên định niềm tin của chính mình trở lại vị trí của mình làm chính mình cho rằng đối với chuyện này ngay ở Tony phát tán tâm tư thời điểm Dạ Vi Tâm Thanh cũng ở phát thanh bên trong vang lên tiên sinh toàn bộ trưởng ngoại giao đã đến rồi dự tính còn có một phút đến nơi này nghe được Dạ Vi Tâm Thanh Tony cũng thu hồi phát tán tâm tư, hắn đưa tay một bên đã có chút lương đi cà phê uống một hơi cạn sạch, sau đó đem trên bàn những người chỉ trồng chất lên để vào trong túi sách của mình. Ở hắn làm xong những này, sau đó từ quầy ôi đẹp mặt sau đi ra đồng thời, dột bộ trưởng ngoại giao cùng trợ thủ của hắn cũng từ cửa đi vào. Tony, ngươi lại lãng phí ta thời gian mấy ngày. Dột bộ trưởng ngoại giao vừa vào cửa liền nhìn Tony đối với hắn đoán giận nói. Tony nghe được dột bộ trưởng ngoại giao lời nói sau cũng lún vai một cái nói rằng, ta mấy ngày nay có chút không thoải mái, ngươi nên cũng có thể nhìn thấy ta có bao nhiêu tiểu thụy. Dột Bộ trưởng ngoại giao nhìn Tony tấm kia sắc thực khó nén tiểu tụy mặt cũng thở dài một hơi, sau đó trầm giọng nói rằng, nhiệm vụ báo cáo nạ tạ xạ đã giao cho ta, ta đến chính là muốn hướng về người xác nhận liên quan với rộ rở cùng thỏa Thuận sự tình. Chương 305, trong rừng rậm nhà gỗ. Nghe được Dột Bộ trưởng ngoại giao lời nói, Tony cũng lập tức mở miệng nói rằng, vừa nhưng đã xem qua nhiệm vụ báo cáo, cái kia nguyên nên cũng biết hắn không thể ký chính thức tự, nói thật liền ngay cả hắn hiện tại đi nơi nào ta cũng không biết. Hắn lúc đó gặp đáp ứng ký tên Thoạ Thuận cũng là bởi vì bà Nes tổ tại, hiện tại bà Nes đã chết rồi, hắn cũng đã không có lý do gì lại thỏa hiệp nghe được Tony lời nói, dội bộ trưởng ngoại giao cũng trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói rằng, ta rõ ràng, đã như vậy, như vậy hắn liền không còn là Avengers một thành viên. đúng rồi, nếu như có thể liên lạc với hắn lời nói nhớ tới nhắc nhở một hồi hắn, hắn hiện tại đã không có bất kỳ quyền lợi làm tiếp chuyện này. vì lẽ đó nếu như sau khi cái kia trên tin tức lại xuất hiện tên của hắn cùng bóng người lời nói, vậy hắn liền dân thường thân phận cũng sẽ mất đi, trực tiếp biến thành quốc tế tội phạm truy nã. nghe được dội bộ trưởng ngoại giao nhắc nhở, Tony cũng trầm giọng cười nói, bèo, well, cái này ta có thể không có cách nào bảo đảm, hắn nhưng là rứa giờ. Nếu như ngươi nói một câu thô tục hắn khả năng đều sẽ nửa đêm đứng ở ngươi đầu giường nhắc nhở ngươi chú ý văn minh dùng từ. So với lo lắng hắn thành vì quốc tế tội phạm truy nã, ngươi vẫn là nhiều lo lắng một hồi chính phủ nước Mỹ cùng các bộ ngành trong lúc đó có hay không cùng phần tử khủng bố có cấu kết người. Nếu như có lời nói tốt nhất sớm đem bọn họ không chế lên, không phải vậy lời nói ngươi khả năng chỉ có thể ở thần tin tức thấy bọn họ một lần cuối. Nghe được Tony có gai trả lời, rồi bộ trưởng ngoại giao cũng không hề nói gì, hắn mang theo trợ thủ của chính mình xoay người đi ra ạ nhà lớn, lại như hắn đến thời điểm như vậy sớm rền rõ cuốn. Tony cũng không có đứng dậy đi đưa hắn. Vẫn như cũ ngồi ở trên ghế sofa nhắm mắt lại bắt đầu rồi thả lòng cùng nghỉ ngơi. Nước Mỹ phía Đông, một trấn nhỏ bên cạnh trong rừng rậm, Dỗ Dở cùng Sam chính một bên ở trong rừng rậm bước chậm, một bên trung quanh siêu tầm cái gì? Chúng ta đã tìm một canh giờ, cái kia nhà gỗ rốt cuộc là tình hình gì, làm sao khó tìm như vậy? Sam chống đỡ hai chân, hơi có chút thở dốc hướng về bên người Dỗ Dở hỏi. Dỗ Dở nghe được Sam vấn đề sau cũng khe khẽ lắc đầu trầm giọng nói rằng, ta cũng không biết cái kia nhà gỗ rốt cuộc là tình hình gì, Mitsuji chỉ nói cho ta liền trong khu rừng này, hắn nói cái nhà gỗ này rất đặc biệt, chúng ta nhìn thấy thời điểm liền nhất định sẽ nhận ra lúc này do giờ cùng mấy ngày trước dáng vẻ xem ra hoàn toàn khác nhau hắn bây giờ mọc đầy râu quanh nón, liền tóc cũng sẽ không tiếp tục là đẹp đẽ màu vàng nâu mà là sạm một ít xám trắng ám màu vàng nâu. từ hắn bộ này dáng vẻ là có thể nhìn ra được này thời gian mấy ngày hắn trải qua có cỡ nào dày vò, tuy rằng hắn bây giờ đã yên tâm kết, đồng thời lại một lần nữa kiên định niềm tin của chính mình, thế nhưng những này nhưng dấu vết không có cách nào tiêu trừ. năm tháng đã ở trên người hắn trước mắt khắc xuống vết sẹo, những này vết sẹo tuy rằng để hắn trở nên càng thêm kiên cường cùng thành thục, thế nhưng cũng đã trở thành không thể xóa nhòa vết sẹo. Vùng rừng rậm này chúng ta đã tìm kiếm gần đủ rồi, thế nhưng chúng ta đến hiện tại cũng không có thấy hắn nói cái kia đặc biệt nhà gỗ. Nghe được rổ dở trả lời, Sam cũng lập tức nói rằng nếu không chính là ánh mắt của chúng ta xảy ra vấn đề, nếu không chính là Nid Fuji chưa nói rõ ràng, ta càng nghiêng về người sau. Nổ nước bỏ xong Nid Fuji sau khi, Sam cũng đứng thẳng người tiếp tục theo rổ dở hướng về chưa thăm dò quá rừng rậm xuất phát. Lại quá một cách giờ, bọn họ đã đem vùng rừng rậm này hoàn chỉnh tìm một lần. Lúc này Sam đã nhận định Nid Fuji chính là đang đùa bỡn bọn họ. Hắn có chút tức giận đối với Rổ Dở nói rằng, ta đã xác định Nít Fuji không có nói rõ với ngươi. Chúng ta đã tìm khắp nơi cả cánh rừng, nơi đó có cái gì nhà gỗ? Này khắp núi khắp nơi đều là cỏ dại cùng cây cối, căn bản không có người nào loại hoạt động dấu vết tại sao có thể có nhà gỗ đây? Ổ chim cùng hốc cây cũng không ít, nhưng này làm sao có thể được cho là nhà gỗ? Nghe được Sam nổ nước bọt cùng cuối cùng một câu nói, Rổ Dở thật giống cũng phát hiện một chút điểm mù. Sam chính mình cũng thật giống nhận ra được cái gì, nói cũng càng nói càng chậm. Orfeus ba, những người nên chính là Nít Fuji nói đặc biệt nhà gỗ. Sam kinh ngạc nói. Hắn hiện tại mới ý thức tới Nidhufi nói đặc biệt rất chờ ở đó bên trong, dựa theo phương pháp như vậy để lý giải, này nhà gỗ vẫn đúng là tờ nờ giờ đặc biệt. Ngươi nói nó không phải nhà gỗ đi? Đối với trong rừng rậm động vật nhỏ tới nói nó xác thực cũng tính được là là nhà gỗ. Nhưng ngươi nếu như nói nó chính là nhà gỗ, cũng xác thực cảm giác có chút kỳ quái. Tại ý thức đến điểm này sau khi rổ rỡ cũng cùng sam đối diện một ánh mắt, bọn họ đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy sâu sắc sự bất đắc dĩ. Này chết tiệt Nidhufi tại sao không thể đem nói nói rõ ràng một ít? Không phải phải ở chỗ này là một cái suy nghĩ đột nhiên thay đổi khiến người ta đoán. Đón lấy chúng ta liền nhìn có cái nào tương đối đặc biệt hốc cây cùng ổ chim, lần này chúng ta từ trung gian bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm. Dỗ Dở đệ xuống trong lòng đối với Nish Fuji thăm hỏi, Hít sâu một hơi đối với Sam nói rằng, Sam nghe được sắp xếp sau cũng gật gật đầu, sau đó liền theo Dỗ Dở bắt đầu tra tìm nổi lên đặc biệt hốc cây cùng ổ chim. Lần này có xác định mục tiêu sau khi bọn họ tìm kiếm tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng ở ở giữa vùng rừng rậm nhưng lại nhắm hướng đông một ít phương hướng trên bọn họ tìm tới một cái xem ra tương đối đặc biệt hốc cây. Cái này hốc cây chỗ đặc biệt chính là ở hắn xem ra muốn so với hắn hốc cây càng tròn nối. Rô dở cùng Sam đứng ở cái này hốc cây trước, chuẩn bị bắt đầu bọn họ cuối cùng xác nhận. Rô dở ngồi sùn người xuống nhìn một chút cái này khá là tròn hốc cây, sau đó lại duỗi ra tay thăm dò vào trong hốc cây tinh tế tìm đòi. Rốt cục, hắn ở hốc cây bên phải tìm thấy một cái chất gỗ nô ra. Nếu như không phải có ý định đang tìm kiếm, người bình thường cũng là sẽ không chú ý tới nơi này. Rô dở ngón tay dùng sức đem này một cái nô ra nhân nút ních một chút, theo hắn động tác, cây này bên cạnh một khối đất trống đột nhiên bắt đầu luân xuống, sau đó hướng hai bên trái phải chia đều đi đến ruộng bài, lưu ra một cách đại khái có thể hai người song song đi hướng về xuống lầu thê đường núi. Thấy cảnh này, Dỗ Dở cùng Sam con mắt cũng sáng lên, bọn họ rốt cuộc tìm được đối với địa phương. Sau đó hai người bọn họ liền một chiếc một sau đi vào cái này đường nối, đợi được bọn họ toàn bộ tiến vào đường nối sau khi, đường nối lối vào cũng tự động đóng lại, khôi phục thành chưa mở ra trước dáng vẻ. Dỗ Dở cùng Sam liền như vậy dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi tới, theo cổng lớn đóng kín, cầu thang trong lối đi ánh đèn cũng sáng lên. Bọn họ đại khái hướng phía dưới đi rồi có chừng khoảng 100 mét mới rốt cuộc nhìn thấy cầu thang phần cuối, cuối thang lầu 20 mét nơi có một bộ thang máy. Từ thang lầu kết thúc đến thang máy bên kia trên đoạn đường này, cái này trụ sở dưới mặt đất phong cách cũng từ từ khoa huy lên. Dỗ Dở cùng Sam giẫm kim loại cảm xúc sàn nhà đi tới thang máy trước. Thang máy trước máy thu hình biểu hiện phát sinh một tia ánh sáng đỏ đem hai người từ đầu đến chân quét hình một lần, sau đó lại dò ra một cái cơ khí, phân biệt đối chiếu bọn họ vóc mạc cùng vân tay. Đợi được tất cả những thứ này đều làm xong sau khi, cửa thang máy mới từ từ mở ra, cùng lúc đó trong thang máy cũng có một cái quen thuộc điện tử âm vang lên. Hoan nghênh các ngươi đến, Dỗ Dở tiên sinh còn có Sam tiên sinh. Chương 306, tổ chức Nghe được này quen thuộc điện tử âm, dô giờ cũng ở trong lòng suy tư nơi này tại sao có thể có ngôi sao hình học sáu cánh liên minh trí tuệ nhân tạo. Dô giờ cùng Sam liền như vậy tiếp tục đi thang máy hướng phía dưới, mãi đến tận sau một phút thang máy mới đến chỗ cần đến ngừng lại. Thang máy dừng lại sau khi, dô giờ cũng cùng Sam đối diện một ánh mắt sau đó đi ra thang máy. Đi ra thang máy sau khi hai người lại một lần nữa trải qua phong tỏa nghiêm mật cổng lớn, khi bọn họ bước vào cuối cùng một cánh cửa lớn, trước mặt cảnh tượng cũng đột nhiên chống trải lên. Sắc sẽ, sẽ sáng sủa trong đại sảnh đang có đông đảo công nhân viên đang làm việc, một cái ăn mặc màu đen áo dài gió nam nhân tại nghe được cửa mở ra âm thanh sau cũng xoay người lại. "Hoan nghênh các ngươi tới đến rừng rậm, hai vị tiên sinh." Nit Fuji nhìn thấy hai người vào cửa sau cũng cười nói. Nhìn thấy Nit Fuji xuất hiện ở hai người trước mặt, Dỗ Dở cũng là bất đắc dĩ trợn mắt kinh bị sau đó nói, "Chúng ta mới vừa đem cả tòa rừng rậm đều tìm kiếm một lần, bỏ ra thật mấy tiếng." Nghe được Dỗ Dở nhổ nước bọt, Nit Fuji cũng gật đầu cười nói rằng, "Ta biết, cái này cũng là vì để cho các ngươi trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này. Trải qua mới vừa tìm kiếm" các ngươi nên cũng đã đem địa hình khu này thuộc nằm lòng. nghe được Nidhufi lời nói, Rô Rô cũng đã vô lực nhổ nước bọn, hắn nhìn Nidhufi chìm hỏi, liên lạc gặp ta, sau đó lại phí đi lớn như vậy một trận sức lực chính là cái gì? hơn nữa ngươi lúc nào lại có một cái CN? nghe được Rô Rô lời nói, Nidhufi không hề nói gì, chỉ là phất phất tay mang theo bọn họ đi vào bên cạnh một gian phòng hợp. hắn một bên rối rối tay mời bọn họ ngồi xuống, một bên ngồi dựa vào ở trên ghế sofa nói rằng, mời ngươi tới chính là nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, còn có chính là cho ngươi cung cấp một phần công việc. Hiện nay đến xem tình huống của ngươi cũng tạm được, tuy rằng không có cậu râu, tóc cũng không có trước đây như vậy có ánh sáng lộng lẫy, thế nhưng tố chất thân thể cùng nhận biết vẫn như cũ giống như trước như thế. Nghe được Nith đánh giá, Dỗ Giở cũng tựa ở sofa trên lưng híp mắt nói rằng, cung cấp một phần công việc. Làm cái gì? Vẫn là cùng trước ngươi như thế, vì chính nghĩa, cũng vì bảo vệ trái đất an toàn. Nghe được Dỗ Giở nghi vấn, Nith cũng uống một hớp cà phê trên bàn sau đó nói, Dỗ Giở nghe vậy cũng cười khẽ một tiếng nói rằng, ta mới vừa mới từ một bộ gông xiềng bên trong thoát đi, làm sao có khả năng lại lần nữa trở lại một cái khác gông xiềng bên trong. Ta cũng cùng đội giống nhau. Dô giờ sau khi nói xong, ngồi ở bên cạnh hắn Sam cũng lên tiếng nói rằng. Mặc dù rất giống mới vừa đối thoại đều không nhắc tới đến hắn, thế nhưng hắn cảm giác mình vẫn có cần phải cho thấy một hồi lập trường của chính mình. Nghe được hai người trả lời, Nifuji đầu tiên là nhàn nhạt, nhạt nhìn Sam một ánh mắt, sau đó rồi hướng dô giờ nói rằng, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, chúng ta nơi này cũng không phải như ngươi nghĩ, cũng không là cái gì một bộ khác công siềng. Nơi này cùng bất kỳ chính thức chính phủ đều không có liên hệ chỉ là một cái tự phát thành lập độc lập tổ chức ở đây ngươi không cần giống như trước như thế nghe theo chính phủ những người vừa đến lợi ích người chỉ huy ngươi chỉ cần nghe theo nội tâm của chính mình đi làm những người chính nghĩa sự tình là tốt rồi tuy rằng Nidfuji đã đưa ra giải thích cùng giải thích thế nhưng rộ rỡ trầm mặt như trước không nói trước kế hoạch tỉ sĩ thật sự tình để hắn đối với Nidfuji một ít diễn xuất phi thường có ý kiến hơn nữa trải qua chuyện lần đó sau khi hắn đối với tương tự sĩ e như vậy cơ cấu tràn ngập không tín nhiệm cũng đối với thượng tầng người nắm quyền tràn ngập hoài nghi nhìn thấy rộ rỡ chầm mặt không nói dáng vẻ Nidfuji cũng thở dài Sau đó bất đắc Di nói, ta cũng đã đối với ngươi hoàn toàn thẳng thắn nơi này thành lập cùng hoạt động, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Nếu như ngươi lúc nào cảm thấy đến nơi này cũng không thích hợp quán triệt ngươi lý niệm vậy ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi, không có ai gặp có bất kỳ ý kiến gì. Nghe được Nit Fuji thẳng thắn lời nói, Dỗ Dở cũng nhấc mở mắt trầm giọng nói rằng, ngươi nói nơi này là tự phát thành lập độc lập tổ chức, vậy nó đến tột cùng là do ai khởi xướng? Nghe được câu này, Nit Fuji cũng ngồi dựa và ở trên ghế sofa, sau đó cười nói, vấn đề này ta liền không lằng nhút, liền để vừa tới vị kia nói cho ngươi đi. Nghe được Nit Fuji lời nói, Dù giờ cùng Sam cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, ác quỷ càng nhưng đã đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Nhìn thấy hai người ánh mắt nhìn kỹ mà đến, men gì cũng một bên hướng sofa đi đến, vừa hướng bọn họ nói rằng bắt đầu thành công lập cái tổ chức này ý nghĩ là ở CN thấy rõ sự kiện sau khi, tuy rằng CN cũng cùng hỉ dạ đồng thời bị phá hủy, thế nhưng chúng ta cảm thấy đến điều này cũng cũng không phải một việc xấu, ít nhất sau khi không cần đón thêm được những người đang nắm quyền kia ý chí điều khiển. Liên ta liền cùng Nít Fuji có thể đề nghị thành lập một cái không cùng bất kỳ chính phủ cùng quốc gia có lợi ích cấu kết đơn thuần bảo vệ trái đất tổ chức, cũng chính là hiện tại cái tổ chức này. Có điều tại đây sau khi thanh lý hỉ dạ dương nguyệt cùng quái thú uy hiếp lại tiêu tốn một quãng thời gian, vì lẽ đó mãi đến tận đồn trọng sự tình giải quyết sau khi, cái tổ chức này mới xem như là chính thức thành lập, đồng thời bắt đầu vận chuyển lên. Mện Dĩ vừa nói một bên nhìn kỹ rộ rở, nói xong cái tổ chức này thành lập nguyên nhân cùng sự kiện sau khi, hắn liền lập tức hướng về hắn tiếp tục nói, "Đúng rồi, liên quan với cái tổ chức này thành lập còn có một việc muốn nói với ngươi." Cái tổ chức này vận chuyển tài chính chủ yếu do ta cùng sở tạc đến cung cấp. Hy vọng ngươi không muốn bởi vậy có cái gì không vui. Sau khi nói xong hắn lại sâu sắc nhìn rỗ rơ một ánh mắt, vậy cũng là là sở tạc lưu lại một cái hậu chiêu, Hắn cũng biết chính phủ người đang nắm quyền có ý nghĩ của chính mình, vì lẽ đó hắn cũng không phải hoàn toàn đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở ạ vẹn chờ bên kia. Hắn vẫn cứ cần một đôi mắt cùng đúng lúc tình báo khi đến khách nhắc nhở hắn ạ vẹn chờ đón lấy nhiệm vụ có hay không phù hợp đạo nghĩa đồng thời chính xác. Nghe được mẹ gì lời nói, rơ rơ cũng trầm mặc chốc lát, sau đó trầm giọng nói rằng, hắn cũng không có nói cho ta chuyện này nghe được rỗng giờ lời nói, mẹn dì cũng lập tức nói rằng, cái tổ chức này cần bảo mật, đương nhiên, cũng có khả năng là chính hắn uyên, vì lẽ đó đang nói nhiều như vậy sau khi, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy đến công việc này không thích hợp ngươi sao? nên nói lời nói cũng đã nói xong, mẹn dì cũng gọn gàng dứt khoát hướng về rỗng giờ hỏi, nghe được mẹn dì vấn đề, rỗng giờ cũng đang trầm mặc suy tư. sau một chốc sau khi, hắn rốt cục ngẩng đầu lên kiên định nói rằng, nếu như cái tổ chức này thật sự xem các ngươi nói như vậy lời nói, vậy ta gia nhập. nghe được rỗng giờ trả lời chắc chắn. Mẹ gì cũng gật gật đầu nói. đương nhiên, lại như mới vừa đối với như ngươi nói vậy. Nếu như ngươi cảm thấy đến ở đây niềm tin của ngươi không chiếm được quán triệt lời nói, ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi. Chương 307, trang bị. Trải qua cùng rỗ dở hiệp thương, hắn cùng phản cồn sam rốt cục xác nhận gia nhập Niz Fuji Tân tổ chức. Xác định rỗ dở gia nhập sau khi, mẹ gì vừa giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó tự đối với hắn nói rằng, đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Thực nạ Tạ Sạ cùng bạn tần cũng là thành viên của cái tổ chức này. Có điều cái tổ chức này cũng chủ yếu là lấy thu thập tình báo làm chủ. Vì lẽ đó bọn họ bình thường làm nhiệm vụ cơ hội cũng không nhiều, hơn nữa nạ tạ xa bên kia ở Adventure cũng có công việc, cho nên nàng thực có thể tính được với là kiếm trước. Nghe được mẹn gì nói tin tức tốt, dù giờ cũng ngừng lại một chút, sau đó đỡ cái chán nói rằng, vì lẽ đó toàn bộ Adventure bên trong đã có đem gần một nửa thành viên đều biết cái tổ chức này tồn tại. Mẹn gì nghe vậy cũng gật gật đầu nói rằng, cũng không có nhiều như vậy, có điều sau đó cũng có nói, những người biết đến thành viên cũng đều đã gia nhập cái tổ chức này, vì lẽ đó cái tổ chức này bảo mật tính thực vẫn là rất mạnh. Thảo luận xong liên quan với chuyện của tổ chức sau khi Mạn Dĩ liền cùng Nít Fuji đồng thời mang theo dỗ dở cùng Sam ở toàn bộ tổ chức trong căn cứ tham quan. Thực chủ yếu là Nít Fuji đang phụ trách giới thiệu, bởi vì Mạn Dĩ tới nơi này số lần cũng không nhiều. Hắn lần trước đến thời điểm nơi này còn có rất nhiều phương tiện không có bắt đầu hoạt động, vì lẽ đó ngày hôm nay cũng coi như là theo dỗ dở cùng Sam đồng thời sửa miễn phí hướng dẫn du lịch, hảo hảo tham quan một hồi căn cứ. Đang mang theo bọn họ tham quan công nhân viên làm công địa điểm cùng với các loại sân huấn luyện, nhà hàng. Kho chứa máy bay cùng với nhàn nhã trung tâm chờ phương tiện sau khi bọn họ cũng đi đến lần này tham quan chạm cuối cùng cũng là nơi quan trọng nhất kho quân dụng. Ta lại hướng về các ngươi xác định một lần, cái tổ chức này đúng là lấy thu thập tình báo làm chủ sao? Sam nhìn mặt trước giường như sân bóng bình thường đại kho quân dụng hướng về Nidfuji cùng mẹn gì hỏi. Nghe được Sam vấn đề, mẹn gì cũng nhún vai một cái nói rằng, đương nhiên, chúng ta cái tổ chức này chính là lấy thu thập tình báo làm chủ. Có điều coi như là lấy thu thập tình báo làm chủ, chúng ta có một ít dùng để tự vệ cùng phòng ngự vũ khí cũng rất bình thường không phải sao? Mẹn gì sau khi nói xong, đứng ở bên cạnh hắn Nit Fuji cũng gật gật đầu biểu thị tán thành. Dù sao mặc kệ là cái gì dạng tổ chức, chỉ có sức mạnh to lớn mới có thể bảo đảm tự thân sung túc cảm giác an toàn. Nghe mẹn gì cùng Nit Fuji lời nói, Sang cũng trầm mặc. Hắn yên lặng nhìn mặt trước rực rỡ muôn màu vũ khí cùng trang bị không nói một lời. Đứng ở bên cạnh hắn rổ rỡ đúng là không có xem hắn như vậy kinh ngạc, bởi vì hắn đối với chuyện như vậy đã có lực miễn dịch. Nói thật coi như Nit Fuji bọn họ tại đây cái kho vũ khí bên trong mấy viên đạn đạo hắn đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bên trong cái này là đạn đạo phóng ra tỉnh sao? chỉ nghe đạt tử từ, từ đi tới kho quân dụng bên trong sam đột nhiên phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái gì? Nghe được sam thán phục, rỗ rở cũng trợn to hai mắt bước nhanh hướng đi bên trong. Chỉ thấy kho quân dụng tận cùng bên trong dĩ nhiên không phải bằng phẳng vách tưởng, mà là ba cái song song mà đứng hình tròn đạn đạo phóng ra tình, chỉ có điều cái này đạn đạo phóng ra tình xem ra muốn so với bình thường loại kia nhỏ hơn một ít. Xem ra bọn họ cũng biết rằng không thể quá làm người khác chú ý, vì lẽ đó nơi này nên chỉ có thể phóng ra loại kia loại nhỏ đạn đạo. Đã đi tới bên trong rỗ rở nhìn thấy này mấy cái loại nhỏ đạn đạo phóng ra tình sau cũng kiểm chế lại kinh ngạc, ở trong lòng âm thầm suy tư ngay ở hắn suy tư lúc, chậm rãi đi tới mệt gì cũng đối với bọn họ giải thích, cái này không phải cấp quốc gia loại cỡ lớn đạn đạo phóng ra tình, bọn họ chỉ có thể phóng ra loại nhỏ đạn đạo. Có điều mặc dù là loại nhỏ đạn đạo, thế nhưng đi ngang qua chúng ta thay đổi sau khi, nó vi lực không có chút nào so với cấp quốc gia loại cỡ lớn đạn đạo nhỏ hơn, vậy cũng là là chúng ta cái tổ chức này một điểm lá bài tẩy đi. Dù sao tương lai còn không biết có ra sao nguy cơ đang đợi chúng ta. Vạn nhất lại có một lần người ngoài hành tinh xâm lấn sự tình phát sinh, vậy này mấy viên loại nhỏ đạn đạo liền có thể phát huy tác dụng, chúng nó vi lực nên đủ để phá hủy một cơn sóng lớn kẻ địch. Nghe được mện gì giải thích sau khi, Dỗ Dở cùng Sam lại một lần nữa bị chấn kinh rồi, càng là Dỗ Dở, hắn vốn cho là mình đã đối với cách làm của bọn họ có đầy đủ dự đoán, thế nhưng không nghĩ đến dự đoán chung quy là dự đoán, vĩnh viên không đuổi kịp tình huống chân thực. Giới thiệu xong này mấy viên đạn đạo phóng ra tỉnh sau khi, mện gì cũng búng tay cái độ, đối với Dỗ Dở cùng Sam vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ đuổi tới chính mình. Hắn một bên mang theo hai người đi ra phía ngoài, vừa hướng bọn họ nói rằng, trên căn bản nơi này các ngươi đã tham quan xong xuôi, hiện tại mang bọn ngươi đi xem xem cho hai người các ngươi chuẩn bị vào trước lễ vật. Vào trước lễ vật Rõ dở cùng Sam khi nghe đến Mẹn Dì nói tới lễ vật sau khi cũng là có chút không có nhận thức. Có điều rất nhanh bọn họ thì có đáp án, bởi vì Mẹn Dì đã dẫn bọn họ đi tới kho quân dụng một bên vách tường trước. Nơi này đã ghi vào tin tức của các ngươi, chỉ cần đứng ở nơi này các ngươi là có thể mở ra thuộc về mình trang bị. Nghe được Mẹn Dì giới thiệu, Rõ dở cùng Sam cũng đúng coi một ánh mắt, sau đó liền đồng thời đứng ở Mẹn Dì nói tới vị trí. Đợi được bọn họ đứng ở vị trí kia sau khi, trước mặt trên vách tường cũng bắn ra một đạo màu đỏ tươi sáng, đem toàn thân bọn họ trên dưới quét hình một lần. Quét hình xong xuôi sau khi, trên tường cũng phân biệt rỗi ra hai khối màn hình. Đồng thời vang lên tiểu bạch điện tử âm, xin mời nghiệm chứng vân tay cùng trong đen. Nghe được điện tử âm phát sóng sau khi, Dỗ Dở cùng Sam cũng dựa theo chỉ thị nghiệm chứng thân phận của chính mình tin tức. Thân phận xác thực, trang bị mở ra. Nương theo thanh âm vang lên, trước mặt bọn họ vách tường cũng hướng về hai bên mở ra, lộ ra bên trong trang bị. Bên trái chính là Dỗ Dở trang bị, hắn trang bị là một bộ màu xám đen đồng phục tác chiến, đồng phục tác chiến hình thức trên căn bản cùng trước hắn gần như, chỉ có điều ở một ít tiểu nhân địa phương tiến hành rồi một ít cải biến, khiến trở nên càng thêm hợp lý đồng thời lợi cho chiến đấu. Tuy rằng hình thức trên không có cái gì đại cải biến, thế nhưng ở chất liệu trên trương mới không phải là nhỏ tí tẹo, bộ đồng phục tác chiến này do mới nhất 8 kim số 3 chất liệu sợi tơ làm ra thành, không chỉ có phòng cháy chống đạn, hơn nữa khinh bạc thông khí, không chút nào ảnh hưởng lúc tác chiến sự linh hoạt. Phía bên phải là Sam trang bị, hắn trang bị chính là một bộ màu đen đỏ đồng phục tác chiến, hơn nữa một cái dự hình máy bay, đồng phục tác chiến chất liệu cùng rồ giở đồng phục tác chiến như thế, tương tự là dùng ám kim số 3 chất liệu sợi tơ làm chế thành. Dự hình máy bay xem ra so với trước hắn cái kia một cái càng thêm linh xảo mà tinh xảo, cái này máy bay không chỉ có thể dùng để phi hành Còn có rất nhiều phụ gia công năng, hơn nữa sức chịu đựng cùng với chất liệu cường độ cũng đều so với trước cái kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Hiện tại cái này cái máy bay đủ để gánh vác mấy viên đại pháo vệ tạc, coi như là Sam bị đạn pháo nổ nát tan, máy bay cũng không thể có chút tổn thương. Chương 308, Hãn Si N1. Dỗ Dở đồng phục tác chiến bên cạnh còn có một viên cùng hắn cho tới nay dùng khiên tròn cùng kích cỡ màu vàng tấm khiên. Đây là Dỗ Dở nhìn tấm khiên đối với Mện gì hỏi, hắn nguyên lai like cái viên này tấm khiên thuộc về quốc gia tài sản, vì lẽ đó hắn lúc rời đi cũng không có mang đi, Sam phi hành trang bị cũng như thế. Nghe được Dỗ Dở vấn đề Mẹn gì cũng lập tức hồi đáp, đây là chuẩn bị cho ngươi, cùng trước ngươi cái viên này như thế, sợ ngươi dùng không quen vì lẽ đó không có làm cái gì cải biến. Ngươi cùng Sam trang bị không cũng đã nộp lên quốc gia sao. Vì lẽ đó liền cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng trang bị, nếu gia nhập tổ chức, vậy thì nhất định sẽ cho các ngươi chuẩn bị tốt nhất trang bị. Nghe được mẹn gì trả lời, dù giờ cũng cảm khái vạn phần, hắn đưa tay vuốt nhẹ màu vàng sầm tấm khiên, sau đó cầm ở trong tay cảm thụ nó trọng lượng từ này tinh xảo trang bị trên rổ dở cũng có thể cảm thụ ra ác quỷ còn có nit fuji thành ý này trang bị khẳng định không thể là bọn họ mới vừa đáp ứng gia nhập tổ chức sau khi mới làm tốt nên sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng nghĩ đến bên trong rổ dở cũng cười cợt xem ra ác quỷ cùng nit fuji sáng sớm liền chắc chắn hắn nhất định sẽ lựa chọn gia nhập vị gia nghỉ ủng chất liệu 12 cân trùng ngoại trừ màu sắc không giống nhau sau đó cũng không có các vị sao bên ngoài nó cùng trước ngươi cái kia không có gì khác nhau sau đó nó chính là ngươi đồng bọn mới mạn di nhìn cầm tấm khiên yêu thích không buông tay rổ dở đối với hắn giảng giải các vị sao mặc dù đẽ đẽ Thế nhưng nó đại biểu ý tứ có chút bất công, ngươi cũng là thời điểm thả xuống những người, đi một chút con đường của chính mình. Dô giờ nghe vậy cũng thở dài nói rằng, ta đã từng cho rằng ta sẽ dẫn các vị sao đồng thời, trực đến ít, không nghĩ đến. Ngươi đã mang theo nó chết quá đồng thời, đem tầm mắt thả lớn một chút, chúng ta muốn bảo vệ chính là toàn bộ thế giới. Mẹn gì vô vô dô giờ vai nói rằng, đúng nha, ta cũng nên thả xuống. Dô giờ vừa nói một bên đem tấm khiên phóng tới cánh tay nhỏ trên, muốn đem nó chói lại đến, thế nhưng thao tác nửa ngày lại phát hiện có chút độ khó nhìn thấy rỗ giờ động tác, mẹn gì cũng hướng về giải thích khát nói, cái này tấm khiên cùng đồng phục tác chiến là một bộ, nó cùng đồng phục tác chiến trên cánh tay trang bị là tích hợp trang bị, có thể bất cứ lúc nào thu về. sau đó ngươi vứt tấm khiên thao tác cũng có thể càng thêm đẹp đẽ. rỗ giờ nghe vậy cũng chỉ đành đem tấm khiên thả lại chỗ cũ, sau đó lại hiếu kỳ đối với mẹn gì hỏi, được rồi, đúng rồi, vịt vị già nỉu các ngươi là từ nơi nào tìm đến? ta nhớ rằng lần trước cùng chồng nên đã đem trên thị trường sở hữu vị già nỉu toàn bộ đều lợi dụng, hơn nữa ngươi không phải cuối cùng đem chúng nó liền mang theo sơn mệnh cùng thành trấn đều phá hủy sao? Hắn cướp đoạt cũng không có như vậy sạch sẽ, cẩn thận tìm một chút, làm một cái tấm khiên vẫn là đủ. Mện Dĩ đối với Dỗ Dở nói rằng: "Mấy ngày trước chúng ta cũng nhìn thấy và cạn đã có vương, sau đó giao lưu nhiều một chút, nên có thể hợp tác một chút, đến lúc đó vịt dạng nhị ủn cũng không là vấn đề lớn lao gì." Mang Dỗ Dở cùng Sam xem xong trang bị sau khi, Mện Dĩ mấy người bọn họ liền lại trở về vừa nãy trong phòng hợp. Mện Dĩ lần này lại đây cũng chính là giàn xếp một hồi Dỗ Dở, chuyện bây giờ đã giải quyết, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này, nơi này liền để cho Nit Fuji tôi quản lý, hắn còn phải về ngôi sao hình học 6 cánh căn cứ đi. Hiếm thấy nhàn rỗi thời gian. Hắn không chỉ có muốn bồi người nhà của chính mình, còn phải cùng gần hẹn họ, cuối cùng còn muốn dành thời gian nghiên cứu sắt thép quân đoàn cùng cùng chồng. Này sinh hoạt thật đúng là phong phú nha. Liên như vậy quá một đoạn phong phú tháng ngày, ngày này mẹn gì đang từ phòng học học xong chuẩn bị về nhà. Hắn ngày hôm nay chỉ có buổi sáng một tiết học, vì lẽ đó trên sông là có thể rất sớm đi về nhà, gần vốn cũng muốn với hắn cùng nhau về nhà. Thế nhưng bất đắc dĩ một cái giáo sư khóa đột nhiên điều đến trưa hôm nay, vì lẽ đó mẹn gì chỉ có thể trước tiên một người đi về nhà. Mẹn gì chuẩn bị lái xe đi vụ cận siêu thị mua ít thức ăn, sau đó buổi trưa làm mấy món ăn sẽ cùng gần uống xòp một ly. Thật vất vả nhàn nhã một ngày, một hồi ăn xong lãng mạn cơm trưa sau khi hắn còn có thể cùng gần đồng thời làm một ít yêu việc làm. Nói đến bọn họ còn chưa có thử qua chế phục, ngày hôm nay hay là có thể mở khóa mấy cái tư thế mới. Em, là lựa chọn gì cơ đây, vẫn là lựa chọn đồ đây, cố nên cũng được, oan tỷ hệ sở không sai. Nã bị hoặc là nữ đế, Robin cũng được, có thể mua cái tóc giả. Mện Dĩ liền như vậy một bên ở trong óc suy tư, vừa lái xe, hắn không có chú ý tới xe của hắn xuyên qua một đạo đường phố lúc dĩ nhiên trên không trung nhấc lên xem xem mặt nước như thế gọi sóng. Nhìn không có một bóng người đường phố. Mẹn gì cũng rất nhanh từ chính mình trong lúc miên man suy nghĩ hút ra đi ra, sau đó chú ý đến bên ngoài dị dạng. Ở nhận ra được dị dạng sau khi, hắn liền dừng xe lại, sau đó hơi suy nghĩ, tiến vào võ trang đầy đủ trạng thái. Làm sao có khả năng không có bất kỳ ai? Mẹn gì một bên nhận biết tình huống Trung quanh, một bên ở trong lòng nghi ngờ nói. Ở lại quan sát vài giây sau khi, hắn cũng ở trong lòng có suy đoán, chỉ thấy hắn nhìn Trung quanh chu vi, sau đó trầm giọng nói rằng, tìm ta có chuyện gì không? Thượng cổ tôn giả, đem ta mang đến bên trong không gian này nên không phải vì xem kỹ thuật lái xe của ta như thế nào đi. Ở mẹn gì tiếng nói vừa ra không lâu cách đó không xa liền truyền đến một đạo kỳ hảo âm thanh, ô đình nói không sai, cảm nhận của ngươi cũng thật là rất mệt cảm. theo âm thanh này cùng nhau xuất hiện còn có một cái ăn mặc màu vàng pháp sư bảo đầu chọc nữ nhân, nàng vừa nói chuyện một bên nhìn mẹn gì, cặp kia ánh mắt sáng ngời tràn ngập trí tuệ, phảng phất đã đem mẹn gì toàn bộ nhìn thấu bình thường. đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng gặp mặt, may mắn tiểu tử. hàn si yên văn pháp sư đối với mẹn gì nhẹ giọng nói rằng, nhìn thấy hàn si yên văn pháp sư sau khi, mẹn gì cũng không còn làm cái gì ngụy trang, trực tiếp lộ ra chính mình vốn là hình dạng. Ngược lại, Ân Sỉ, Nhạn Văn Pháp Sư cùng Ổ Đỉnh hai người này đại lão đều biết thân phận chân thật của hắn, ngụy trang cũng không có gì tất yếu, còn không bằng trực tiếp lấy bộ mặt thật gặp người, càng lộ vẻ tự nhiên hào phóng. Nghe được Ân Sỉ, Nhạn Văn Pháp Sư gọi hắn tiểu tử, mẹ gì cũng không có phản bác, dù sao cũng là không biết sống bao lâu lao tiền bối, gọi hắn tiểu tử cũng không có vấn đề gì. Hắn hai đời gộp lại cũng mới sống hơn 40 năm, mẹ gì nứt miệng cười cợt, xem ra vô cùng ánh mặt trời mà tự tin, hắn không có tiếp tục cùng Ân Sỉ, Nhạn Văn Pháp Sư quanh co lòng vòng nói cái gì, chỉ là lại gọn gàng dứt khoát hỏi một lần, thượng cổ tôn giả tìm đến ta có chuyện gì không? Nhìn thấy hắn cũng không muốn nói nhiều, ẩn sĩ en văn pháp sư cũng chỉ là cười cợt tiếp theo sau đó nói rằng, ta lập tức liền muốn chết rồi, trái đất cũng trong tương lai sẽ gặp phải một cơn hạo kiếp. Trường hạo kiếp này là ở ngươi không có đi đến trước cũng đã nhất định tốt, tuy rằng ngươi đến tới khiến cho những này tương lai cũng đã trở nên mơ hồ không rõ, thế nhưng trận này to lớn nhất hạo kiếp e Sợ cũng không có cách nào phòng ngừa, trái đất vẫn như cũ nuốt đối mặt nó. Ta uýt gặp làm cho trái đất phòng ngừa ở trong một khoảng thời gian rơi vào có chút trống vắng trạng thái, ta hy vọng ngươi có thể trong khoảng thời gian này thay thế ta bảo vệ tốt trái đất, thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn có tư cách này. Chương 309 thượng cổ tôn giả nghe được càn sĩ en văn pháp sư lời nói mẹn dị cũng chừng mặc chốc lát sau đó nói với nàng tuy rằng ta thực lực bây giờ đã đủ mạnh thế nhưng ta vẫn cảm thấy ta có tiếp tục chỗ tăng lên nói thí dụ như phép thuật nghe được mẹn dị lời nói càn sĩ en văn pháp sư cũng rõ ràng ý của hắn mẹn dị ý tứ chính là muốn lại học tập một ít phép thuật đến tiếp tục tăng cao thực lực của chính mình hắn nói tới tiếp tục chỗ tăng lên chính là vì phép thuật mà lưu chỉ thấy càn sĩ en văn pháp sư cơi lắc lắc đầu nói rằng Phép thuật cũng không thể đến giúp ngươi, ngươi sức mạnh bắt nguồn từ bản thân ngươi, mà phép thuật sức mạnh nhưng là bắt nguồn từ đối với các loại năng lượng mượn dùng, vì lẽ đó học tập phép thuật cũng không thể khiến ngươi sức mạnh tiếp tục tăng trưởng, những người mượn dùng năng lượng nợ nần quan hệ ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bản thân ngươi sức mạnh sử dụng. Hơn nữa càng quan trọng một điểm là ngươi cũng không có học tập phép thuật thiên phú, cùng đem thời gian lãng phí đang học tập phép thuật trên, còn không bằng lợi dụng cái kia chút thời gian đến đầy đủ thông hiểu đạo lý một hồi chính ngươi năng lực. Ngươi hiện tại năng lực quá mức đa dạng, như vậy trái lại làm cho ngươi không có cách nào tiến một bước tăng cao, tin tưởng ta, khi ngươi đem chính mình năng lực hoàn toàn nắm giữ đồng thời thông hiểu đạo lý lúc Toàn bộ vũ trụ đều sẽ không có người là đối thủ của ngươi. Nghe được càn sĩ ẻn văn pháp sư lời nói, mạn dĩ cũng là có chút thủ dũ. Tuy rằng càn sĩ ẻn văn pháp sư cũng sáng tỏ nói cho hắn thông qua đối với bây giờ có được năng lực tiến hành nghiên cứu có thể để cho hắn đạt đến đỉnh điểm, thế nhưng không thể học tập phép thuật đúng là một loại tiết đối. Hắn kiếp trước liền đối với ha di thuật thế giới phép thuật cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Đời này tuy rằng không có cách nào tiếp xúc được phép thuật, thế nhưng tốt xấu còn có một loại tự phép thuật tồn tại. Kết quả hiện tại phép thuật giới người số một trực tiếp nói cho hắn hắn không có học tập phép thuật thiên phú, điều này làm cho mạn dĩ nóng trong cũng trực tiếp phá diện. Dùng vẽ nổi bám thân cũng không thể được sao? Mạn Dị vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hướng về Ẩn Sỉ Eãn Văn Pháp sư hỏi, nếu như Ẩn Sỉ Eãn Văn Pháp sư nói có thể lời nói, hắn sau khi liền trực tiếp liền đi tìm đến đọc tỏ sở trển phụ hắn thân. Nghe được Mạn Dị vấn đề, Ẩn Sỉ Eãn Văn Pháp sư cũng lắc lắc đầu, chỉ để đoạn tuyệt Mạn Dị học tập phép thuật hy vọng. Phép thuật cùng dị năng không giống, nó chủ yếu là một loại thiên phú cùng cảm giác, sau đó ở phía sau thiên không ngừng học tập tới khiến cho chính mình trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó ngươi vẽ nổi cũng không có cách nào từ pháp sư trên người lấy ra đến phép thuật, cái này cũng là tại sao ta không giống ngộ điển như thế nhường ngươi dùng vẽ nổi phụ ta thân xem ra thượng đế cho không chỉ có cho mèn dì đóng lại học tập phép thuật cửa sổ, còn đem bất kỳ một điểm khe hở đều cho hắn bù đến chặt chẽ. Nói cũng đã nói đến chỗ này, mèn dì cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình học tập phép thuật giấc mơ. Hắn thanh lý một hồi chính mình trong đầu xoay quanh hỗn loạn ý nghĩ, sau đó đối với ản sĩ ền văn pháp sư trầm giọng nói rằng, tại sao ngài nhất định phải tiếp thu ít? Ta tin tưởng thân là thượng cổ tôn giản nên có không ít phòng ngừa ít phương pháp. ản sĩ ền văn pháp sư khi nghe đến mèn dì vấn đề cũng cười cợt, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ít cũng không đáng sợ, cũng không có cái gì nhất định phải phòng ngừa đối với ta mà nói bịt càng như là khác một đoạn lữ trình khởi điểm, ta tại đây đoạn lữ trình chờ thời gian đã đầy đủ lâu, cũng là thời điểm nên bước lên lữ trình mới. Tiên Tâm, ta đã tìm kỹ người thừa kế, hắn gọi sơ chen, tuy rằng bây giờ còn có một ít tính cách vấn đề cần giải quyết, có điều tương lai hắn sẽ là một cái ưu tú thượng cổ tôn giả, ngươi sau đó nên nhìn thấy hắn, làm hạo kiếp đến thời điểm, hắn cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt nguy cơ. Nghe được cản cạn sỉển văn pháp sư lời nói, men gì cũng trầm mặc suy tư, hắn đại khái có thể đoán được cạn sỉển văn pháp sư nói tới hạo kiếp nên chính là chỉ thản nộ xâm lớn nếu như là xem hắn trí nhớ kiếp trước bên trong như vậy, như vậy thản nộ xâm lấn đúng là một hồi vô cùng lớn lao hạo kiếp, có điều hiện tại thế giới này có sự tồn tại của hắn, vì lẽ đó hắn tin tưởng chuyện của tương lai phát triển sẽ không giống chính mình trí chí nhớ kiếp trước bên trong như vậy gây go, cái này cũng là hắn thực lực mạnh mẽ mang đến tự tin. đang nhắc nhở xong mạn dĩ sau khi, anh chị En văn pháp sư mục đích của chuyến này đã đạt đến, nàng nhìn trầm tư mạn dĩ nhẹ giọng nói rằng, ta tin tưởng sự tồn tại của ngươi nên thay đổi cái kia lúc trước kết cục, hay là lần này chiến đấu sẽ không giống ta trước nhìn thấy như vậy, khổ cực như vậy mà khắc liệt. vậy thì hối hận vô hạn, mạn dĩ thiên sinh. Hy vọng trong tương lai ngươi cùng sở trên có thể ở chung hòa hợp. Trong tương lai một quãng thời gian hắn gặp trải qua một ít chuyện, sau đó có nơi trưởng thành, như vậy các ngươi sau đó hợp tác cũng có thể càng thêm vui vẻ. Nói xong cáo biệt lời nói sau khi, Auntie En Văn Pháp sư liền búng tay cái độ, theo động tác của nàng, chúng quanh bọn họ cảnh sắc cũng bắt đầu từ từ tiêu tan. Cảm tạ ngài nhắc nhở, cũng hy vọng ngài ở hành trình mới cũng có thể có thu hoạch. Theo cảnh tượng từ từ tiêu tan, Menji cũng đúng Auntie En Văn Pháp sư khoát tay háo một cái nói rằng, hắn đối với cái này thủ vệ trái đất nhiều năm thượng cổ tôn giả trước sau có vô cùng tôn trọng, nàng đã từng cũng chỉ là một người bình thường hay là nàng trước đây cũng chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ trở thành thượng cổ tôn giả sau đó thủ vệ trái đất, bảo vệ nơi này không bị hắn ma thần chia sẻ. Hắn giờ phút này nhìn thấy sỉ sĩ Enlun Pháp sư hào hiệp dáng dấp cũng xác thực rất có cảm xúc bao quát chính hắn ở bên trong. Hắn xưa nay đều chưa từng thấy có người có thể mang sinh tử nhìn ra như thế thấu triệt mà hào hiệp, ít chỉ là mặt khác một chuyến đường xá khởi đầu mới. Mẽn dí nhìn đã khôi phục thành nguyên dạng lại trở nên tiếng người nguyên náo đường phố, ở trong miệng tự lẩm bẩm. Hay là hạn sĩ Enlun Pháp sư nói cũng không sai, có điều hắn hiện tại vẫn là không cách nào làm được như vậy là quan đối xử so sánh với chính mình bước lên hành trình mới, hắn vẫn tương đối yêu thích đem kẻ thù của chính mình đưa lên hành trình mới. Ảnh sỉ si ẹn văn pháp sư nhắc nhở để mệt dị cảm giác thời gian tựa hồ có hơi gấp gáp. Thả no đại quân hay là không tốn thời gian dài liền sẽ ráng lâm trên trái đất. Hắn bây giờ còn có chuẩn bị kỹ lưỡng công tác không có làm tốt. Nghĩ đến bên trong hắn cũng nhất thời có chút sốt sáng lên. Xem ra sắt thép quân đoàn cùng ổn trọng nghiên cứu phát minh cần tăng nhanh tiến độ. Thả no ở đi đến trái đất trước nên trước tiên gặp đi người lùn quốc gia tỉm vua người lùn chế tạo găng tay vô cực. Mà trước hắn ở rèn đúc thiết vân thời điểm từng hướng về vua người lùn hứa hẹn quá nếu như có nhu cầu gì trợ giúp địa phương có thể liên hệ hắn nghĩ như vậy đến nếu như Thả Nộ tìm tộc người lùn chế tạo găng tay vô cực như vậy Mẹn Dị cũng có thể có thể được tương ứng tin tức. Bởi vì Thả Nộ là dùng tộc người lùn tính mạng của tất cả mọi người đang đe dọa vua người lùn đấy chi. Mẹn Dị tin tưởng đến vào lúc này nhất định sẽ chịu đến vua người lùn cầu cứu. Cái này cầu cứu cũng có thể để cho Mẹn Dị biết đại khái Thả Nộ lúc nào sẽ sẽ tới trái đất. Mẹn Dị một bên tiếp tục lái xe đi đến siêu thị, một bên ở trong lòng âm thầm suy tư. Hắn đột nhiên thật giống nghĩ đến một cái trước giờ xảy vấn đề. Hắn cùng sổ rời đi người lùn quốc gia thời điểm thật giống cũng không có cho vua người lùn lưu lại có thể liên lạc đồ vật khác. Chương ba trăm đạo vẹo lờ nghĩ đến chưa cho vua người lùn lưu lại liên lạc phương thức, men dĩ liền có chút ngồi không yên, đang suy tư chỉ chốc lát sau hắn chuẩn bị đem trên trái đất sự tình dàn xếp một hồi, sau đó đi người lùn quốc ra một chuyến, cho chỉ lưu lại một cái có thể liên lạc đồ vật khác. tối hôm đó, men dĩ hôn một cái bên người gần cái chán, sau đó giúp nàng đem chăn nắp kín một ít, hắn hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. cảm giác được men dĩ hôn môi, gần cũng đem đầu hướng men dĩ trong lồng ngực cùng cùng, sau đó mở có chút ngông lung mắt to nhẹ giọng nói rằng, thân ái, ngươi hiện tại liền muốn xuất phát sao? men dĩ nghe vậy cũng sờ sờ gần đầu, sau đó ôn nhu nói, ngoan, mặc dù là du hành không gian thế nhưng có cầu bị phở cũng không tốn thời gian giải, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Được rồi, vậy ngươi sớm chút trở về, ta sẽ nghĩ ngươi. gần chu chính mình miệng nhỏ nhẹ giọng nói rằng, mẹ gì lại túi đầu hôn một cái gần, sau đó liền xuống giường mặc quần áo tử tế rời khỏi phòng. hắn không có ở nơi ở liền triệu hoán cầu bị phở, mà là chuyên môn chọn một cái khá là chỗ thật xa, đứng ở trung quanh không người vùng hoang dã trên, mẹ gì xoay tay lấy ra thiết vân, sau đó thôi thúc sức mạnh triệu hoán nổi lên cầu bị phở, chỉ chốc lát sau. Một đạo năm màu rực rỡ sán lạn ánh sáng từ trên trời giáng xuống che khuất bóng người của hắn. Vài giây sau khi đợi được bạch quang lần nữa biến mất, lúc bóng người của hắn cũng biến mất theo, chỉ trên mặt đất lưu lại một khối kỳ quái hình tròn hoa văn. Sán lạn cầu bị Phoos ở vũ trụ qua lại, rất nhanh sẽ đem mện gì mang đến mục đích của hắn địa. Người lùn quốc gia nhìn đạo Vèo lờ tinh hoàng trên ấy chỉ đang nhìn đến đạo này, hóng ánh cầu bị Phoos ánh sáng lúc cũng thả tay xuống bên trong công tác hướng bên kia đi đến. Dưới cái nhìn của hắn bình thường theo đạo này cầu bị Phoos xuất hiện đều là Asgard người, hoặc là lạt sủa hoặc là chính là tới chơi sứ giả. Khéo lại gặp mặt, cuộc sống lúc này thế nào? Ánh sáng rực rỡ mang từ từ tàn đi. Men Di một bên hướng về chỉ chào hỏi, một bên từ tiêu tan ánh sáng bên trong đi ra. Hả, ác quỷ, ngươi làm sao đến rồi? Ta còn tưởng rằng là số đây. Nhìn thấy người tới dĩ nhiên là ác quỷ, Tề Chỉ cũng có vẻ hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới ác quỷ làm sao sẽ đột nhiên đến bái phòng chính mình. Là vũ khí có vấn đề gì sao? Ngoại trừ vũ khí vấn đề, Tề Chỉ cũng thực sự không nghĩ tới còn có chuyện gì sẽ làm ác quỷ chuyên môn đến đi một chuyến. Nghe được Tề Chỉ vấn đề, Men Di cũng khoát tay háo một cái nói rằng, không phải vũ khí vấn đề, Thiết Văn rất tốt, ta tới là vì đưa một món đồ lần trước ta lúc rời đi đã từng hứa hẹn nếu như các ngươi có nhu cầu gì trợ giúp địa phương có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta thế nhưng ta mới vừa mới nghĩ đến ta lúc đó cũng không có cho các ngươi lưu lại liên hệ ta công cụ vì lẽ đó ta chuyên đến đưa một chuyến nghe được mẹ gì lời nói ấy chỉ cũng có chút xứng xuất hắn không nghĩ tới đối phương đến bãi phòng chính mình dĩ nhiên là nhân vì là nguyên nhân này nói thật đối với lúc đó mẹ gì hứa hẹn ấy chỉ cũng không có rất chớ để ở trong lòng dù sao người lồn vương quốc lâu như vậy tới nay đều ở Ars Gatche chở bên dưới hơn nữa bọn họ công việc hàng ngày chính là chế tạo vũ khí nghiên cứu kỹ thuật genoc Vì lẽ đó nói như vậy cũng không có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Thật sự, ngươi thực không cần vì thế chuyên trở lại một chuyến, dù sao mở ra cầu bị Phersit là phi thường tiêu hao năng lượng. A chỉ có chút cảm động nói rằng, mện gì coi trọng như thế hứa hẹn hành vi quả thật làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Mở ra cầu bị Phersit là một cái phi thường tiêu hao năng lượng sự tình, liền ngay cả Azgat cũng là chuyên môn xây dựng cầu bị Phersit đến phụ trách truyền tống, vì lẽ đó mện gì bởi vì một cái hứa hẹn liền chuyên cửa mở ra cầu bị Phersit đến một chuyến hành vi sát thực rất hiếm có. Nguyên bản mện gì là chuẩn bị hướng về chỉ giải thích hắn thực cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Thế nhưng đang nhìn đến ấy chỉ như vậy cảm động, hắn cũng đem chính mình nguyên vốn chuẩn bị nói nuốt trở vào. Chỉ thấy hắn chân thành nhìn ấy chỉ cười nói, những năng lượng này không tính là gì, dưới cái nhìn của ta tuân thủ lời hứa khác nhau xa so với những năng lượng này trọng yếu hơn. Nghe được mẹn dị lời nói, ấy chỉ đơn thuần nội tâm càng thêm chịu đến chấn động, liền hắn liền kéo một cái mẹn dị cánh tay, đem hắn mang đến người lồn tinh bên trong vừa lái hoài trẻ chén, một bên nói chuyện trời đất lên. Trải qua chuyện lần này, ấy chỉ đối với mẹn dị phần này hữu nghị cũng càng thêm coi trọng. Nếu như nói lần trước rèn đúc xong vũ khí sau khi bọn họ thuộc về bạn tốt lời nói, như vậy lần này quan hệ của bọn họ liền lại càng gần hơn một bước. Ngọn lửa quốc gia, điểm eo tình. Theo khô nóng do lớn ảo hạt, màu đỏ thám bao cắt cũng gào thét trên mặt đất xoay quanh, nơi này chủ sắc điệu chính là đỏ đậm, trong không khí lượng nước đều ít đến mức đáng thương. Nếu như có một chuối nho quải ở đây lời nói, phòng trường không tốn thời gian dài liền sẽ biến thành một chuối thuần thiên nhiên, màu xanh lục không công hại nho khô. Một chỗ kỳ quái trong huy động Trên bén tảng đá dường như từng viên từng viên lưới giao sắc bình thường treo ngược ở hang động trên đỉnh, ở chúng nó trung gian có một đạo to dài xích sắt buộc một cái mộc đầy khô giáo dây leo khô lồng sắt. Trong lồng sắt, một cái có mái tóc dài màu vàng lóng cường tráng nam tử đang bị xích sắt buộc đến chặt chẽ nằm ở trong lồng, hắn nhìn trong lồng sắc mặt khác một bộ bạch cốt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì cái gì? Ta biết người đang suy nghĩ gì, tại sao vô địch thần sấm số lại bị nhốt vào trong lồng che, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha ha, Biel, well, một số thời khắc ngươi trước tiên cần phải bị tóm lấy, sau đó mới có thể từ người nào đó nơi đó hỏi ra một ít ngươi muốn biết sự tình. Tại sao ta sẽ tới cái này trong lồng sắt? Sự thật ấy nhắc tới cũng nói trưởng. Lần trước ở trái đất tiêu diệt những người máy kia lúc, ta từng ở vị gì ẩn chi thủy bên trong nhìn thấy một chút hình ảnh. Ở cái kia sau khi ta còn làm liên tiếp ác ngậu, vì tìm tới trong ngậu đáp án, ta quyết định rời đi trái đất một trận, đi trong vũ trụ tìm kiếm những người đủ mọi màu sắc, đồng thời có ma lực đá vô cực. Thế nhưng rất đáng tiếc, một cái đều không có tìm được. Sau đó ta liền tìm kiếm trong ngậu cái kia ít cùng hủy diệt đường tìm đến nơi này, còn gặp phải ngươi. Tôi nhìn đối diện bạch cốt tự lẩm bẩm sau khi nói xong hắn lại nhìn bạch cốt tiếp tục hỏi, ngươi nói chúng ta còn phải ở chỗ này tiếp tục chờ bao lâu? ngay ở hắn những lời này âm vừa ra, hắn thân ở lồng sắt đột nhiên truyền đến một trận tất sủa sủa toát sủa sủa sủa sủa âm thanh. sau đó tiếp theo lồng sắt dưới đáy đột nhiên mở ra, bên trong xoát hai dịch theo mở ra lồng sắt rơi tự do rơi xuống. k ở rơi tự do sắp tới sau một phút, dầu cũng từ hang động mặt trên trực tiếp rơi đến thật giống là dưới nền đất nơi sâu xa địa phương. ồ s ba. còn ở bên hông hắn xiềng xích ở hắn sắp rơi rơi xuống đất thời điểm bỗng nhiên nắm chặt, dầu cảm giác mình eo thật giống là bị hụt đột nhiên bóp một cái như thế. Chương 311, Satoru ở sổ rơi vào hang động dưới đáy sau khi, cách hắn cách đó không xa một cái tảng đá trên vương tọa đang ngồi trên một cách đại khái có cao 2, 3 mét, toàn thân bốc lửa, trên đầu vẫn dài ra hai sừng phì giờ đệ mòn. Cái này phì giờ đệ mòn chính vẹn chân nhìn sổ trầm giọng cười nói, "Ha ha ha ha, tụ, ổ điển chi tử. Sát tử ngươi, có nạn chi tử." Nghe được phì giờ đệ mòn sở tủ tiếng cười, rầu cũng không chút khách khí trực tiếp mắng, "Ngươi lại vẫn sống sót, ta cho rằng phụ thân ta ở 50 vạn năm trước đây cũng đã giết chết ngươi." Nghe được sổ lời nói, Satoru cũng không tức giận, hắn chỉ là tiếp tục trầm giọng nói rằng, "Tiểu tử Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Ta sẽ không chết, ít nhất ở ta vẫn không có thực hiện vận mệnh bên trong nhất định cái kia hạng nhiệm vụ trước ta là tuyệt đối sẽ không chết. Vì lẽ đó cái kia hạng nhiệm vụ cùng Asgard có quan hệ thật sao? Sau khi nghe đến sở tủ lời nói sau cũng nói tiếp. Vừa vận nhắc lên cái này, ta gần nhất vẫn đang làm ác mộng, trong mộng Asgard rơi vào ngọn lửa hừng hực bên trong, trở thành một vùng phế tích, mà ngươi, sở tủ, ngươi đang đứng ở cái kia hai nạn trung gian. Sở tủ nghe vậy cũng gật gật đầu tiếp tục nói, xem ra ngươi đã đã được kiến thức các thần hôn, xuống. Không sai, ta số mệnh an bài cái kia hạng nhiệm vụ chính là hủy diệt quê hương của ngươi, hủy diệt tạc gia. Thời đại của ta sắp tới, đợi được ta vương miện lại lần nữa tắm rửa hệ tơ mạn phở làm thời điểm ta liền sẽ khôi phục toàn bộ sức mạnh. Đến thời điểm ta gặp trở nên so với sơn còn cao hơn, sau đó đem ta hỏa diễm chi kiếm sâu sắc sen vào hạt gật lòng đất, để nó tắm rửa ở một cái biển lửa bên trong nên đón cuối cùng ngã xuống. Cho nên nói ngươi cần đưa ngươi vương miện phóng tới hệ tơ mạn phở làm ở trong, sau đó ngươi liền lại đột nhiên trở nên có nhà lớn như vậy. Nha, xin lỗi, thật giống là sơn đúng không? Tôi nhìn Sở Tổ nói rằng hệ thở mạn phơ làm nên chính là Odin vị trí trong kho tàng cái kia đồ vật, đúng không? Sợ tu tự ở chính mình tảng đá trên vương tọa lạnh nhạt nói, Odin đã rời đi Asgard, mà ngươi rời đi lại để cho vương quyền mất đi phòng vệ, hiện tại chính là Asgard tối chống vắng thời điểm. Sợ tú lời nói để sổ trong lòng cũng nhấc lên cuộn sóng, cái gì gọi là Odin đã rời đi Asgard, hắn rõ ràng là ở chỗ đó không phải sao. Lẽ nào? Không. Không thể, hắn đã chết rồi, ta tận mắt thấy hắn chết ở trong ngực của ta. Tôi ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Có thể hoàn mỹ biến hóa thành Odin dáng vẻ người sầu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến chính mình cái kia bướng mình đệ đệ, thần lừa dối lỗ kỳ. thế nhưng hắn rõ ràng lúc trước cùng đặc kẹo vét chiến đấu đã chết rồi, sẽ chết ở trong ngực của hắn. hắn còn vì thế thương tâm chia buồn đã lâu. tuy rằng ở trong lòng đã nhức lên sóng to gió lớn, thế nhưng sổ trên mặt vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. hắn quay về sở tù tiếp tục hỏi, vì lẽ đó lời ngươi nói vương miện là ở nơi nào, ngươi đem nó ẩn đi sao? nghe được số lời nói, sở tù cũng chỉ mình trên đầu góc nói rằng, ngu xuẩn người ngươi agan, đây chính là ta vương miệng, ta tất cả sức mạnh tội nguồn. hắn đối với những thứ này cũng không có ẩn giấu cái gì cũng không phải bởi vì hắn suẫn, chỉ có điều là bởi vì dưới cái nhìn của hắn chư thần hoàng hôn đã là số mệnh an bài sự tình, coi như số hiện tại như thế nào đi nữa phản kháng cũng vô dụng, nên phát sinh tổng sẽ phát sinh. "Hả? Xin lỗi, đó là Vương Ngự Nha, ta còn tưởng rằng lông mày của ngươi dài đến khá là khuyết đại." Tô tiếp tục miệng pháo phát ra đạo, ở cùng chờ người giao du trong quá trình, hắn học được nhiều nhất đồ vật nên chính là lời nói rất rươi, dù sao Tony còn có Jodess, thậm chí nạ tạ xạ đều là đạo này cao thủ. Vì lẽ đó hiện nay xem ra nếu như ta muốn ngăn cản chư Thần Hoàng Hôn, cái kia biện pháp duy nhất chính là kéo xuống ngươi trên đầu cái kia vương miệng đúng không? Ha ha ha ha, chư Thần Hoàng Hôn đã bắt đầu rồi, ngươi không có cách nào ngăn cản. Nghe được số lời nói, Sơ Tù cũng từ tảng đá trên vương tọa đứng lên, sau đó một bên kéo ngọn lửa của chính mình chi kiếm nhất một bên chậm rãi cất bước hướng số đi đến. Hắn một cái tay nắm lên buộc số xiên xích, sau đó khổng lồ con mắt nhìn chằm chằm số đầu trầm giọng nói rằng, ta sẽ là Asgard tật thế, cũng sắp là ngươi tật thế. Hết thề đều đem gặp giày vò, bị ngọn lửa thôn vẹn hầu như không còn, bất kể là quê hương của ngươi vẫn là chính ngươi đều sẽ gặp hủy diệt ở dưới kiếm của ta. Tôi lúc này cũng nhìn trầm trầm sở tủ khổng lồ con mắt nói rằng, nghe ngươi nói như vậy còn quả thật có chút sốt sáng lên. Nói thật, nhìn ngươi trở nên giống như núi cao. Sau đó trực tiếp tiêu hủy một cái tinh cầu, cái kia dáng vẻ nhất định sẽ phi thường đổ sụp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại ta cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai, vậy thì là hiện tại tránh thoát ổ khóa này, sau đó đem ngươi cái kia cái gọi là vương miện từ đầu trên trực tiếp kéo xuống đến dấu ở Asgard lộ cột bên trong vĩnh không thấy ánh mặt trời. Sở Tu nhìn xuống nói rằng, ngươi không cách nào ngăn cản Trư Thần Hoàng Hôn, tại sao còn muốn cố ý chống lại? Ngươi hiện tại làm những này căn bản là không có cách thay đổi đã lúc trước tương lai. Tôi nghe vậy cũng liếc miệng nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói rằng, không vì tại sao, chỉ có điều anh hùng cũng sẽ làm như vậy thôi. Tôi nhàn nhạt trang song xuôi một cái so với, sau đó mở ra vác ở phía sau tay, hô hoán bị hắn tàng ở phía xa mào mà bữa. Một giây hai giây ba giây chờ một chút, xin lỗi, ta nắm giữ thời cơ có chút không tốt lắm. Tôi có chút lúng túng nhìn Sở Tu cười nói, Sở Tu lúc này cũng không lại tiếp tục phí lời trực tiếp trào lên trong tay mình hỏa diễm chi kiếm dương lên, xem ra là muốn một kiếm kết quả đã bị trói chặt chết sụa. đang lúc này, từng tiếng trầm trọng vang trầm càng chuyển càng gần, thật giống có món đồ gì chính đang xuyên qua dậy đặc bức tường sông thẳng nơi này mà tới. ha, nó đến rồi. tô vừa nói một bên tránh thoát xích sắt, ngay ở hắn trụi xuống đồng thời, một đạo màu bạc bướm ảnh cũng cấp tốc bay tới. tô một phát bắt được bão mà bướm, sau đó dựa vào quán tính vững vàng đứng ở bên trong sở tủ cách đó không xa trên mặt đất. nhìn thấy tránh thoát xìa xích sụa, sở tủ cũng dương lên ngọn lửa của chính mình chi kiếm trầm giọng nói rằng, ngươi phạm vào cái sai lầm lớn, ô đình sơn sau khi nói xong hắn cũng phất phất tay, theo hắn động tác, chỗ này lòng đất hang động nơi bóng tối cũng sáng lên từng đôi, còn như hỏa diễm bình thường đỏ đậm con mắt. nghe được sở tụ lời nói, châu cũng một trên một dưới quăng trong tay mình cây búa sau đó nói, ta thường thường sẽ phạm một ít sai lầm lớn, lần này cũng là như vậy đi. hắn căn bản không có đem chỗ này lòng đất trong không gian giã thú để ở trong mắt, nếu dám một thân một mình đi tới nơi này, vậy hắn cũng cũng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. theo sở tụ tiếp tục vung tay, gãm dưới nền đất trong không gian nhất thời chạy ra vô số giường như người bình thường cùng kích cỡ hình người ngọn lửa bình, còn có thật nhiều thân hình to lớn hơn ngọn lửa quái thú. Chương 312, bị hất bay xương sọ. Nhìn từ bốn phía không ngừng nhún hướng về ngọn lửa của chính mình quái vật, rồi cũng vung vậy lên búa thần sấm, đem từng cái từng cái chạy đến bên cạnh mình quái vật đập cho nát tan. Ầm, ầm, ầm. Những ngọn lửa này binh sĩ hoàn toàn có lỗi với bọn họ cái kia phó khủng bố dáng vẻ, từng cái từng cái như là món đồ chơi như thế liên tiếp bị hắn đập cho nát bét. Cách đó không xa ngọn lửa cự thú cũng gầm thét lên hướng sổ vật tới, cho thấy thế trực tiếp ném ra chính mình búa thần sấm, đem con đường tiến tới trên quái vật tất cả đều xử lý sạch sẽ. Ở liên tiếp van nát không biết bao nhiêu cái ngọn lửa binh sĩ sau khi, búa thần sấm trực tiếp đánh đến ngọn lửa cự thú dưới cằm. Sức mạnh khổng lồ để chính đang chạy trốn ngọn lửa cự thú cũng dừng bước, nó bị đau kêu rên một tiếng, sau đó lại càng thêm phẫn nộ hướng về tổ gạc hét. Tổ giờ khắp này cũng manh đạp mặt đất, hướng ngọn lửa cự thú chạy như điên. Hắn đầu tiên là nắm lấy vành lùi ngọn lửa cự thú sau khi hướng về tự mình rót phi mà đến búa thần sấm, sau đó lại nắm lấy cây búa tay cầm dây lưng dùng sức xoay tròn. Tiếp theo tổ dùng sức hướng lên trên một đòn, để cây búa lại một lần búa hướng về ngọn lửa cự thú dưới cằm, trực tiếp đem đầu của nó bành cái nát bẹp ở xuống cùng ngọn lửa cự thú giao thủ đồng thời, bên cạnh hắn giống như là thủy triều ngọn lửa binh sĩ cũng lại một lần dâng lên trên. Tôi trực tiếp đem trong tay phải cầm lấy cây búa nâng quá mức đỉnh, khởi động sức mạnh của chính mình triệu hoán sấm sét. Bùm bùm, màu lam đậm hồ quang ở hắn thân thể quanh thân vần quanh, phóng thích năng lượng cuồng bạo. Ha ha, theo quát khẽ một tiếng, tôi đem búa thần sấm trực tiếp đánh đến mặt đất, quanh người hắn cuốn quanh sấm sét cũng hướng bốn phía bắn nhanh mà đi. Tứ tan sấm sét dường như phát điên cự xạ, chúng nó xuyên qua từng cái từng cái ngọn lửa binh sĩ lồng ngực, đem ngọn lửa cự thú cũng đều thành biến thành loại cơ lớn tiêu đốt. Liếc ngay cả cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm Sở Tổ cũng không thể không lùi về sau vài bước, đem cự kiếm nắm ở trước người chống đối hướng về hắn bắn nhanh mà đến sấm sét. Tôi sấm sét đi ngang qua mấy năm qua không ngừng huấn luyện sau khi, mặc kệ là sấm sét cường độ vẫn là hắn đối với sấm sét điều khiển trình độ đều chiếm được tăng lên không nhỏ, những người tư tán ra màu lam đậm hồ quang chính là chứng minh tốt nhất. Nguyên bản dường như châu chấu bình thường không ngừng dâng tới bên cạnh hắn ngọn lửa binh sĩ cùng ngọn lửa cự thú đã bị đòn đánh này phạm vi lớn sấm sét mạnh mẽ thanh tráng, chen chúc lòng đất trong không gian giờ khắc này chỉ còn giữ lại một cái cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm Sở Tổ. Tô Điền Sẩn xem ra ta quả thật có chút coi khinh ngươi. Sở tu một bên trầm giọng nói, một bên cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm chỉ về sổ. Chỉ thấy một đạo cực to dài màu đỏ thâm ngọn lửa từ hỏa diễm chi kiếm mũi nhọn xì ra, hướng về mới vừa phóng thích xong sấm sét sổ vào tới. Tôi thấy thế cũng gấp vội vàng nắm được đũa thần sấm tay cầm dây lưng, sau đó ở trước mặt chính mình xoay tròn hình thành một cái phòng ngự tâm khiên. Màu đỏ thâm ngọn lửa ở bắn tới sổ trước mặt sau khi cũng bị xoay tròn cây búa phân tán đến một phía. Nguyên bản khô nóng lòng đất không gian ở ngọn lửa ảnh hưởng nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao, hai người dưới chân cắt đất giờ khắc này cũng càng khô ráo. Cây búa mang gió nổi lên trực tiếp đem những này khô giáo đến mức tận cùng cắt đất thổi lên, sau đó đang xoay tròn cây búa quanh thân hình thành một đạo do cắt đất làm thành thổ hoàn. ở vừa mới bắt đầu đụng phải ngọn lửa công kích thời gian, dầu cũng là bị mạnh mẽ huy năng bức bách hướng lùi lại mấy bước. thế nhưng ở rằng có một lúc sau, dầu cũng bắt đầu đẩy phun ra ngọn lửa từng bước một hướng về sở tủ tới gần. bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, cách sở tủ khoảng cách cũng càng ngày càng gần. ở vọt tới sở tủ bên người sau khi, dầu cũng là trực tiếp nghiêng người tránh thoát ngọn lửa phun ra, sau đó dưới chân tầng tầng dẫm mặt đất nhẹ lên vung vẩy búa thần sấm trực tiếp cùng sở tù gò má đến rồi cái tiếp xúc thân mật đem hắn trực tiếp đập cho lão đạo lùi lại mấy bước sở tù cũng bị một đòn nện gõ đập cho có chút đầu tròn váng, tố nhìn thấy xạ tờ người trạng thái cũng là lập tức nắm chặt cơ hội lại hướng về đầu của hắn mạnh mẽ bù đắp mấy búa bị mạnh mẽ đánh mấy búa sau khi sở tù cũng bị làm tức giận hắn gào thét vung vẩy hỏa diễm chi kiếm muốn đem trước mắt cái này đáng ghét người asgard trực tiếp chém thành vài đoạn thế nhưng mới vừa nện ở hắn não trên mấy búa để đầu hắn có chút tròn vắng hơn nữa hắn người khổng lồ nhỏ bình thường hình thể ở hai người này nhân tố cộng đồng ảnh hưởng hắn động tác càng chậm chạp lên. Tô không ngừng xây dịch rời đi, linh hoạt tránh né sở tủ chém phách, một cái công kích đều không có có hiệu quả hiện trạng cũng làm cho sở tủ càng thêm phẫn nộ lên. Hắn gào thét đem hỏa diễm chi kiếm nâng quá mức đỉnh, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới dùng sức chém vào, muốn đem mới vừa xây dịch sau khi còn không đứng vững thân thể thần sấm chém thành hai đoạn. Ngay ở hỏa diễm chi kiếm sắp chém tới thần sấm sổ trên người thời gian, Tô vung vẩy cây búa, để cây búa mang theo hắn thuận thế hướng về hắn không có đứng vững phương hướng bay đi. Bùng xoan, sở tủ hỏa diễm chi kiếm lại một lần chém không, lần này kiếm trực tiếp chém vào ở trên mặt đất, đem mặt đất chém ra một đạo sâu sát ráng. Ở hỏa diễm chi kiếm ảnh hưởng chém vào đi ra rãnh bên trong cũng thiêu đốt màu đỏ thắp ngọn lửa, ngọn lửa phóng thích cực đoan nhiệt độ cao, đem rãnh bên trong tảng đá đều đốt thành dung nham. ở hỏa diễm chi kiếm chém tới trên đất đồng thời, bay về phía một bên sầu cũng trên không trùng xê dịch thân thể, sau đó hướng về sở tủ đỉnh đầu vương miện bay đi. chỉ thấy búa thần sấm mang theo màu lam đậm sấm sét, ở xuống một đòn toàn lực bên dưới, sở tủ trên đầu vương miện trực tiếp bị đập xuống trong đất. theo sở tủ vương miện rơi xuống đất, tạo thành hắn thân thể ngọn lửa cùng với chuôi này hỏa diễm chi kiếm cũng hóa thành lưu động màu đỏ thắp ngọn lửa tụ hợp vào vương miệng bên trong. Vương miện rơi trên mặt đất, xem ra lại như là một cái con dê xương sợ như thế có thật dài hai sừng, Cùng bị kích hoạt lúc đỏ đậm khô nóng không giống, sau khi rơi xuống đất vương miện phong mang nội liễm, không có chút nào nhiệt độ, xem ra lại như là một cái cổ điện tác phẩm nghệ thuật như thế, chính là hơi hơi có một ít khủng bố. Tôi lập tức kéo bên cạnh to dài xương xích, đem xương sợ vương miện cuốn ở trên lưng của chính mình lưng lên. Sở Tù đã giải quyết, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại Asgardy, bởi vì mới vừa sở Tù nói những câu nói kia để hắn cảm thấy vô cùng bất an. Nếu như hiện tại ở Asgard Odin là Loki giả trang, cái kia chân chính Odin đi nơi nào? Nghĩ đến khoảng thời gian này, du lịch vũ trụ lúc ở cựu giới có nhiều chỗ nhìn thấy hỗn loạn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là các giới tự thân có cái gì tranh cãi, thế nhưng hiện tại nhớ tới chân tướng hẳn là cùng Asgard biến cố có quan hệ. Tô biến mất không còn tăm hơi, Loki giả trang hộ chủ trì Asgard đại cục, không trách cựu giới hỗn loạn không người lắng lại, từng kiện việc nhỏ sâu chui lên, nguyên bản suy đoán cũng từ từ được chứng minh. Nghĩ đến bên trong, trò trong lòng cũng không khỏi trở nên càng thêm buồn bực. Hắn vung vẩy búa thần xuyên phá chỗ này, lòng đất hang động, đi ra phía ngoài một mảnh đỏ đậm trên mặt đất. Chương 313: Trở về Asgard Huyện Đàn Dĩ. Tuy rằng chúng ta nên có một quãng thời gian chưa từng liên lạc qua, thế nhưng ta tin tưởng Nguyên nên có thể nghe được ta hô hoán. Đi đến trên mặt đất sau khi, tôi liền hướng về bầu trời cao rộng nói rằng: Huyện Đàn Dĩ hai mắt có thể thấy rõ vũ trụ, vì lẽ đó giờ khắc này sổ hô hoán Huyện Đàn Dĩ nhất định có thể nghe được. Tôi ở tại chỗ đứng đó một lát, thế nhưng giữa bầu trời nhưng không có đủ mọi màu sắc ánh sáng truyền đến. Huyện Đàn Dĩ. Tôi hơi nghi hoặc một chút hô, hắn không hiểu tại sao cầu bị phật vẫn như cũ không có dáng lâm. Chẳng lẽ Huyện Đàn Dĩ không nghe thấy hắn hô hoán? Thế nhưng không nên nhá, cái này căn bản không bình thường. Cách sổ chạm địa phương cách đó không xa. Vô số ngọn lửa quái thú cùng binh sĩ chính gào thét hướng hắn vọt tới. Sở Tù lúc này đã biến thành cổ điện vú miệng, mất đi hơi thở của hắn, toàn bộ nhịp hìm đều rơi vào cuồng loạn. Vô số ngọn lửa binh sĩ cùng ngọn lửa quái thú ở cảm nhận được Sở Tù khí tức sau đều hướng về sổ điên cuồng vọt tới. Nghe chúng nó điên cuồng gào thét cùng hò hét, rồi cũng có chút sốt sáng lên. Mặc dù nói sức chiến đấu của hắn phi thường mạnh mẽ, ngọn lửa binh sĩ cùng ngọn lửa quái thú đều đối với hắn không cách nào tạo thành nguy hiểm. Thế nhưng coi như so một đuối một cái cũng không chịu được toàn bộ hành tinh ngọn lửa binh sĩ cùng ngọn lửa cự thú đều hướng hắn vọt tới. Nếu như một hồi một hồi bữa phòng chừng cũng phải bữa đến sang năm đi coi như có thể triệu hoán xâm xét từng mảnh từng mảnh thanh lý cũng phải dùng không biết thời gian bao lâu mới có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Hơn nữa Soul coi như có thể làm được cũng không thể làm như thế. Dù sao nơi này có thuộc về bọn họ hành tinh sinh thái hoàn cảnh, nếu như Soul đem nơi này sinh vật toàn bộ giết chết, cái tiêu tinh cầu này liền đem biến thành một viên ngôi sao chết, cái này cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Bất đắc dĩ Soul cũng chỉ có thể vung vẩy cây búa, để cây búa mang theo hắn phi hành trên không trung. Cùng lúc đó hắn cũng đang không ngừng tiếp tục hô hoán huyền đản, huyền đản, đừng đùa, nhanh mở ra cầu bị pherros. Lúc này Arag quản lý cầu bị Fjölsdóttir địa phương, một người đầu chọc người Asgard chính đang hướng về đối diện hai người phụ nữ, một bên làm thấp đi hình dáng một bên giới thiệu chính mình Thúgong. Hình dáng là thằng ngu, công việc này vốn nên là để hắn phát tài, thế nhưng hắn nhưng ngỗ nghịch Odin. Đầu chọc người Asgard một bên đi dạo một bên kiêu ngạo mà hướng về ngồi ở đối diện trên đài, vóc người xinh đẹp còn lộ ra đôi thon dài hai vị nữ sĩ khoe khoan nói. Công việc này tuy rằng không thoải mái, nhưng vẫn còn có chút chỗ tốt, các ngươi hẳn phải biết cầu bị Fjölsdóttir có thể liên tiếp triệu giới, vì lẽ đó thông qua cầu bị Fjölsdóttir ta cũng tiếp xúc được triệu giới tất cả hắn vừa nói vừa đi về phía chồng ở một bên một đống vật sưu tập sau đó từ bên trong lấy ra hai cái m 16 a 4 hướng về các nàng kiêu ngạo giới thiệu ta phi thường yêu thích này hai cái thu gọn đây là ta từm gạ một người tên là kết sát địa phương bắt được ta còn phân biệt cho bọn họ lấy tên hủy thiên cùng diệt địa kết hợp lên chính là hủy thiên diệt địa hoa nha các nàng xem ra thật khốc nghe được nam nhân giới thiệu hai vị khiêu gợi nữ sĩ cũng che chính mình môi đỏ lũng liễu nói rằng ở nam nhân tán gái đồng thời do chính đang luyện ở trên bị toàn bộ hành tinh ngọn lửa quái thú truy đuổi ngươi đến cùng đang làm gì Từ một bên phi hành vừa hướng bầu trời giận dữ hét. Ngay ở hắn gào thét xong mấy giây sau, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sán lạ ánh sáng, đây chính là Sổ đã chờ đợi đã lâu cầu bị Frost. Nguyên lai like Asgard cầu bị Frost người quản lý rốt cục ở hai vị nữ sĩ nhắc nhở dưới chú ý tới Sổ hô hoán, liền hắn liền vội bận bịu cầm lấy cự kiếm sen vào ở chính giữa đầu mối, sau đó điều khiển cầu bị Frost bắn về phía Sổ vị trí. Xèo. Cầu bị Frost mang theo Sổ nhanh chóng qua lại ở vũ trụ, sau đó trở lại Asgard. Asgard cầu bị Frost trên lập loè kịch liệt ánh sáng, nương theo ánh sáng, tổ tử bên trong cấp tốc bay ra, cùng Sổ cùng bay ra ngoài còn có một đầu cự thú đầu, nó dòng máu màu xanh lục trực tiếp phủ kín nơi này mỗi một góc, làm cho người đàn ông đầu trọc cùng hai vị kia khiêu gợi nữ sĩ bị xèn xèn dòng máu tiên một thân. Cự thú đầu trên đất trượt, trực tiếp lăn tới hai vị nữ sĩ bên chân, nương theo cao vút tiếng thét chói tai, hai vị nữ sĩ cũng cấp tốc rời đi nơi này. Các nàng cần gấp về nhà bình phục một hồi tâm tình của chính mình. Sau đó thanh ly đi trên người chất nhảy, el nhìn là ai rốt cục quyết định trở về. Ngươi thật đúng là cho ta một cái vui mừng thật lớn, ta thật vất vả tổ lên cục liền như vậy bị ngươi phá hoại. Ngươi không chỉ có dọa chạy ta bạn gái còn đem phòng làm việc của ta làm tất cả đều là xèn xẹt lại buồn nôn dòng máu người đàn ông đầu chọc nhìn sổ phàn là nói người là ai huyền đản đi nơi nào nhìn xuất hiện ở cầu bị phở sắt khuôn mặt xa lạ tẩu cũng kỳ quái hỏi người đàn ông đầu chọc nghe được số lời nói cũng trả lời nói ta là sở cụ gờ ngươi không nhớ sao chúng ta từng ở vạn na huyền kề vai chiến đấu quá cho tới ngươi nói hình đắn đản không ai biết hắn đi nơi nào hắn hiện tại là asgard kẻ phản bội nghe được sở cụ gờ nói bọn họ từng ở vạn na huyền kề vai chiến đấu qua sau tẩu cũng nghĩ ra đến thế nhưng khi nghe đến hắn nói huyền đản là kẻ phản bội sau khi râu cũng nhất thời khó có thể tin tưởng hỏi, kẻ phản bội, hình đan gi làm sao có khả năng là kẻ phản bội. nghe được râu khó có thể tin tưởng vấn đề, sở cụ gờ cũng nún vai một cái nói rằng, ô đình lên án hình đan gi bỏ rơi nhiệm vụ, hơn nữa còn ngỗ nghịch hắn mệnh lệnh. có điều hình đan gi đang tiếp thu thẩm phán trước liền chính mình đào tẩu, muốn tóm lấy một cái có thể thấy rõ người của vũ trụ này cũng xác thực không dễ dàng. nghe được sở cụ gờ lời nói, râu cũng không thể nào tiếp thu được sự thực này, hắn hiện tại đã xác định ổ đình chính là do lộ kỳ giả trang mà thành. râu vung về bữa thân sớm, bay thẳng đến vương cung địa phương bay đi. Hoàn toàn không để ý ở phía sau hắn la lên sợ cụ gờ. Dù sao dựa theo quy định sợ cụ gờ trước tiên cần phải hướng về ổ điện thông báo sổ đến mới được. Át gạt vương cung nhìn đứng sừng sững ở trên quảng trường cái kia to lớn lộ kỳ pho tượng, rồi sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hắn liền như vậy đi tới quảng trường trên này, nơi đó chính đang diễn vừa ra kịch bản, nội dung là do bọn họ đặt kẹo vẹt chiến đấu cải biên mà đến, hiện tại chính diễn đến kinh điển nhất lộ kỳ cái chết. Nhìn thấy chui ra đoàn người sổ ở trên nguyện tháp ngồi ổ điện cũng gấp bận bự đứng lên hướng về những người trùng quanh nói rằng, ô, con trai của ta sổ trở về. A, này gia hí còn thật biết điều, hắn tên gọi là gì? Từ đi vào trong sân, đem trên lưng mình xương sọ ném xuống đất sau trầm giọng đối với Odin hỏi. Odin nghe vậy cũng ngồi ở trên nhuyễn tháp bưng ly rượu đối với Sổ nói rằng, "Atgatti lộ kỳ thẳng kịch, mọi người muốn kỷ niệm hắn." "Thật sao?" Rồi quay đầu trừng trừng nhìn Odin trầm giọng nói rằng, "Chương 314, người ngụy trang." Nhìn thấy Sổ ánh mắt sắc bén, trên giường mềm ngồi Odin cũng có chút sốt sáng lên. Hắn ngồi thẳng người, trong tay có chút sốt sáng nắm bắt ly rượu, hắn cảm giác trước mặt Sổ tựa hồ nhìn ra rồi một gì đó, nhưng là vừa không thể xác định. Lộ Kỳ rất rõ ràng chính mình cái kia đầy đầu đều là bắp thịt kaka là một cái hạng người gì vì lẽ đó theo lý mà nói hắn hẳn là sẽ không nhận ra được mới đúng thế nhưng so hiện tại ngữ khí cùng thần thái lại để cho hắn cảm giác được có chút không thể giải thích được căng thẳng loại này không bị khống chế cảm giác để cơ khó chịu và phần. ta yêu thích cái kia pho tượng ít nhất xem ra khá là chân thành không có nhiều như vậy lòng dạ so với hắn khi còn sống bắt làm trò hề hơn nhiều tôi một bên trên dưới vứt cây búa một bên nhẹ giọng đối với ổ Đình nói rằng sau khi nói xong hắn lại tiếp được cây búa sau đó đem trên mặt đất xương sợ vương miệng nâng lên đối diện trước Âu Đình hỏi ngài well, ngài biết đây là vật gì sao nhìn thấy cái này sương sợ vương miệng tô đìn cũng kinh ngạc nói ba nhà đây là sợi tụ sơn sọ rất lợi hại vũ khí không sai đây là ta mới vừa mới từ trên đầu hắn lấy xuống tô vừa nói một bên lại sẽ sương sợ đưa cho thị vệ bên cạnh nói rằng giúp ta đem vật này nói đến hầm ngầm bên trong đi miễn hắn đột nhiên phục sinh sau đó phá hủy toàn bộ hành tinh tô đìn hơi hơi căng thẳng trà sát tay sau đó từ đứng dậy đối với tô nói rằng vậy ngươi sau đó phải vềng gạ gạ thế giới loài người sao tạm thời vẫn không có ý định này tô nhẹ giọng nói rằng sau khi nói xong hắn lại vừa nói một bên quăng cây búa chơi đùa Ta gần nhất lão làm cùng một giấc mơ, mơ tới Asgard ở một cái biển lửa bên trong hóa thành cho tàn, trong biển lửa ương chạm chính là phỉ giờ đệ bọn sợ tụ. Cái này mộng để ta cảm giác rất xấu, vì lẽ đó ngày hôm nay ta liền trực tiếp đi tới một kẻ Hình, sau đó đem phỉ giờ đệ bọn xương sợ tự tay hai xuống. ở ta lấy xuống xương sợ của hắn trước, sợ tụ còn nói cho ta biết một cái chuyện rất thú vị, liên quan với Asgard vương tâm tích. Tô vừa nói chuyện một bên nhìn chăm chăm Odin, sau đó chậm rãi hướng hắn áp sát, hắn đem hai tay quát lên Odin trên bả vai, sau đó dùng lực đem đối phương mạnh mẽ xoay chuyển lại đây, để lưng đối với mình. Odin tuy rằng muốn phản kháng, thế nhưng bất đắc dĩ sầu khí lực thực sự quá lớn vì lẽ đó hắn chỉ có thể căng thẳng nuốt ngụm nước cười ha ha nghe được số lời nói sau lô kỳ cũng biết mình nên đã là bại lộ tuy rằng hắn giờ khắc này đã không nghĩ nữa tiếp tục ngụy trang ôn đìn mà là nghĩ làm sao đem chuyện này lừa gạt thế nhưng nơi này át gạt dân chúng đều đang xem hắn hắn lại làm sao có khả năng ở dưới con mắt mọi người liền như vậy rơi xuống ngụy trang ngay ở lô kỳ điên cuồng suy tư đối sách tiến hành đầu góc bao táp thời điểm rồi đứng ở phía sau hắn nhẹ giọng nói rằng hắn nói cho ta át gạt vương giờ khắc này cũng không ở át gạt hiện tại át gạt chính là ở trống vắng thời điểm hơn nữa hắn cũng đang chuẩn bị thừa dịp vào lúc này đối với Asgard triển khai tạc kích lấy này để hoàn thành hắn vận mệnh bên trong Chung kết Targan nên đón chư thần hoàng hôn sứ mệnh thật là to gan kẻ địch lại dám hoàn toàn không đem Asgard để ở trong mắt ta nhất định sẽ nghe xô lời nói Lô Kỵ cũng có chút sốt sáng biểu thị đối với sở tủ mánh liệt khiến trách Châu cũng không để ý tới hắn nói rồi gì đó chỉ là nản nàn bờ vai của hắn tiếp theo sau đó nói rằng ngài Nà Rồ mở hồn loạn tương mừng bụng dạ khó lường người đều ở trong bóng tối rục ra rục dịch muốn lật đổ Ars mà lẽ ra nên gánh vác lên bảo vệ cựu giới hòa bình nhiệm vụ biểu hiện thực lực mình để những người này đều hết hy vọng Ảs Gat dĩ nhiên đối với này không hề nhận biết, hơn nữa thờ ơ không động lòng. Loki, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao trở về từ cõi chết, nhưng nhìn đến ngươi không có chết ta cũng rất vui vẻ. Chỉ có điều ngươi tại sao muốn làm chuyện như vậy? Hơn nữa đều đến hiện tại, ngươi còn ở sắp chết dễ rùa cái gì? Ngươi còn muốn giấu ở này vụng về ngụy trang bên dưới bao lâu? Tổ ngữ khí càng ngày càng lạnh, trên tay sức lực cũng càng lúc càng lớn, Loki giờ khắc này cảm giác bờ vai của chính mình đều sắp cũng bị bóp nát. Hắn nhỏ giọng, lặng nghe đối với Sone nói rằng, sở hữu dân chúng đều ở nơi này ta không thể liền như vậy rỡ xuống ngụy trang, này gặp, xem ra ta không thể không dùng một ít thủ đoạn cứng rắn. nhìn thấy lộ kỳ vẫn như cũ ở cùng chính mình có kẻ mà cả, rồi kiên trì cũng đến cực hạn. chỉ thấy hắn phất tay trực tiếp đem búa thần sấm hướng xa xa ném ra ngoài, sau đó cùng lúc đó hắn lại sẽ tay phải đặt ở ổ đìn cái cổ nơi đó, một bên triệu hắn búa thần sấm, một bên khống chế ổ đìn hành động. ngươi nên rất rõ ràng, bất luận cái gì cũng không có cách nào ngăn cản búa thần sấm trở lại trên tay của ta, dù cho là ngươi tấm kia ngu xuẩn mặt, ta dùng sức kiềm chế trụ lộ khí hành động, sau đó lạnh giọng đối với hắn nói rằng. Thị vệ bên cạnh tuy rằng không biết hai người bọn họ phát sinh cái gì, thế nhưng đang nhìn đến xô động tác sau bọn họ cũng nhất thời sốt sáng lên, lập tức giơ tay lên bên trong thuẫn cùng kiếm quay về trợ. Cảm thụ cổ mình mặt sau cặp kia mạnh mẽ bàn tay lớn kiềm chế, Lộ kỳ cũng có chút hòa rồi, hắn có thể cảm nhận được Sở là thật sự tức giận. Hắn âm thanh run rẩy sốt ruột bận bịu đối với Sở nói rằng, đừng như vậy, ngươi đã phát điên sao? Như ngươi vậy là gặp bị sự tử. Nghe được Lộ kỳ lời nói Sở cũng không hề bị lay động, hắn vẫn như cũ đứng ở Lộ Kỷ phía sau nhẹ giọng nói rằng, sự tử cũng không có cái gì, như vậy chúng ta là có thể ở một bên khác gặp lại, ta thân hái đệ đệ bị xù ném tới xa xa búa thần sấm ở cảm nhận được xùa triệu hoán sau cũng lập tức quay trở lại được rồi ta đổi hàng nhìn phi hành tốc độ cao cách mình càng ngày càng gần búa thần sấm, lộ kỳ cũng là bất đắc dĩ hô to một tiếng sau đó tan mất ngụy trang nhìn thấy ấu đìn dĩ nhiên biến thành lộ kỳ chu vi thủ vệ cũng là hai mặt nhìn nhau bên cạnh dân chúng cũng đều phát sinh kinh ngạc to lên không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế cảm thụ quanh thân dân chúng ánh mắt kinh ngạc lộ kỳ cũng mí mũi bất đắc dĩ đối với xù nói rằng ngươi tại sao phải trở về đây không có ngươi ở đây hết thể đều tốt tốt át phồn linh hương thịnh và vững vàng định Tất cả mọi người đều phi thường hài lòng, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, bọn họ nhất định sẽ. Phu thân đi nơi nào? Sở cũng không muốn nghe Lộ Kỳ nói những lời nhảm như này, hắn trực tiếp bước nhanh đi tới Lộ Kỳ trước mặt, sau đó đối với hắn giận dữ hét. Lộ Kỳ nhìn thấy tức giận Sở cũng là liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng hắn trực tiếp lùi tới trên ghế sofa, mặt sọ nhưng là dùng cây búa đến ngực của hắn, sau đó lạnh lạnh nhìn hắn, chờ hắn nói ra một cái đáp án. Chương 315, trở lại trái đất, ở số uy hiếp dưới, Lộ Kỳ cuối cùng cũng không dám nói thêm cái gì, hắn chỉ có thể mang theo Sở đi đến trái đất đi tìm Arsgar chân chính vương Odin. Nương theo sán lạn cầu bị phở ở ánh sáng, cuối cùng Lộ Kỳ cũng là cấp tốc đến trái đất. Ở Lộ Kỳ dẫn dắt đi, bọn họ rốt cục đến ổ điển bị thu xếp địa phương, nhưng nhìn nơi này hiện tại tình hình, bọn họ cũng có thể nghĩ đến thu xếp kế hoạch hẳn là xuất hiện một chút bất ngờ. Nguyên bản Lộ Kỳ là đem bị phép thuật khống chế ổ điển đặt ở trước mặt cái này đang bị phá hủy viện dưỡng lao bên trong, nhưng nhìn hiện tại đã bị phá liệm xiển phế tích, Lộ Kỳ nhất thời cũng có chút đầu lớn lên. Ta xin thể ta thật sự liền đem hắn ở lại nơi này." Lộ Kỳ đối với bên cạnh sỗ nói rằng. Tô nghe được hắn lời nói cũng không vui nói, "Là cái kia đống đang bị dỡ bỏ kiến trúc, vẫn là này người bên cạnh hành đạo trên." Người kế hoạch thật là tốt, ta cũng không biết dĩ nhiên gặp xảy ra chuyện như vậy, ta lại không thể báo trước tương lai. Lộ Kỳ khi nghe đến sổ quái gở sau cũng biện giải cho mình nói. Liên ở hai người bọn họ lúc nói chuyện, Lộ Kỳ dưới chân xuất hiện một cái màu cam vầng sáng. Nhìn cái này vầng sáng, Châu cùng Lộ Kỳ cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Ngươi đang làm gì? Tôi đối với vầng sáng bên trong đứng Lộ Kỳ hỏi. Lộ Kỳ cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, nghe được sổ vấn đề sau hắn cũng có chút choáng váng đối với sổ nói rằng, ta cũng không rõ ràng, này không phải ta làm, ta Không đến Lộ Kỳ lời nói xong, hắn liền trực tiếp rơi vào màu cam vầng sáng bên trong. Đợi được Lộ Kỳ sau khi biến mất trên mặt đất vầng sáng cũng cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một tấm màu trắng danh thiếp. Một mặt trắng váng sở dùng đũa thần thấm biến hóa thành cây rù đâm đâm trên mặt đất lưu lại danh thiếp, sau đó lại túi người đem kiếm lên. Đường bờ lý cỡ, 177A. Trên thẻ chỉ có đơn giản hai câu, xem ra hẳn là một cái địa chỉ. Tôi thấy thế cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên căn cứ trên thẻ địa chỉ tìm kiếm qua thư đang tìm một lúc sau khi hắn rốt cục đi đến trên thẻ địa chỉ vị trí, nhìn mặt trước tinh xảo phòng ốc hắn cũng là không chút do dự liền đẩy cửa đi vào. Ngay ở hắn vừa đem tay phóng tới trên cửa, sau đó chuẩn bị dùng sức đem cửa đẩy ra lúc, bên cạnh hắn cảnh tượng đột nhiên biến hóa, trực tiếp biến thành một cái cổ điện hành lang. To thấy thế cũng cấp tốc đánh giá tối tăm hành lang, muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống thế nào. Ngay ở hắn trung quanh quan sát lúc, phía sau hắn cái kia duy nhất lộ ra ánh sáng hơn nữa còn vẽ ra kỳ quái đường nét cửa sổ trời trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng từ bên kia chuyển tới. To ôi điện thần, điện chi tử, thần sớm. Nghe được âm thanh này, Trâu cũng lập tức quay đầu hướng lên trời song bên kia nhìn lại, hắn nhìn chậm rãi hướng mình phiêu tới được bóng người trầm giọng hỏi, "Ngươi là ai?" Đã bay tới sổ trước người nam nhân cũng đã lộ ra chính mình dáng vẻ, chỉ thấy tóc của hắn sơ cẩn thận tỉ mỉ, râu mép cũng là tỉ mỉ tu bộ quá, cả người xem ra liền rất uy nghiêm cũng rất nghiêm túc. Hắn nhìn giơ cây dù, đầy mắt đề phòng sổ trầm giọng nói rằng, "Ta là độc tọa Sơ Trần, trên trái đất tân thượng cổ tôn giả." Người lùn quốc gia, Nida Vokler, vua người lùn này chỉ cùng mện gì cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Có thể là bởi vì mện gì cách làm để hắn phi thường cảm động vì lẽ đó vào lần này giao lưu bên trong chỉ đối với Mèn Dì ấn tượng cũng là càng ngày càng tốt. bọn họ một bên uống rượu mạnh, một bên cười ha ha trò chuyện. Mèn Dì cũng là lần này mới biết nguyên lai like người lùn bộ tộc không ngừng rèn đúc vũ khí công nghệ phi thường lợi hại, liền ngay cả nhưỡng rượu cũng vô cùng hàng đầu. màu hổ phách rượu tỏa ra kỳ dị quả hương, loại này quả hương không chỉ có không có một tia ngọt ngào cảm giác, trái lại có vẻ phi thường mùi thăng át. chúng nó cùng rượu mạnh vị lẫn nhau trung hòa, có vẻ bổ sung lẫn nhau, không chỉ có bảo lưu dùng để cất rượu trái cây mùi thăng át, còn làm cho rượu càng thêm thuần hậu. Bởi vì chỉ cùng mẹn dị hình thể chênh lệch, vì lẽ đó hai người bọn họ nắm ly cũng là chênh lệch lớn vô cùng. Ây chỉ sử dụng ly hầu như cùng mẹn dị nửa người lớn bằng, cùng cái này ly so ra, mạnh nhiên thủ bên trong ly liền xem ra liền phi thường bỏ túi. Ở nhiệt liệt bầu không khí bên trong, Ây chỉ cùng mẹn dị cũng chén cả ly, mẹn dị cũng vào lần này tụ hội trên biết được hắn người lùn, bao quát chỉ bạn tốt cùng giúp đỡ, tộc người lùn cất rượu đại sư Gờ Ún. Gờ Ún cùng mẹn dị giao lưu cũng phi thường đầu cơ. Ở Mện Dị hướng về hắn tỉ mỉ giới thiệu trên trái đất đủ loại khác nhau rượu cùng chúng nó sản xuất công nghệ sau khi, gờ ǔn để tỏ lòng chịu đến dẫn dắt cảm tạ cũng là trực tiếp hướng về Mện Dị biếu tặng hai đại thùng gỗ hắn cất giấu rượu ngon. Tộc người lùn nói tới hai đại thùng gỗ đối với Mện Dị tới nói lớn bao nhiêu đây, đại khái rồi cùng hai cái buồn chứa dầu xe dầu bình gần như. Thu được phần lễ vật này sau để Mện Dị cũng có chút thật không tiện, dù sao hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là đem trên trái đất rượu loại cùng sản xuất công nghệ hướng về Gừ ǔn giới thiệu một chút, cũng không có gì khó khăn. Thế nhưng như thế nào đi nữa nói phần lễ vật này cũng là gở tâm ý, mện gì cũng không tiện cự tuyệt, vì lẽ đó cuối cùng hắn vẫn là nỗ lực làm khó dễ nhận lấy phần lễ vật này. Tốc người lùn cùng mện gì tiểu lượng cũng không tệ, vì lẽ đó bữa này rượu cũng uống thời gian không ngắn nữa. Ở rượu cục sau khi kết thúc mện gì cũng không có quên chuyện đứng đắn, đem chuẩn bị kỹ càng siêu xa khoảng cách bộ đàm đưa cho Hủy Trì. Vì bảo đảm siêu xa khoảng cách tín hiệu truyền đạt, cái này bộ đàm đã trải qua rất nhiều thay đổi, ở thay đổi sau khi nó có thể vượt qua vũ trụ tinh hà, cấp tốc truyền đạt tín hiệu. Chỉ cần Hủy Trì bên này nhận dưới tín hiệu truyền đạt nút bấm Như vậy dùng không được mấy giây ở trái đất Menni liền có thể nhận được tin tức, như vậy liền có thể bảo đảm ở chỉ cần trợ giúp thời điểm hắn có thể cấp tốc chạy tới. Cùng tộc người lùn giao du càng lá thâm nhập, Menni liền càng không hy vọng cái đám này thuần phát người lùn trong tương lai gặp phải thảm nổ càn hạ, vì lẽ đó hắn làm những này chuẩn bị cũng chính là mặt sau có thể sẽ phát sinh càn hạ sự kiện. Echi, Gohun, đưa tới đây là có thể, các ngươi phải bảo trọng, có thời gian ta gặp trở lại thăm các ngươi. Menni đứng ở rộng rãi tinh hoàn trên quay về phía sau hai cái cao to người lùn nói rằng, ở đem tín hiệu khí đưa đến sau khi hắn cũng có thể sớm một chút về trái đất đi tới nghe được mẹn gì lời nói, Ý Chỉ cùng Gờ Hổn cũng gật gật đầu nói rằng, tộc người luôn bất cứ lúc nào đều hoang nên bằng hưu đến. Mẹn gì nghe vậy cũng gật gật đầu, sau đó cười nói, Gờ Hổn, lần sau tới nơi này nữa ta sẽ đem ta nói rồi những người rượu đều mang theo những ngươi đánh giá. Sau khi nói xong hắn lại nhìn Ý Chỉ đối với hắn dặn dò, tín hiệu khí nhất định phải thu cẩn thận, nhớ tới có nhu cầu gì ta trợ giúp địa phương liền ấn vào nút bấm, ta nhất định sẽ lập tức tới rồi, ta sẽ đem nó bên người mang theo. Ý Chỉ nghe được mẹn gì căn dặn cũng gật gật đầu nói rằng. Tuy rằng hắn cũng không cảm giác mình gặp dùng đến vật này, thế nhưng liền vì mện dị phần này, tâm ý hắn cũng nhất định sẽ thiếp thân mang theo vật này. Cáo biệt xong xuôi sau khi mện dị cũng hướng về bọn họ phất phất tay, sau đó liền lấy ra thiết vân triệu hoán nổi lên cầu bị phơi. Nương theo chói mắt cầu vùng ánh sáng, mện dị bóng người cũng biến mất ở tinh hoàng trên. Chương 316, Nọ tùy. Nước Mỹ, New York Bắc Bộ một chỗ trốn không người. Một đạo đủ mọi màu sắc kia sáng chói mắt xuyên việt vũ trụ tinh hà, từ bầu trời bắn thẳng đến mà tâm tích đến trên đất. Ánh sáng rơi xuống đất sau khi, mện dị bóng người cũng từ bên trong chậm rãi đi ra. Theo hắn đi ra ánh sáng phạm vi ba phủ, cái kia đủ mọi màu sắc tia sáng chói mắt cũng tiêu tán theo, chỉ trên mặt đất lưu lại một cái có kỳ quái hoa văn hình tròn dấu vết. Hô rốt cục trở về. Hít một hơi thật sâu không khí mới mẹ sau khi, mẹn gì cũng ở trong lòng thở dài nói. Tuy rằng đi Nỉ Đạ Vẹo lở cũng không có chờ bao lâu, thế nhưng hắn vẫn là càng quen thuộc trên trái đất ngày đêm rõ ràng hoàn cảnh của mới mẹ không khí. Phải biết ở Nỉ Đạ Vẹo lở, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập rèn đúc kim loại cùng các loại chất liệu bị gia công mùi vị. Mện gì ở miệng lớn hô hút vài hơi vùng ngoại ô không khí mới mẹ sau liền trực tiếp ở trước mặt mở ra cánh cửa không gian ở một bước bước qua cánh cửa không gian sau hắn liền trở lại hắn cùng gần thuê trong phòng trong phòng không có một bóng người gần này hôm nay cũng có một chút khóa mới lên vì lẽ đó cũng không ở trong nhà Mạn Dị tan mất toàn thân ngụy trang khôi phục lại chính mình dáng vẻ vốn có sau đó nằm ở bề mặt trên ghế sofa rồi eo bung lỏng một chút Tiểu Bạch hai ngày nay có xảy ra chuyện gì sao Mạn Dị nằm trên ghế sao lông đối với Tiểu Bạch hỏi hắn đi nghỉ đã vẹo lở thời gian không lâu cũng không ngắn tính cả ở bên kia ngưng lại thời gian sau đó dựa theo trái đất giờ đến toán lời nói phòng trưởng liền đi qua hai ngày nếu như không phải hắn nghĩ sớm một chút trở lại trái đất, nhiệt tinh chỉ cùng gờn còn muốn nhiều hơn nữa lưu hắn một quãng thời gian. dù sao người lùn không giống với nhân loại, bọn họ xem người ảm đạm như thế có sự sống lâu dài, vì lẽ đó dùng thời gian mấy ngày ăn một bữa cơm uống cái rượu cũng không tính đặc biệt trường. nghe được mẹ gì vấn đề, tiểu bạch cũng lập tức hồi đáp, hai ngày nay cầu bị phở hồ sóng năng lượng khá là nhiều lần, ngoại trừ chúng ta xuất phát đi nhỉ đạo vẹo lở cùng khi trở về cầu bị phở hồ gợn sóng bên ngoài còn có hai lần hắn cầu bị phở gợn sóng, một cái là đến trái đất, một cái là rời đi trái đất. Giới đi trái đất cầu bị phật phát sinh ở ngày hôm qua là từ nọ tuổi mở đầu, hơn nữa ở mở ra trước còn từng có kịch liệt sóng năng lượng. Nifuji ở sóng năng lượng sản sinh sau đã bắt đầu rồi điều tra, bước đầu điều tra kết quả biểu hiện trận này sóng năng lượng nên cùng sổ có quan hệ. Bọn họ ở hiện trường tìm tới xóm xét bị bỏng dấu vết, còn thu thập được phá nát đũa thần sấm. Nghe được tiểu bạch báo cáo, mẹn gì cũng lập tức liền từ trên ghế sa lông ngồi dậy, hắn liền rời đi 2 ngày, không nghĩ đến 2 ngày nay dĩ nhiên liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đũa thần sấm bị bóc nát, đây là ấu đìn đã ngã xuống, hệ là phá tan hắn cầm cố, vẫn cùng sổ tiến hành rồi bước đầu giao thủ nghĩ đến bên trong mèn gì cũng thở dài, tuy rằng thế giới này sổ có so với hắn kiếp trước điện ảnh bên trong mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng đang đối mặt hệ lạ thời điểm vẫn như cũ không có phần thắng, cây búa cũng là không có chút hồi hộp nào lại bị bóp nát, lại đến bận điệu lên. mèn gì một bên ở trong lòng suy tư một bên cho gần phát đi tới tin tức, phát sinh tình huống như vậy hắn nhất định phải tự mình đi nhìn một chút, một lúc nói không chắc còn muốn chạy nữa as gạt một chuyến. phát xong tin tức sau khi mèn gì liền vứt tay mở ra một tấm cánh cửa không gian, sau đó một cước bước vào đi đến nọ tuệ một chỗ vách đá cài biển, nơi này chính là sóng năng lượng sản sinh địa phương cũng chính là mện gì lúc trước gặp phải ổ điển địa phương. Cảnh sát nơi này vẫn như cũ rất ưu mỹ, thế nhưng cái kia yêu ngắm phong cảnh lão nhân đã không ở, hắn cùng Hàn Sỉ ẹn văn như thế đều bước lên một cái khác lữ đổ. Cách vách núi một bên không xa trên cỏ có, có mấy đám màu đen đốt cháy khét dấu ấn, đây chính là tổ tia chớp công kích tạo thành dấu vết, xem ra hắn cùng hệ Lạc cũng là giao thủ, không giống nguyên tắc trong điện ảnh một mất đi cây bữa liền sức chiến đấu chợt giảm xuống, trở nên liên thiểm điện đều không thể khống chế. Mện Dĩ nhìn trên đất giao thủ dấu vết, quyết định đi ả sgạt một chuyến nhìn tình huống nghĩ đến bên trong hắn liền lại lấy ra thiết vân triệu hắn nổi lên cầu bị phật màu sắc sặc sỡ ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện bao phủ hắn lần này mục đích của hắn địa không phải nì đạo véo lở mà là Asgard. thời gian trở lại một ngày trước tương tự trên quả xuất hiện một cái màu vàng sáng vòng sáng cùng vòng sáng cùng nhau xuất hiện còn có cầm cây rụt sầu cùng cả người ngã xuống đất lộ kỳ trải qua cùng độc tỏ sở trên giao thiệp sầu cũng từ hắn nơi đó biết rõ bản thân mình phụ thân vị trí độc tỏ sở trên đối xử sầu khá lịch sự thế nhưng đối xử đã xâm phạm quá một lần trái đất lộ kỳ sẽ không có như vậy lo lắng Ở Lô Kỳ xuất hiện ở nọ tùy bãi cỏ trước, hắn đã ở độc tọa sở trên phép thuật trung hạ rơi 30 phút. Hắn ở mảnh này trên cỏ xuất cũng cũng là bởi vì phẫn nộ hắn vốn là muốn nhằm phía độc tọa sở trên cùng hắn chiến đấu, thế nhưng là đang chạy hướng về độc tọa sở trên lúc bị dùng tổng truyền tống trực tiếp truyền tống đến nọ tùy trên cỏ. Chết tiệt pháp sư, lại dám trêu đùa cao quý thần. Lô Kỳ một bên chửi bới độc tọa sở trên, một bên từ trên cỏ chật vật bỏ lên. Ở hắn đứng lên đồng thời, hắn cùng Sở cũng đã thấy đang đứng ở vách núi một bên nhìn ra xa xa Odin. Lúc này Odin đã không có ở Asgard lúc cái kia phó vương tư thái. Hắn ăn mặc màu lai lẫn áo khoác màu đen quần, tóc cùng râu mép đều là hoa dâm sắc, một mặt lại như là một ông già bình thường như thế. Tô Cùng Lộ Kỳ đang xem mộ điền bóng người sau cũng bước nhanh hướng bên kia đi đến. Tô đi tới ổ điền bên cạnh, hắn nhìn chính đang nhìn về phương xa phụ thân nhẹ giọng nói rằng: "Phụ thân, nhìn cảnh sắc nơi này, thật đẹp nha." Nghe được số âm thanh, ổ điền cũng hướng về hắn nhẹ giọng nói rằng: "Phụ thân, là chúng ta, chúng ta đến rồi." Tô tiếp tục đối với ổ điền nói rằng: "Lúc này Lộ Kỳ cũng đi tới ổ điền bên phải, ổ điền nhìn mặt biển, đối với hai người bọn họ nhẹ giọng nói rằng: "Các con của ta, ta một mực chờ đợi các ngươi." Ta biết, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Nghe được O딘 hô hoán, Thor cũng trả lời nói. O딘 nghe được số lời nói sau cũng gật gật đầu tiếp theo, sau đó nói rằng, Ta biết, về nhà. Các ngươi mẫu thân, nàng đang kêu gọi ta, các ngươi đã nghe chưa? Ta này một hồi lữ đổ đã tức sắp đi tới phần cuối, đón lấy ta muốn cùng các ngươi mẫu thân đồng thời bước lên một cái hành trình mới. Ta đã làm cho nàng đợi rất lâu rồi. O딘 lời nói để Thor có chút không biết làm sao, hắn có chút tức giận nhìn bên cạnh Loki nói rằng, Loki, nhanh giải trừ pháp thuật của ngươi. Hắn nhận vì là cha của chính mình nói những câu nói này đều là chịu đến Loki phép thuật quấy rầy. Nghe được số lời nói, Lộ Kỳ cũng cao mày lắc lắc đầu, ra hiệu hắn cũng không có làm cái gì, cũng không có triển khai phép thuật. Odin nghe vậy cũng quay đầu nhìn Lộ Kỳ cười nói, ta bỏ ra rất lâu mới thoát khỏi pháp thuật của ngươi, phật sẽ vì ngươi tự hào. Sau khi nói xong hắn lại xoay người hướng về bên cạnh đi đến, đồng thời rồi hướng Sô cùng Lộ Kỳ nói rằng, các con của ta, lại đây theo ta ngồi một lúc, thời gian của ta không hơn nhiều. Chương 317, Odin ngã xuống. Ba người bọn họ ngồi vào bên cạnh trên một tảng đá lớn, rồi cùng Lộ Kỳ phân biệt hai bên trái phải ngồi ở Odin hai bên. Tô ngồi ở trên tảng đá nhìn Odin trầm giọng nói rằng, phụ thân ta biết chúng ta phụ lòng ngươi chờ mong, thế nhưng chúng ta là có thể để bù đáp. Nghe được số lời nói, Odin cũng lệ quỳ lệ nói rằng, là ta phụ lòng các ngươi, chư thần hoàng hôn lập tức liền muốn tới. Không, ta đã ngăn cản chư thần hoàng hôn. Ta hiểu rõ sợ tù, đem xương sợ của hắn hai xuống. Tô đối với Odin nói rằng, Odin nghe vậy lắc lắc đầu tiếp tục nói, sợ tù cũng không phải trọng điểm, chư thần hoàng hôn đã bắt đầu, nàng cũng lập tức liền muốn tới. Tính mạng của ta là duy nhất có thể ngăn chặn đồ vật của nàng, thế nhưng hiện tại thời gian của ta lập tức liền muốn đến, ta đã không cách nào lại ngăn chặn nàng. Nghe Odin lời nói to cùng lộ ký đều là một mặt tròn váng, bọn họ không biết Âu Đỉnh nói người này đến cùng là ai. Phụ thân, ngươi nói người là ai? To đối với Âu Đỉnh hỏi. Âu Đỉnh nghe vậy cũng lộ ra vẻ hồi ức, lấy đi, hệ lạ, hắn là của ta trưởng nữ, ta đứa con đầu lòng, các ngươi tỷ tỷ. Nghe được Âu Đỉnh trả lời, to cùng lộ ký đều là một mặt không thể tin tưởng. Trước đó bọn họ xưa nay đều chưa từng nghe qua bọn họ còn có một cái tỷ tỷ tì tức. Nói đến hệ lạ sau khi, Âu Đỉnh trong ánh mắt cũng lộ ra phức tạp vừa thương tâm vẻ mặt, xem ra đối với hệ lạ tình cảm của hắn cũng phi thường phức tạp. Hắn dừng một chút tiếp theo sau đó đối với hai người nói rằng, đã từng hắn là lật gặt dũng mãnh nhất chiến sĩ, thế nhưng sau đó nàng bạo lực dục vọng vẫn ở mạnh trướng, vành trướng đến ngay cả ta cũng không có cách nào khống chế. Ta không có cách nào ngăn cản nàng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể giam cầm nàng, đem nàng nuốt lại. Nàng tự Asgard rút lấy năng lượng, chờ nàng đến nơi đó, sức mạnh của nàng liền đem không thể đo lường. Tôi đang nghe song hổ điển đối với hệ lạ giới thiệu sau khi cũng kiên định nói rằng, bất luận nàng là ai, chúng ta cũng có thể đồng thời ngăn cản nàng, đồng thời đối kháng nàng. Không không không, không được, ta đã đi tới một con đường khác, chuyện này các ngươi cần một mình đi đối mặt. Tô tiếng nói vừa ra ổ đình liền nói tiếp, ổ đình cũng chưa nói cho bọn hắn biết hai cái, hắn đã sớm lưu lại hậu triều, tìm men gì đến giúp bọn họ. Hắn muốn để cho mình hai đứa con trai trước tiên dựa vào sức mạnh của chính mình để giải quyết chuyện này, dù sao mặc kệ chuyện gì, đáng tin nhất chỉ có chính mình. Men gì có thể sẽ trợ giúp xô bọn họ, nhưng cũng có có thể sẽ không. Hắn cùng chư thần hoàng hôn lời tiên đoán này đã đối lập mấy ngàn năm, từ vừa mới bắt đầu không hề hy vọng đến bây giờ trở nên vẫn có khả năng chuyển biến tốt hắn đã phi thường hài lòng. Hắn không thể lại đòi hỏi quá nhiều. Chư thần hoàng hôn bị giải quyết đi đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng nếu như cuối cùng chư thần hoàng hôn vẫn như cũ phát sinh, hắn cũng tin tưởng con trai của hắn môn sẽ xử lý tốt chuyện này. Ta yêu các ngươi, con trai của ta." Ố Điền nhẹ giọng nói rằng. Sau khi nói xong, hắn lại chỉ về cạnh biển một phương hướng, sau đó đối với Sở Cùng Lộ Kỳ tiếp tục nói, "Xem bên kia, nhớ kỹ nơi này, bên kia là nhà của chúng ta, là." Gat. Lộ Kỳ cùng Sở theo Ố Điền ngón tay địa phương nhìn lại, cùng lúc đó Ố Điền thân thể cũng dần dần tiêu tan, biến thành một đoàn điểm sáng màu vàng nóng hướng về bên kia tung bay đi. Nhìn thấy Ố Điền ra xuống, Sở Cùng Lộ Kỳ đều cảm thấy vô cùng bi thống. Trên mặt của bọn họ đều bao phủ dày đặc đau thương. Lô Kỳ cũng không nghĩ tới ngày hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy Đỉnh sẽ là kết quả như thế, hắn cũng không muốn như vậy. Hắn đem Đỉnh dàn xếp đến trái đất đi vậy chính là thỏa mãn một hồi chính mình làm vương tâm nguyện, lại như trước hắn trò đùa dai bình thường. Đối với người gạt tới nói, thời gian mấy năm cũng không phải đặc biệt dài lâu, thậm chí chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một quãng thời gian. Hơn nữa Đỉnh thực lực cường đại như thế, Lô Kỳ cũng là thừa dịp hắn không chú ý mới có thể đắc thủ. Hơn nữa Lộ Kỷ cũng chưa từng có nghĩ tới Ổ Điển sinh mệnh càng nhưng đã đi đến cuối con đường, hắn có thể nghĩ đến cái này cho đùa dai hậu quả chính là Ổ Điển gặp xem trước như thế trường phạt hắn, hắn cũng sẽ giống như trước như thế bị biệt giam lại, chỉ đến thế mà thôi. Ít cùng ngã xuống là Lộ Kỷ hoàn toàn không nghĩ tới kết quả xấu nhất, trong lòng hắn bây giờ tràn đầy hối hận, từ mới vừa Ổ Điển trong lời nói hắn cũng biết Ổ Điển cho tới nay đều sẽ hắn cho rằng con trai ruột như thế, cuối cùng này phát hiện không thể nghi ngờ để nội tâm của hắn càng thêm trầm trọng mà bi thương. Cùng Lộ Kỷ đơn thuần bi thống cùng đau thương không giống nhau, trò đang đau thương đồng thời trong lòng cũng là tràn ngập phẫn nộ. Hắn hiện tại đã nghĩ đem trước mặt lộ kỳ mạnh mẽ đánh lên một trận, nếu như không phải hắn như vậy làm loạn, như vậy khoảng thời gian này Odin cũng không cần trên trái đất lang thang, mà là an an ổn ổn ở lại Asgard. ở lại Asgard Odin là có thể lợi dụng các loại bảo vật đến giảm bớt chính mình thân thể, như vậy ngày hôm nay Odin ngã xuống cũng sẽ không phát sinh, bọn họ cũng sẽ không mất đi trà của chính mình. ầm ầm, nổ vang tiếng sấm vang vọng mây xanh, giữa bầu trời đã bắt đầu tụ tập nổi lên dày nặng mây đen, rô lửa giận để vùng trời này nhất thời đều thay đổi màu sắc nhìn giữa bầu trời tụ tập mây đen cùng nổ vang xầm xét, lộ kỳ cũng có chút sốt sáng nuốt ngụm nước bọt. Sau đó nhìn sổ nói rằng, ca ca, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Tô nhìn trầm trầm lộ kỳ trầm giọng nói rằng, quả đấm của hắn đã nắm chặt, màu xanh lam hồ quang cũng ở xung quanh hắn bắt đầu bợ lại ý, Có thể có thể thấy lúc này sổ đúng là vô cùng tức giận. Ngay ở sổ chuẩn bị kỹ càng thật giáo huấn một hồi lộ kỳ thời điểm, ở tại bọn hắn cách đó không xa địa phương đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng màu xanh sẫm. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện năng lượng màu xanh sẫm, rõ ràng lộ kỷ cũng rõ ràng đây chính là ổ điểm mới vừa nói tới lấy đi là sắp sửa xuất hiện nghĩ đến bên trong sổ liền mạnh mẽ nhìn lộ kỳ vài lần, sau đó liền hướng về đoàn kia năng lượng màu xanh sấm đi đến, lộ kỳ cũng theo bước chân của hắn đồng thời hướng về bên kia đi đến. Theo giữa bầu trời một đạo to dài tia chớp rơi vào sổ trên người, nguyên bản một thân thường phục cầm cây rủ sổ đã hoàn thành rồi thay đổi quần áo. hắn giờ phút này mặc trên người áo giáp, sau lưng khoác áo choàng đỏ, trong tay còn cầm bữa thần sấm, màu lam đậm hồ quang quấn quanh ở bên cạnh hắn bùm bùm vang. ở sổ hoàn thành thay đổi quần áo đồng thời, lộkỵ trên người cũng xuất hiện một trận năng lượng màu xanh lục. nương theo luồng năng lượng màu xanh lục này, lộkỵ trên người bộ kia âu phục màu đen cũng biến thành hắn bình thường mặc hóa trang. Hai người bọn họ để phòng nhìn cách đó không xa đoàn kia càng lúc càng lớn năng lượng màu xanh sẫm, này đoàn năng lượng đang khuyết đại đến có thể để một người tự do ra vào thời điểm liền ngừng lại. Cùng lúc đó, một đạo cao gầy xinh đẹp bóng người cũng từ này đoàn năng lượng màu xanh sẫm bên trong chậm rãi đi ra, những người năng lượng màu xanh sẫm ở bên người nàng dường như ngoan ngoãn hải tử như thế nghe lời. Chương 318: Vỡ vụn cây bữa, ở hệ là đi ra đoàn kia năng lượng màu xanh lục sau khi, đoàn kia năng lượng màu xanh lục cũng lập tức trở lại trong cơ thể nàng. Nàng nhìn mặt trước sượu cùng Loki, trong lòng sinh ra ý nghĩ nhẹ giọng nói rằng, vì lẽ đó, hắn chết rồi thật sao? thực sự là quá đáng tiếc, ta còn rất muốn nhìn đến tình cảnh đó. hệ là có chút tiếc nối mí môi nói rằng, nhìn mặt trước cái này nữ nhân xa lạ, rồi cũng hiếp mắt nói rằng, ngươi chính là hệ lạ đi. ta là sổ, thần sấm, tô điển chi tử. nghe được sổ tự giới thiệu mình, hệ lạ cũng ngữ khí quái lạ cất giọng nói, thật sao? ngươi trưởng cũng không giống hắn. hay là chúng ta có thể thương lượng một chút? cảm nhận được hệ lạ trên người truyền đến sóng năng lượng, lộ kỳ cũng là chỉ hoan ngữ khí nói rằng, wow, khẩu khí của ngươi đúng là rất xem hắn. nghe được lộ kỳ lời nói hệ lạ cũng tà cười nói. Sau khi nói xong hệ Lạc cùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn mặt trước sủa cùng Lộ Kỳ, sau đó lạnh giọng nói rằng, "Quỳ xuống." "Ngươi đang nói cái gì?" Lộ Kỳ trong giây lát này cảm giác lỗ tai của chính mình thật giống xuất hiện vấn đề, trước mặt cái này nữ nhân xa lạ, bọn họ trên danh nghĩa tỷ tỷ dĩ nhiên để bọn họ quỳ xuống. Xưa nay đều chỉ có hắn để cho người khác quỳ xuống, lại như hắn lúc đó xâm lấn trái đất lúc, đối với trên quảng trường người làm như vậy, người khác để hắn quỳ xuống vẫn là lần đầu tiên nghe được. Từ điểm đó tới nói, Lộ Kỳ cùng hệ Lạc vẫn có một ít chỗ tương tự, đó chính là bọn họ đều phi thường kiêu ngạo chỉ có điều về mặt thực lực bọn họ kém có chút xa, Lộ Kỷ cũng không có cùng chi xứng đôi thực lực, thế nhưng hệ là nhưng có. Cùng Lộ Kỷ kinh ngạc không giống, bên cạnh hắn sỗ đối diện trước nữ nhân này cùng nôn ngược lại cũng cũng không có có vẻ rất chớ dân mình, chỉ là hệ là cuồng ngạo thái độ làm cho hắn đối với cái này chị gái ấn tượng càng trên lệch mấy phần. Xem ra chính như cha của hắn Odin nói như vậy, Hải Nam sắc thực đối với quyền lực có rất cường liệt dục vọng, người như vậy tuyệt đối không thể thống trị Á nàng gặp mang theo Ả rơi vào vô tận chiến hỏa bên trong, cho đến hủy diệt. Bạch. Chỉ thấy hệ lại xoay tay một cái một thanh rải nhỏ lưỡi dao sắc liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn đối diện hai người vậy vậy trong tay lưới dao sắc, tiếp theo sau đó lạnh giọng nói rằng, "Quỳ xuống, đến bái thấy các ngươi nữ vương." Lô Ký nghe vậy còn muốn nói gì, thế nhưng bên cạnh hắn sổ đã mở miệng đánh gậy hắn, "Đừng tiếp tục muốn những người có không, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có chiến đấu." Tô vừa nói một bên hướng hệ Lạc trực tiếp quăng ra chính mình búa thần sấm. Nương theo bùm bùm tia chớp, búa thần sấm cuốn quanh màu lam đậm hộ quang thẳng tắp địa hướng về hệ Lạc bay đi. Ẩm. Ngay ở búa thần sấm sắp sửa đánh đến Hề Lạc thời điểm, Hề Lạc nâng lên tay phải, một cái liền đem cây búa nắm ở trong tay. Búa thần sấm trên không trung run rẩy cùng hệ lạ trên tay truyền đến sức mạnh đối kháng, hệ lạ thấy thế cũng méo xệ đầu, sau đó gia tăng trên tay năng lượng truyền đạt. "Chuyện này, cái này không thể nào." Nhìn thấy hệ lạ đem búa thần sấm nắm sau khi, tố liền lập tức đưa tay phải ra, muốn đem cây búa triệu hoán trở về, thế nhưng hắn triệu hoán cũng không có đưa đến tác dụng gì. Tuy rằng cây búa phi thường muốn trở về trong tay hắn, thế nhưng bất đắc dĩ hệ lạ đã đem vững vàng cầm cố lại. Nhìn sâu so khó có thể tin tưởng dáng vẻ, hệ lạ cũng cười khẩy nói, "Thân hái, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi ta đều có thể làm những gì, ta sức mạnh là ngươi không thể nào tưởng tượng được." Sau khi nói xong, hệ lạ liền ra tăng trên tay sức mạnh phát ra, đố thần sấm ở nàng luôn năng lượng màu xanh lục kia ảnh hưởng cũng phát sinh từng trận gào thét. Tê búa mặt trên đã xuất hiện đạo vết nứt, ở năng lượng kéo dài ảnh hưởng, nó cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn ra đến. Theo bướm thần sấm vỡ vụn, một luồng năng lượng màu xanh lam lấy làm trung tâm ầm ầm nổ tung, màu xanh lam hồ quang bùm bùm hướng về bốn phía tràn ra mà đi. Nguồn năng lượng này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, 2 giây đồng hồ sau khi tràn ra năng lượng cũng đã tiêu tan ở trong không khí, đố thần sấm cũng biến thành mảnh vỡ rơi xuống cháy đen trên cỏ. Hệ Lạc ở bóp Nát Búa Thần Sấm sau khi liền bắt đầu rồi thay đổi quần áo, nàng đầu tiên là sờ sờ tóc, cho mình mang theo bụi gai vương miệng, sau đó nàng lại hai tay vung một cái trực tiếp lấy ra hai thanh lưới dao sắc, sau đó hướng về đối diện sổ cùng Lộ Kỳ chậm rãi đi đến. Mắt thấy Búa Thần Sấm vỡ vụn để Lộ Kỳ cùng sổ trong lòng đều đại được chấn động, phải biết Búa Thần Sấm không phải là phổ thông vũ khí, nó là người lùn bộ tộc dùng một viên hàng tinh nội hạch giàn đúc thân khí. Có thể một tay đem Búa Thần Sấm bốc nát, hành động này đã đầy đủ giải thích hệ Lạc thực lực cường hãn bao nhiêu. Thực Lộ Kỳ cùng sổ không biết chính là hệ Lạc chính là Búa Thần Sấm trước một đời chủ nhân. Cái này cũng là tại sao hệ lạ có thể dễ dàng như thế bóp nát búa thần sấm. Bên trong một mặt nguyên nhân là bởi vì hệ lạ thực lực sát thực đủ mạnh mẽ. ở một phương diện khác chính là hệ lạ đối với búa thần sấm đầy đủ hiểu rõ. ở búa thần sấm bị Odin ban thưởng cho số trước, hệ lạ chính là cầm búa thần sấm cùng Odin ở trong vũ trụ sông pha chiến đấu, đại sát tứ phương. đã từng có vô số oan hồn chết thẳng tại đây trôi cây búa bên dưới, bọn họ đều là đặt móng Asgard hiện tại vị đá đặt chân. ở hệ lạ bị giam cầm sau khi trôi này cây búa cũng liền bị Ođìn thu được trong kho đào gác lại lên, mai đến tận số thức tỉnh thần sấm lực lượng, Ođìn mới rồi hướng tiến hành rồi một ít cải tạo sau đó ban thường cho tổ sổ làm làm vũ khí nhìn thấy hệ lại hung hãn như vậy lô kỳ cũng nhất thời hoàng hồn hắn vội vàng hướng về bầu trời lớn tiếng la lên nhanh mang chúng ta trở lại hắn hiện tại chỉ muốn mau nhanh rời đi nơi này rời xa cái này nguy hiểm nữ nhân không trách ố đìn phải đem nàng giam cầm lên như thế táo bạo nguy hiểm như vậy không giam cầm lên làm sao bây giờ nghe được lô kỳ hô to lô cũng lập tức xoay người lớn tiếng la lên không trước tiên mở ra cái khác khải cầu bị phở ổ xa. hiện tại khoảng cách như thế gần nếu như hiện tại liền mở ra cầu bị phở Như vậy trở lại Asgard không chỉ có riêng chỉ là hắn cùng Loki, hệ lại khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội trở lại Asgard. Hắn có thể không có quên ổ đỉn mới vừa đối với bọn họ nói lời nói, hệ lại lấy Asgard là sức mạnh tội nguồn, nếu để cho nàng trở lại Asgard, cái kia sức mạnh của nàng đem không thể đánh giá. Hiện tại hệ lại tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng sở tin tưởng hắn hiện tại còn có thể cùng đỏ sức chốc lát, trên trái đất còn có ác quỷ cùng hắn siêu anh hùng, chỉ cần hắn có thể ngăn cản thời gian, như vậy ác quỷ nhất định có thể nhận ra được nơi này dị dạng. Chỉ cần hắn cùng ác quỷ liên thủ lại, sở tin tưởng tiêu diệt hiện tại cấp bậc này hệ lại cũng cũng sẽ không đặc biệt khó khăn tuy rằng sổ nghĩ tới vô cùng chú đáo thế nhưng lộ kỵ lời đã hô đi ra ngoài lúc này đóng giữ cầu bị phở Ốc, người cũng không phải hẳn bọn họ cũng không có thể xuyên thủng vũ trụ con mắt đến nhìn thấy hiện tại đến tận cùng là tình huống thế nào vì lẽ đó khi nghe đến lộ kỵ gọi hàng sau khi bọn họ liền lập tức mở ra cầu bị phở Ốc. chỉ thấy một đạo sáng lạn cầu vồng ánh sáng từ bầu trời thẳng tắp hạ xuống đem lộ kỵ cùng bên cạnh hắn sổ đều lung trụ vào trong ở hai người bọn họ bắt đầu truyền tống sau khi hệ lạ cũng nắm chặt cơ hội tiến vào cầu bị phở Ốc. Nàng thời cơ trạo phi thường xảo diệu, ở tại bọn hắn đều tiến vào cầu bị phở sau khi, cầu bị phở ánh sáng cũng từ trên trái đất trong nháy mắt biến mất. Chỉ có ở lại trên cỏ hình tròn dấu ấn cùng sấm sét đốt cháy khét dấu vết, có thể giải thích chuyện mới vừa phát sinh. Chương 319, khốc liệt chiến đấu. Agat, cầu bị phở. Ở một trận đủ mọi màu sắc kia sáng chói mắt dáng lâm sau, mện gì bóng người cũng từ bên trong đi ra. Ở cầu bị phở thẳng tắp đối mặt xa xa, một tòa cao vút sơn kiến trúc chính đứng sừng sững ở đó. Nó bên cạnh còn có rất nhiều quần thể kiến trúc, những kiến trúc này quần cùng quần sơn giao hòa vào nhau, xem ra vô cùng huy hoàng. Mện Dĩ nhìn chăm chú hướng bên kia nhìn lại, thông qua hắn chắc việt tính lực, ở cái kia vi hoàng quần thể kiến trúc bên trong hắn có thể nghe được bất lực hét lên cùng chiến đấu kịch liệt thanh. Xem ra tình huống không tốt lắm. Mện Dĩ một bên ở trong lòng suy tư, một bên nhanh chóng hướng cái kia nơi huyên náo quảng trường chạy đi. Lúc này, Arsgaard vương cung trước trên quảng trường, hệ là chính cưỡi một đầu cự lang ở trên cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa, thế thảm sụ, lộ kỵ cùng một đám binh sĩ. Ở tại bọn hắn chu vi chính vây quanh một vòng trên người tỏa ra ngọn lửa màu xanh lục vong linh binh sĩ, những binh sĩ này cùng hệ lạ cưỡi thân cự lang phèn trợ đều là bị hệ lạ lợi dụng nghệ tợn nhị tỷ ngọn lửa phục sinh bọn họ bất tử bất diệt sức chiến đấu siêu quần cùng những người sống sờ sờ binh lính so ra những vong linh này binh sĩ quả thực không gì cả nổi đứng ở số bên này Asgard binh sĩ đã tử thương rồi đông đảo, thi thể của bọn họ thậm chí còn bãi ở trên quảng trường ở trở lại Asgard sau khi số bọn họ liền vẫn đang chiến đấu thậm chí đều không có thời gian giúp những này đáng thương binh lính thu lại thi thể bọn họ cùng hệ là chiến đấu cực kỳ khốc liệt đôi mắt phải thậm chí cũng đã bị hệ là lưỡi dao sắc cắt ra chỉ còn dư lại một cái đỏ như máu lỗ thủng nhìn vẫn như cũ ở kéo dài hơi tàn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xua mọi người hệ là cũng hiếp mắt lạnh giọng nói rằng Kẻ ngu xuẩn, xem xem các ngươi hiện tại bộ dáng này, tại sao muốn đem sinh mệnh lãng phí ở nơi như thế này? Cùng chết ở chỗ này, còn không bằng chết ở trên chiến trường, chết ở để Asgard vinh quang tung lần vũ trụ trên đường. Nghe được hệ lạ lời nói, rồi cũng trầm giọng nói rằng, ngươi chỉ biết chiến tranh cùng chinh phục, nhưng lại không biết đối với một cái quân vương tới nói duy trì quốc gia và ôn hòa phồn vinh mới là quan trọng nhất. Nghe được số lời nói, hệ lạ cũng không khỏi cất tiếng cười to, hắn nhìn Sở cùng những người run lầy bẩy dân chúng lạnh giọng nói rằng, các ngươi chỉ nhớ rõ Odin nói tới những người đường hoàng lời nói, nhưng lại không biết ta là ai, cũng không biết chân chính lịch sử đến cùng là cái gì. Rồi cha Odin, hắn chỉ có thể vì là thành quả kiêu ngạo, nhưng lại cảm thấy đạt được thành quả thủ đoạn đáng ghét. Hết lạ vừa nói chuyện, một bên vung vẩy hai tay trên không trung dùng năng lượng màu xanh lục cho thấy một vài bức miêu tả chân thực lịch sử hình ảnh. Chúng ta đã từng không thể cản phá, đem sở hữu kẻ địch đạp ở chúng ta dưới chân. Ở mở rộng lạt gạt đế quốc thời điểm, ta từng là Odin vũ khí, chúng ta chinh phục một cái lại một cái vương quốc, để bọn họ đều tắm rửa ở Asgard vinh quang bên dưới. Asgard bây giờ huy hoàng thấm thấu những kẻ địch kia máu và nước mắt, bọn họ oan hồn đến nay còn ở trong địa ngục tiêu rên, thế nhưng các ngươi nhưng quên những này, cũng quên ta là ai. Odin đối với có vấn đề giải quyết dòng suy nghĩ đều là che lấp cùng trục xuất. Hắn không chỉ có che lấp chân thực lịch sử, cũng che lấp đã từng đã xảy ra trận tướng, còn đem ta như là giả thu giam cầm, che lấp sự tồn tại của ta. Nói tới chỗ này hệ là khuôn mặt cũng bẻ cong lên, nàng quay về sau cùng những dân chúng này lớn tiếng la lên. Các ngươi căn bản là chưa từng từng trải qua Odin chân chính dáng vẻ, cũng chưa từng nhìn thấy hắn huy hoàng nhất thời khác. Trên tay hắn dính vào máu tươi đủ để nhấn chìm mặt gã. Các ngươi cho rằng kiến tạo những cung điện này vàng là từ đâu tới đây? Chúng nó đều là Odin từ kẻ địch nơi đó cướp giật mà đến chiến lợi phẩm. Đang chinh chiến vô số năm tháng sau khi, đột nhiên có một ngày hắn quyết định làm cái nhân từ con vương, hắn quyết định chế tạo hòa bình, bảo vệ sinh mệnh. Vì lẽ đó hắn liền lưu vong ta, giam cầm ta, để ta tại đây ngàn năm thời gian bên trong giường như tội phạm bình thường quật mình ở cái kia không gian nho nhỏ bên trong. Nói tới chỗ này, nghiến răng nghiến lợi hệ Lạc cũng hít sâu bình phục tâm tình của chính mình. Đang cố gắng bừng vàng tâm tình sau khi, nàng cũng là lạnh nhạt mắt bê ngễ nhìn phía dưới sổ cùng dân chúng cao giọng nói rằng: "Tôi đi đối với ta làm tất cả để ta đối với hắn hận thấu xương, thế nhưng hắn đã chết rồi, vì lẽ đó hiện tại ta cần phải làm là để cho các ngươi biết chân tướng là cái gì." biết chân thực lịch sử là cái gì, biết đã từng Asgard có cỡ nào huy hoàng, mà ta đem mang bọn ngươi lại lần nữa bước lên này đều huy hoàng con đường mạnh mẽ Asgard không nên dừng lại ở cựu giới, trong vũ trụ còn có càng bao la thiên địa chờ chúng ta đi chính phục, để những người nhỏ yếu văn minh đều tắm rửa đến Asgard vinh quang là vinh hạnh của bọn hắn. Theo ta đi, ta mang bọn ngươi lại lần nữa sáng tạo vô thượng huy hoàng, để Asgard tên vang vọng vũ trụ. Dunley bảy dân chúng khi nghe đến hệ lạ diễn thuyết sau cũng im lặng không lên tiếng, bọn họ không dám phát biểu bất kỳ ý kiến. Tôi ở hệ lã lời nói xong sau khi cũng lớn tiếng trách cứ, thu hồi ngươi những người đường hoàng lợi nói đi, cái gì Asgard vinh quang. Cái gì Asgard huy hoàng, ngươi chỉ là muốn thỏa mãn chính mình ruột vào thôi. Theo lý mà nói, thành tựu tỷ tỷ của ta, ngươi đồng dạng có tư cách trở thành vương vị người thừa kế. Thế nhưng có tư cách cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể làm tốt một cái quốc vương. Asgard gặp có quốc vương, nhưng quốc vương vĩnh viễn không thể là ngươi. Không cách nào được nhân dân kính yêu ngươi vĩnh viễn không thể là quốc vương. Vì lẽ đó, không dùng lại cái kia phó ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ nhìn chúng ta. Rồi gào thét nói ra câu nói sau cùng. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bùng nổ ra cuồng bạo sấm sét. Những này sấm sét đã biến thành xanh đậm, thậm chí mơ hồ mang theo một tia màu tím. Trầu quay về hệ lạ vung vẩy cánh tay của chính mình, theo hắn động tác, mang theo từng kia từng kia tử ý cuồng bạo sấm xét cũng gầm thét lên vành đến hệ lạ trên người. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hệ lạ cũng bị xô đòn đánh này công kích đánh bay ra ngoài. Ở đem hệ lạ đánh bay ra ngoài sau khi, trầu cũng lại một lần thả ra phạm vi lớn sấm xét công kích đem quanh thân vong linh binh sĩ đều thanh sạch xanh xanh. Ở thanh lý xong vong linh binh sĩ sau khi, hắn cũng gấp bận biểu đối với phía sau binh lính cùng dân chúng lớn tiếng la lên, "Chạy mau, chạy đến, cầu bị Fors đi đến." La lên xong sau hắn lại nhìn bên cạnh Lộ Kỳ nói rằng, "Mau dẫn bọn họ chạy trốn, ta đến ngăn cản hệ lạ." Chương 320 sấm sét màu tím, nhìn lô kỳ vẽ phức tạp, râu cũng trầm giọng nói rằng, lô kỳ, át nhân dân liền giao cho ngươi, ta biết ngươi vẫn luôn muốn làm quốc vương, ngươi cũng xác thực so với ta thích hợp kế thừa cái này vương vị, vì lẽ đó vì Asgard cũng vì chúng ta phụ thân mang theo bọn họ sống tiếp. nghe được sổ dường như dặn dò di ngôn bình thường lời nói, lô kỳ cũng đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì. ngươi biết nàng mạnh bao nhiêu, hay là chúng ta có thể chịu vừa, dù sao hắn nàng là chúng ta tỷ tỷ. tôi nghe được lô kỳ lời nói cũng lắc lắc đầu nói rằng, ngươi cũng nhìn thấy nàng có cỡ nào tàn bạo, nếu như đem át giao cho trên tay nàng vậy thì phá hủy ở mới vừa bị nàng đâm mù một con mắt thời điểm ta thức tỉnh càng mạnh hơn thần sấm lực lượng hơn nữa ta còn ở trong đầu của ta nhìn thấy chúng ta phụ thân nói tới chỗ này sổ cũng nhìn lộ kỳ cười nói hắn nói cho ta ạt gạt xưa nay đều không chỉ là một chỗ ạt gạt nhân dân ở nơi nào ạt gạt ngay ở cái nào ta gặp dụng hết toàn lực ngăn cản nàng sau đó nghĩ biện pháp cùng nàng đồng quy vu tận ạt gạt tương lai liền giao cho ngươi lộ kỳ vẫn đều muốn trở thành chân chính quốc vương thế nhưng thật sự làm thời khắc này đến thời điểm hắn nhưng cảm thấy cũng không có như vậy hài lòng hắn nhìn vẻ mặt kiên định sổ gật gật đầu nói rằng Ta sẽ dẫn bọn họ chạy trốn tới chỗ an toàn, thế nhưng ngươi cũng phải bảo trọng chính mình an toàn. Trước ngươi đã nói Sở tủ sẽ làm hủy diệt Tà Già hung thủ, hiện tại xương sợ của hắn ngay ở phòng kho báo, hay là có thể lợi dụng hắn đến kiểm chế lại hệ lạ. Là... Nghe được Lô Kỳ kiến nghị, cho cũng đúng hắn đáp lại nói, đề nghị hay, một lúc ta gặp tìm cơ hội đến phòng kho báo đi, ngươi hiện tại trước tiên mang theo bọn họ mau nhanh rời đi nơi này, hẹn hắn ngay ở cầu bị Fers nơi đó, nhanh đi cùng hắn hội hợp." Giao lưu xong xuôi sau khi, Lộ Kỳ cũng không do dự nữa không còn nét mực, trở phụ trách ngăn trở phải đến giờ, mà hắn nhưng là mang theo còn lại binh lính cùng dân chúng hướng về cầu bị Fers bỏ chạy để ta hảo hảo giáo huấn một hồi ngươi cái con này đáng ghét cún con. Tô vừa nói một bên thả ra tia chớp đem trước mặt phèn giờ liên tục đẩy lùi. Phèn giờ ở sổ công kích mãnh liệt dưới cũng phát sinh từng trận kêu tham thiết cùng tiêu rên, Trên người nó ra lông cũng ở tia chớp công kích dưới trở nên cháy đen. ầm! Ngay ở sổ treo lên đánh ra sức nhi thời điểm, mới vừa bị đánh bay hệ lạ cũng một lần nữa về đến nơi này. Dưới chân của nàng dẫm do màu xanh sấm sức mạnh tử vong ngưng tụ mà thành gai nhọn. Nhìn thấy sổ chính đang hành hung phèn giờ, hệ lạ cũng phẫn nộ vứt phất, phất tay. Theo hắn vứt tay động tác, vô số màu xanh sống gai nhọn cùng với lưới dao sắc như mưa hướng về sổ bắn nhanh mà đi. Tôi thấy thế cũng đình chỉ đối với phèn dở công kích. Hắn nhìn sắp hạ xuống vô số lưới dao sắc, đứng tại chỗ xoay tròn lên. Xanh đậm mà mang theo từng kia từng kia tự ý hồ quang ở trung quanh thân thể hắn bợ lại y. Theo hắn xoay tròn, những này hồ quang cũng hướng về không trung hạ xuống lưới dao sắc vào tới, đem bọn họ phách đến nát tan. Thấy cảnh này, hệ lạ cũng chạm ở giữa không trung đối với hắn lạnh giọng nói rằng, xem ra mới vừa chiến đấu nhường ngươi có một chút tăng lên, có điều điều này cũng cũng không có tác dụng gì chính mình lót sau đó để dân chúng rút đi, cỡ nào ngu xuẩn lại cảm động quyết định, là ai đưa cho ngươi tự tin nhường người cảm thấy cho ngươi có thể chống lại ta. Hệ lạ vừa nói một bên phất tay trên không trung ngưng ra một thanh lưới dao sắc, đồng thời nàng cũng châm chọc đối với sổ cười nhạo nói, nếu như vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta sẽ để ngươi trực tiếp chết ở chỗ này. Không ai có thể ngăn cản ta, ô đình cũng không được, chớ nói chi là ngươi cái này nhỏ yếu thần sấm. Sau khi nói xong nàng liền phất tay đem lưới dao sắc quăng về phía sổ, vừa thấy thế cũng hai tay thả ra cường bạo tia chớp ngăn cản lưỡi dao sắc đột kích. Ha ha. Cậu gào thét kéo dài ra tăng trên tay tia chớp sức mạnh, tuy rằng hắn đã dụng hết toàn lực ở chống đối, nhưng này chuôi màu xanh sấm lôi giao sắc ở hệ lạ điều khiển dưới vẫn như cũ ở hướng về hắn bên này tới gần. Không có cái gì tốt dây rửa, ta ngu xuẩn đệ đệ, hay dùng ngươi ủy đến tuyên cáo thần chết trở về. Ở hệ lạ không ngừng sức mạnh ra chỉ dưới, màu xanh sấm lôi giao sắc đã cách sổ đầu không tới 10cm. Tô hai tay run rẩy cật lực chống lại lưỡi giao sắc tiếp tục tiến lên, hắn dùng dư quang nhìn thấy lập tức tới ngay đặt cầu bị Fers chuyển tống địa điểm người Agat. Như vậy kiên trì nữa mấy phút, Agat dân chúng cũng là đều có thể chuyển đến an toàn khu vực đi. Tuy rằng Sổ vẫn ở cắn răng kiên trì, thế nhưng sức mạnh của hắn cũng đang đối kháng với bên trong không ngừng yếu bớt. Màu xanh sấm lưỡi dao sắc càng dựa vào càng gần, chỉ cần hệ là sức mạnh lại lần nữa gia tăng, như vậy Sổ đầu lâu liền sẽ bị trực tiếp tước mất. Gặp lại, Tô, ô, Ô đã chết rồi, không ai có thể ngăn cả ta. Hệ là nhìn Sổ lạnh giọng nói rằng, đồng thời nàng cũng gia tăng đối với màu xanh sấm lưỡi dao sắc năng lượng phát ra. Ngay ở lưỡi dao sắc tiếp cận Sổ cổ lúc, giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống vài đạo tráng kiện sấm sét màu tím. Một tia chớp trực tiếp đánh nát hệ là điều khiển màu xanh sấm lưỡi dao sắc, một đạo khát sấm sét trực tiếp đem bên cạnh phẹn giờ đánh bay ra ngoài còn có tráng kiện nhất một đạo long hình sấm sét màu tím trực tiếp từ giữa bầu trời rít gào mà xuống, một cái liền cắn được hệ lạ trên người, lại một lần nữa đưa nàng nổ bay ra ngoài. ác quỷ! nhìn thấy những này sấm sét, Joe cũng có chút kích động gào lên. hắn không nghĩ tới ác quỷ dĩ nhiên đi đến nạt gạt. yên tâm, ta gặp giải quyết thần nàng. mèn gì bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở sổ bên người. hắn vừa cùng sổ nói chuyện, một bên đem một đạo kim sắc ổ định lực lượng đưa vào sổ thân thể bên trong, theo màu vàng ổn định lực lượng hòa vào hắn thân thể, sổ viên mắt cùng trên người vết thương của hắn cũng bắt đầu có nong nong nữa cảm giác chỉ thấy hắn nguyên vốn đã bị đâm mù con mắt dĩ nhiên ở ô đình lực lượng ảnh hưởng lần nữa khôi phục qua mình, mới vừa chiến đấu tạo thành thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục cái này năng lượng lẽ nào là dầu cảm thụ này quen thuộc năng lượng sau có chút khó mà tin nổi tự lẩm bẩm nghe được số lời nói men dĩ cũng hướng về hắn nói rằng ngươi không có đoán sai đây chính là ô đình lực lượng là phụ thân ngươi đã từng đưa cho ta nghe được men dĩ lời nói dầu cũng hơi nghi hoặc một chút men dĩ thấy thế cũng tiếp theo hướng về giải thích khác nói cha của ngươi ở thời gian rất sớm liền biết rồi chư thần hoàng hôn tiên đoán hắn cũng vẫn đang nghĩ biện pháp phòng ngừa này một khốc liệt kết cục Hắn tìm tới ta hướng về ta trình bày chư thần hoàng hôn tiên đoán, đồng thời còn đưa cho ta ổ đỉnh lực lượng, muốn cho ta ở hắn đi sau khi có thể giúp ngươi giải quyết đi hệ lạ. Xin lỗi sở, ta trước không có nói cho ngươi biết chuyện này, bởi vì ta đã từng đáp ứng ngươi phụ thân, không hướng về ngươi tiết lộ chuyện này, nhưng ngươi có thể chính mình ở các loại trải qua trung học sẽ trưởng thành nghe được mẹn gì giải thích, ta cũng rõ ràng phụ thân hắn dụng tâm lương khổ. Nguyên lai ổ đỉnh trước khi chết cũng đã tiên đoán được tình huống của hôm nay, đồng thời còn sớm cho hắn tìm một người trợ giúp đến giúp đỡ hắn. Chương 321, đánh đối bụi. Nghĩ đến bên trong Tôi trong lòng cũng tràn ngập cảm động cùng đối với cha mình lưu tính sâu xa kính nghệ. Hắn nhìn một chút cầu bị phở trên dân chúng tình huống, sau đó quay đầu đối với mẹn gì nói rằng, hệ lại thực lực không chỉ có phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn cùng Asgard nối liền cùng một chỗ, nàng ở Asgard chờ thời gian càng lâu thực lực liền càng cường đại. Nếu như muốn giải quyết đi nàng cũng chỉ có thể đem Asgard cũng đồng thời hủy diệt, điều này cũng làm cho là Chư thần hoàng hôn tiên đoán. Nói tới chỗ này, Trâu cũng thở dài, Chư thần hoàng hôn tiên đoán quả nhiên không có cách nào phòng ngừa, hiện tại ta trái lại muốn thúc tiến nó phát sinh. Hắn quay đầu hướng Mện gì tiếp tục nói, phiền phức ngươi ngăn cản hệ lại chốc lát. Ta hiện tại liền đi Asgard tàng bảo các bên trong tỉnh lại phì giờ đề Mòn, chỉ có tắm rửa hệ tờ mạn phở làm sống lại hắn mới có thể cùng hệ là một trận chiến. Nghe được số lời nói, men gì cũng lắc lắc đầu đối với hắn nói rằng, không cần tỉnh lại phì giờ đề Mòn, ta gặp giải quyết đi hệ lạ. Người hiện tại đi cầu bị phở ổ trên cùng bọn họ hội hợp, một lúc giao thủ động tĩnh có thể có thể so sánh lớn, các ngươi ở bên kia mới sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng. Đợi được ta giải quyết đi hệ lạ sau khi các ngươi là có thể trở về. Nghe được men gì lời nói, tôi còn muốn nói gì. Thế nhưng mện dị cũng không có cho hắn cơ hội, trực tiếp nhấc lên hắn sau cổ đem hắn một cái hướng về cầu bị Fers bên kia ném tới. Làm xong những này sau mện dị cũng xoay tay lấy ra Thiết Vân, chờ đợi hệ là đi đến trước mặt hắn. Nguyên bản hắn mới vừa có thể đến không như vậy đúng dịp, ở càng sớm hơn thời điểm tới đây nhúng tay bọn họ chiến đấu. Thế nhưng ở mới vừa tra xét đến bọn họ chiến đấu tình huống sau khi, hắn đầu tiên là đi tới Asgard tàng bảo các một chuyến, lấy đi Kẻ Sệ Rặc. Hắn đến thừa dịp vẫn không có gia nhập lúc chiến đấu trước tiên đem Kẻ Sệ Rặc bắt được trong tay chính mình, không phải vậy chờ một lát đánh tới đến rồi động tĩnh khẳng định tiểu không được vạn nhất ở thời điểm chiến đấu không cẩn thận đem tàng bảo các bên trong đồ vật đánh bay ra ngoài giải rác ở trong vũ trụ đến thời điểm hắn liền khóc địa phương đều không có lại một lần nữa bị lôi điện đánh bay hệ lạ lúc này cũng lại một lần trở lại chiến trường nàng nhìn mèn dì bóng người xa lạ kia mắt lạnh lùng nói ngươi là ai nhìn trên người còn mang theo từng tia từng tia cháy đen dấu vết hệ lạ mèn dì cũng cao giọng nói rằng ta là ác quỷ tổ bạn tốt ở ấu đỉn khi còn sống ta từng hứa hẹn lát nữa trợ giúp xùa tiêu diệt ngươi vì lẽ đó ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa nghe được mèn dì lời nói hệ lạ cũng có chút phẫn nộ trầm giọng nói chết tiệt lao giả ấu liền ngay cả chết rồi ngươi đều muốn an bài người đến ngăn cả ta. Mang song sau khi nàng lại mắt lạnh nhìn Mạn Dị rêu rợn nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Tuy rằng ngươi tia chớp so với ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ muốn mạnh hơn nhiều, thế nhưng điều này cũng không phải ngươi có thể chống lại ta tư bản. Nói đến hắn cũng thật là mất mặt, một cái thần sấm sấm sét lại vẫn không có ngươi mạnh mẽ, cũng không biết ổ đỉnh là làm sao giáo dục hắn. Nghe hệ là chào Phúng, Mạn Dị cũng không hề nói gì, hắn chỉ là tuét miệng phát sinh khàn khàn tiếng cười. Sau đó Thuan gian di động đến hệ là trước mặt, một đao hướng hắn bổ xuống. Hệ là cũng không nghĩ tới mèn gì dĩ nhiên gặp có tốc độ nhanh như vậy, nàng ở phản ứng lại sau khi liền lập tức quăng ra mấy chuôi lưới dao sắc ngăn cản mèn gì chém vào. Giang rác giang rác, theo lệnh lệnh gãy vỡ thanh, hệ là chặn ở trước người lưới dao sắc toàn bộ đều bị mèn gì một đao đánh nát. Tại đây mấy chuôi lưới dao sắc bị mèn gì đánh nát ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, hệ là đã ở hai tay bên trong ngưng ra hai thanh càng thêm kiên cố lưới dao sắc. Nàng vung vậy trong tay lưới dao sắc, cùng cầm thiết vân mèn gì trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Dựa vào cao siêu kiếm thuật cùng chiến đấu tố dưỡng, mèn gì cùng nàng chiến đấu cũng trong nháy mắt rơi vào suất ruột. Không thể không nói hệ là thực lực thật là cực kỳ mạnh mẽ. Ngoại trừ thiên phú cấp sóng năng lượng bên ngoài, nàng khắp mọi mặt chiến đấu tố dưỡng cũng đều thuộc về hàng đầu. Mẹn gì bây giờ có thể cùng với nàng chiến đấu cũng nhờ có có hệ thống cùng vệ nổi cái này phần mềm hack. Không phải vậy hệ là mấy ngàn năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu là mới bắt đầu chiến đấu mấy năm mẹn gì làm sao có thể so với được với. Phải biết coi như là có ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu thần sấm sồ đang đối mặt hệ là lúc kỹ xảo chiến đấu cũng vụng về xem một đứa bé như thế. Hệ là cùng Âu liên thủ chinh phục cửu giới đánh bại vô số kẻ địch, này ngắn ngắn một câu nói, nhưng là ngàn năm tới nay chết ở hệ lạ thủ hạ kẻ địch dùng máu tươi cùng linh hồn ngưng tụ mà thành. Đang cùng hệ lạ đánh nhau tay đôi một lúc sau khi, mện gì cũng bắt đầu sử dụng hắn hắn dị năng. Đã từng hắn đầu tiên là một đao đem hệ lạ đánh bay, sau đó lại giơ tay phải lên điều khiển cách đó không xa đỉnh núi trực tiếp nện ở hệ lạ trên người. Ở đem hệ lạ ngăn chặn sau khi mện gì cũng dùng tay trái kéo dài điều khiển cường điệu lực, toa kia đỉnh núi ở hắn trọng lực ảnh hưởng càng ngày càng gấp thực, mật độ cũng càng ngày càng cao, đối với phía dưới áp lực cũng ở đột nhiên tăng cường. Đang thao tung trọng lực đồng thời, Mện Tử cũng đồng thời giơ tay phải lên vung dậy, theo hắn động tác, giữa bầu trời cũng hạ xuống vô số sấm sét màu tím phách ở tòa này càng ngày càng gấp thực trên đỉnh núi. Ngay ở Mện Tử kéo dài công kích lúc, bị đặt ở đỉnh núi dưới đáy Hệ lạ cũng bắt đầu rồi phản kháng. Chỉ thấy năng lượng màu xanh sấm từ đỉnh núi dưới đáy tràn ra ra, đồng thời cả ngọn núi cũng bắt đầu rồi khẽ run. Nguồn năng lượng này từ chân núi từ từ bắt đầu ăn mòn, cuối cùng đem cả đỉnh núi đều bao quát ở bên trong. Ầm. Ở năng lượng màu xanh sấm kéo dài ảnh hưởng, cả đỉnh núi đều sụp đổ ra đến, bị ép ở phía dưới Hệ Lạc lúc này cũng thoát ly đi ra. Hệ lạ dáng vẻ hiện tại không thể bảo là không chật vật, nàng nguyên vốn là có chút âm lãnh sắc mặt ở mẹn gì một loạt công kích sau khi trở nên càng thêm trắng sám. Trên người nàng màu xanh sẫm chiến rắp cùng trên đầu đùi gai vương miệng cũng không còn hoàn chỉnh, trở nên rách nát lên. Xem ra vì tránh thoát ra bỗng nhiên công kích, hệ lạ cũng tiêu hao không ít năng lượng. Tiểu tử, ngươi, nhìn cách đó không xa trên không trung đứng mẹn gì, hệ lạ cũng muốn tiếp tục nói cái gì. Thế nhưng nàng lời nói còn chưa nói hết, mẹn gì công kích liền lại một lần đánh gãy nàng chỉ thấy hai đạo năng lượng màu đỏ thám xạ tuyến từ Menji trong ánh mắt bắn nhanh ra, cùng lúc đó hắn cũng đem khổng lồ lực lượng tinh thần hóa thành tinh thần xung kích hướng về hệ lạ công tới. Hệ lạ thấy thế cũng chỉ có thể cắn răng ở trong lòng chửi bới Menji, sau đó đồng thời dùng chính mình sức mạnh tử vong ngưng tụ ra vô số màu xanh sống tinh thể chống đối năng lượng màu đỏ thám xạ tuyến. hữu hình công kích dễ dàng phòng ngự, nhưng vô hình năng lượng xung kích nhưng là là mắt thường không thể nhận ra mà khó lòng phòng bị. chương ba máy trộn bê tông cuối cùng ở hệ lạ chống đối Menji nhiệt thị tuyến công kích lúc một trận sôi trảo mãnh liệt tinh thần xung kích xông thẳng đầu của nàng mà tới. Tinh thần sung kích làm cho hệ lạ đầu đau như búa bổ, nàng ngưng tụ ở trước người tinh thể tấm khiên cũng ầm ầm phá nát. Đầu của nàng bên trong phảng phất có vô số trôi lưới dao sắc chính đang khói lên, tinh thần xé rách thống khổ làm cho nàng cũng không khỏi kêu lên lên tiếng. Tinh thần lực của nàng ở mẹn dị biến thái tinh thần sung kích trước có vẻ như vậy vô lực. Ở hệ lạ trước người tinh thể tấm khiên ầm ầm phá nát sau khi mẹn dị nhiệt thị tuyến cũng xuyên qua tấm khiên trực tiếp bắn tới trên người nàng. Nóng dực kia năng lượng xuyên thủng nàng khôi giáp, cho nàng thân thể không ngừng tạo thành tương tốn. Thế nhưng giờ khắc này hệ lạ cũng không còn sức đánh trả chút nào, nàng không lo nổi chống đối cái kia nóng dực kia năng lượng vẫn cứ dùng hai tay ôm đầu, nỗ lực bình phục chính mình dung chuyển tinh thần. Nhìn thấy giờ khắc này, mất đi năng lực chống cự hệ lạ, mện dị đương nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Hắn phải bắt được cơ hội này đối với nàng tiến hành càng thêm công kích mãnh liệt, nếu như có thể liền như vậy một làn sóng giải quyết đi đương nhiên càng tốt hơn. Dựa theo hệ lạ thân thể cường độ cùng thực lực đến xem, nếu muốn một làn sóng giải quyết đi nàng sắt thực không có dễ dàng như vậy, bất quá đối với nàng tạo thành trọng thương nên vẫn rất có khả năng. Nghĩ đến bên trong, mện dị cũng ngưng thần tụ khí, đầy đủ điều động chính mình dị năng hắn trước tiên dùng trọng lực dị năng đem hệ lạ vững vàng ép trên đất không nhúc nhích được, sau đó lại phất tay chế tạo ra kịch liệt lốc xoáy đem hệ lạ cái bọc ở bên trong dùng sắc bén phong nhận một khắc không ngừng đối với nàng tạo thành thương tổn. ngoài ra mẹn dị còn triệu hoán đến rồi một đám lớn u vân, để nó tập trung ở hệ lạ đỉnh đầu hạ xuống như châm giống như u hàn thấu xương u vũ, cùng u vũ làm bạn còn có màu tím lôi đỉnh, mây đen nằm dày đặc giữa bầu trời từng cái từng cái màu tím lôi đỉnh cự long xoay quanh bay lượn, luân phiên vây tạc đến lốc xoáy trung tâm hệ lạ trên người. Mẹn gì cũng là lần thứ nhất sử dụng như vậy tổ hợp kỹ năng, nhìn cách đó không xa ầm ầm nổ vang các loại công kích, hắn cũng là biểu lộ cảm xúc, nghĩ đến một cái phi thường rắn vào cái này tổ hợp kỹ năng tên. Máy trộn bê tông. Danh tự này mới vừa nghe khả năng cảm thấy đến là lạ, thế nhưng lại phối hợp cách đó không xa các loại công kích tổ hợp sử dụng sau đột nhiên lại sẽ làm người cảm thấy đến còn giống như rất hình tượng. Hệ lá lại như bị để vào máy trộn bê tông bên trong nguyên liệu nấu ăn như thế, đang bị tiêu chớp, cơn lốc cùng u vũ ú v� cách đó không xa chính đang sắp xếp dân chúng rút đi lộ kỵ cùng tso cũng đều nhìn thấy màn này bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra cường đại như thế tàn bạo hệ lạ dĩ nhiên sẽ bị mèn dị áp chế đến không cách nào hoàn thủ còn có này kinh khủng như thế tổ hợp công kích lộ kỵ cảm thấy đến nếu như là chính mình ở cái kia báo tấp trung tâm cái kia phòng trường quá không được vài giây hắn liền sẽ biến thành mảnh vỡ hoặc là biến thành một đống chín dục thịt giữa nhìn phía xa chiến đấu lộ kỵ đột nhiên nghĩ đến hắn ở dẫn dắt người chỉ thua dị xâm lấn trái đất sau khi thất bại mèn dị từng đối với tso nói lời nói vì đem hắn mang về harsg thẩm phán dùa cũng là cùng trên trái đất mèn dị các siêu anh hùng đặt thành rồi thỏa thuận trong hiệp nghị dung chính là lộ kỵ không thể lại xuất hiện ở trái đất trên lúc đó mèn dị từng nói nếu như hắn phát hiện nữa lộ kỵ trên trái đất làm sàng làm bậy lời nói vậy hắn tuyệt đối sẽ đem lộ kỵ lột ra chóc thịt chẳng cần biết hắn là ai nghi tử lúc đó lộ kỵ cũng chưa hề đem lời này để ở trong lòng bởi vì hắn mới không sẽ để ý xem jun dễ bình thường trái đất người nguy hiểm là một cái thần làm sao có khả năng gặp hướng về ngu xuẩn phạm nhân túi đầu thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy mèn dị thực lực khủng bố đến mức nào Nhìn thấy hệ Lã bị hành hung cảnh tượng sau khi, Lộ Kỳ đột nhiên cảm giác khắp cả người phát lạnh, cả người cũng không tốt. Nghĩ đến bên trong hắn cũng nhìn phía xa chiến đấu âm thầm cầu khẩn, hắn cầu khẩn mện dị cùng hệ Lã chiến đấu có thể tuyệt đối không nên đem Asgard đều đánh vỡ. Chỉ cần nền đất không tan vỡ, mặt trên kiến trúc coi như như thế nào đi nữa bị phá hủy cũng có thể trùng kiến, hắn chỉ sợ hai người này chiến đấu quá mức kịch liệt, trực tiếp đem toàn bộ Asgard đều hủy diệt. Nếu như Asgard hủy diệt, cái kia bằng xô đầu góc cùng tính cách, hắn nhất định sẽ mang theo sở hữu người Asgard đi đến trái đất ăn đến vào lúc ấy hắn có thể nên làm gì? dầu cũng không biết lộ kỳ đang suy nghĩ gì, nhìn mệt gì ở trong chiến đấu chiếm ưu thế, hắn lơ lửng một trái tim cũng để xuống. Chỉ cần có thể đánh bại hệ lạ, như vậy trừ thần hoàng hôn tiên đoán cũng là thất bại. Ảnh gạt to lớn nhất nguy cơ cũng đem bình yên vượt qua. Chính đang chiến đấu mệt gì cũng không biết sở cùng lộ kỳ ý nghĩ, hắn giờ khắc này chính đang gia tăng công kích cường độ, muốn làm hết sức cho hệ lạ tạo thành càng to lớn hơn thương tổn, để một lúc chiến đấu có thể ung dung một ít. đang bị các loại công kích điên cuồng quấy hệ lạ giờ khắc này cũng rốt cục ổn định tinh thần của chính mình, tuy rằng đầu của nàng còn đang mơ hồ làm đau, thế nhưng đã không còn ảnh hưởng những trận chiến đấu tiếp theo. Trên người nàng áo giáp cùng trên đầu vương miệng đã phá nát không thể tả, cả người đều xem ra vô cùng trắng bệch như là bị rút khô khí lực bình thường. Sắc bén phong nhận cùng u mưa đánh ở trên người nàng, cho nàng thân thể tạo thành vô số vết thương cùng kéo dài tính thương tổn. Như vậy chiến đấu để hệ là vô cùng phấn nộ cũng vô cùng ức bức, coi như đã từng đối mặt ổ điện nàng đều không có như vậy chật vật quá. Nàng hiện tại đã bị thương thật nặng, nếu như vẫn như cũ chọn dùng thường quy thủ đoạn công kích cái kia nàng chắc chắn sẽ không làm mẹn gì đối thủ. Nàng nhất định phải dùng một cái tuyệt đối cường lực công kích tới đánh bại mẹn gì, đạt được mang tính áp đảo thắng lợi nghĩ đến bên trong hệ lạ cũng ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, theo nàng vẫn nộ gầm rú, màu xanh sấm sức mạnh tử vong từ trên người nàng dâng trào ra. Những này năng lượng màu xanh sấm cái bọc nàng thân thể, ăn mòn mẹn gì công kích. Mặc kệ là bao tác vẫn là ưu vũ, hoặc là sấm sét đều đang công kích đến những này năng lượng màu xanh sấm sau như chìm vào vũng bùn bình thường, chậm rãi bị làm hao mòn hầu như không còn. Xem đến sức mạnh tử vong bắt đầu chân chính phát huy, mẹn gì cũng không khỏi neo mắt lại nghiêm túc lên. Hà đại cố này sức mạnh tử vong trên cảm nhận được cùng hắn thiết vân trên cái kia cố màu xám léo tàn lực lượng có chút chỗ tương tự. Hán Thiết Vân ở đúc lại sau khi liền nắm giữ giường như gục nghỉ bình thường sức mạnh quy tắc, bất kỳ bị luồng năng lượng màu xám kia chạm được đồ vật đều sẽ mục nát héo tàn. Hệ là cái kia màu xanh sẫm sức mạnh tử vong cùng héo tàn lực lượng chỗ tương tự chính là ở chúng nó đều là để tiếp xúc được sự vật quy ở hủy diệt. Chỉ có điều cái kia màu xanh sẫm sức mạnh tử vong cũng không có xem héo tàn lực lượng biến thái như vậy tiếp cận quy tắc sức mạnh bình thường, nhưng chính là như vậy này, cỗ sức mạnh tử vong cũng cường đại dị thường. Ở sức mạnh tử vong thôn vệ dưới, mạn dĩ công kích từ từ bị làm hao mòn hầu như không còn. Lúc này hệ là đã không còn là hình người, nàng cả người đều biến thành một đoàn nồng nặc năng lượng màu xanh sẫm. Tại đây cái hình thái bên dưới, nàng không chỉ có thể miễn dịch, phần lớn công kích vật lý, còn có thể tăng cường rất nhiều sức mạnh tử vong sức mạnh. Cái này hình thái là nàng đang bị ô đỉn giam cầm ngàn năm thời gian bên trong nghiên cứu ra một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy. Vốn là nàng là muốn đem lá bài tẩy này thành tựu một đón sát thủ, dễ dàng không bày ra. Thế nhưng không nghĩ tới cái này đột nhiên nô ra ác quỷ thực sự quá mức mạnh mẽ làm cho nàng ở bình thường trạng thái chịu đến trọng thương, cho nên nàng không có cách nào tiếp tục cẩn giấu thực lực, chỉ có thể thể hiện ra mạnh mẽ nhất hình thái đến nhanh trong kết thúc cuộc chiến đấu này. Chương 323, sức mạnh tử vong. Nhìn phía xa không ngừng bành trướng năng lượng màu xanh sấm sủa, Mạn Dị cũng sắc mặt nghiêm túc lên, hệ là trực tiếp đem mình biến thành một đoàn năng lượng, không có thực thể, điều này làm cho hắn phần lớn thủ đoạn công kích đều mất đi ý nghĩa. Hay là chỉ có thể dựa vào thiết mây đến tiêu diệt nàng. Mạn Dị lại một lần nữa lấy ra thiết vân, nắm trong tay âm thầm suy tư nói. Thường quy thủ đoạn công kích đã mất đi tác dụng, phòng trường chỉ có Thiết Vân Sức Mạnh Quy Tắc mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hết hệ Lạ. Đây cũng là bởi vì Thiết Vân Sức Mạnh Quy Tắc vừa vận là mục nát cùng tiêu tán, lúc này mới có thể đối với hệ Lạ tạo thành sinh mệnh uy hiệp. Không phải vậy nếu như là xem ổ Điển cung nỉ như vậy bách phát bách chúng sức mạnh quy tắc lời nói, vậy hắn cũng không cách nào tiêu diệt hệ Lạ. Odin sở dĩ đem hệ Lạ giam cầm lên cũng là bởi vì hệ Lạ cùng Asgard chói chặt cùng nhau, đang không có thủ đoạn đặc thù tình huống, chỉ có hủy diệt Asgard mới có thể hủy diệt hệ Lạ. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn, nó cùng ta sức mạnh tử vong bổ sung lẫn nhau. Hệ là âm thanh từ đoàn kia năng lượng màu xanh sấm bên trong truyền tới, nàng hiện tại đã không có thứ thể, chỉ có thể dùng năng lượng ở chính giữa đơn giản phát hỏa ra khuôn mặt của chính mình. Nhìn mạnh nhiên thủ trung cổ phát thiết vân cùng trên thân đào quấn quanh năng lượng màu xám, hệ là cũng không khỏi thở dài nói, thực sự là quá đẹp, đáng tiếc bị ngươi nắm trong tay, có điều không có quan hệ, chờ ngươi chết rồi nó cũng là là của ta rồi. Hệ là đối với thiết vân than thở đúng là xuất phát từ nội tâm, bởi vì nàng cảm thấy đến cái này binh khí vô cùng dán vào chính mình thần lực cùng đặc tính, tiêu diệt mệt gì lý do lại thêm một người, đợi được nàng tiêu diệt tên ghê tởm này, nàng là có thể đem này bút vũ khí chiếm làm của riêng nó quả thật rất đẹp, có điều ngươi cũng không cần như thế ước ao, bởi vì ta lập tức gặp dùng nó đến đưa ngươi ra đi. Nghe được hệ là than thở, Mạn Dị cũng trầm giọng nói rằng, Ngông cuồng. Hệ là một bên giống lớn đều, một bên hướng về Mạn Dị thả ra nồng nặc năng lượng màu xanh sẫm. nàng muốn cho Mạn Dị tại đây sức mạnh tử vong bao vây chậm rãi bị ăn mòn, bị tiêu diệt, đầy đủ cảm nhận được sợ hãi tử vong. Mạn Dị nhìn hướng chính mình kéo tới đại cố năng lượng cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay nắm chặt Thiết Vận về phía trước chế bảo, Thiên Nguyệt, theo quát khẽ một tiếng. Trên lẫn năng lượng màu xám một vòng trăng tròn ánh đao thẳng tắp hướng về hướng về mạn gì kéo tới năng lượng màu xanh sẫm chém tới. Năng lượng màu xanh sẫm đang tiếp xúc đến trên lẫn héo tàn lực lượng trăng tròn ánh đao sau khi dường như gặp phải nước nóng tuyết động bình thường cấp tốc tan dã. Trăng tròn ánh đao ở cắt ra nguồn năng lượng này sau khi cũng thẳng tắp chém tới hệ lạ vị trí đoàn kia trong năng lượng. Đáng chết. Cảm nhận được héo tàn lực lượng ăn mọn, hệ lạ cũng không kìm chú mắng. Nay cố quy tắc sức mạnh bình thường thực sự là khó giải, vẹn vẹn là mới vừa một vết ánh đao liền lại gây cho nàng thương tổn không nhỏ. Quy tắc sức mạnh chỉ là tồn tại ở trôi đao kia trên. Tên đáng chết này trên người mình là không có quy tắc sức mạnh tồn tại, chỉ có mượn trôi này đào hắn mới có thể điều khiển nguồn sức mạnh này. Hết là ở trong lòng nhanh chóng suy tư nói, hiện tại cái này cái hình thái phi thường tiêu hao năng lượng, nàng nhất định phải ở nhanh nhất thời gian trong giải quyết đi mẹ gì, không phải vậy thời gian kéo càng lâu đối với nàng mà nói càng bất lợi. Sức mạnh tử vong không có cách nào ăn mòn hắn đâu, thế nhưng có thể ăn mòn hắn thân thể. Chỉ cần ta có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất ở hắn chưa kịp phản ứng tức thì đem hắn cái bọc ở sức mạnh tử vong bên trong, cái kia cái khác thì tôi có thể lợi dụng quy tắc sức mạnh cũng không thể tứ vãn. Nghĩ đến bên trong hệ lạ cũng gõ định ra rồi đối phó mẹ gì kế hoạch. Chỉ thấy nàng một bên hướng về mện gì phong thích năng lượng đoàn, một bên nhân cơ hội hướng về mện gì bên kia di động. Ở rốt cuộc di động đến cách mện gì chỗ không xa sau khi, hệ là cũng là cấp tốc điều động từ bản thân toàn bộ năng lượng, sau đó làm cho nàng vị trí này cố sức mạnh tử vong năng lượng đoàn đột nhiên phóng to gấp mấy lần. Đột nhiên lớn lên sức mạnh tử vong năng lượng đoàn liền dường như hệ là mới vừa kế hoạch như vậy đem mện gì cái bọc ở bên trong. Chỉ muốn sức mạnh tử vong không ngừng ăn mòn, như vậy mện gì coi như có một thành có thể điều khiển quy tắc nơi này đao cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn thân thể ở chịu không được năng lượng ăn mòn sau sớm muộn cũng sẽ biến thành một bộ bạch cốt. Liên như vậy an tâm chờ đợi y dáng lâm đi người đã không thể cứu vãn kế hoạch đã thực hiện được hệ là cản rỡ âm thanh cũng ở năng lượng đoàn bên trong vân vọng. nghe hệ là âm thanh cảm thụ không ngừng ăn mòn thân thể sức mạnh tử vong mèn gì cũng không khỏi khàn giọng nở nụ cười nghe được mèn gì khàn giọng tiếng cười hệ là âm thanh cũng im bặt đi nàng không hiểu người này là xảy ra chuyện gì lẽ nào hắn không biết hiện tại cục diện này tính chất nghiêm trọng sao chỉ thấy mèn gì trên người chậm rãi hiện lên hào quang màu vàng nóng đồng thời hắn cũng đúng hệ là chào phúng nói rằng ngươi sức mạnh tử vong trung quy không phải quy tắc ta có vô số loại phương pháp có thể chống đối nó ăn mòn cái này kim quang chính là một loại thế nào? xem ra có phải là phi thường nhìn quanh mắt. Mạn Dị một bên vét miệng cười, vừa hướng hề là tiếp tục nói, đây chính là ta đáp ứng tiêu diệt ngươi thủ lao, muốn muốn giết ta ngươi phải trước tiên đem nó làm hao mòn đi, ngươi liền chậm rãi dùng ngươi sức mạnh tử vong ăn mòn nó đi. Sau khi nói xong Mạn Dị cũng hai tay nắm chặt Thiết vân, sau đó dùng tận sở hữu năng lượng khởi động kéo tàn lực lượng. Chỉ thấy Thiết vân cổ điện trên thân ao, luân năng lượng màu xám kia bắt đầu biến càng ngày càng dày đặc, hệ là từ này đoàn năng lượng màu xám trên chịu đến sự uy hiếp của cái chết. Thế nhưng nàng bây giờ cũng không có cách nào, nàng chỉ có thể dùng hết toàn lực ăn mòn Mạn Dị trên người kia quang phải là tin tưởng ở toàn lực của nàng ăn mòn bên dưới chính là mện dị có ổ định lực lượng bảo vệ cũng kiên trì không được bao lâu. Ở ổ định lực lượng chịu đến toàn lực ăn mòn đồng thời mện dị cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên khởi động sức mạnh quy tắc một bên bước nhanh hướng về này đoàn năng lượng màu xám trung gian, cũng chính là hệ lạ hóa thân hạt nhân vị trí khu vực phóng đi. Theo hắn cách khu hạch tâm càng ngày càng gần, sức mạnh tử vong đối với ổ định lực lượng ăn mòn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Có điều mện dị cũng không để ý những này, coi như không có ổ định lực lượng bảo vệ, hắn còn có thủ đoạn của hắn đến bảo vệ chính mình thân thể, nói thí dụ như trọng lực lập trường. Coi như không có những này hoa hoè hoa sói thủ đoạn chỉ bằng vào hắn thân thể tố chất, hắn cũng có thể kiên trì rất lâu. Hắn liền như vậy vung vẩy thiết vân từng bước bước vào khu vực hạch tâm, sau đó ở hệ lạ thê liệt trong tiếng kêu gào thê thảm thả ra toàn bộ héo tàn lực lượng. Màu xám héo tàn lực lượng từ từ bành trướng, thôn vệ thanh trừ màu xanh sẫm sức mạnh tử vong. Chương 324, hạ gạt tân sinh. Theo màu xanh sẫm sức mạnh tử vong năng lượng đoàn bị từ từ thôn vệ, hệ lạ cũng không cách nào tiếp tục duy trì năng lượng đoàn hình thái. Năng lượng đoàn từ từ co rút lại biến trở về hình người, chỉ có điều giờ khắc này trên người nàng đã che kín màu xám héo tàn lực lượng, thân thể cũng đang nhanh chóng tăng vỡ. Ô Odin cũng thật là tìm cái thật giúp đỡ. Khắc khắc khắc. Hễ là co quắp ngã xuống đất, nhìn cách đó không xa mèn gì lạnh giọng nói rằng. Nhanh chóng lan tràn héo tàn lực lượng làm cho nàng vô lực đứng lên, nửa người dưới của nàng đã biến thành hoàn toàn tan vỡ, theo gió tung bay. Nhìn tức đem bị hễ lạ, mèn gì cũng nhẹ giọng nói rằng, nếu như ngươi không như vậy cực đoan, hay là cố sự sẽ là một cái khác kết cục. Nói thật, do cùng lộ khí đều không thích hợp làm một cái vương, theo Ô Odin chinh chiến ngàn năm cũng học tập ngàn năm ngươi so với bọn họ tới nói càng thích hợp thành là vua, chỉ có điều tính cách của ngươi quá mức cực đoan. Mà này mấy ngàn năm giam cầm lại cho ngươi tiếp cận điên cuồng, vì lẽ đó hiện tại kết cục có thể là nhiều năm trước cũng đã nhất định. Nghe mện gì lời nói, hệ Lạ cũng cất tiếng cười to nói, buồn cười. Ta là hệ Lạ, là, là thần chết. Nếu như không phải Odin từ bỏ chinh chiến còn giam cầm ta, như vậy hiện tại hơn một nửa cái vũ trụ đều sẽ tung khắp hạt gạt vinh quang. Ý nghĩ của ta không phải cực đoan cũng không phải điên cuồng, chỉ có điều là chân lý thôi. Cương giả từ nhỏ chính là muốn chinh phục, người yếu từ nhỏ chính là cũng bị chinh phục, đây là trong vũ trụ vĩnh viễn bất biến đạo lý. Sau khi nói xong, Hẻ Lạ cũng thở dài trầm giọng nói rằng, sai không phải ta, là Odin Theo nàng tiếng nói hạ xuống, nàng cả nửa người cũng hóa thành cho bụi theo gió tung bay. Hèn là ít tuyên cáo chư thần hoàng hôn kết thúc, mẹn gì nhìn tràn đầy phế tích chiến trường cũng trầm ngâm chốc lát, sau đó lại trực tiếp thuấn di đến cầu bị phở ở bên kia. Hèn là nàng đã kết thúc rồi hả? Nhìn đột nhiên xuất hiện mẹn gì, Joe cũng mở miệng hỏi. Hắn nhìn thấy ở trong chiến đấu đột nhiên biến thành to lớn năng lượng màu xanh sấm đoàn hệ lạ, cũng nhìn thấy đoàn kia năng lượng đoàn ở mới vừa lại đột nhiên rụt trở lại. Chỉ bất quá đối với càng chi tiết nhỏ địa phương hắn xem cũng không rõ ràng, cho nên mới phải có chút không xác định hướng về mẹn gì hỏi. Nghe được số vấn đề. Mẹn gì cũng nhẹ giọng cười nói, đã kết thúc. Hèn là đã chết rồi, chư thần hoàng hôn cũng kết thúc. Nghe được mẹn gì trả lời, rồi cùng phía sau hắn dân chúng cũng đều cao hứng hoan hô lên. Lô Kỳ tuy rằng cũng vì nguy cơ giải trừ cảm thấy hài lòng, thế nhưng hắn còn có một chút nhàn nhạt căng thẳng cũng thất lạc. Căng thẳng là bởi vì mẹn gì biểu diễn ra thực lực, thất lạc nhưng là bởi vì hắn mới vừa còn đưa tay là có thể chạm tới vương vị hiện tại lại muốn thất bại. Xin lỗi, tuy rằng giải quyết hèn lạ, thế nhưng các ngươi cung điện cùng kiến trúc cũng bị phá hỏng rất nhiều. Nhìn phía xa đã trở thành một vùng phế tích gạt gạt vô cùng, mẹn gì cũng quay đầu đối với Tô nói rằng. Tôi nghe vậy nhưng là vung vung tay cười nói, đối với chúng ta tới nói, Asgard còn ở chính là to lớn nhất án ủi. Nói xong hắn lại nhìn mện gì cảm kích nói rằng, cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi ra tay, cái kia toàn bộ Asgard khả năng đều phải bị hủy diệt, chúng ta cũng sẽ trở thành không nhà để về rèn trợ. Liên ở tại bọn hắn nói chuyện công phu, trung gian tòa kia nguyên vốn là có chút lão đà lão đảo cung điện cũng ầm ầm sụp đổ. Xem ra chúng ta muốn đi tới một phen đại tu sửa, ha ha ha. Tôi xem đến phần sau sụp đổ cung điện ha ha cười nói. Tiếp theo bọn họ liền dẫn nguyên vốn chuẩn bị chạy nạn dân chúng lại trở về Asgard khu dân cư. Tuy rằng bởi vì Luân Phiên chiến đấu nơi này phần lớn phòng ốc cũng đã sụp đổ, thế nhưng còn có một chút khá là chỗ thật xa bảo tồn hoàn chỉnh. Vì lẽ đó, Sọ liền đem Ars dân chúng đều trước tiên thu xếp ở những này còn bảo tồn hoàn hảo trong phòng, còn sót lại một ít không có phòng ốc có thể ở người cũng chỉ có thể trước tiên đắp lều vải chấp nhận chấp nhận. Hiện tại to lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, rách nát không thể tả trên phế tích lại là một mảnh hân hân hướng binh cục diện. Ars đem ở trên phế tích nên đón xuống lại. Man đêm tham thằm, tích góp vô số hề vải người Ars cũng đã bình yên ngủ. Ba ngày nguy cơ để bọn họ tất cả mọi người đều thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Lúc này hoàn cảnh tuy rằng đơn sơ thế nhưng bọn họ nhưng cảm thấy e rằng so với an lòng dưới ánh trăng tôi đang cùng mẹ di đi ở cầu bị pherosten nguy cơ đã giải trừ mẹ di cũng phải trở lại trái đất đi tôi hiện tại vẫn chưa thể rời đi adag vì lẽ đó quá tới đưa tiền hắn hô mấy ngày nay thật sự quá dài lâu để ta cảm giác lại như là quá mấy năm như thế tôi nhìn sáng sủa bầu trời đêm vừa đi vừa cùng mẹ di nói rằng phụ thân ít còn có hệ là mạnh mẽ cũng làm cho ta tâm lực quá mệt mỏi ở phía sau cùng đối với hệ là thời điểm ta đã quyết định muốn đem hết toàn lực cùng nàng đồng quy vu tận cảm ta ngươi ác quỷ ngươi cứu vớt ta cũng cứu vớt adag Tô nhìn Mạn Di chân thành nói rằng, nếu như không phải Mạn Di đúng lúc tới rồi, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hắn mặc dù nói là muốn cùng hệ là đồng quy vô tận, thế nhưng hắn cũng không biết dựa vào thực lực của hắn có hay không có thể có thể làm được. Mạn Di nghe vậy cũng cười cợt nói rằng, không cần khách khí như thế, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Đúng rồi, ngươi sau khi là tính thế nào? Trả về trái đất sao? Vẫn là nói liền ở lại Ars làm quốc vương. Nghe được Mạn Di nghi vấn, Tô cũng nhẹ giọng nói rằng, đợi được chuyện bên này yên ổn thật sau khi, ta vẫn là gặp trở lại trái đất đi. Ta cũng không muốn làm một cái vương, ta cũng không thích hợp làm vương, hơn nữa diện còn trên trái đất chờ ta. Asgard sự tình ta sẽ giao cho Loki, tuy rằng hắn có rất nhiều khuyết điểm, thế nhưng so với ta đến cá tính của hắn càng thích hợp làm một cái vương. Nghe được tất cả mọi người ý nghĩ, mẹ gì cũng có chút không xác định nói rằng, Loki, hắn có thể làm tốt sao? Nói thật thực lực của hắn cũng không mạnh mẽ. Thank you Asgard vương, thực lực mạnh yếu nên vẫn là rất trọng yếu đi, lại như các ngươi phụ thân như thế, không phải vậy kiểu giới an ổn phải như thế nào duy trì. Mẹn gì vừa nói một bên nói chuyện không đâu nhìn bên cạnh một chỗ không khí một ánh mắt, lúc này lộ kỳ chính biến mất thân hình đứng ở chỗ nào. Tuy rằng Tiểu không nhìn thấy lộ kỳ tồn tại, thế nhưng mẹn gì nhưng có thể cảm giác được rõ rệt. Hắn còn có thể cảm giác được mới vừa hắn có đó không nhận lộ kỳ thực lực lúc lộ kỳ thân thể hơi có chút rung rẩy, thật giống bởi vì hắn lời nói có chút kích động. Tiểu cũng không biết bên cạnh hắn phát sinh những việc này, hắn nghe được mẹn gì lời nói sau cũng cười cợt nói rằng, cùng ngươi so ra thực lực của hắn xác thực không quá đủ xem, có điều thực lỗ kỳ thực lực cũng không tinh yếu, hắn khá là am hiểu phép thuật, liền ngay cả mẫu thân ta đều rất tán thành tiên phú pháp thuật của hắn chỉ có điều khả năng là chịu đến ta ảnh hưởng, muốn cùng ta tích cực, vì lẽ đó hắn ở tác chiến thời điểm thường thường không quá biểu diễn ra này một mặt, trái lại càng nhiều thời điểm xem một người chiến sĩ như thế sung phong, nhưng thực này cũng bất lợi cho thực lực của hắn phát huy. Hơn nữa ta chỉ là trên trái đất ở lại, cũng không phải hoàn toàn thoát ly Asgard, ở cần ta thời điểm ta cũng sẽ trở lại Asgard tác chiến, không ai có thể khiêu khích Asgard uy nghiêm. Chương 325, trăm hai mươi lăm, sợ tỏ mở ra cờ. Nghe được số lời nói, men gì cũng cười cợt nói rằng, trong lòng ngươi có phán đoán là tốt rồi, như vậy ta liền trên trái đất chờ ngươi trở về. Tôi nghe vậy cũng gật gật đầu hai người bọn họ liền như vậy vừa nói một bên hướng cầu bị phở đi đến, ở tại bọn hắn đi ra không xa khoảng cách sau khi, lộ kỳ bóng người cũng từ không trung hiện ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn đi xa sổu cùng mẹ dì, hắn cũng không nghĩ tới sổu dĩ nhiên gặp thật sự đem vương vị giao cho hắn, hắn nguyên vốn dĩ vì chuyện này sau khi kết thúc hắn liền lại gặp giống như trước như thế, vị này giả hoạt thần lừa dối giờ khắc này trong lòng dĩ nhiên hiếm thấy địa xuất hiện ra một tia cảm động cùng một chút hổ thẹn, đã đi xa mẹ dì ở nhận biết được tình huống này sau khi khoẹt miệng cũng lộn ngơ cả ngẩn bí mỉm cười. Hắn ở bước lên cầu bị phở sau khi cũng đã cảm giác được lộ kỳ tồn tại. Đối với vương vị vấn đề cùng sổ sau khi sắp xếp hắn cũng là cố ý hỏi. Hắn biết lộ kỳ muốn cái gì, cũng biết lộ kỳ đang lo lắng cái gì, vì lẽ đó hắn để sổ chính miệng nói ra câu nói này làm cho lộ kỳ an tâm. Hiện tại thế cuộc thật vất vả vững vàng hạ xuống, hắn có thể không muốn bởi vì giữa bọn họ hiểu lầm sinh ra cái gì thiếu thân. Lộ kỳ liền hoàn thành giấc mộng của hắn, khỏe mạnh làm một tên quốc vương. Dẫu nhưng là ở xử lý xong những chuyện này sau khi trở về đến trái đất, tiếp tục cùng diện quá không xấu không hổ sinh hoạt. Nói đến cũng khá là kỳ quái trong thế giới này sầu cùng rỉa cũng không có Billy, hai người bọn họ hiện tại còn cùng nhau ở cung sầu cùng đi đến cầu bị phở Ốc, sau khi mẹ gì tiện lợi dùng Asgard cầu bị phở Ốc, trở lại trái đất dù sao có thể chơi gì vì lẽ đó hắn cũng liền không cần lại phí cái kia sức lực đến lợi dụng thiết mây tan khải cầu bị phở Ốc. sán lạn hào quang năm màu lừng lánh đi ngang qua vũ trụ tinh hà thẳng tắp rơi xuống trên trái đất lưu rốt bắc bộ vùng ngoại thành mẹ gì theo cầu bị phở Ốc, ánh sáng trở lại trái đất hô rốt cục lại trở về lần này nên không có chuyện gì trở lại trái đất sau đã đêm đó muộn mẹ gì nhìn trên trời các vì sao thở dài nói tiếp theo hắn lại tiện tay mở ra một đạo cánh cửa không gian, sau đó một bước đạp tiến vào, trong nháy mắt mèn gì liền trở lại căn hộ bên trong, lúc này gần cũng vừa mới về nhà, đang chuẩn bị đi tắm rửa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mèn gì, gần cũng là rất kinh hỉ, nàng nhảy nhảy nhót nhót liền nhào tới mèn gì trong lồng ngực, sau đó tựa ở ngực của hắn liễu môi gắt giọng, người ta rất muốn ngươi nhà, mấy ngày nay ngươi không ở ta ổ chăn đều là lạnh lạnh, nhìn quần áo mới thoát một nửa, chỉ ăn mặc quần lót còn bộ ngực mềm giữa lộ gần, mèn gì cũng là bị kích thích mạnh, gần cảm nhận được mèn gì dị động cũng là xấu hổ đỏ mặt, cắn môi mở to nước long lanh mắt to nhìn mèn gì nói rằng, nó nó. A gần lời nói còn chưa nói hết liền bị chắn ngừng miệng. Mẹn Di đưa nàng một cái ôm lấy, sau đó cùng đi tiến vào phòng tắm. Cũng không lâu lắm viện chuyển tiếng ca liền ở phòng tắm vang vọng lên, sau đó lại đang gian phòng địa phương khác lần lượt vang lên. Tốt đẹp xuân quang đầy giấy toàn bộ phòng ốc, mãi đến tận hướng đông mới dần dần tàn đi. Cũng gần đồng thời chán ngán vài ngày sau mẹn Di liền lại bắt đầu cùng Tony mọi người ra tăng nghiên cứu nổi lên sắt thép binh sĩ quân đoàn cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo ủn trọng. Lúc này sắt thép binh sĩ quân đoàn đã hơi có quy mô, mỗi một loại loại hình người máy đều có năm cái. ủn trồng nghiên cứu cũng đã có rất lớn tiến triển. Phòng trưng lại không tốn thời gian dài, thời gian là có thể bước đầu đưa vào sử dụng. Những này nghiên cứu tiến triển để mệt dị cùng Tony bọn họ đều vô cùng phấn chấn, bọn họ võ trang toàn thế giới mục tiêu rốt cuộc sắp thực hiện. Hiện tại bọn họ cần phải làm là tiếp tục lượng lớn sinh sản sắt thép binh sĩ, sau đó tiếp theo lại hoàn thiện đủ trọng. Nếu như hiện tại phát sinh nữa xem người chỉ thua dị xâm lấn chuyện như vậy kiện, như vậy kết quả chắc chắn sẽ không xem lần trước nụy rốt cuộc chiến như thế thê thảm như vậy. Hiện tại sắt thép quân đoàn ứng đối lên lúc trước người chỉ thua dị binh sĩ hoàn toàn là dễ như ăn bánh, thỏa thỏa hành hung không thành vấn đề thực lực như vậy cũng làm cho Tony cho tới nay lo lắng thả xuống không ít. hắn đã từng một lần bởi vì liệu rót cuộc chiến sự tỉnh rơi vào lo lắng. hiện tại hắn thiết tưởng sắt thép quân đoàn có mặt mày loại này lo lắng cũng lập tức đã biến mất không còn tăm hơi. ở sau khi thời gian trong, mẹn dĩ liền như vậy trên trái đất bình tĩnh an ổn sinh sống. ngoại trừ cùng người nhà cùng với gần sinh hoạt hàng ngày bên ngoài, hắn chủ yếu nhất hoạt động chính là làm nghiên cứu làm nghiên cứu phát minh. thời gian trôi qua như thời gian qua nhanh, trong ngay mắt một năm này liền đi qua. liền trên trái đất tất cả mọi người ở làm từng bước bình thường sinh hoạt lúc trong vũ trụ như thủy triều đại quân chính đang hướng về người lùn quốc gia nhì đạo vẹo lở tới gần. Tinh hoàng trên người lùn cũng không biết nguy hiểm tại triệu bọn họ tới gần, bọn họ đều còn ở giống như trước như thế, mê mội đang đánh thép bên trong không cách nào tự kiềm chế, thỉnh thoảng nhân vì chính mình cùng đồng bọn tác phẩm ưu tú lẫn nhau than thở cùng học tập. Vua người lùn này chỉ chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn một thanh rượu thiết kế đồ, này cây rượu là hắn cho sổ chế tạo vũ khí mới thiết kế đồ. Tôi ở bữa thần sấm bị nghiền nát sau khi liền vẫn không tìm được thích hợp vũ khí, vì lẽ đó hắn liền ủy thác chỉ cho hắn chế tạo một cái mới vũ khí. Cái này sở tò mò dại cỡ chính lại chỉ từ đông đảo vũ khí thiết kế đồ bên trong chọn lựa ra thích hợp sổ vũ khí mới. Sở tòm bờ dạ cỡ cũng để cho hủ kim loại chế tạo thành, nó uy lực hết sức kinh người. So với búa thần sấm tới nói càng mạnh mẽ hơn. So với trước thiên hướng với vũ lực công kích búa thần sấm, cái này sở tòm bờ dạ cỡ càng nghiêng về công kích phép thuật cùng phạm vi công kích, hắn không chỉ có phi hành, triệu hồi sức mạnh cùng sức mạnh phóng năng lực, càng quan trọng chính là có không gian truyền tống công năng. Hiện tại sủa sức mạnh so với trước tới nói cũng càng thêm mạnh mẽ, vì lẽ đó trôi này sở tòm bờ dạ cỡ nếu như rèn đúc thật lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho thực lực của hắn sản sinh biến chất tăng lên. Xác định rõ thiết kế đồ, làm tốt khuôn đúc sau khi, A Chí liền đứng lên hướng về kho vật liệu đi đến từ kho vật liệu lấy đi dịu vật liệu sau khi hắn liền tới đến lò nung trước đem một kim loại ném vào hắn có linh cảm nếu như trôi này vũ khí làm tốt sẽ là hắn lại một cái đặc ý tác phẩm tuy rằng không thể sản sinh xem trước cho ác quỷ làm thiết vân như vậy sản sinh biến chất thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu nhìn lò nung từ từ lên cao nhiệt độ hắn bỏ lên trên một bên cái giá quan sát bên trong kim loại hòa tan tình huống nhìn thấy kim loại hoàn toàn hòa tan ấy chỉ cũng từ trên giá bỏ hạ xuống sau đó bài lên một bên tay vịn đem dung dịch đổ vào khuôn đúc bên trong chương ba trăm tới sáu ngầm màu đỏ thắm chất lỏng kim loại từ to lớn lò nung bên trong khuynh đảo mà ra chạy về phía trên đất bảy ra một cái hình vuông khuôn đúc. Cũng không lâu lắm những kim loại này chất lỏng cũng đã toàn bộ tiến vào hình vuông khuôn đúc bên trong. Khuôn đúc cũng bởi vì chất lỏng kim loại nhiệt lượng mà hơi nổi lên hùng quang. Äy chỉ mang cũ nát găng tay đem khuôn đúc từ trên mặt đất chuyển lên. Hắn đầu tiên là đem khuôn đúc phóng tới công tắc trên bàn, sau đó lại hướng lên phía trên phun đặc chế chất lỏng lấy hạ thấp khuôn đúc nhiệt độ, đồng thời tiến một bước tăng cao thành phẩm chất lượng. ở khuôn đúc chậm rãi hạ nhiệt độ đồng thời, Äy chỉ cũng dùng bên cạnh thành bộ chuyên nghiệp công cụ đưa nó chậm rãi hóa giải ra, để bên trong đã động lại thế nhưng còn hơi ửng hồng kim loại rỉ lộ ra. Tiếp theo hắn lại cầm lấy bên cạnh đã chuẩn bị kỹ càng cán búa sau đó đem rượu cùng cán búa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ý chỉ vì là sợ tòm bờ dạ cỡ tay cầm chuẩn bị chính là một loại đặc chế khúc gỗ. Loại này khúc gỗ đến từ chính một viên ngoại trừ cây cối bên ngoài không hề sinh cơ hành tinh eo chịu. ở eo thẻ trên tinh cầu tồn tại chỉ có cây cối, nơi này ngoại trừ cây cối bên ngoài sinh vật khác đều ở dài lâu trong dòng sông lịch sử từ từ biến thành chúng nó chất dinh dưỡng. có thể nói loại này khúc gỗ xâm lược tính cực cường, tính chất công kích cũng mạnh phi thường. chúng nó ngoại trừ sẽ không di động khuyết điểm này bên ngoài. quả thực chính là trời sinh chiến sĩ. chỉ cần ngươi tiến vào sự công kích của bọn họ phá bì xâm nhập bọn họ lãnh địa, mặc kệ ngươi là cái gì vật chủng đều miễn không được bị cắn giết trí tử vật mệnh. Từ chúng nó tập tính đặc điểm cũng có thể thấy được loại này cây cối phi thường hiếm thấy, dù sao muốn thu hoạch cho chúng nó cảnh cây là một cái phi thường hung hiểm sự tình, vì lẽ đó coi như ở người lồn tinh trên eo chịu cây cối chứa hàng cũng không là phi thường nhiều. Lần này nếu như không phải vì cho sổ chế tạo diệu, ấy chỉ cũng sẽ không đem nó đem ra dùng, cũng chỉ có loại này xâm lược tính cực cường mà chất liệu vô cùng cứng rắn cây cối mới có thể sử dụng tới làm sở tỏm mở dạ cờ cản búa. Nếu như mạnh muốn thấy cảnh này, lời nói khẳng định lại sẽ kỳ quái sở tòm bờ dạ cờ dịu làm sao thay đổi chất liệu, làm sao không phải cây người gờ rụt cánh tay. Trước tiên không nói hiện tại gờ rụt ở nơi nào, xem hình trụ có ít gờ rụt cánh tay đảm nhiệm cán búa cũng chỉ có thể nói là gặp may đúng dịp một chuyện. Hơn nữa cái kia cán búa cũng chỉ là để sở tòm bờ dạ cờ trở thành một cái sản phẩm thôi, cũng không có làm cho dịu năng lực có cái gì tăng cường. Nếu như dựa theo hoàn chỉnh bản vẽ cùng thiết kế, hoàn chỉnh bản sở tòm bờ dạ cờ muốn so với kiếp trước điện ảnh bên trong biểu hiện ra còn cường đại hơn. Trải qua chỉ một phen lắp ráp cùng điều chỉnh, sợ tòm bờ dạ cờ rốt cục hoàn thành rồi. Rộng lớn lười dịu tỏa ra băng lạnh ánh sáng, trình độ sắc bén không cần nói cũng biết, màu nâu cán búa giản dị tự nhiên, nhưng lại có nội liễm phong mang ẩn dấu bên trong. Hiện tại sở tổm bợ dạ cờ đã chờ xuất phát, sẽ chờ bị sổ dùng thẩm xét đưa nó kích hoạt, đợi được hoàn toàn kích hoạt sau khi nó uy năng mới có thể hoàn toàn biểu diễn ra. Tây Chi nhìn đã hoàn thành rồi sở tổm bợ dạ cờ cũng là yêu thích không buông tay, có thể đem cái này binh khí hoàn mỹ chế tạo ra đến, hắn cũng là phi thường hài lòng cùng hưng phấn. Ngay ở chỉ vì là thủ nghệ của chính mình than thở không lúc, một người lùn đột nhiên đi đến phòng làm việc của hắn hướng về hắn lo lắng nói rằng: "Vương Chúng ta tinh hoàn bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều phi thuyền, bọn họ đã đem chúng ta song bao vây hết ở. Nghe được người lùn này thông báo chỉ cũng từ gen đúc binh khí vui sướng bên trong hút ra đi ra, vội vàng thả xuống dịu hướng phía ngoài chạy đi. Khi hắn đi đến tinh hoàn bên ngoài lúc cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tìm đến hắn người lùn nói đến cùng là cái gì dạng tình huống. Chỉ thấy bọn họ người lùn vị trí to lớn tinh hoàn ở ngoài đang có vô số màu đen vũ trụ chiến hạm đem bọn họ bao quanh vây nốt. Cầm đầu còn có hai chiếc to lớn vòng cung chiến hạm hướng về bọn họ dần dần áp sát, trên chiến hạm cái kia dày đặc lửa đạn cùng vũ khí cũng làm cho chỉ cảm thấy một trận hỗn ổn hắn hiện tại có thể nghe được vây quanh ở tinh hoàn bên ngoài trên những chiến hạm này đang có vô số xấu xí binh lính cùng dã thú đang thét gào cùng rít gào lên thấy cảnh này chỉ cũng suốt sáng lên hắn vội vàng đối với bên cạnh người lùn phân phó nói nhanh đi liên lạc thất hướng về Asgard gửi đi khẩn cấp tín hiệu nói cho bọn họ biết chúng ta đang bị thế lực không rõ vây chặt cần trợ giúp bên cạnh người lùn khi nghe đến đây chỉ dặn dò sau cũng gấp vội vàng xoay người chạy hướng về phía liên lạc thất ở tinh hoàn phía trước cái kia hai chiếc loại cỡ lớn vòng tròn chiến hạm giờ khắc này cũng chậm rãi ngừng lại mấy đạo nhân ảnh cũng từ phía trên theo quang ảnh hạ xuống tinh hoàn trên cầm đầu người là một cái gầy gò người ngoài hành tinh Cả người hắn xem ra làm đánh mà khô gầy, mặt xấu xí trên mọc đầy nếp nhăn, trên đầu mặc dù có chút hứa bộ lông màu trắng thế nhưng cũng không nhiều, xem ra nói ngốc không trọng, nói tươi tốt cũng không tươi tốt. Tuy rằng hắn ăn mặc tinh xảo đồng phục tác chiến, thế nhưng phối hợp hắn cái kiêu màu xám làn ra xem toàn thể lên cũng có chút kỳ quái cùng không ra ngô gà khoai. Phía sau hắn còn đứng mấy người, đều là hình người thế nhưng dài đến hình thú kỳ quái người ngoài hành tinh, bên trong có một cái xem ra hình thể lại như hột như thế xem cái người khổng lồ nhỏ, vừa nhìn chính là một cái không cái gì đầu góc tay chân. Khô quát xấu xí người ngoài hành tinh đang rơi xuống tinh hoàn trên sau khi cũng nhìn cách đó không xa chỉ cao giọng nói rằng: "Vị tạm ni là vương, ta là Ệ Tần Ni mà, được vĩ đại thản nỗ đại nhân nhờ vả mà đến, để cho các ngươi vì hắn rèn đúc một món đồ." Cách đó không xa chỉ khi nghe đến Ệ Tần Ni mà tự giới thiệu mình sau cũng ở thẩm nghị trong lòng không ổn. Thanh hữu tộc người Lủng Vương, thản độ tên tuổi hắn đương nhiên cũng nghe qua, đây là trong vũ trụ có tiếng côn đồ. Thản độ thả thủ hạ có vô số bợ lụt tở ở tí điên của quân đồ, bọn họ nơi đi qua đều sẽ tiêu diệt một nửa sinh linh." Những việc này tích từ lâu ở trong vũ trụ lưu truyền rộng rãi, A Chỉ cũng là biết đến rõ rõ ràng, ràng, vì lẽ đó giờ khắc này nghe được người tới là Thạ Nộ thủ hạ, hơn nữa còn muốn cho hắn vì là chế tạo một món đồ lúc, A Chỉ trong lòng cũng hồi hộp một hồi. Ngay ở hắn ở trong lòng điên cuồng suy tư làm sao mở miệng lúc, mới vừa bị hắn phái đi hướng về Asgard mật báo tin tức người lùn giờ khắc này cũng đầy mặt sốt ruột chạy đến bên cạnh hắn. "Vương, chúng ta hướng ra phía ngoài chỗ liên lạc đã bị bọn họ một pháo đổ nát, liền ngay cả đồng tại người ở đó đều bị trọng thương. Hướng về Asgard tín hiệu cầu viện vẫn không có phát ra ngoài, bây giờ nên làm gì?" Nghe được người lùn này thông báo, Y Tri Tâm cũng chìm đến đáy vực, xấu nhất tình huống phát sinh, đối mặt giống như là thủy triều nhiều kẻ địch vây quanh, giờ khắc này người lùn hoàn toàn cô lập bất lực. Cách đó không xa ẻm thần y mạ cũng nghe được người lùn này đối với Y thông báo, chỉ thấy hắn khó nghe cười vài tiếng, sau đó đối với Y nói rằng, từ bỏ dây rồi đi, các ngươi đã bị vây quanh, có thể vì là vĩ đại thản nộ đại nhân rèn đúc đồ vật là vinh hạnh của các ngươi, các ngươi trở run rế thân thể cũng có thể vì là vũ trụ này hài hòa vững vàng công hiến ra một phần sức mạnh của chính mình, đối với này các ngươi nên cảm thấy phi thường kiêu ngạo mới là. Chương ba lúng túng tình cảnh. Kể ra xong chỉ chờ một đám người lùn cảnh khốn khó sau khi em tấn nhị mạ cũng lại đối với bọn họ nghiêm túc uy hiếp nói, nếu như dựa theo yêu cầu của ta hoàn thành vật này lời nói, các ngươi còn có thể tiếp tục sống ở vũ trụ này. Nếu như dám to gan từ chối thả nổ đại nhân yêu cầu, vậy các ngươi ngày hôm nay liền sẽ từ toàn bộ vũ trụ bị xóa đi. Không muốn đánh giá cao sức mạnh của chính mình, cũng không muốn đánh giá thấp năng lực của chúng ta, vọng muốn phản kháng là ngu xuẩn, chỉ có nghe nói là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Em tấn nhị mạ tuy rằng như vậy đối với người lùn uy hiếp nói, thế nhưng trên thực tế coi như chỉ đem thả nổ muốn đổ vật chế tạo ra đến hắn cũng không thể sẽ bỏ qua cho những người lùn này. Bất kể là ai chỉ cần thản nộ đại nhân quân đội tướng lĩnh như vậy chủng tộc này cũng chỉ có thể nghe theo thản nộ đại nhân sắp xếp hoàn thành tùy cơ sàng lọc chỉ có số may cái kia một nửa người có thể sống sót còn lại một nửa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị cạ nà hầu như không còn tộc người lùn cũng sẽ là như vậy đây chính là ẻm tân ý mạ dự định hắn hiện tại lời giải thích đều là để những người lùn này có thể tận tâm tận lực chế tạo thật thản nộ đại nhân yêu cầu đồ vật đợi được đồ vật tạo sau khi đi ra như vậy những người lùn này chết sống đem hoàn toàn không chế ở trên tay bọn họ nghe được ẻm tân ý mạ cảnh cáo ầy chỉ trong lòng cũng phẫn nộ và phẫn thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể cắn răng chịu đựng. hắn muốn móc ra trong lồng ngực cất dấu tín hiệu khí hướng về ác quỷ gửi đi tín hiệu cầu viện, thế nhưng hệ tần ý mà ánh mắt lại như là cây đinh như thế đóng ở trên người hắn, hắn không dám có chút gì động. ấy chỉ không thể cầm ác quỷ để cho tín hiệu của hắn máy bắn làm đánh bạc, bởi vì nếu để cho hệ tần ý mà phát hiện lời nói như vậy cuối cùng này một kia hy vọng đều sẽ sẽ bị vô tình mất tắt, hơn nữa người lùn bộ tộc cũng sẽ nên đón ngập đầu thái dương. nghĩ đến bên trong chỉ cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận, chờ đợi thời cơ thích hợp. ở thời cơ này xuất hiện trước, hắn cũng chỉ có thể dựa theo hệ tần ý mạ yêu cầu tới làm, như vậy mới có thể kéo dài thời gian. Ngươi muốn muốn ta giúp ngươi làm cái gì?" Ẩy Chi nhìn xấu xí Epm Tần Nghị mạ lạnh giọng nói rằng, "Ta có thể giúp các ngươi làm các ngươi muốn đồ vật, thế nhưng tiền đề là các ngươi không thể gây tổn thương cho hại ta tộc nhân. Nếu như các ngươi nếu không thể làm được điểm này lời nói, như vậy đánh chết ta ta cũng không thể giúp các ngươi làm ra muốn đồ vật." Nghe được cái chỉ lời nói, Epm Tần Nghị mạ cũng gật gật đầu nói, "Đương nhiên, chúng ta sẽ không đi thương tổn ngươi tộc tổ nhân, chỉ cần ngươi có thể làm ra thạ nô đại nhân muốn đồ vật. Thế nhưng nếu như ngươi dám ứng trả cho chúng ta, làm ra một cái hàng nhái rộm đến lừa rối chúng ta lừa rối thạ nô đại nhân lời nói, ngươi liền cần nghĩ kỹ hậu quả." Tha no đại nhân đáng ghét nhất lừa dối, lừa dối hắn người chỉ có một cái hậu quả, vậy thì là chết. Nói tới chỗ này, em tấn ý mà ánh mắt cũng băng lạnh nhìn quét một vòng tinh hoàn trên người lồn sau đó đối với chi nói rằng là một cái vương, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết như thế nào làm mới là đối với ngươi cùng ngươi tộc nhân lựa chọn tốt nhất. Không muốn vọng muốn khiêu chiến chúng ta, cũng không nên ôm may mắn tâm lý lừa gạt chúng ta, bởi vì kết quả là ngươi không chịu đựng nổi cũng không muốn chịu được. Ừ, chi nghe em tấn ý mà uy hiếp cũng chỉ có thể gật gật đầu nói, ta biết, ta gặp rửa theo các ngươi yêu cầu làm. Hiện tại nói cho ta, các ngươi muốn để ta làm cái gì? Epsilon nghĩ mà khi nghe đến đây, chỉ chịu thua lời nói sau đó cũng thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo hắn lại chậm rãi đi tới ấy chỉ trước người, sau đó hướng về hắn nhẹ giọng nói rằng: Thả nô đại nhân cần ngươi làm một cái có thể gánh chịu cùng hoàn mỹ điều động có đá vô cực sức mạnh đồ vật. Nghe được Epsilon nghĩ mà yêu cầu, Tề Chỉ cũng trợn to hai mắt nói rằng: Có thể gánh chịu cùng hoàn mỹ điều động có đá vô cực sức mạnh đồ vật. Ngươi là nói găng tay vô cực đúng không? Nay kiện Đông sỉ cổ là trong truyền thuyết thần khí, cần vật liệu cũng cực phức tạp. Nghe được Tề Chỉ bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải, Epsilon nghĩ mà cũng là duỗi ra dài nhỏ ngón tay đặt ở trên môi ra hiệu đến nhìn thấy em Tần Nhi Mạ động tác, Y chỉ cũng nghĩ đến chính mình tình cảnh bây giờ, liền cũng chỉ có thể dừng lại giảng giải. nhìn thấy Y Tri giảng giải đình chỉ, em Tần Nhi Mạ cũng tiếp tục nói, chúng ta đã căn cứ găng tay vô cực truyền thuyết tập hợp sở hữu vật liệu, ngươi chỉ cần đem nó làm được là có thể. sau khi nói xong, em Tần Nhi Mạ cũng nhấc lên cánh tay của chính mình phất phất tay, nương theo hắn động tác, mấy cái rộng lớn thô sát cũng từ trên phi thuyền phiêu hạ xuống rơi xuống phía sau hắn, còn mở ra trầm trọng cái nắp. những này chính là chế tác găng tay vô cực vật liệu, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? em Tần Nhi Mạ nhìn mặt trước Y nhẹ giọng nói rằng. A chỉ đang nhìn đến cái kia mấy cái mở ra hộp sắt sau liền cũng đội vã tiến lên kiểm tra lên. Bên trong hành tinh hạch, tinh hoa sinh mệnh kết tinh, thưa không mảnh vỡ. A chỉ một vừa tra xét một bên cũng nhẹ giọng nỉ non, càng xem những thứ đồ này hắn càng cảm thấy hoảng sợ, hắn không nghĩ tới thảm nổ dĩ nhiên thật sự tập hợp những tài liệu này. Găng tay vô cực là trong truyền thuyết có thể gánh chịu 6 viên đá vô cực cùng với hoàn mỹ vận dụng chúng nó sức mạnh thần khí. Nếu là mạnh mẽ như vậy thần khí, như vậy chế tác điều kiện muốn đều không cần nghĩ cũng biết gặp phi thường nghiêm khắc. Chế tạo găng tay vô cực vật liệu cũng là trong tình huống bình thường căn bản là không có cách thu được đồ vật. Liên Tỷ như hành tinh nội hạch, cái này nội hạch không phải là đã chết đi hành tinh nội hạch, mà là đang đứng ở sinh động kỳ hành tinh nội hạch. Nói như vậy sinh động kỳ trên hành tinh đều có sinh mệnh tồn tại, lấy xuống nó nội hạch liền mang ý nghĩa tuyên án cái hành tinh này trên sở hữu sinh mệnh tử hình. Còn có tinh hoa sinh mệnh kết tinh, cái này kết tinh cần thiết cũng là vô số sinh mệnh sức sống ngưng tụ mà thành, như thế một viên kết tinh liền mang ý nghĩa vô số sinh linh tính mạng, vì được vật này, ấy chỉ không cần nghĩ cũng biết thảm độ đến cùng cá nạ bao nhiêu người. Hành tinh nội hạch cùng với tinh hoa sinh mệnh kết tinh chỉ là chế tạo gang tay vô cực hai loại vật liệu, mặt sau còn có hắn tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này đều phân biệt đối ứng 6 viên đá vô cực thuộc tính, cái này cũng là tại sao găng tay vô cực có thể chịu đựng đá vô cực cùng với hoàn mỹ vận dụng chúng nó sức mạnh nguyên nhân. Sở hữu vật liệu đã đặt tại ở chỉ trước mặt, ấy chỉ giờ khắc này cũng chỉ có thể dựa theo chế tác găng tay vô cực quy trình bắt đầu hoàn thành yêu cầu của bọn họ. Em tấn ý mà vẫn như cũ mang theo phía sau cái kia mấy cái dương lớn đi theo chỉ phía sau, hắn muốn thường xuyên giám thị người lùn này tộc vương, phòng ngừa hắn làm ra một ít chuyện vớ vẩn. Ấy chỉ cũng đang lén lén quan sát giám thị chính mình em tấn ý mà, nhìn thấy nghiêm mật như vậy quản chế, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn bây giờ là bị buộc lên lương sơn, không thể không bắt đầu chế tác găng tay vô cực, hắn tuy rằng vẫn muốn cho ác quỷ gửi đi tín hiệu, thế nhưng cũng không tìm được kỹ biết thao tác. Bất đắc dĩ ấy chỉ cũng chỉ có thể ậm tần nhị mà thời khắc không rời khỏi người tầm mắt nhìn kỹ xử lý nổi lên chế tác găng tay vô cực vật liệu. Hắn liền không tin tưởng cái này chết tiệt xấu xí có thể vẫn liền như vậy theo dõi hắn, hoàn toàn không dung lòng một chút. Chương 328, Cầu viện. To lớn lò nung trước, ấy chỉ mới vừa đem chế tác găng tay vô cực sở hữu vật liệu đều đổ vào chuẩn bị kĩ càng khuôn đúc bên trong. Hẹp Tần ý mà dĩ nhiên thật sự liền như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào đào ra bản thân giấu ký tín hiệu máy bán. Đáng chết. Thụy Chi một bên xử lý con đúc, một bên dùng dư quang nhìn liền đứng ở bên cạnh hắn nhìn chòng chọc hắn Hẹp Tần ý mà mang thầm. Cái này xấu xí người ngoài hành tinh một khắc đều không buông tha dám thị hắn, để hắn cũng cảm giác được có áp lực lớn lao. Lập tức liền được rồi, bắt được thứ ngươi muốn sau khi các ngươi liền mau chóng rời đi. Thụy Chi một bên xử lý con đúc, vừa hướng bên cạnh Hẹp Tần Nghị mà lạnh giọng nói rằng: "Nhớ tới ngươi mới vừa đáp ứng ta sự tình, không cho phép thương tổn ta tổng nhân." nghe được cái chỉ lời nói, em tấn ý mạ cũng gật gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi tộc nhân, chỉ cần ngươi đem nên làm gì đó làm tốt. em tấn ý mạ nhìn nầy chỉ trong tay của núc, mơ hồ có chút kích động cùng căng thẳng, một cái thần vũ trụ khí lập tức liền muốn sinh ra, hơn nữa còn để cho hắn hiến cho thản nổ đại nhân. nghĩ đến thản nổ đại nhân có thể sẽ đối với hắn ban thưởng cùng khích lệ, em tấn ý mạ liền kích động không thôi. cho tới tộc người lùn chết sống, hắn chỉ nói là hắn sẽ không làm thương tổn, nhưng không nói thủ hạ của hắn sẽ không đi thương tổn, điều này cũng không tính là vi phạm hứa hẹn chờ đem găng tay vô cực nắm tới tay hắn sẽ để cho thủ hạ độ thủ, để tộc người lùn vì là vũ trụ phát triển vững vàng hài hòa làm ra công hiến. Tề Chỉ cũng không biết e tận ý mà ý nghĩ, hắn chỉ muốn tìm cơ hội nhanh lên một chút phát sinh tín hiệu cầu cứu. Tuy rằng e tận ý mà hứa hẹn sẽ không làm thương tổn hắn tộc nhân, thế nhưng đối mặt những này hung tàn kẻ địch, hắn không dám đem chính mình cùng tộc nhân sinh mệnh an toàn đánh cược ở tại bọn hắn có thể hay không tuân thủ lời hứa mặt trên. Trải qua một phen xử lý, khuôn đúc đã hoàn toàn thoát ly. Lúc này trên bàn làm việc bậy một con màu vàng găng tay, chính hấp dẫn chu vi ánh mắt của mọi người. Màu vàng găng tay trên có có sáu cái khảm nạm đá vô cực địa phương đợi được sở hưu đá vô cực tập hợp đủ cái này găng tay liền đem sẽ là vũ trụ mạnh mẽ nhất thần khí em tấn ý mạ giờ khắc này cũng bị màu vàng găng tay vô cực hấp dẫn ánh mắt chỉ thấy hắn có chút kích động bước nhanh đi tới bàn làm việc trước sau đó nâng lên chiếc găng tay này tinh tế xoa xoa chỉ thấy hắn một bên thần sắc kích động xoa xoa găng tay vô cực một bên nhẹ giọng dù gì nói quá đẹp đây chính là vũ trụ vô thượng thần khí chỉ cần lại tập hợp đủ sở hưu đá vô cực thano đại nhân liền sẽ là vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy hắn giờ khắc này sự chú ý đã bị găng tay hấp dẫn, A Chỉ cũng nhân cơ hội vây quanh lên hai tay, sau đó nhanh chóng đè xuống tàng tre ở ngực tín hiệu máy bắn. Trong mấy mắt, vô hình tín hiệu gợn sóng liền như vậy nhanh chóng ở vũ trụ tinh hà qua lại, sau đó trở về mạn dị trên người cùng khoảng tín hiệu máy bắn. Nghe được trên người mình tín hiệu máy bắn truyền đến đô đô thành, vừa mới đi ra phòng thí nghiệm mạn dị cũng cấp tốc cho gần bọn họ lưu lại chính mình cầu tin. Sau đó cùng đến ngôi sao hình học sáu cánh liên minh căn cứ tham quan xô đồng thời thông qua cầu bị phở hướng về người lùn quốc gia nhị đạ vẹo lờ chạy đi. Cùng xuở cùng đi hoàn toàn là đúng dị vốn là sổ chính vừa cùng lưu tú bọn họ đánh trò chơi, một bên trẻ chén tinh lốc địa. thế nhưng ở mèn dì thu được quốc gia người lồn vương cầu cứu sau khi biết mèn dì cùng chỉ từng có cái này ước định sổ cũng liền lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó yêu cầu cùng mèn dì cùng đi trợ giúp. đối với này mèn dì cũng không có điều gì dị nghị, vì lẽ đó liền mang theo sổ cùng đi. ở mèn dì cùng sổ đã xuất phát đồng thời, đã bắt được găng tay vô cực ẻm tần nhị mà cũng hài lòng mà chuẩn bị rời đi. có điều trước lúc ly khai, đối với tộc người lùn sang lọ cùng trải qua vẫn là rất cẩn. chỉ thấy hắn cầm găng tay vô cực hướng máy bay đi đến. Sau đó đồng thời quay về bên cạnh mấy tên thủ hạ dùng ngoại tinh ngữ hạ lệnh, đồ vật đã bắt được, các ngươi có thể lộ thủ. Nghe được ệm tận nhi mạ chỉ lệnh, bên cạnh hắn cái kia xem hụt như thế hình thể ngốc đại cái cũng hưng phấn gầm rú lên. Tiếp theo vây quanh ở tinh hoàng chu vi các loại máy bay trên cũng nhảy xuống vô số ngoại tinh binh sĩ cùng với dã thú, chúng nó rít gào lên gào thét hướng tinh hoàng trên người lùn tú tới. Thấy cảnh này, vua người lùn này chỉ cũng biết ệm tận nhi mạ chơi chính mình. Hắn quay về đã đi tới vòng tròn máy bay dưới đáy ệm tận nhi mạ lớn tiếng gào thét nói, ngươi gạt ta, không giữ chữ tiến ra hỏa, ngươi đã nói sẽ bỏ qua cho ta tổng nhân nghe được chỉ chửi bậy, em Tấn Ý Mạc cũng xoay người nhẹ giọng nói rằng, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi tộc nhân, vì lẽ đó ta cũng không hề động thủ không phải sao? Em Tấn Ý Mạc ngụy biện để chỉ càng thêm phẫn nộ, hắn hận không thể đem cái này không giữ lời hứa ra hỏa sẽ cái nát tan, thế nhưng thực lực của hắn trình độ để hắn không thể ra sức, hắn chỉ có thể phẫn nộ chửi tới em Tấn Ý Mạc, ngoài ra hắn cái gì cũng không làm được. Em Tấn Ý Mạc cũng không để ý tới chỉ vô năng phẫn nộ, hắn chỉ là lạnh lùng xoay người, sau đó đi vào vòng tròn trong figure. Những người xấu sĩ ngoại tinh binh sĩ cùng giả thú đã bắt đầu cùng người lùn chiến bắt đầu đấu. Tuy rằng người lùn thân người cao to hơn nữa lực lớn vô cùng, thế nhưng đối mặt như thủy triều vọt tới ngoại tinh binh sĩ cùng điên cùng giả thú, bọn họ cũng là có chút lực bất tòng tâm. Một người lùn hầu như muốn đối mặt mười mấy tên ngoại tinh binh sĩ cùng điên cùng giả thú, liên toán bọn họ thân thể tố chất cùng sức mạnh như thế nào đi nữa xuất chúng cũng chịu không được công kích như vậy. Äy chi lúc này cũng không còn chửi tới Eternima, bởi vì hắn không có thời gian phân tâm, hắn cần cầm lấy vũ khí, sau đó cùng bên cạnh người lùn đồng thời thanh lý xâm lấn binh lính cùng giả thú đông đảo kẻ địch để trên người hắn rất nhanh sẽ xuất hiện vết thương, càng ngày càng nhiều vết thương để hắn thể lực cùng chống lại từ từ trở nên lực bất tòng tâm. Ê chỉ chống lại cường độ càng ngày càng yếu, thế nhưng công kích kẻ thù của hắn nhưng không có một chút nào đưa tay. Liên ở trên người hắn thương thế bắt đầu càng đổi càng nặng thời điểm, một đạo hóng ánh sáng lạn cầu vồng ánh sáng từ trên trời ra xuống, thẳng tắp rơi xuống tinh hoàn trên. Nhìn thấy cầu bị phơi ánh sáng hạ xuống ở tinh hoàn trên, đã bị mười mấy tên ngoại tinh binh sĩ đè ở trên người chỉ cũng phân chấn lên, hắn dùng hết chính mình còn lại sức mạnh, đem những binh sĩ này tất cả đều ném tới xa xa. Ở cầu bị Phleos, ánh sáng xuất hiện ở tinh hoàn trên trong đáy mắt, vô số màu tím hồ quang cũng từ bên trong bắn nhanh ra, đem rất nhiều chính đang tấn công người lùn ngoại tinh binh sĩ cùng dã thu tất cả đều chém thành cho đùi cùng thịt nướng. Tiếp theo mện dị cùng sồi bóng người cũng từ cầu bị Phleos, ánh sáng bên trong đi ra, sự xuất hiện của bọn họ mang đến càng nhiều xâm xét, vô số màu tím đậm cùng xanh đậm mang theo từng kia từng kia tự ý hồ quang xuất hiện, sau đó mạnh mẽ đánh về kẻ địch ở chung quanh. Bóng người của bọn họ mới xuất hiện ngăn ngắn mấy giây, thế nhưng cũng đã có lượng lớn ngoại tinh binh sĩ cùng dã thú mất mạng ở thủ hạ của bọn họ. Bọn họ một đường thanh lý kẻ địch ở xung quanh, sau đó nhanh chóng đi tới ấy chỉ bên người. Chương 329, sợ tỏ bờ ra cờ uy lực. Nhìn đã thương tích khắp người ở chỉ, mện dị cũng là trầm giọng đối với hắn nói rằng, "Xin lỗi, xem ra chúng ta đến tốc độ vẫn còn có chút chậm." Nghe được mện dị lời nói, ệ chỉ cũng lắc lắc đầu nói rằng, "Này cũng không trách người, là ta vẫn không có tìm được cơ hội ấn xuống tín hiệu máy bắn." Bọn họ không chỉ có phá hủy chúng ta liên hệ Asgard liên lạc địa điểm, hơn nữa còn liên tục nhìn chằm chằm vào ta, để ta không có cơ hội cho người gửi đi cầu cứu tín hiệu. Tô nghe vậy cũng đứng chỉ trầm giọng hỏi, "Những thứ này rốt cuộc là cái gì ngươi?" Bọn họ tại sao muốn đột nhiên tập kích các ngươi? Ẩn Chí nghe được sổ vấn đề sau cũng lập tức đối với bọn họ giải thích, những người này đều là thạ nô thủ hạ, bọn họ tìm đến ta là vì để cho ta giúp bọn họ chế tạo một cái có thể gánh chịu đá vô cực cùng với hoàn mỹ vận dụng chúng nó sức mạnh thần khí. Bọn họ dùng sở hữu hải tính mạng người đến uy hiếp ta, để ta không thể không nghe theo chỉ thị của bọn họ làm ra găng tay. Vốn là nói tốt ta làm ra găng tay bọn họ liền buông tha chúng ta, thế nhưng bọn họ ở nắm tới tay bộ sau liền thay đổi chủ ý, hướng về chúng ta khởi xướng tấn công. Thanos cùng hắn quân đội ở trong vũ trụ tàn sát vạn ngàn sinh mệnh, bọn họ nơi đi qua đều sẽ tùy cơ sàng lọc một nửa sinh linh tiến hành thanh lý cùng Kana, hơn nữa còn mỹ danh gọi là chính là vũ trụ kéo dài phát triển. Nghe được cái chỉ giảng giải, cho cùng mện gì cũng hiểu rõ tình huống bây giờ là xảy ra chuyện gì. Bọn họ một bên nghe chỉ nói chuyện, một bên tiếp tục thôi thúc sức mạnh của chính mình thanh lý tinh hoàn trên kẻ địch, sổ liền là phi thường giản dị tự nhiên chiến đấu, vừa cùng ngoại tinh binh sĩ vật lộn, vừa phóng thích chính mình sắm xét thanh lý kẻ thù của hắn mà mèn gì nhưng là đẹp đẽ hơn rất nhiều. Trên người hắn không chỉ có sấm sét màu tím hướng bốn phía bắn nhanh, còn có năng lượng màu đỏ thắm xạ tuyến từ trong ánh mắt của hắn bắn nhanh ra, xuyên thủng vô số vây quanh ở tinh hoàn chu vi máy bay. Ngoài ra hắn còn thao túng mấy cái to lớn lốc xoáy, để này mấy cái lốc xoáy quay trùng quanh tinh hoàn quanh thân không ngừng tiến hành thanh lý. Có mèn gì cùng sổ gia nhập, thà đổ thủ hạ những binh sĩ này cùng dã thu lại như là gà đất chó sành bình thường bị bọn họ tùy ý nghiền nát. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi chỉ đang nhìn đến mèn gì cùng sổ như vậy nghiêng về một phía cạ nạ chiến đấu sau cũng cảm thấy một trận run run. Hắn ruốt cục vẫn là đem tộc người lùn bảo vệ. Đối với mẹn gì cùng sổ đúng lúc trợ giúp, ấy chỉ trong lòng cũng là cảm kích và phần, nếu như không có hai người bọn họ trợ giúp, như vậy cổ lão người lùn bộ tộc ngày hôm nay là sẽ trở thành một đoạn lịch sử. Nghĩ đến bên trong, ấy chỉ cũng là đối với chính đang chiến đấu sổ la lớn, rồi, ngươi muốn vũ khí ta đã tạo được rồi, nhanh triệu hắn nó cùng ngươi đồng thời chiến đấu. Ngươi nên có thể cảm ứng được nó. Nghe được ấy chỉ hô to, rồi cũng hưng phấn lên, hắn rốt cục lại có vũ khí. Chỉ thấy hắn lập tức rôi ra hai tay, sau đó nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ cái gì. Nhìn thấy sổ di nhiên nhắm mắt lại đứng ở tại chỗ, hắn quanh thân ngoại tinh binh sĩ cùng giã thu đương nhiên cũng không thể buông tha cái này cơ hội cực tốt. Chỉ thấy bọn họ gào thét hướng sổ vọt tới, hắn không thể đem sổ chém thành muôn mảnh, dù sao cái này chết tiệt nam nhân đã giết chết không biết bao nhiêu cái giống như bọn họ đồng loại. Ngay ở chúng nó sắp nhào tới sổ trên người thời điểm, một đạo màu bạc lưu quang cũng từ đằng xa cấp tốc bay tới, sau đó bị sổ nắm đến trong tay ở sở tòm bờ dạ cỡ bị sổ nắm tới tay bên trong trong nháy mắt một vòng sấm sét màu tím liền từ bọn họ chu vi trong nháy mắt bắn ra đem lập tức liền muốn nhào tới sổ trên người những người ngoài hành tinh binh sĩ cùng giả thú tất cả đều chém thành cho bụi sổ chậm rãi mở mắt ra nhặt sấm sét màu tím hồ quang ở hắn thân thể chu vi không ngừng nảy nhót thể hiện ra chúng nó cùng bạo huy năng nhìn thấy sổ đã đem sở tòm bờ dạ cỡ triệu hắn đến trong tay hắn ấy chỉ cũng lập tức giới thiệu sở tòm bờ dạ cỡ là một cái so với rồn rỉ càng mạnh mẽ hơn vũ khí có nó ngươi sức mạnh có thể tăng cao không chỉ gấp đôi hơn nữa nó còn đủ có thời không bị năng có thể triệu hoán cầu bị phật. Tôi một bên nghe chỉ giới thiệu, một bên nắm chặt sợ tòm bờ giặc cờ, cảm thụ sức mạnh của nó cùng nhẹ nhót. Sợ tòm bờ giặc cờ, để chúng ta đồng thời chiến cái thoải mái. Tôi chiến ý 10 phần đối với sợ tòm bờ giặc cờ dù gì nói. Tiếp theo hắn liền vung dậy sợ tòm bờ giặc cờ, tùy ý tùy ý màu tím lôi đỉnh, cắt cổ bình thường thu gặt tinh hoàn trên những kẻ địch kia sinh mệnh. Hắn thậm chí còn đem sợ tòm bờ giặc cờ tuột tay ném đi, để dọc theo tinh hoàn phi hành một vòng, sau đó sẽ trở lại trong tay chính mình. Tại đây phi hành một vòng trên đường, xoay tròn sợ tòm bờ giặc cờ mang theo cường bạo xâm xét, đem tiến lên trên đường ngoại hình video cùng dã thú đều bổ cái nắt tan chính trên không trung không ngừng di dịch, sau đó tiêu diệt những người máy bay mèn gì cũng nhìn thấy sùa biểu hiện. hắn cũng biết sùa ủy thác chỉ giúp hắn rèn đúc vũ khí mới sự tình, không nghĩ đến hiện tại vừa vận hay dùng lên. Hơn nữa hiện tại sở tòm bờ dạ cờ xem ra so với hắn trong ký ức càng thêm mạnh mẽ, nắm chắc đến dịu trong nấy mắt, do đó khống chế lôi đỉnh liền từ xanh đậm mang theo một ít tử ý biến thành hoàn toàn màu tím. tuy rằng cái này màu tím vẫn không có mèn gì lôi đỉnh như vậy nồng nặng mà cuồng bạo, thế nhưng so với trước màu xanh lam lôi đỉnh tới nói đã sản sinh biến hóa về chất, đây chính là sợ tòm bờ dạ cờ mang cho sùa tăng lên. nhìn thấy sùa ở dưới đấy chiến đến thoải mái. Mẹ gì chiến ý cũng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, nương theo màu tím lôi đỉnh, xoay tròn báo táp, còn có đỏ đậm nhiệt thị tuyến. Từng chiếc từng chiếc máy bay đều bị hắn đánh nát tan. Liên ngay cả đầu lĩnh một chiếc to lớn vòng tròn máy bay cũng bị hắn chém thành một đống xác vụn, sau đó ẩm ẩm vỡ thành một đống kim loại rát rưởi. Đã trở lại mặt khác một chiếc hình người máy bay trên Eternima cũng xem đến bên ngoài chiến đấu, hắn không nghĩ tới trong vũ trụ vẫn còn có như vậy nhân vật mạnh mẽ. Như vậy nhân vật mạnh mẽ nhất định sẽ trở ngại thảm nổ kế hoạch của đại nhân. Eternima nhìn đã bị phá hủy hơn một nửa binh lính cùng chiến hạm, sau đó lại nhìn một chút trên tay nâng màu vàng găng tay vô cực. Hắn phi thường muốn hiện tại liền đi ra ngoài giải quyết đi cái này có thể sẽ trở thành trở ngại kẻ địch, thế nhưng hiện tại hắn nâng găng tay vô cực để hắn do dự lên. Đang suy tư chỉ chốc lát sau, Hẹp Tần Nghị mạ cảm thấy đến vẫn là hoàn thành thản độ đại nhân giao phó trọng yếu nhất. Nghĩ đến bên trong hắn liền đối với phía sau tùy tùng đốc đại cái cùng một cái khác nữ giới người ngoài hành tinh phân phó nói: "Các ngươi ở đây giải quyết đi hai người này kẻ địch còn có những người lùn này, ta mang theo găng tay vô cực đi về trước phục mệnh." Phân phó xong tất sau Hẹp Tần Nghị mạ liền để bọn họ từ hình tròn máy bay trên đi ra ngoài, sau đó từng người dẫn dắt một ít binh sĩ cùng giá thú đi đối phó mện dị cùng sợ. Đợi được hai người này đi ra hình tròn máy bay sau khi, gỗ mun sau liền đối với thủ hạ hạ lệnh, để hắn khởi động hình tròn máy bay rời đi nơi này. Hắn phải nhanh lên một chút trở lại tí tạng ị ạn, sau đó tự tay đem găng tay vô cực giao cho thạ nổ đại nhân. Trưng 330, như bẻ cánh khô, đi ra vòng tròn máy bay ngốc đại cái cùng nữ giới người ngoài hành tinh cũng chính là thạ nổ mấy cái khác thủ hạ, chỉ có điều ở lần hành động này bên trong ẻm thần ý mà cấp bậc cao nhất, vì lẽ đó bọn họ cũng nghe theo bọn họ điều khiển. Ngốc to con tên là nữ giới ngoại tinh người có tên gọi là tợ rổ xì mạ mịt nhị tật, tợ rổ xì mạ mịt nhị tật cùng lúc này đi theo em tần nhị mạ bên người chuẩn bị đồng thời rút đi cỏ vợ gờ lại là một đôi. ở em tần nhị mạ chỉ lệnh dưới, vợ lách đuợc cùng tợ rổ xì mạ mịt nhị tật từng người mang theo một nhóm ngoại tinh binh sĩ cùng ra thu hướng về mẹn dị cùng sổ vào tới. hai người bọn họ phụ trách giải quyết đi đột nhiên xuất hiện ở đây mẹn dị cùng sổ cùng với còn lại tộc người lùn, em tần nhị mạ cùng có vợ gờ lại nhưng là trước về đến thì tạ nhị ản, đem đăng tay vô cực hiến cho thản ổ nhìn thấy dẫn dắt quân đội đang hướng bọn họ vọt tới bờ lách đuột cùng tọa rổ si ma mịt nghị tận mèn gì khoe miệng cũng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười hắn cũng nhìn thấy cái kia vòng tròn máy bay chuẩn bị rời đi nơi này động tác xem ra hắn cùng sủa thực lực bị người coi thình dĩ nhiên muốn chỉ phái hai người thủ hạ mang theo một đám quân đội liền tiêu diệt bọn hắn em tẩn nhỉ mạ chi sở dĩ như vậy sắp xếp cũng là bởi vì bọn họ không biết mèn gì cùng sủa thực lực chân thật tuy rằng hai người bọn họ giết lên ngoại tinh binh sĩ cùng giã thú lại như cắt rau gọt dưa như thế thế nhưng này cũng không thể thể hiện ra bọn họ thực lực chân chính mạnh bao nhiêu Dù sao những này ngoại tinh binh sĩ cùng giả thu thực lực bản thân cũng không mạnh bao nhiêu, chúng nó dựa vào chỉ là lượng khá lớn, vì lẽ đó chỉ cần là thực lực hơi hơi cường một điểm người đều có thể đè lên những người này đánh. Nghĩ đến bên trong mệt gì cũng mở cái miệng rộng, sau đó quay về hắc ám tinh liền bắn ra hai đạo đỏ đậm tia năng lượng, tia năng lượng bắn thủng đồ bên trong mấy người lính, sau đó nhắm ngay hắc ám tinh đầu lâu đánh chết mà đi. Bậc lách đột đang nhìn đến xạ tuyến kéo tới sau khi cũng là vội vàng vùng lên trong tay to lớn kim loại đại bồng che ở trước người, thử nhiệt thị tuyến bắn ở kim loại đại bồng trên làm cho kim loại đại đồng trên xuất hiện hai cái đỏ chót chấm trọn, đồng thời còn đang kéo dài hòa tan. Ngay ở hắc ám tinh đối với này rất là khiếp sợ thời điểm, mèn gì cũng gia tăng nhiệt thị tuyến năng lượng phát ra, chỉ thấy đỏ đậm tia năng lượng trong nháy mắt xuyên thủng bờ lách đục trong tay kim loại đại đồng, sau đó lại tiếp theo bắn thủng đầu của hắn cùng mỹ hậu. đáng thương ngốc đại cái vẫn không có chạy đến mèn gì thân vừa bắt đầu tấn công cũng đã bị bắn giết. Bên cạnh cách đó không xa, chính đang chạy trốn cỡ rổ xỉ mà mịt nhỉ thật thấy cảnh này sau cũng là trưởng lớn cặp mắt tia hí của mình, cái tia ra dài thịt méo xe tăng bờ lách đục dĩ nhiên liền chết như vậy, vẫn không có chạy đến mục tiêu của bọn họ bên lề cũng còn chưa có bắt đầu giao thủ, nhưng liền như vậy bị người một chiêu giết chết. Tở Dỗ Sĩ mà mịt nhị tất chạy trốn bước chân cũng chậm lại, không thể không nói nàng có chút sợ sệt. Tuy rằng nàng đấu trí đã dao động, thế nhưng mẹn Dĩ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ thấy mẹn Dĩ chu vi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số gai nhọn đem chính đang chạy trốn hướng về hắn nơi này tới rồi ngoại tinh binh sĩ cùng quái thú đều đâm thành cái dạng. Ở thanh lý đi những người này sau khi, mẹn Dĩ cũng là hơi suy nghĩ, sau đó di động liền xuất hiện ở đã dừng bước lại Tở Dỗ Sĩ mà mịt nhị tập trước mặt. Đáng chết! Nhìn thấy mục tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình, Doroci mà Mịt Nị tất cũng là con người co rúm nhanh, đồng thời ở trong miệng mắng thầm. Thế nhưng không chờ nàng có phản ứng gì, mẹn gì sắc bén lợi chảo cũng đã đâm xuyên ngực của nàng, đưa nàng sẽ thành hai nửa. Trước sau tổng cộng tốn thời gian không vượt quá quá 30 giây, dựa theo Epm Tần Nị mạ chỉ lệnh đến càn quét mẹn gì sở cùng với còn lại tộc người lùn hai viên đại tướng cũng đã biến thành thi thể lạnh như băng. Chính đang vòng tròn máy bay trên chuẩn bị rút đi Epm Tần Nị mạ cùng CoverGirl lại cũng nhìn thấy phát sinh ở phía dưới tình cảnh này. Nhìn thấy chính mình bầu bạn bị xé thành hai nửa, CoverGirl đầu tiên là cảm thấy vô cùng phẫn nộ sau đó lại nhất thời có khắp cả người phát lệnh cảm giác bởi vì mèn dì thực lực mạnh mẽ hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ em tấn ý mạ giờ khắc này cũng biết phán đoán của chính mình xuất hiện sai lầm thiệt thòi hắn mới vừa rồi còn nghĩ giải quyết thế nào đi mèn dì cùng sổ, bây giờ nghĩ lại thực sự là chuyện cười lớn bọn họ hiện tại nên lo lắng chính là còn có thể hay không thể thuận lợi từ nơi này rút đi tham đổ kế hoạch của đại nhân không thể hủy ở đây ta phải nghĩ biện pháp đem găng tay vô cực đưa đến tỉ tản nghỉ an nghĩ đến bên trong em tấn ý mạ cũng ôm chặt cầm ở trong tay găng tay vô cực Dưới đấy những binh sĩ này cùng chiến hạm còn có thể kéo dài một chút thời gian, chúng ta mau chóng rời đi. Chỉ cần trở lại tỷ tạ nghỉ án đem găng tay vô cực giao cho Thản Nô đại nhân, Thản Nô đại nhân nhất định sẽ vì là hai người bọn họ báo thủ. Em Tần Nhĩ mà quay về bên người Cọ Vợ Gờ lại vội và nói, Vòng tròn máy bay trên còn có một cái khẩn cấp trốn đi loại nhỏ máy bay, ở kẻ địch phá hủy cái này liên hoàn máy bay trước, bọn họ đến mau mau thửa trên cái này loại nhỏ máy bay chạy khỏi nơi này. Nghe được em Tần Nhĩ mà lời nói, Cọ Vợ Gờ lại cũng biết kẻ địch trước mắt không phải bọn họ có thể nang hàng, liền hai người liền vội bận điệu chạy tới loại nhỏ máy bay vị trí khu vực chứ bọn họ ra hai cái bên ngoài người khác cùng binh sĩ cũng không biết bọn họ chuẩn bị thoát đi tin tức, Ệm Tần Nhi Mã thậm chí còn ở trên đường hạ lệnh để bọn họ thêm đại tiến công cường độ, lấy này đến nghe nhìn lẫn lộn kéo dài thời gian. Mới vừa đâm bờ lách đụp cùng tợ rỗ xì mà mịt nhị tật mện gì cũng không biết Ệm Tần Nhi Mã lúc này dự định, nhìn đột nhiên lại bắt đầu biến nhiều người ngoài hành tinh binh sĩ, hắn cũng là khàn khàn cười quá dị, sau đó bắt đầu rồi cắt cỏ trò chơi. Những này ngoại tinh binh sĩ cùng gia thú lại như là trong rộn rẫm dạ bình thường, mện gì một đợt công kích liền sẽ đem bọn họ phách cũng một đám lớn. Những người vây quanh ở tộc người lồn tinh hoàn ở ngoài phi thuyền cùng chiến hạm cũng bị hắn cùng sở công kích lần lượt nổ hủy, lại như là ở trong vũ trụ thả một hồi pháo hoa lớn như thế. To lớn nhất mấy chiếc kia vòng tròn phi thuyền cũng bị Mện Dị dùng thiết vân chém thành vài đoạn sau đó ầm ầm nổ tung. Mện Tấn Nghị mà cùng vợ Gơ lại đã mang theo găng tay vô cực rời đi mảnh này tinh không, bọn họ đang không có người chú ý tới bọn họ thời điểm cấp tốc bắt đầu rồi nhảy qua không gian, chạy trốn tốc độ so với bọn họ đến thời điểm muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bởi vì vùng tinh vực này phạm vi thực sự quá lớn, kẻ địch số lượng cũng quá nhiều vì lẽ đó mèn gì cũng không có thời khắc nhìn chằm chằm em tần y mà cùng có vợ gơ lại dù sao so với sự tồn tại của bọn họ giảm thiểu tộc người lùn thương vong hiển nhiên càng làm chủ yếu liền coi như bọn họ đem găng tay vô cực mang về cho thạ nổ cũng không có cái gì chứng dụng. hiện ở miền game cùng ở bạ sở game đều ở mèn gì trên tay đã thời gian ở độc tỏ sở trên nơi đó thạ nổ coi như lại có thể lại cũng chết nòi chỉ có ba khối bảo thạch dựa theo mèn gì thực lực bây giờ cùng với trên trái đất sắt thép quân đoàn an bài tình huống đến xem coi như thạ nổ bảo thạch mán phối đều không nhất định có thể thắng chớ nói chi là chỉ có một nửa Phải biết hệ là thực lực có thể so với thả nổ mạnh mẽ hơn nhiều lắm, mẹn gì có thể tiêu diệt hệ lạ cũng đương nhiên có thể tiêu diệt thả nổ cái con này yêu tinh khoai tím. Trước 331, thả nổ. Trải qua mấy tiếng cắn quét, mẹn gì cùng sổ mới đem đến xâm phạm kẻ địch tất cả đều giết cái không còn một ngống. Dù sao vây quanh ở tộc người lùn tinh hoàn ở ngoài chiến hạm cùng kẻ địch số lượng thực sự là quá nhiều, coi như là nhiều như vậy con gà cũng phải giết rất lâu, vì lẽ đó chớ nói chi là những này so với gà mạnh hơn nhiều ngoại tinh binh sĩ cùng quái thú. Đợi được bọn họ đem những kẻ địch này càn quét xong xuôi, tộc người lùn tinh hoàn bên ngoài đã phiêu đầy chiến hạm kim loại hải cốt cùng với ngoại tinh binh sĩ cùng quái thú thi thể. Những người ngoài hành tinh này số lượng thực sự là quá nhiều rồi, ta ngày hôm nay giết kẻ địch đều muốn so với trước mấy ngàn năm tổng hòa còn nhiều hơn. Thôi một bên xoay tròn dịu đem dính ở phía trên dòng máu vung ra trên đất, vừa hướng chỉ cùng mẹn gì nói rằng. Mẹn gì nghe được số lời nói sau cũng gật gật đầu đáp lại nói, ta cũng là lần thứ nhất tiêu diệt nhiều như vậy kẻ địch. Nói thật, hắn cũng có chút không nghĩ ra tại sao Epm Tần Nghị mà muốn dẫn nhiều như vậy người đến tộc người lùn, coi như muốn bước chỉ đi vào khuôn phép cũng không cần đến nhiều như vậy người đi. Tuy rằng có chút đau lòng, thế nhưng tộc người lùn thực lực xác thực không cần làm to chuyện như vậy, rõ ràng Epm Tần Nghị mà mang theo hai người thủ hạ cơ bản liền có thể toàn bộ quyết định. Nếu như Epm Tần Nghị mà biết mện gì ý nghĩ lúc này, nhất định cũng sẽ cảm thấy phi thường oan ức, hắn mang theo những người này một mặt để cho tiện sàng lọc cùng thanh lý một nửa số lượng tộc người lùn, mặt khác nhưng là vì cho thấy thái độ uy danh. Vô số đại quân nguy cấp nhất định phải so với hai Ba người chạy tới uy hiếp cảm quan cùng hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều, cũng càng có thể thể hiện ra hắn tôn kính thả nộ đại nhân thế lực cường đại. Em tấn ý mà coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chính mình mang đến hầu như một nửa số lượng đại quân dĩ nhiên gặp toàn quân bị diệt, rõ ràng đến thời điểm còn rất tốt, kết quả mẹn dị cùng xô vừa xuất hiện liền để sự tình trở nên không thể tưởng tượng nổi lên. Mẹn dị cùng xô đúng lúc tới rồi để tộc người lồn phòng ngừa bị thả nộ đại quân cả nạ vận mệnh, đối với này chỉ cũng là phi thường càng tạng càng là đối với mèn gì, ấy chỉ không chỉ có cảm tạ mèn gì ngày hôm nay đúng lúc cứu trận, đồng thời trong lòng còn có đối với đó trước không có đem mèn gì hứa hẹn cùng tín hiệu máy bắn để ở trong lòng một phần xin lỗi. đặt ở trước hôm nay hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến thả nổ đại quân gặp vây quanh người luồn tình, cũng sẽ không nghĩ đến cuối cùng cứu vớt người luồn bộ tộc dĩ nhiên chính là trước hắn không làm sao để ở trong lòng tín hiệu máy bắn. đối với chỉ cảm tạ, mèn gì cũng là mỉm cười để hắn chớ để ở trong lòng tiêu diệt thả nổ đại quân đối với hắn mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Dù sao chỉ nhưng là giúp hắn rèn đúc Thiết Vân, hơn nữa còn toay công một cái ít dạ giữ cảnh cây để Thiết Vân trở nên giống như bây giờ mạnh mẽ và hoàn mỹ. Thiết Vân đối với Mện Dĩ thực lực tăng cường không phải là nhỏ tí tẹo, phải biết một năm trước tiêu diệt hệ là chính là dựa vào Thiết Vân quy tắc sức mạnh. Chính lại chỉ trợ giúp mới để Mện Dĩ cũng quay đầu lại đến giúp đỡ bọn họ, hôm nay thiện quả cũng đều là bởi vì trước cùng kết xuống thiện duyên. Ngay ở Mện Dĩ cùng Sở cùng kích động không thôi, cảm ơn bạn phần này chỉ tiến hành giao lưu thời điểm, Ện Tấn ý mà cùng có vợ gỡ lại cối loại nhỏ máy bay cũng hoàn thành rồi nhảy qua không gian, xuất hiện ở tỉ tạn nhị án xung quanh. Hoang vu rách nát tỷ tạng nghỉ ản hoàn toàn chính là thản nộ căn cứ quân sự. Mỗi khi hắn nhìn thấy tỷ tạng nghỉ ản hiện tại bộ này dáng vẻ liền sẽ kiên định hơn hắn trong lòng mình kiên trì niềm tin. Epsilon ý mạ cùng cọ vợ gơ lại ở trở lại tỷ tạng nghỉ ản sau liền lập tức đi đến thản nộ vị trí loại cỡ lớn trên chiến hạm. Thế nhưng giờ khắc này thản nộ cũng không ở trên chiến hạm. Biết tin tức này sau khi Epsilon ý mạ cùng cọ vợ gơ lại cũng chỉ có thể ở thản nộ tảng đá vương toa trước chờ hắn trở về. Quá một hồi lâu thản nộ xuất lĩnh quân đội mới trở lại tỷ tạng nghỉ ản. Nghe được Epsilon ý mạ cùng cọ vợ gơ là trở về phủ mệnh, thản nộ cũng không có nghỉ ngơi liền trực tiếp đến nơi này. Sự tình làm được thế nào rồi? Theo một đạo nặng nề thanh âm vang lên, Thả Nổ cũng ngồi vào tảng đá vương tọa trước nhìn phía dưới hai người hỏi. Nghe được Thả Nổ vấn đề, Äm Tần Nhị Mạ cũng mau tới trước đem găng tay vô cực hiện đi đến. Nhìn thấy găng tay vô cực sau, Thả Nổ trong ánh mắt cũng hiếm thấy có thần sắc thắc phấn. Hắn đem găng tay mang ở tay trái của chính mình trên, sau đó đối với Äm Tần Nhị Mạ gật gật đầu thán dương, không sai, ta rất cao hứng. Ngươi vì là kế hoạch của ta làm ra chắc việt công hiến. Nghe được Thả Nổ tán thưởng, Äm Tần cái kia mặt xấu xí trên cũng lộ ra thần sắc cao hứng. Chỉ bất quá hắn cao hứng cũng không có kéo dài bao lâu. Thả nộ lại thử xem găng tay sau khi cũng tiếp theo đối với bọn họ hỏi, bơ lách được bọn họ tại sao không có theo các ngươi đồng thời trở về. Nghe được vấn đề này, Ätấn ý mạ cùng cọ vợ gờ lại cũng chỉ có thể quỳ một chân trên đất, sau đó hướng về thả nộ trầm giọng báo cáo. Ở Canh Quét tộc người lùn thời điểm chúng ta gặp phải một chút bất ngờ, bơ lách được cùng cọ rổ xì mạ mịt thì tận bất hạnh chết trận, quân đội cũng toàn quân bị diệt, chỉ có ta cùng cọ vợ gờ lại trốn thoát. Nghe được Ätấn ý mạ báo cáo, thả nộ ánh mắt cũng băng lạnh lên, tuy rằng được găng tay vô cực để hắn phi thường hài lòng, thế nhưng đối mặt tổn thất lớn như thế hắn vui sướng cũng không khỏi bị xiết nhạt một chút. Hắn biết mình thủ hạ thực lực của những người này, vì lẽ đó hắn cũng phi thường kỳ quái, đến cùng là gặp phải cỡ nào vướng tay chân đối thủ mới gặp tạo thành cục diện như thế. Xảy ra chuyện gì? Như thực chất hướng về ta báo cáo tình huống lúc đó. Thả Nỗ nhìn em tận ý mà trầm giọng nói rằng, em tận ý mà nghe vậy cũng lấy ra một cái khéo léo thiết bị, để cái này thiết bị hình chiếu ra thời đó hình ảnh. Cái này thiết bị vốn là là chứa ở vòng tròn máy bay mặt trên, thế nhưng em tận ý mà ở lúc đi đưa nó cũng đồng thời lấy ra đi ra, bởi vì hắn biết sau khi trở về nhất định sẽ hướng về Thả báo cáo tình huống. Liên như vậy. Tha nộ nhìn chậm chậm hình chiếu đi ra hình ảnh hiểu rõ đến e phạm tân ý mã bọn họ tao ngộ. Từ e phạm tân ý mã bọn họ ráng lâm người lùn cút ra, đến lấy chi đem găng tay vô cực bị rèn đúc đi ra, tất cả phát triển liền như bọn họ kế hoạch như vậy cũng không cần sóng. Thế nhưng đợi được e phạm tân ý mã mang theo găng tay vô cực trở lại phi thuyền sau khi dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy một cái cả người vờn quanh kia chấp người đàn ông tóc dài cùng một cái bóng người màu đen theo màu sắc sặc sỡ cầu bị phở ổ ánh sáng xuất hiện ở trong hình. ở tại bọn hắn ráng lâm sau khi nguyên bản cục diện liền đối với điều tới. Hắn cái kia số lượng đa dạng quân đội cùng máy bay ở hai người kia trong tay lại như là món đồ chơi như thế không đỡ nổi một đòn. Liền ngay cả dưới tay hắn hai người đại tướng, vợ lách Đột cùng Tở Dỗ Sĩ mà mịt nhì tất ở đạo thân ảnh màu đen kia trước mặt cũng yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Ngắn ngắn 30 giây không tới, hai người bọn họ liền đều chết thảm ở người bí ẩn này trong tay, một cái xương sợ trực tiếp bị bắn thủng, một cái khác trực tiếp bị xé thành hai nửa. Hình ảnh đến hai người kia thảm sau khi chết không lâu liền kết thúc, bởi vì Epton Nhị mà cùng có vỡ gỡ lại lấy ra ra văn kiện cấp tốc thoát đi nơi đó. Dựa theo trong hình hai người kia thực lực Phòng Trừng nếu như Äm Tần Nhi Mã cũng có Vở Gờ lại không đi lời nói, Phòng Trừng găng tay vô cực hiện tại cũng đến không được trên tay của hắn. Chương 332, kế hoạch cùng an bài. Xem hoàn chỉnh đoạn video hình ảnh sau khi, Thả Nổ cũng hiểu rõ lần này toàn quân bị diệt nguyên nhân. Xem ra lần này bất ngờ sát thực không thể trách Äm Tần Nhi Mã bọn họ, cái kia sử dụng sấm sét người Asgard còn có cái này màu đen người bí ẩn sát thực phi thường mạnh mẽ. Nghĩ đến bên trong Thả Nổ cũng thần sắc bình tĩnh địa nhìn phía dưới quỳ một chân trên đất Äm Tần Nhi Mã cùng Cỏ Vở lại, hắn không có cách nào lại cởi trách này hai người thủ hạng, dù sao hắn coi trọng nhất găng tay vô cực đã đến trên tay của hắn cho tới những binh sĩ kia ít, cùng găng tay vô cực lẫn nhau so sánh, coi như hắn toàn bộ thủ hạ cũng không sánh bằng cái này trọng yếu. Ngừng đầu lên, Thanos nhìn Epthanyi và cùng Coverg lại trầm giọng nói rằng: "Thu dọn thật tỉ Tanyi án quân đội, đón lấy chúng ta muốn bắt đầu kế hoạch." "Phải." Nghe được Thanos chỉ lệnh, Epthanyi và cùng Coverg lại cũng thẳng thắn dứt khoát hồi đáp. Tiếp theo bọn họ liền đứng lên xoay người đi ra khỏi nơi này, Thanos đại nhân nếu không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn họ, vậy bọn họ cũng đồng dạng không thể phụ lòng Thanos đại nhân chờ mong, nhất định phải ở kế hoạch kế tiếp bên trong biểu hiện hoàn mỹ em tân ý mạ cùng vương mặc cho tướng quân đi ra nơi này sau khi diệt, bá cũng ngồi dựa vào ở chính mình tảng đá trên vương toạn cẩn thận xem xét trên tay màu vàng găng tay vô cực đang xem chỉ chốc lát sau hắn liền đem mới vừa lúc đi vào liền cầm một cái hộp mở ra đợi được hộp mở ra sau khi sán lạn hào quang màu đỏ cùng với hào quang màu tím trong nháy mắt liền rọi sáng toàn bộ không gian hộp dưới đáy cũng bay lên một viên màu đỏ một viên đá quý màu tím hiện thực thano đem màu đỏ đá thực tại dùng ngón tay nắm sau đó đưa nó chậm rãi đến gần rồi tay trái mình trên đeo găng tay vô cực chiêm chiếp Theo một thân gọn sóng kỳ dị, màu đỏ đá thực tại trong nháy mắt liền bị hấp thụ ở găng tay vô cực trên. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng màu đỏ từ găng tay vô cực trên đá thực tại khuấy động mà ra, chuyển khắp thản nổ cả người. Ha ha, này cố năng lượng kỳ dị để thản nổ cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn cảm giác sung sướng. Đây chính là nắm giữ sức mạnh cảm giác, nắm giữ đá thực tại liền nắm giữ trong vũ trụ này bản nguyên nhất cũng sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong. ở đem màu đỏ đá thực tại lắp đặt đến găng tay vô cực trên sau khi thản cũng lập tức cầm lấy cái kia viên màu tím đá sức mạnh, sau đó bào chế y theo chỉ dẫn để bị hấp thụ ở găng tay vô cực trên đồng dạng một luồng năng lượng màu tím từ đá sức mạnh trên khoé động mà ra chuyển khắp thản nổ thân thể còn có bốn viên bảo thạch nhìn găng tay trên bờ lời ý ánh sáng đá sức mạnh cùng đá thực tại thản nổ cũng tự lẩm bẩm đá sức mạnh cùng đá thực tại là hắn mới vừa ra ngoài đo được hắn mới vừa dẫn dắt đại quân điều động chính là vì cầm lại này hai viên bảo thạch màu tím đá sức mạnh đến từ hành tinh Sander, thản nổ dẫn dắt đại quân đem mặt trên đóng giữ nổ vạ quân đoàn cả nạ hầu như không còn Màu đỏ đã thực tại nhưng là từ cổ lại tọ tỷ vạn trong tay có đến, tỷ vạn lão già kia vừa mới bắt đầu còn chết sống không thừa nhận bảo thạch ở trong tay hắn, cuối cùng lại bị Thản nổ hành hung một trận sau khi hắn mới giao ra bảo thạch. Ở bắt được này hai viên bảo thạch sau khi Thản nổ mục tiêu tiếp theo chính là hắn bảo thạch, mà muốn thu được hắn bảo thạch liền nhiều không mở một cái phi thường nhỏ yếu hành tinh trái đất. Vũ trụ rộng lớn vô cùng, mà đá vô cực chỉ có 6 viên, càng thêm khiến người ta khó có thể tin tưởng chính là nhỏ yếu trên trái đất dĩ nhiên thì có 3 viên đá vô cực. Tuy rằng chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng Thản nổ cũng, cũng không để ý dưới cái nhìn của hắn ba viên bảo thạch đều trên trái đất cũng vừa thật đỡ phải hắn khắp nơi tìm tới tìm lui chỉ bằng một viên văn minh trình độ phát triển còn chưa có bắt đầu lang bạt vũ trụ hành tinh làm sao chống lại hắn cùng hắn đại quân nghĩ đến bên trong diện Thanos cũng ngẩng đầu lên xuyên thấu qua máy bay cửa sổ nhìn về phía rộng lớn vũ trụ tinh hà không biết con gái bảo bối của hắn gãy mộ dạ hiện tại ở nơi nào hắn thông qua chính mình một cái khác con gái nở tụ là hiểu rõ đến gãy mộ dạ đã biết rồi đá linh hồn manh mối cạm mộ dạ ở biết đá linh hồn manh mối sau lựa chọn hướng về hắn ẩn giấu sau đó còn thoát ly hắn quân đội không biết chạy tới nơi nào nếu muốn muốn bắt đến đá linh hồn nhất định phải tìm được trước hắn cái này không nghe lời con gái Tha Nộ chuẩn bị đang đi tới trái đất trước trước đem đá linh hồn nắm tới tay cứ như vậy cũng chỉ còn lại trên trái đất ba viên bảo thạch hắn cũng vừa tiện đem trái đất cho rằng thực hiện hắn lý tưởng chạm cuối ở Tha Nộ sắp xếp đón lấy kế hoạch đồng thời rồi cùng mẹ dì cũng đã đứng ở người luồn tinh hoàn xung quanh chuẩn bị triệu hoán cầu bị phở sắp rời đi ở chỉ tâm tình hồi lâu sau đó lại trải qua lưu luyến không muốn nói lời từ biệt sau khi mẹ dì cùng sổ thông qua cầu bị phở trở lại trái đất. Bọn họ trực tiếp đem cầu bị phở điểm đến liền tuyển ở ở vào New York Bắc Bộ hạ căn cứ, bởi vì Mạnh Dị vừa vận cần hướng về Tony cùng bằng nợ bọn họ giải thích tình huống. Thanos đã bắt được găng tay vô cực, như vậy hắn bước kế tiếp khẳng định chính là tập hợp đủ đá vô cực. Hiện tại trái đất trên thì có 3 viên đá vô cực, Thanos khẳng định không tốn thời gian dài liền sẽ xâm lấn trái đất, vì lẽ đó bọn họ muốn bắt đầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tony cầm một ly hít rượu chạm ở Adventure căn cứ cửa, nhìn thấy mới vừa từ cầu bị phở vội vàng đi ra Mạnh Dị cùng sổ sau hắn cũng là mở miệng cười nói, xem ra hai người các ngươi đây là lại ra một chuyến xa nhà. Đi nơi nào?" Nghe được Tony vấn đề, mẹn Dị vừa cùng sổ hướng bên trong đi tới vừa hướng hắn nói rằng, "Sắp thực xem như là một chuyến xa nhà, chúng ta mới vừa đi tới người lồn quốc gia nhị đã véo lờ một chuyến, giúp bằng hữu của chúng ta vua người lồn giải quyết một chút phiền toái." Tiếp theo mẹn Dị liền lại hướng về Tony giới thiệu thảm nổ tình huống, cùng với bọn họ đón lấy sắp sẽ gặp phải nguy cơ cùng vấn đề. Nghe được mẹn Dị giới thiệu tình huống, Tony sắc mặt cũng nghiêm trọng lên. Hắn nhìn mẹn Dị trầm giọng nói rằng, "Vì lẽ đó không lâu sau đó trái đất lại sẽ tao nộ một lần người ngoài hành tinh tập kích thật sao?" hơn nữa lần này quy mô còn có thể so với lần trước liều rốt cuộc chiến lúc càng to lớn hơn. menji nghe vậy cũng gật gật đầu hồi đáp, không sai, thả nô nhất định sẽ đến trái đất, bởi vì nơi này thì có ba viên đá vô cực. đã thời gian ở ta nói cái kia thượng cổ tôn giả đọc tỏ sở trên trong tay, mình em cùng ở bạ sở game đều ở trên tay của ta. xem ra chúng ta ủn trồng cùng sắt thép quân đoàn rốt cục có thể đại chiến thân thủ. nghe được menji lời nói, tony cũng nói, hiện tại sắt thép quân đoàn cùng ủn trồng cũng đã nghiên cứu phát minh hoàn thành, ủn trồng đã bắt đầu sử dụng một quãng thời gian, sắt thép quân đoàn cũng có một phần nhỏ ở đi lính. Sát thép quân đoàn phần lớn binh lực đều còn ở ở vào trạng thái chờ, dù sao hiện tại trên trái đất cũng không có đặc biệt đại nguy cơ, vì lẽ đó cũng không cần sở hữu sắt thép quân đoàn đều điều động, chỉ dùng một phần nhỏ cũng đã đầy đủ giải quyết sở hữu phiền phức. Chương 333, Phu công nữ, ở Tony cùng mẹn dì câu thông sóng tình huống sau khi, mẹn dì liền trở lại ngôi sao hình học sau cánh liên minh căn cứ. Hắn cùng Tony đều cần đối với mình đội hữu giải thích đón lấy thả nổ đại quân xâm lấn tình huống, sau đó đồng thời an bài trái đất phòng ngự. Tổ đang đi ra hạ vẹn trở căn cứ sau khi cũng trở về đến hắn cùng Dện nơi ở hắn dự định cùng Dện giải thích một hồi sắp đến nguy cơ, sau đó về Asgard mang một ít nhân thủ đến trái đất. Dứt bỏ sự cùng báo thủ liên minh cùng với mện dị bọn họ là bạn tốt này, một mối liên hệ không nói chuyện, thành hữu cự giới người thủ hộ, Asgard ở trái đất gặp phải nguy cơ thời điểm rỗi ra cứu viện cũng là chuyện đương nhiên. Ngoại trừ Tony cùng số, mện dị còn đem tình báo đồng bộ chia sẻ cho Nidh Fuji cùng với cả nền America, để bọn họ cũng sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, trên trái đất sở hữu siêu anh hùng cũng bắt đầu hành động lên hỏa cạn đại quốc vương bờ lách ăn kẹ cũng thu được nids fuji chuyển đi qua tình báo ngoại trừ liên hợp siêu anh hùng tony còn phụ trách cùng nước mỹ quân đội cùng với liên hiệp quốc những người kia giao tiếp với dù sao thả nổ xâm lấn sẽ là một hồi toàn cầu nguy cơ nhất định phải để sở hữu quốc gia đều ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra để bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng thả nổ đại quân ở trong tình huống bình thường khẳng định đều là lấy cầm đá vô cực mèn dị cùng độc tọt sợ chân làm làm mục tiêu điều này cũng cho mèn dị bọn họ có thể chọn chiến trường tiện lợi Có điều sự tình vĩnh viễn không thể chuẩn bị không có sơ hở nào, coi như mện dĩ bọn họ có thể chọn chiến trường, thế nhưng thả Nô Đại quân cũng có khả năng gặp Giang Lâm ở bất kỳ một quốc gia nào cùng với bọn họ lãnh thổ trên. Nếu như tình huống như thế thật sự phát sinh, cái kia những quốc gia này cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Một cái xa xôi tinh hệ Hoàng vu trên tinh cầu, một chiếc phi thuyền chính bảy lũ tám bài trên mặt đất rừng. Ở phi thuyền trong khoang điều khiển xem ra xem thú nhồi bông món đồ chơi dọc kẹt đang cùng sợ tạt lột cái vã. Ta mới vừa cũng đã nói cho ngươi đem trên tay ngươi cần điều khiển kéo chết, ngươi mới vừa ăn hai bát lớn cơm đi nơi nào? Tại sao khí lực trên tay nhỏ như vậy? hiện tại được rồi, mới vừa hạ xuống khẳng định dẫn đến phi thuyền dưới đáy linh kiện hư hao, chúng ta trong thời gian ngắn đừng nghĩ từ nãy viên chết tiệt trên tinh cầu bay đi. Dọc kẹt mặc dù coi như khéo léo đáng yêu, thế nhưng phun lên người người đến cực nhanh tốc độ nói cùng với hắn tiện hề hề giọng nói cũng làm cho bức tranh này xem ra vô cùng bị cục. sơ tắt luận nghe được dọc kẹt phun hắn đương nhiên cũng sẽ không đáp ứng, hắn cũng mạnh miệng cùng dọc kẹt đối với phun nói, ố há, dỗ lì, ngươi hiện tại là đang trách ta sao? mới vừa ta đã nghe ngươi đem cần điều khiển kéo chết rồi, nhưng là phi thuyền vẫn như cũ ném tới trên mặt đất, cái kia chẳng lẽ còn có thể là vấn đề của ta sao? Hơn nữa ngươi có thể không nên quên ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng, xin ngươi đổi một loại ngữ khí cùng ngươi thuyền trưởng nói chuyện. Phi thuyền hư hao ta cũng rất đau lòng, ngươi sốt ruột ta cũng có thể lý giải, thế nhưng tại sao muốn ngươi thân công kích? Kéo cái cần điều khiển cùng ta mới vừa ăn hai bát cơm có quan hệ gì? Ngươi là đang nói ta mập sao? Ta này rõ ràng là cường tráng có được hay không? Sở Tắt Lột nói nói chuyện phong liền kỳ quái lên, rõ ràng mới vừa còn ở bởi vì phi thuyền vấn đề cãi nhau, làm sao đột nhiên liền nói đến thể trọng cùng mới vừa ăn mấy bát cơm. Dốc Các nghe được Sở Tắt Lột lời nói cũng bất đắc dĩ trợn mắt khinh thường. Hắn nhảy xuống ghế tựa hướng cửa sập đi đến, đồng thời còn khi đi ngang qua Sở Tắt Lột bên cạnh lúc vô vô hắn cái bụng nói rằng: "Ngươi sở sờ chính mình cái bụng, ngươi cách mập mạp còn kém một bát cơm." Sở Tắt Lột nghe vậy vừa muốn nói cái gì, thế nhưng bên cạnh hắn đẹp rở rở giật liền đánh gậy hắn nói rằng: "Nói thực sự, quý hữu, ngươi đúng là mập không ít." Hắc. Sở Tắt Lột nghe vậy nhất thời khó có thể tin tưởng địa trận to hai mắt nhìn dở rạc. Dở rạc cổ tư cũng không nói lời nào, chỉ là đưa tay khoa tay một vào cái bụng còn có mặt mũi, ra hiệu để Sở Tắt Lột chính mình nhìn chính mình cái bụng cùng mặt. Sở Tắt Lột quay đầu nhìn về phía một bên người yêu gệ mẫu dạ sau đó đối với nàng hỏi, lệ mộ gia, ngươi cũng cảm thấy ta mập sao? lệ mộ gia nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là vây vây tay tay. nhìn thấy người yêu của chính mình cũng là bộ dáng này, sợ tát lót nhất thời có chút khổ sở bừng trái tim của chính mình, thật giống tâm bị đâm nát như thế. ta có thể cảm giác được ngươi rất khó có thể tin tưởng, đồng thời còn có xấu hổ cùng thật không tiện. xem ra chính ngươi cũng biết mình mập, chỉ là có chút thật không tiện thừa nhận thôi. mộc gia tua vòi mẹn tỵm bội nhìn sợ tát lót, một bên nhận biết tâm tình của hắn vừa nói, bị cho thủng sợ tát lót nhất thời cảm giác mình cả người cũng không tốt, hắn đẩy mọi người ánh mắt kỳ quái nói rằng, ok ta thừa nhận ta là có chút mập, lên tiếng của các ngươi dường như cảnh tỉnh để ta tỉnh táo lại. Ta quyết định lập tức đi làm hai cái tạ tay bắt đầu tập thể hình, sau đó ta tuyệt đối không cho phép bất luận người nào lại nói ta mập. nghe sở tát lột quyết định lên tiếng, mới vừa phá lái phi thuyền sàn nhà tiến hành sửa chữa dọc kẹt cũng không chút lưu tình pha nói, quên đi thôi, ngươi nhưng chớ đem tạ tay cũng cho ăn. ở mọi người liên tục về đôi dưới, sở tát lột cảm giác mình thân là thuyền trưởng tôn nghiêm quả thực bị đạp lên đến trên mặt đất. ngay ở hắn háng rộng một cái, sau đó một mặt nghiêm túc đang chuẩn bị nói cái gì lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến phi thuyền hạ xuống âm thanh. nghe được âm thanh sau. Vệ binh giải ngân hà mọi người cũng gấp bận biểu đi ra khoan thuyền. Bọn họ hy vọng đầu ở chỗ này cũng không nên là vũ trụ giặc cướp, tốt nhất là ở đây trung chuyển đối phương. Như vậy bọn họ là có thể cùng đối phương giao dịch một ít bọn họ hư hao linh kiện. Đương nhiên, nếu như hạ xuống ở đây chính là vũ trụ giặc cướp, lời nói bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nếu như đối phương thực lực không cường đại như vậy, lời nói bọn họ còn có thể liều một phen. Nếu như mạnh mẽ quá, đáng bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Đợi được vệ binh giải ngân hà mọi người đi ra cửa sập, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn màu đen phi thuyền. Nhìn thấy liền nói màu đen phi thuyền. Lệ Mộ Dạ cũng nhất thời trận to hai mắt, sau đó có chút sợ hãi tự lẩm bẩm, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chiếc này màu đen phi thuyền chính là Thạ nổ quân đoàn phi thuyền, ngay ở Lệ Mộ Dạ nhanh chóng hướng về sở tát lốt bọn họ nói Thạ nổ là ai lúc, màu đen trên phi thuyền cũng bay xuống mấy bóng người. Bắt mắt nhất chính là ở vào mặt trước bóng người kia, bởi vì cái bóng người này cao lớn nhất, hơn nữa hắn làn da dĩ nhiên là màu tím. Cái này thân ảnh cao lớn trên tay trái còn mang theo một cái màu vàng găng tay, mặt trên khảm nạm một tử một đỏ hai viên cực kỳ óng ánh bảo thạch. Sờ tắt lột bọn họ đang nhìn đến găng tay trên cái kia viên đá quý màu tím lúc cũng nhất thời cảm giác được một loại quen thuộc cảm giác, cái này thật giống chính là bọn họ đã từng tiếp xúc qua cái kia kỳ quái bảo thạch. Nhưng là cái này bảo thạch rõ ràng đã bị bọn họ đưa đến sàn làm sao hiện tại lại xuất hiện ở cái này gọi là thả nồ người trên tay. Nhìn lễ mồ dạ cùng với bên người nàng những này hình thù kỳ quái người bóng người, thả nồ cũng lộ ra mỉm cười nói, đã lâu không gặp, con gái của ta.